Chương 475 điều tra Thiên Tu Tông, Thiên Ngoại lâu, chương 475 điều tra Thiên Tu Tông, Thiên Ngoại lâu. Vương đại tượng nhìn về phía Liêu Vân Yến, nói: "Liêu đạo hữu, thế nhưng là bay về phía Nam Đạo hữu hủy thác ngươi tới lấy khối lỗi. Một bộ tứ giai trung kỳ khối lỗi, chi phí hẹn 300 thượng phẩm linh thạch, vương đại tượng thì lại lấy 400 đến 500 linh thạch bán ra. Tư tại tiền đặt cọc chỉ cần bảy thành, nếu là không có số dư, vương đại tượng liền tương đương tại lãng phí một cách vô ích 3 năm thời gian." Liêu Vân Yến lắc đầu, nói: "Cũng không phải, bay về phía Nam Đạo hữu đã vẫn lạc tại bên ngoài. Cỗ này khối lỗi Vương đạo hữu ngươi liền nghĩ biện pháp xử lý a? Vương đại tượng nhất thời mở ra, bay về phía Nam chân nhân Khôi Lỗi định chế trình độ khá cao, muốn xử lý nhất định phải đại hàng giới mới được. Hắn cắn răng, âm thầm sau khi quyết định đơn đặt hàng, muốn đem tiền đặt cọc đề cao đến Tám Thành, thậm chí là Chín Thành. Diệp Cảnh Vân hơi hơi nhíu mày, bay về phía Nam chân nhân Thế Mã chết, lúc trước hắn còn cùng đối phương có gặp mặt một lần. Cái này bay về phía Nam chân nhân là trung phẩm kim đan hậu kỳ, nghe nói khoảng cách thượng phẩm kim đan chỉ kém một tia, chiến lực có chút cường hành. Liêu Vân Hiến đối với Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, tiếp lấy đối với Vương đại tượng nói, Vương đạo hữu Ta tiếp tông môn nhiệm vụ, muốn điều tra bay về phía Nam Đạo Hữu nguyên nhân cái chết, không biết Đạo Hữu có thể hay không trả lời một hai. Liêu Đạo Hữu xin hỏi chính là. Vương đại tự tổng khoái đáp ứng, hơn nữa đối mặt thần âm cấp để ra nghi vấn, hắn cũng không có mày may cự tuyệt chỗ trống. Liêu Vân Yến liền hỏi tới lần trước bay về phía Nam chân nhân định chế khôi lỗi chi tiết, hi vọng có thể từ trong tìm ra đối phương bỏ mình một chút manh mối. Đáng tiếc, chú định phi công, cũng may nàng đối với cái này đã sớm chuẩn bị, nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, nói, Diệp huynh, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Hai người đi đến Vương thị khôi lỗi đường trong tĩnh thất, mở ra cách giẫm pháp trận, Hàn Viên Liêu Vân Điền nói, "Diệp huynh, ta đối với cái này thương quốc không hiểu nhiều, muốn mời ngươi cùng nhau điều tra chuyện này." Lập tức nàng nở nụ cười xinh đẹp, sân thác giữa hai lông mày chu sa càng ngày càng kiều diễm. "Hơn nữa ta cảm thấy, Diệp huynh ngươi vừa trở thành khách khanh, nhất định cần cống hiến đi hồi đới trong tông môn tại Nguyên Tu luyện. Vừa văn môn này nhiệm vụ ban thượng là 200 cống hiến, sau khi chuyện thành công, chúng ta căn cứ riêng phần mình xuất lực theo tỉ lệ phân phối, Diệp huynh nghĩ như thế nào?" Tất nhiên Liễu cô nương thịnh tình mời, ta há có không đồng ý lý lẽ. Diệp Cảnh Vân cười cười, đáp ứng xuống. Hắn trở thành khách khanh tin tức mặc dù còn chưa lan truyền ra ngoài, Nhưng bên trong thần âm cốc có không ít người biết. Đến tại trở thành khách khanh trưởng lão một chuyện, cũng chỉ có thần âm cốc ba vị hóa thần đạo quân biết. Hơn nữa, hắn chính xác cần thần âm cốc cung hiến, đi hồi đoái ngũ giai gia thú hay là linh thực gia, đi làm ngũ giai lá bùa, đây đều là dùng cho nhiều việc tài liệu, không sẽ chọc cho mắt. Nếu là hỏi tới, hắn liền đối ngoại tuyên bố là làm tứ giai thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Đến tại phủ bút, lại không được, dễ dàng như vậy bại lộ hắn có thể vẽ ngũ giai phù lục sự thật. Trong lòng của hắn lẩm bẩm, chờ ta đến kim đan hậu kỳ, liền có thể nếm thử vẽ ngũ giai phù lục. Trong đó trọng yếu nhất chính là Vệ Thanh Liên Đạo phủ kinh bên trong vạn lý vô tung phủ. Đoạn này lục có thể vượt qua vạn dặm không gian, mặc dù chỉ có thể khống chế đại khái phương hướng, không cách nào chính xác, nhưng cũng là thần khí thoát thân. Đến đại tiểu Nazi phủ, hắn chỉ có thể vượt qua trăm dặm, căn bản không đủ dùng. Điểm ấy khoảng cách, nhập môn nguyên anh chân quân một hơi liền có thể vượt qua. Liêu Vân Yến đem điều tra bay về phía Nam chân nhân tình huống giới thiệu sơ lược một phen, đồng thời hỏi, Diệp huynh, ta đã điều tra qua nhiều chỗ, nhưng lại chưa phát hiện có âm lưu quỷ cái gì, cái này bay về phía Nam chân nhân ngài thường cũng cực ít gây thù hận. Ta thậm chí hoài nghi, bay về phía Nam chân nhân là bị Tà tu ý muốn nhất thời chấm giết, nhưng loại kết quả này, tông môn hơn phân nửa sẽ không hài lòng. Lấy Diệp huynh góp nhìn, chuyện này nên từ chỗ nào vào tay. Diệp Cảnh Vân sở cầm một cái, nói, cái này Thiên Thu tông lớn trưởng lão nhạn bắt chân nhân, ngươi điều tra qua không có. Nhạn bác chân nhân là bay về phía Nam chân nhân sư đệ, cũng là bay về phía Nam chân nhân rơi xuống lớn nhất người được lợi. Chỉ cần bay về phía Nam chân nhân vừa chết, nhạn bác chân nhân chính là vãn đã đóng thuyền đời kế tiếp trưởng môn. Nhắc tới cũng xạo, ta phía trước còn cùng Thiên Thu tông hai người từng có gặp nhau. Lúc đó bay về phía Nam Đạo Hữu, nhận bác chân nhân từng cùng nhau tìm được ta, hy vọng thay bán ta Mai Hoa Phượng chế giang linh cữu, Tam giai linh tiểu biển trời quần tướng. Bất quá ta lúc đó cảm thấy hai người quan hệ đồng dạng, sợ trong đó sẽ có cái gì bận thịu, liềnuyện cự chuyện này. Diệp Vinh lời này của ngươi, rất có đạo lý. Liêu Vân Yến như có điều suy nghĩ. Thần Âm Cốc mặc dù là Thiên Thu tông thượng cấp, nhưng cũng rất ít quan hệ Thiên Thu tông bên trong bộ sự vụ, chỉ cần đời tiếp theo trưởng môn chúng vọng sở quy, Thần Âm Cốc liền sẽ sắp phong. Liêu Vân Yến hạ quyết tâm, nói, vậy thì theo Diệp Vinh đề nghị, trực tiếp từ lớn trưởng lão nhận bác chân nhân tra được Thiên Tu tông sơn môn. Lão trưởng lão nhạn bắt chân nhân nhìn một chút Đồ Nhi của mình, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, quát lên, "Nguyệt Đồ, ta đều nói bao nhiêu hồi, trước đây hứa hẹn ngươi tam dương khai mạch đan, nhất định không thể thiếu ngươi. Chỉ cần ta trở thành trưởng môn, lập tức liền giúp ngươi đặt mua." To lớn Đồ lệ Vũ Mặc chân nhân bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn là kiên trì nói, "Sư phụ, ngày trước đây luôn miệng nói chỉ là giúp Đồ Nhi tạm tổn, như thế nào hiện tại cũng mất tung ảnh." "Sư phụ, trước đây ta thế nhưng là tiến những ngài, mới đem đan dược cho ngài gửi lại." Lão trưởng lão nhạn bắt chân nhân tức giận mắt trợn trắng, Vũ Mặc chân nhân nói bóng gió, chính là hắn râu xuống đối phương đang được, hắn tay áo hất lên, quất lên, tốt, không cần lại ầm ĩ. Trong vòng 10 năm, chắc chắn sẽ cho ngươi cái này Tam Dương khai mạch đan. Vũ Mặc Chân Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, quay người rời đi. Đừng quên ủng hộ ta làm trưởng môn, lớn trưởng lão nhạn bắt chân nhân cái kia thanh âm hùng hổ từ sau lưng truyền đến. Vũ Mặc Chân Nhân từ tốn nói, sư phó yên tâm chính là, công pháp tư ta vẫn phân rõ. Trước mắt trong tông môn, cũng chỉ có ngài có tư cách kế nhiệm trưởng môn. Thiên Tu tông như nay trong 4 vị kim đan chân nhân, ngoại trừ lớn trưởng lão nhạn bắt chân nhân là kim đan trung kỳ, những người khác đều là kim đan sơ kỳ. Vũ Mặc Chân Nhân sau khi đi không bao lâu, Liêu Vân Yến liền đi đi vào. Nhạn Bác Chân Nhân trên mặt vẻ giận dữ trong nháy mắt tiêu thất, đổi lại ba phần bình nọ, nói: "Liêu tiên sư đại giá quang lâm, tại hạ không có từ xa tiếp đón, thực sự chu tội." Hắn như thế nhịn nọ cũng là không có cách nào, hắn muốn trở thành trưởng môn, cuối cùng còn muốn Liêu Vân Yến đỡ đầu. Liêu Vân Yến đối với cái này có chút không quen, ho nhẹ một tiếng nói: "Nhạn Bác đạo hữu không cần khách khí, mời ngồi chính là." "Tốt tốt tốt." Nhạn Bác Chân Nhân đón Liêu Vân Yến ngồi xuống, khắp khuôn mặt là nụ cười. Liêu Vân Yến nói xa nói gần hỏi: "Nhạn Bác đạo hữu, trước đây quý tông trưởng môn trước khi vất" Ngươi nhưng có thu đến tình báo gì? Để cho Liễu Vân Yến không nghi tới, Nhạn Bác chân nhân trực tiếp nhìn ra ý nghị của nàng, trên mặt hiện lên ba phần nội khí, nhưng rất nhanh lại ẩn nốt tốt. Đối mặt thần âm cốc tiên sư, Nhạn Bác chân nhân không dám chút nào lỗ mãng, cẩn thận nói, "Tiên sư thế, nhưng là hoài nghi, ta giết trưởng môn." Hắn khóc kể lễ, "Tiên sư, ta là cùng sư huynh có chút mâu thuẫn, nhưng cũng là chút chuyện nhà, việc vụn vặt chuyện, làm sao có thể hạ sát thủ." Hơn nữa chắc hẳn tiên sư cũng biết, sư huynh hắn tu vi là Kim Đan hậu kỳ, chiến lực cường hành. Cho dù ta nghĩ, thực lực cũng xa xa không đủ. Nhìn thấy Liêu Vân Yến trên mặt hiện lên nhiên thần sắc, Nhạn Bác chân nhân trong lòng khẽ búng lòng, hừ lạnh nói: "Hừ, tiên sứ ngươi thiên tư hơn người, từ nhỏ đã bị thần âm cốc nhìn trúng. Luân tu vi ta là xa xa không bằng ngươi, bất quá lòng dạ đi, ngươi nhưng là kém xa." Trong lòng của hắn mặc dù muốn như vậy, nhưng trên mặt vẫn là một mảnh sầu khổ. Liêu Vân Yến hạ phong nhất chuyện, hỏi: "Nhạn Bác đạo hữu, tại trong thần âm cốc mấy vị đạo hữu, ngươi để cử ai là đời kế tiếp trưởng môn?" Nhạn Bác chân nhân do dự một chút sau, nói: "Cử Hiển không chính thân, ta để cử đại đồ đệ của ta Vũ Mặc chân nhân, làm người cương trực, xử lý công bằng, là trưởng môn có 102 nhân tuyển." Bất quá ta tin tưởng, bất luận tông ta vị nào chân nhân trở thành trưởng môn, đều tất nhiên sẽ lấy thần âm cốc lợi ích làm đầu, toàn tâm toàn ý phục thị thượng tông. Thiên Tu Tông, phía sau núi. Liêu Vân Hiên tìm được Vũ Mặc chân nhân nơi ở, cái sau đang tự mình ngồi xếp bằng, buồn bực. Nhìn thấy Liêu Vân Hiên đến đây, Vũ Mặc chân nhân liền đổi vàng đứng lên hành lễ, nói: "Tham kiến tiên sứ." Liêu Vân Hiên khẽ gật đầu, nói: "Vũ Mặc đạo hữu, ta lần này đến đây, là muốn biết quý tông mấy vị kim đan chân nhân, dùng cái này phán đoán ai càng thích hợp lập tức nhậm trưởng môn." Cái này trưởng môn, ngoại trừ tu vi cao thâm, cũng nhất thiết phải đức cao vọng trọng, xử lý công chính. Lấy Vũ Mặc Đạo Hưu góc nhìn, quý tông ai thích hợp nhất? Vũ Mặc Chân Nhân vội vàng nói, "Tiên sư, tại hạ đề cử lớn trưởng lão nhạn bắt chân nhân." Liêu Vân Hiến hơi hơi nhíu mày, nói, "Bởi vì hắn là sư phó ngươi." Vũ Mặc Chân Nhân cười nhạt một tiếng, hiển nhiên đã ở trong lòng nổi lên vô số lần nghĩ sang trong đầu. "Tiên sư nói đùa, tự hiền không tránh thân câu nói này, cần ở chỗ này chỗ phù hợp." Sư phó hắn không chỉ tu vị cao thâm, đức hạnh bên trên cũng mười phần thâm hậu. Hắn bảo vệ môn nhân, xử lý thanh liêm. Gần nhất trưởng môn vẫn lạc tại bên ngoài. Sư phụ hắn vì để cho tông môn nhiều một vị kim đan chân nhân, một mực tại Tỉnh Linh Thạch mua cựu truyện kim đan, gần nhất thậm chí ngay cả Linh tiểu đều ngừng. Thiên Thu trong thành, Diệp Cảnh Vân nghe Liễu Vân Yến tập hợp tin tức, như có điều suy nghĩ. Hắn chỉ là một cái khách hành, tuy tiện đứng ra cũng không quá tốt, cho nên lựa chọn ở hậu phương giúp đối phương nghĩ kế, đồng thời xử lý những cái kia không đề cập tới Thiên Thu tông chuyện. Liễu Vân Yến cuối cùng kết nói, ta xem cái này nhạn bắt chân nhân không có thực lực này, cho nên hơn phân nửa không phải người này hạ thủ. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, nói, cái kia chưa hẳn, chỉ cần nghĩ hạ thủ, có thừa biện pháp. Thì như Thỉnh tà tu xem như sát thủ, nếu như muốn không có sơ hở nào, thậm chí có thể tiêu phí món tiền khủng lồ, trực tiếp thỉnh Thiên Ngoại Lâu ra tay. Thiên Ngoại Lâu làm việc không kiêng nể gì cả, cũng liền đối với 10 đại tông môn bản bộ tu sĩ sẽ có chút cố kỵ. Hơn nữa ngươi vừa mới còn nâng lên, gần nhất nhạn bắt chân nhân ngay cả linh tiểu đều ngừng, nói là vì cái gì cấp thấp tu sĩ góp nhặt đàn dược. Nói không chừng, người này chính là mời Thiên Ngoại Lâu sát thủ, bất ăn bất mặc chỉ là vì chấm dứt Thiên Ngoại Lâu số dư. Thiên Ngoại Lâu chào giá dị thường qua chương, muốn ám sát Kim Đan hậu kỳ cường giả, không có 5600 thượng phẩm linh thạch không có khả năng tiếp. Liêu Vân Niên nhìn xem Diệp Cảnh Vân, ánh mắt bên trong lộ ra một tia dị sắc, vừa cười vừa nói, rõ ràng là giống nhau mà nói, Diệp huynh ngươi lại có thể phân tích ra kết quả hoàn toàn khác nhau. Diệp huynh, ngươi đơn giản so ta còn thích hợp tiến tông môn chấp pháp đường. Liêu Vân Niên kể từ chúc cơ sau đó, vẫn tại thần âm cốc chấp pháp đường. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, Liêu đạo hữu quá khen. Ta mới vừa nói tới chỉ là phỏng đoán, dù sao chúng ta không có khả năng trực tiếp đi thăm dò nhạn bắt chân nhân trong nhận chứa đồ có bao nhiêu linh thạch, cho nên chỉ có thể tin tưởng hắn đối ngoại thuyết pháp. Mà nếu thật là nhạn bắt chân nhân hạ thủ, Tất nhiên chúng ta tới ở đây, cái kia người này tất nhiên sẽ có phòng bị, sẽ không lộ ra trận tướng. Liêu Cô nương ngươi nhìn dạng này vừa vặn rất tốt, ngược lại bây giờ có đầu mối hay không, mà Thiên Thu tông chức trưởng môn chống chối đã lâu, như thế khoảng không xuống cũng không phải biện pháp. Không bằng trực tiếp để cho nhạn bắt chân nhân tiếp nhận trưởng môn, nhìn lối phương có thể hay không làm cái gì tiểu động tác, tỉ như vận dụng tiên thu tông công phu. Theo ta được biết, thiên ngoại lâu số dư, nhưng tại ám sát sau khi hoàn thành trong vòng 3 năm thanh toán. Bây giờ bay về phía nam chân nhân đã vẫn lạc 4 năm, chúng ta đợi 2 năm sau đó, đi thăm dò thiên thu tông số sách, có thể liền có thể phát hiện dấu vết để lại. Thần Âm Cốc mặc dù không thể điều tra nhạn bắt chân nhân trong nhận chứa đồ linh hạch, nhưng điều tra Thiên Thu tông tài vụ, thế nhưng là dễ như chờ bàn tay. Nếu như không có, tự nhiên là hết thảy tất cả đều vui vẻ, nếu có, cũng có thể thuận thế điều tra đi. Liêu Vân Yến ánh mắt sáng lên, nói: "Diệp huynh cao kiến. Bất quá tông môn ta bên trong, có vị nguyên anh sư thúc cùng bay về phía Nam chân nhân có mấy phần quan hệ, cái này mưu kế nhất thiết phải trước tiên lấy được vị sư thúc này đồng ý." Nói xong, nàng cũng nhanh bước rời đi, trực tiếp trở về Thần Âm Cốc. Huyết Đao lão tổ một tia thần niệm từ trên thân Liêu Vân Yến bay ra, nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Vân vị trí một mắt. Vị này Diệp Tiểu Hữu, coi là thật mẹ bén. Nhập thân vào Liêu Vân Hiên trên người hắn, thông qua đối với ngoại giới dò xét, mơ hồ phát giác nhạn bắt chân nhân có quỷ. Nhưng Diệp Cảnh Vân, thế nhưng là chỉ dựa vào chuyện tổng kết, liền có thể phân tích ra một hai. Vân Hiên, ngươi sau đó nhiều cùng vị này Diệp huynh giao lưu, đối với ngươi sẽ rất có ích lợi. Là, tiền bối. Liêu Vân Hiên hai mắt huyết hồng, mơ mơ màng màng đáp tâm thanh. Cũng không lâu lắm, Liêu Vân Hiên liền trở về Thiên Thu Tông, sắp phong nhạn bắt chân nhân trở thành tân nhiệm trưởng môn. 2 năm sau, Thiên Thu Tông. Liêu Vân Hiên nhìn xem nhạn bắt chân nhân, từ tốn nói, nhạn bá đạo hữu Buốt trướng này mắt, là chuyện gì xảy ra? Quý tông gần nhất chi tiêu, tựa hồ rất cao a. Nhạn Bác chân nhân cười nhạt một tiếng, giải thích nói, vì tích lũy linh thạch mua cựu truyện Kim Đan, nửa đường ra chút nhầm lẫn, để cho tiên sư lo lắng. Bất quá tiên sư, tông môn ta cho lên tông cấp phẩm, tuyệt đối sẽ không vì vậy thiếu một phân. Thậm chí, năm ngoái còn nhiều thượng cung hai thành. Hắn chắc chắn, chỉ cần công phẩm đầy đủ, Liêu Vân Yến tuyệt sẽ không xem kỹ chương mục. Liêu Vân Yến lắc đầu, nói, cũng không phải, là có người tố cáo ngươi chương mục làm giả, đặc phái ta đến đây điều tra. Còn xin nhạn Bác đạo hữu theo ta trở về thần âm cốc một chuyến. "Tuống chấp pháp đường trưởng láo dạng giải đi thôi." "Cái gì?" Nhạn Bác Chân Nhân hơi biến sắc mặt. Hắn biến sắc, nói, "Không tốt, vừa tiếp vào đưa tin, có người tiến công Tà Sơn Môn." Liêu Vân Yến hơi nhíu mày, hướng Sơn Môn phương hướng nhìn lại. Nhạn Bác Chân Nhân diện mục trở nên giận trợn, lòng bàn tay ngưng kết pháp lực, hung hăng công về phía Liêu Vân Yến. "Vành!" Tiếp theo hơi thở, Nhạn Bác Chân Nhân giống như như diều đứt dây đồng dạng, đột đấu đại điện vắt tưởng. Hắn miễn cưỡng ngừng thân hình, ánh mắt kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Vân Yến. "Vị này tiên sư, thực lực vậy mà mạnh mẽ như thế?" Các vị đệ tử nghe lệnh, tiên sư bị tà ma phụ thân, bày ra đại trận, đem hắn vây khốn. Hắn không chút do dự, quát to, chương 476 thiên tuyển sơn trang, Kim Đan hậu kỳ, chương 476 thiên tuyển sơn trang, Kim Đan hậu kỳ. Liêu Vân Yến lạnh lùng nhìn xem Nhạn Bác chân nhân, trong lòng tính toán vô cùng. Thân là thượng phẩm Kim Đan hậu kỳ, lại là thần âm cốc đệ tử, chiến lực xa mạnh tại cái này Thiên Thu tông bốn vị Kim Đan. Cho dù đối phương có tứ giai thượng phẩm hộ sơn đại trận, nàng cũng chưa chắc không thể cùng đối phương một trận chiến. Lúc này, nàng đột nhiên nghe được chưa bao giờ nghĩ tới một câu nói. Nhạn Bác chân nhân khệ miệng chảy máu, quát to, Tiên sư bị tà ma phụ thân, nhanh chóng đem hắn vây khốn. Liễu Vân Hiên không biết thế nào, trong lòng cảm giác nặng nề, khí thế trên người lập tức yếu đi 3 phần, quay người liền muốn đào tẩu. Nhạn Bác Chân Nhân đối với tại chính mình tạm thời biện lý do, chính mình cũng không tin. Nhưng không nghĩ tới, trước mặt Liễu Vân Hiên thế mà hoàn loạn. Nhạn Bác Chân Nhân quát to, "Nhanh, tà ma ý muốn đào tẩu." Đột nhiên, một đạo thần niệm từ Liễu Vân Hiên sâu trong thức hải truyền đến. "Không cần hốt hoảng, người này chỉ là ăn nói lung tung." Liễu Vân Hiên lập tức liền trấn định lại, lạnh lùng quát, "Nhạn Bác trưởng môn!" Ngươi tự tìm đường chết còn chưa đủ, chẳng lẽ còn muốn kéo thượng quý tông tu sĩ khác sao? Ta hôm nay tất yếu bắt ngươi, trở về tông môn chấp pháp đường." Nói xong, trước người của nó liền xuất hiện một cái thanh sắc cổ cầm, cái kia màu máu đỏ dây đàn dị thường bắt mắt. Bàn tay trắng nõn gảy nhẹ lúc, phát ra vô số đạo nửa thanh nửa đỏ qua huy, tấn công về phía nhạn bắt chân nhân. Đến tại Thiên Tu tông tu sĩ khác, bây giờ toàn bộ đều tại quanh tay đứng nhìn, lạnh lùng nhìn xem một màn này. Thần âm cốc tiên sứ, cùng tân nhiệm trưởng môn ai đúng ai sai, bọn hắn không có bạn sự phân biệt. Nhưng thần tiên đánh nhau, nào có phạm nhân nhúng tay phần? Đối với mấy cái này cấp thấp tu sĩ mà nói, lựa chọn tốt nhất chính là khoanh tay đứng nhìn. Kết quả, cuối cùng chỉ có Nhạn Bắt Chân Nhân đồ đệ, Vũ Mặc Chân Nhân hỗ trợ điều khiển đại trận. Vũ Mặc Chân Nhân một bên điều khiển Hỗ Sơn đại trận, một bên quát to, sư phó, còn không mau chạy. Mặc kệ hai người ai đúng ai sai, đơn thuần xem ở trên sư phó mấy trăm năm dạy bảo, hắn cũng quyết không thể giống người khác như vậy khoanh tay đứng nhìn. Nhạn Bắt Chân Nhân trong lòng vui mừng, vội vàng nói, Đồ Nhi không cần kinh hoảng, theo ta cùng nhau lên đỉnh. Hai người phối hợp ăn ý, lại thêm tứ giai thượng phẩm Hỗ Sơn đại trận, lại có thể tạm thời áp chế Liêu Vân Nghiên. Nhạn Bắc chân nhân ánh mắt hưng phấn, thầm nghĩ, chỉ cần thu thập Liêu Vân Yến, tạm thời chống nổi cửa này, sau đó liền thẳng đến Trung Châu. Thanh Dương giới mênh mông vô cùng, cho dù đắc tội thần nông cốc, cũng tất nhiên có ta một chỗ cắm rủi. Trước lúc này, ánh mắt của hắn nhìn lướt qua chung quanh không động tại chúng đám người, hận đến răng trợn rương rương. Vừa vặn ta còn thiếu linh hạch, trước lúc rời đi, nhất định phải đem các ngươi những thứ này ăn cây táo rào cây sum phế vật toàn bộ đều xử lý. Hắn lại là không nghĩ tới, hắn vừa trở thành trưởng môn không đến thời gian 2 năm, làm sao có thể trưởng không toàn bộ tông môn. Bây giờ tu sĩ khác cũng không rõ ràng tình trạng Đối thủ của hắn lại là thượng tông tiên sứ, đám người quanh tay đứng nhìn đó là không thể bình thường hơn được cách làm. Ha ha, Tả Ma nhận lấy cái chết. Nhạn Bác Chân Nhân hưng phấn trong lòng, không khỏi thét dài một tiếng. Trong lòng Liễu Vân Hiến sinh ra bực bội, trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Lúc này, một đạo xanh biếc kiếm quang từ phía sau núi xuất hiện, từ xa mà đến gần, cuốn lấy cường hành kiếm khí, hung hăng đánh về phía Nhạn Bác Chân Nhân hậu tâm. Vành! Nhạn Bác Chân Nhân thân hình bị xa xa ném đi. Hắn không nghĩ tới Liễu Vân Hiến còn có giúp đỡ, không thể tránh thoát, cũng may có hộ thân pháp bảo, chỉ là bị thương nhẹ. Lại ai, ai dám đánh lén bạn trưởng môn? Hắn vẫn phẫn nộ quát, Thiên Tu Tông tu sĩ khác ánh mắt cũng giao nhau nhìn về phía phía sau núi phương hướng, thần sắc không giống nhau. Tiếp theo liền thấy một thanh bảo tu sĩ lăng không mà đến, lạnh nhạt ánh mắt nhìn xem Nhạn Bác chân nhân. Người đến này chính là Diệp Cảnh Vân, Thượng phẩm kim đan trung kỳ. Nhạn Bác chân nhân trong lòng cả kinh, đã có thoái ý, nhưng hắn vẫn là phẫn nộ quát, ngươi là người phương nào, dám can đạm trộm vào ta Thiên Tu Tông? Diệp Cảnh Vân không có trả lời, mà là nói thẳng, Nhạn Bác trưởng môn, bay về phía Nam trưởng môn là ngươi phái người ám sát ta. Nhạn Bác chân nhân lập tức phẫn nộ quát, ngươi đây là tại ngậm mọ phương người? Vậy xem mấy vị khác tu sĩ nghe vậy, nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ kinh nghi. Nhậm chức trưởng môn chết kỳ quặc, thật chẳng lẽ là tân nhiệm trưởng muốn làm. Liêu Vân Yến trong lòng thầm mắng, nàng mới vừa trong lúc nhất thời đã mất đi tỉnh táo, suýt nữa quên mất đem việc này báo cho tại đám người. Tại làn nàng quát lên, "Chư vị, bay về phía Nam trưởng môn vẫn lạc sự tình, Nhạn Bác trưởng môn có trọng đại hiểm nghi." Lúc này, Diệp Cảnh Vân trực tiếp thúc dục Thanh Hoa Tịnh Thế quyết đồng thời sử dụng Hóa Thanh Bình muốn đem Nhạn Bác chân nhân chế trụ. Nhạn Bác chân nhân đệ tử Vũ Mặc chân nhân nghe vậy, cũng là cắn răng, trực tiếp dừng tay. Đã mất đi người giúp Nhạn Bác chân nhân Rất nhanh liền bị Liêu Vân Yến thu vào không gian pháp khí bên trong. Liêu Vân Yến xử lý xong chuyện đầu đuôi, liền cùng Diệp Cảnh Vân cùng nhau rời đi nơi đây. Thiên thu trong thành một gian khách sạn bên trong. Liêu Vân Yến chắp tay, nói cảm tạ, "Diệp huynh, lần này đa tạ ngươi kịp thời ra tay. Bằng không thì ta nói không chừng sẽ bị đại trận kia vây chết." Diệp Cảnh Vân khoát tay áo, nói, "Liêu cô nương khách khí, lấy thực lực của ngươi, muốn rời khỏi có thể nói dễ như trở bàn tay." Liêu Vân Yến cười nhạt một tiếng, nói, "Này ngược lại là ta sơ sót." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, trong lòng của hắn kỳ thực hơi nghi hoặc một chút, vừa mới Liêu Vân Yến lộ ra lực phản ứng cũng bình thường, có chút không hợp. Chẳng lẽ là đối mặt chính mình thế lực chi nhánh, không tốt hạ thủ. Dù vậy, cũng đều có thể lấy trực tiếp công khai bay về phía Nam chân nhân chuyện, để cho Thiên Tu tông tu sĩ khác hỗ trợ. Bất quá mọi người đều có bí mật, tất nhiên Liêu Vân Hiến không có ý giải thích, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều miệng đến hỏi, nếu không sẽ lộ ra giao thiện môn thông. Liêu Vân Hiến rất nhanh liền lướt qua cái đề tài này, nói, "Ta đã vừa mới hỏi qua nhạn bắt chân nhân, hắn đã thừa nhận, chính là hắn mời thiên ngoại lâu sát thủ ám sát nhậm chức trưởng môn. Tất nhiên sự tình đã giải quyết, vậy chúng ta cứ dựa theo ước định lúc trước, phân phối công hiến. Tổng cộng 200 công hiến." Diệp huynh người già không ít nhu kế, thời khắc mấu chốt ra tay cũng có chút trọng yếu, chúng ta liền riêng phần mình 100 công hiến. Cái này nhạn bắt chân nhân trên người tài nguyên, cũng là một người một nửa, Diệp huynh nghĩ như thế nào? Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, vậy ta có thể chiếm đại tiện nghi. 100 công hiến, cũng chính là 100 thượng phẩm linh thạch, đầy đủ hối đoái một tấm ngũ giai lá bùa cần gia thú, hoặc linh thực ra, còn có thể có còn thừa. Một tấm ngũ giai phù lục, bình thường giá bán vì 200 thượng phẩm linh thạch, kỳ thành bản ước là 80 thượng phẩm linh thạch. Trong đó lá bùa 70 ngũ linh thạch, mực phù hẹn ngũ linh thạch, đến tại phủ bút giá trị thì không có tính toán đi vào. Đương nhiên, cái này mặc dù là giá thị trường, nhưng từ tại Ngũ giai phủ lục cần tài liệu thuất thất, muốn mua đến cũng không dễ dàng. Mà tài liệu thuất thất một cái rất lớn nguyên nhân, chính là thanh dương giới những năm này tương đối bình định, cực ít phát sinh đại quy mô chiến tranh. Liêu Vân Hiên khoát tay áo, nói, Diệp huynh khách khí, nếu không phải ngươi hiến kế, ta cũng không nghĩ ra bước này chủ ý tuyệt điện rượu. Chuyện này dính đến Thiên Ngoại lâu, ta đem hắn báo cáo tông môn sau, tông môn tất nhiên sẽ tiếp tục mệnh ta thanh trừ Thiên Ngoại lâu cứ điểm, Diệp huynh phải chăng muốn cùng một chỗ. Diệp Cảnh Vân vội vàng khoát tay, nói, này liền không cần. Thần Âm cốc, Thiên Ngoại lâu Đó cũng đều là đứng hàng tranh dương giới 10 đại tông môn quái vật khổng lồ. Tu tiện phái ra một cái nguyên anh chân quân, liền có thể dễ dàng chụp chết hắn. Hắn một kẻ tán tu, liên lụy tiến đại tông môn ở giữa đấu tranh thực sự không phải cử chỉ sáng suốt. Liêu Vân Hiến cười nhạt một tiếng, cũng không có cưỡng cầu. Diệp Cảnh vẫn hỏi, "Liễu cô nương, ngươi có biết nơi nào có thể mua được tiên tiền bí huyễn tâm?" Hắn đã đơn giản điều tra, tài nguyên này dị thường thua thớt, gần trăm năm đều không ở trên thị trường xuất hiện qua. Liêu Vân Hiến nhíu mày, suy tư một lát sau, mang theo mấy phần ấy nải nói, "Diệp huynh, ta bây giờ tin tức cũng không tính được linh thông." Vì tìm kiếm đột phá thượng phẩm kim đan, ta hàng năm ở bên ngoài bốn bà, rất ít trở về tông môn, càng là hơn 100 năm chưa thấy qua tông môn Hoa Thần Đa Quân. Cái này Thiên Tuyền Bích hồn tâm chính xác hiếm thấy, ta cũng chỉ là tại cái nào đó thượng cổ truyền thừa nhìn lên đã đến. Có, nghe nói trong năm trước, Thiên Tuyền Sơn Trang từng bán ra ngoài qua một khối, Diệp Vinh ngươi có thể đi Thiên Tuyền Sơn Trang hỏi một chút. Bọn hắn dự vào sinh tồn cái kia mấy bông thiên tuyền bên trong, đồ tốt cũng không phải là ít. Diệp Cảnh Vân bừng tỉnh, vội vàng cảm tạ. Vừa vặn hắn cũng muốn đi tìm Thiên Tuyền Sơn Trang, mua chút khôi lỗi phân thân cần tài liệu. Diệp Cảnh Vân sau khi đi Huyết Đao lão tổ một tia thần niệm, chấm dãi bay ra. Hắn nhìn xem Diệp Cảnh Vân rời đi phương hướng, ánh mắt bên trong có một vòng tán thượng. Họ Diệp này tiểu tử không tệ, tâm tư kín đáo biết tiến tối, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đợi có để chống thần niệm, có thể phụ thân người này. Hắn bây giờ đang vì thành tiên làm chuẩn bị, vì không ra nhầm lẫn, tối đa chỉ có thể phân ra 10 sợi thần niệm. Mà cái này 10 sợi thần niệm, 6 cái đều tại Trung Châu. Một tháng sau, hoàn toàn không tri kỳ đã bị Huyết Đao lão tổ để mắt tới Diệp Cảnh Vân, đã chạy tới Thiên Tuyển Sơn trang tại Khương Quốc cứ điểm, lâu năm thành. Tiếp đãi Diệp Cảnh Vân Thế mà còn là một vị người quen biết cũ, Thượng phẩm Kim Đan trung kỳ Kim Tiên chân nhân, Thiên Tuyển Sơn Trang Hoạch Tâm trưởng lão. Diệp Cảnh Vân cười ha ha, nói: "Kim Tiên đạo hữu, đã lâu không gặp." Kim Tiên chân nhân cười cười, lông mi nhưng vẫn không có mở ra, phảng phất có được nặng nặng ưu sầu. Diệp Cảnh Vân đối với cái này không ngạc nhiên chút nào, thầm nghĩ, vị này Kim Tiên chân nhân, quả nhiên không phụ tình chủng chi danh. Nghe nói kể từ người này ý Trung Nhân Thấu Ngọc chân nhân ngoài ý muốn vẫn là sao, vẫn là bộ dáng này. Bất quá tại Diệp Cảnh Vân xem ra, cái kia Thấu Ngọc chân nhân vẫn lạc là giả, dùng cái này tránh nạn là thực sự. Hắn khách sáo một phen sau, Liên hỏi lên Tiên truyền Bích Hồn Tâm sự tình. Kim Tiến Chân Nhân khách khí nở nụ cười, nói: "Diệp đạo hữu, cái này Tiên truyền Bích Hồn Tâm mặc dù có, nhưng sản lượng thưa thớt, cơ hội chưa từng bên ngoài bán." Diệp Cảnh Vân cười cười, nói: "Quý tông không ngại ra cái giá, có thể ta có thể cầm ra được." Kim Tiến Chân Nhân lắc đầu, trầm ngĩ, vị này Diệp đạo hữu cùng Vân Tiêu phái trưởng môn đệ tử Bạch Vân Chân Nhân quan hệ không tệ, không thể dễ dàng đắc tội. Hắn giao thực chất, nói: "Diệp đạo hữu, cái này Tiên truyền Bích Hồn Tâm sản xuất sau đó, tông ta sẽ trực tiếp dâng lễ cho Vân Tiêu phái." Diệp đạo hữu giao tiếp giọng hiện, có thể thử lấy bắt đầu từ lúc này. Diệp Cảnh Vân bình tĩnh liền quyết định tạm thời từ bỏ cái này thiên truyền bí hôn tâm, sau đó lại từ từ lưu tính. Ngược lại cái kia thượng cổ khối lõi cũng không phải vật cần có. Tiếp lấy, hắn liền sải 100 thượng phẩm linh thạch từ kim tuyến chân nhân chỗ, mua chút luyện chế tứ giai thượng phẩm khôi lõi phân thân tài liệu, sau đó liền cáo từ rời đi. Diệp Cảnh Vân vừa ra Lầu Nam thành, liền lên phi thuyền, thẳng đến Sơn Ba thành. Đến Sơn Ba thành sau, liền thông qua truyền tống trận chuyển tống đến Hoa Vũ thành, nhờ cậy Vương đại tượng luyện chế khôi lõi phân thân bộ phận linh kiện. Lúc này, trong đầu hắn kiến mục đột nhiên khẽ run lên. Thần thức chìm vào thức hải bên trong, phát hiện kiến mục phía trên cái điểm đen kia Vừa mới từ Hắc chuyển hồi. Điều này đại biểu nơi này tiểu thế giới cửa vào đã mở ra. Mà cái kia cho điểm phương hướng, liền vừa vận tại lầu năm dưới thành phương. Diệp Cảnh Vân thần sắc ngưng lại, thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này Tiên Tuyển Sơn Trang cũng nắm giữ tiểu thế giới cửa vào hay sao? Chẳng thể trách Tiên Tuyển Sơn Trang trưởng môn hộ suối chân quân để thật tốt tổ địa không cần, ngược lại thưởng chú cái này lầu năm thành. Cái này thanh dương giới, thật đúng là khắp nơi là bí ẩn a. Lúc này, một đạo màu xanh nhạt phi thuyền, từ Diệp Cảnh Vân bên cạnh chạy qua. Ân, là Liêu Vân Yến đạo hữu. Liêu Vân Yến thông qua đưa tin Ngọc Bội, truyền đến một đạo thân nhiệm, Diệp Hinh Ta phát hiện cùng Thiên Ngoại Lâu cứ điểm tương quan một ít manh mối, chỉ hướng cái này lầu năm thành. Diệp Cảnh Vân trong lòng hơi động, trả lời chắc chắn nói, cái này Thiên Tiễn Sơn trang thực lực mạnh mẽ, Liêu cô nương nhất tiết phải chú ý. Nhìn xem rồi đi phi thuyền, Diệp Cảnh Vân tự lẩm bẩm, tiểu thế giới kia sẽ cùng Liêu Vân Yến nói tới Thiên Ngoại Lâu có liên quan sao? Thiên Tiễn Sơn trang một cái nguyên anh thế lực, nắm giữ tiểu thế giới chính xác nặng nhân. Nhưng đối với tại một trong thập đại tông môn Thiên Ngoại Lâu tới nói, nắm giữ tiểu thế giới liền bình thường nhiều hơn. Không được, cái này lầu năm thành quá mức nguy hiểm, về sau tốt nhất rời xa nơi này. Kết tiếp, Diệp Cảnh Vân liền đi Hoa Vũ lâu Vương thị khôi lối đường, cùng Vương đại tượng Thương Thảo khôi lỗi phân phân chuyện, đem bộ phận bộ kiện giao cho đối phương luật chế. Đến tại còn lại bộ kiện, thì ném thử trở về Tỳ bà đạo tự động luật chế. 10 năm sau, phân thân thuận lợi luyện thành. 50 năm sau, Tỳ bà đạo. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở trong tĩnh thất, khí tức quanh người chập trùng lên xuống, lập tức về tại bình định. Trên bầu trời cái kia phương viên 30 dặm vòng xoáy linh khí, cũng theo đó tiêu tan. Hô. Diệp Cảnh Vân mở to mắt, trong đó thoáng qua một đạo tinh quang. Thượng phẩm linh căn tốc độ tu luyện quả nhiên đồng dạng, cũng may ta là thượng phẩm kim đan. Tu luyện không có biên cảnh. Hơn 200 năm đi qua, cuối cùng tại Từ Kim Đan chu kỳ, tu luyện đến Kim Đan hậu kỳ. Thân hồn của ta cường độ cũng theo đó tăng mạnh, thần thức bao phủ phạm vi, ước chừng từ lúc đầu 30 dặm, đã biến thành bây giờ trăm dặm phương viên, cùng nguyên anh sơ kỳ cường giả không sai biệt lắm. Hắn hai mắt nhắm lại, tùy ý thần thức bốn phía hướng ra phía ngoài phát tán, từ tĩnh thất đến tỷ bà đảo, lại đến gần phân nửa Bạch Đảo hồ. Côn trùng kêu vang, chim hót, thoải mái du động linh ngư, nhàn nhã thanh vũ, tầm kim thử, cùng với lượn lờ linh điền phương cẩm. Còn có ghé vào vịnh tỷ bà bên cạnh trên bờ cát, nhàn trán phơi nắng thanh linh quỳ. Toàn bộ đều rất sống động xuất hiện ở trong thần thức của hắn. Trong thần thức hắn thế giới chưa từng như này rõ ràng. Thanh Linh Quy ngẩng đầu lên, thôi có chút nghi ngờ nhìn một chút bầu trời. Kỳ quái, như thế nào có cố quen thuộc vừa xa lạ khí tức? Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, vội vàng thu hẹp thật là thần thức, thầm nghĩ, cái này Thanh Linh Quy, không hổ là thiên phẩm huyết mạch. Chỉ là tam giai hậu kỳ, cảm ứng thế mà liền đã nhạy cảm như thế. Ta cái này vừa mới đột phá, thần thức bất ổn, thế mà đều có thể phát giác ra được. Chương 477 Tương lai kế hoạch, phục kích ngược suối, chương 477 Tương lai kế hoạch, phục kích ngược suối. Diệp Cảnh Vân thần thức đã qua, chỉ cảm thấy toàn bộ Tỳ Bà Đạo rõ ràng rành mạch, chưa từng như này rõ ràng qua. Khóe miệng của hắn câu lên một nụ cười, lẩm bẩm, thần trí của ta bây giờ chừng phương viên 100 dặm, cùng bình thường Kim Đan hậu kỳ là phương viên 30 dặm, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Có thần thức tại, tại trong Kim Đan kỳ cần phải cũng thuộc về tại người nổi bật. Bất quá Thanh Dương giới chí lớn, Kim Đan chân nhân số lượng sợ là có mấy trăm vạn, tuyệt đối không thể tiêu ngạo tự mãn. Thanh Dương giới cường giả như mây, nhất là những cái kia huyền bảng hàng đầu yêu nghiệt, chắc hẳn đều có vượt giai mà chiến áp chủ bài, nói không chừng còn sẽ có thần thức hơn xa tại ta yêu nghiệt. Cái gọi là huân bảng chính là thiên cơ bảng kim đan bảng danh sách, tổng cộng có trăm tên kim đan chân nhân. Có thể leo lên cái này bảng danh sách, chỉ cần không ngoài ý muốn vẫn lạc, kết thành nguyên anh cũng là chuyện ván đã đóng thuyền. Một ngày kia, nhất định phải nhìn một chút những cường giả này ra tay. Lại có 50 năm, chính là thanh dương giới trăm năm một lần thanh dương đại hội. Đại hội phía trên, có 10 đại tông môn kim đan đệ tử thi đấu, đến lúc đó năm cái quan hệ đi xem một chút. Hô. Hắn thở sâu khẩu khí, bình phục lại mang theo tâm tình kích động, tiếp tục tổng kết thu hoạch. Thân thức cường hành sau đó, ta đủ loại chiến đấu trực giác cũng biết tăng cường rất nhiều. Tuân xa tại Bình Đường Kim Đan Chân Nhân. Mà đại mộng thiên diễn quyết cũng nhân cơ hội này, cuối cùng tại tiểu thành. Tiểu thành đại mộng thiên diễn quyết thôi diễn xác suất thành công vì 10 bên trong thứ nhất, đại thành giả 10 bên trong thứ ba. Mặc dù thôi diễn Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, chưa hẳn có thể 10 bên trong thứ nhất. Vốn lấy ta cái này Nguyên Anh sơ kỳ thần thức, lúc thôi diễn Kim Đan chân nhân, xác suất thành công tất nhiên đề cao thật lớn, sợ là có thể 10 bên trong thứ 2 3. Ngoài ra, cho dù người khác có thể phát giác được có người thôi diễn tiên cơ, cũng chỉ sẽ nghĩ tới Nguyên Anh chân quân trên thân, sẽ không liên tưởng đến ta. Đã như thế, tính an toàn của ta đem đề cao thật lớn. Đến tại kế hoạch tương lai, đầu tiên là muốn tìm một môn thượng hạng thần thức công kích pháp thuật, dùng cái này phát huy ta cái này thần thức sức mạnh. Mặc dù hắn cảnh giới bây giờ còn không tu luyện được ngũ giai pháp thuật, nhưng tu luyện cái thượng hạng tứ giai pháp thuật lúc, uy lực cũng biết viễn siêu cùng giai. Hắn trên người bây giờ hai môn truyền thừa, Thanh Hoa Tịnh Thế quyết cùng Thái Sơ Thanh Liên quyết cũng không có thích hợp thần thức công kích pháp thuật. Ta bây giờ là thần âm cốc khách khanh trưởng lão, có lẽ có thể từ thần âm cốc vào tay, tìm một môn tốt thần thức công kích pháp thuật. Ngoài ra còn muốn vẽ ngũ giai phù lục, trong đó cần lá bùa, mực phù liền lấy khách khanh quyền hạ, từ thần âm cốc mua sắm da thú hoặc linh thực ra. Đối ngoại tuyên bố là luyện chế phòng ngự pháp bảo liền có thể. Đến tại Phù bút, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Phù bút quá mức chói mắt, nếu là hắn hối đoán, cái kia cơ bản cũng là rõ ràng rành rành nói cho thế nhân, hắn có thể vẽ ngũ giai phù lục. Mà muốn từ thần âm cấp hối đoán tài nguyên, liền cần tích lũy bên trong thần âm cấp bộ cống hiến. Xem ra, sau đó phải nghĩ biện pháp làm chút nhiệm vụ. Hiện tại hắn trên người cống hiến bất quá 100, nhiều nhất chỉ đủ hối đoán một tấm lá bùa cần tài liệu. Cống hiến góp nhặt cũng không dễ dàng, nhất là ngũ giai phù lục còn phải phải lượng lớn luyện tập, cũng liền cần đại lượng tài liệu, cho nên chuyện này nhất thiết phải bản bạc kỹ hơn ngoại trừ phụ lục, chính là tăng cường chính mình pháp khí, nhất định phải nhanh chóng đem trưởng thành kiếm kiếm, hóa thành bình tăng lên tới tứ giai thượng phẩm. Cần tài liệu, liên dùng những năm này kinh doanh đạt được linh thạch mua sắm. Gần 200 năm bên trong, tỷ bà đạo sinh ý ngày càng hưng hảo, đỗ chú của hắn, luyện khí, luyện đan, còn có linh tiểu sinh ý cũng là hưng hực khí thế. Dù la khấu trừ luyện chế khôi lỗi phân thân cần 200 mai linh thạch sau, cũng để dành gần 600 mai thượng phẩm linh thạch. 600 mai thượng phẩm linh thạch, đầy đủ mua cần tài liệu. Đến tại xa hơn kế hoạch, chính là vì ngưng kết nguyên anh, đột phá luyện thể ngũ giai làm chuẩn bị. Một cái ngưng kết nguyên anh cần cựu truyền ngưng hồn đan, có thể đề cao 2 thành ngưng kết nguyên anh tỉ lệ, hẹn giá trị 6000 mai thượng phẩm linh thạch, tương đương tại 20 đến 24 mai cựu truyền kim đan. Mà tinh phẩm cựu truyền ngưng hồn đan, có thể đề cao 2 rưỡi tỉ lệ, giá bán sợ là muốn vạn mai thượng phẩm linh thạch. Đương nhiên đây đều là giá thị trường, thực tế cũng không phải linh thạch có thể mua được. Nghĩ đến cái này con số, Diệp Cảnh Vân không khỏi âm thầm tắt lưỡi. Dù là đối với Hoa Vũ lâu dạng này nguyên anh tông môn tới nói, nghĩ duy nhất một lần lấy ra số lượng như thế, cũng tuyệt đối sẽ thương cân đo cốt. Chẳng thể trách Hàn Mộng Chân Quân vẫn lạc sau mấy trăm năm nay bên trong. Hoa Vũ lâu cũng liền nhiều khối Hỏa Trần Quân cái này một vị Nguyên Anh. Khối Hỏa Trần Quân chính là lỗ thâm sư phó. Đến đại đột phá luyện thể ngũ giai cần cựu truyền dẫn lôi thạch, cũng không dễ làm. Thiên nhiên cựu truyền dẫn lôi thạch đã triệt để tuyệt tích, bây giờ cựu truyền dẫn lôi thạch cũng là Nguyên Anh chân quân tại đột phá hóa thần lúc, sớm bố trí tốt trụ cột dẫn lôi thạch, lợi dụng đột phá lúc lôi kiếp rèn luyện ra tới. Đến tại một lần có thể rèn luyện ra bao nhiêu cựu truyền dẫn lôi thạch, toàn bằng vật khí. Loại tài liệu này, chỉ có thể từ hóa thần trong thế lực mới có thể tìm được. Nghĩ tới đây, Diệp Cảnh Vân cũng không nhịn được đau đầu. Cũng may ta bây giờ là thần âm cấp khách khanh trưởng lão cũng chưa chắc không có cơ hội. Cho dù bên trong thần âm cốc không có, cũng có thể nhờ cậy trong đó nguyên anh chân quân tại đột phá hóa thần lúc, hỗ trợ tài liệu luận chế. Hô, những thứ này mục tiêu quá mức rộng lớn, chỉ có thể từ từ mưu tính. Bây giờ trọng yếu nhất chính là trước tiên củng cố cảnh giới. Hắn thần sắc khôi phục bình tĩnh, lập tức chìm vào trong tu luyện. 10 năm sau, thần âm cốc. Liêu Vân Diễn đi tới sư phó Thanh Phong chân quân trước mặt, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, dập đầu lạy ba cái, nói: "Đồ nhi bất hiếu, gần trăm năm đều không thể bái kiến sư phó." Những trong năm này, Liêu Vân Diễn một mực tại bên ngoài 43, tìm kiếm ngưng kết thượng phẩm kim đan cơ duyên cũng vì đột phá nguyên anh góp nhặt tài liệu, 6000 thượng phẩm linh hạt, cho dù là đối với thần âm cốc loại này đại tông môn kim đan chân nhân tới nói, cũng là thiên văn sổ tự. Thanh Phong chân quân cười ha hả đem Liêu Vân Niên đỡ dậy, nói, ta cũng không phải già đến đi không được, muốn ngươi bày kiến làm cái gì? Gần nhất tiến độ tu luyện như thế nào? Nhưng nhìn đến thượng phẩm kim đan ánh dạng động, Liêu Vân Niên gật đầu một cái, ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo nhàn nhạt huyết quang, nói, bẩm sư phó, đã có đầu mối. Thanh Phong chân quân nói, đột phá sự tình muốn từ từ mưu tính, nóng vội không thể. Bên ngoài mạo hiểm, càng là không thể tranh cường há thắng. Lời của nàng giống như gió xuân dịu dịu, nếu là trước kia Liễu Vân Yến, trong lòng tất nhiên sẽ nổi lên ấm áp. Đáng tiếc, bây giờ Liễu Vân Yến đã không phải là trước đây Liễu Vân Yến. Đỗ Nhi lần này đến đây là có chuyện quan trọng bẩm báo. Nói a. Đỗ Nhi đi qua mấy chục năm điều tra, phát hiện Tiên Tuyển Sơn Trang có thể cùng Tiên Ngoại lâu có chỗ cấu kết. Bất quá Tiên Tuyển Sơn Trang cùng Vân Tiêu phái quan hệ tâm đầu ý hợp, lại là nguyên anh thế lực, Đỗ Nhi không dám hành động thiếu suy nghĩ, chuyến tới để bẩm báo sư phó. Một lát sau, Thanh Phong chân quân sắc mặt ngưng trọng nói, "Việc này lớn, ngươi theo ta đi bái kiến trưởng môn, cùng bẩm báo." Liễu Vân Yến cười khổ một tiếng. Nói: "Sư phó, nghe nói trưởng môn đạo quân bây giờ đang lúc bế quan, sợ là sẽ không đáp lại chúng ta." Hai vị khác hóa thần đạo quân cũng đều không có nhàn hạ. Thanh Phong chân quân bất đắc dĩ lắc đầu, nói: "Vậy thì đi gặp lớn trưởng lão a." Nói đến, trưởng môn sư tôn nàng đối với ngươi một mực có chút yêu thích, nhưng ngươi hàng năm ở bên ngoài, nàng có thể lâu không từng gặp ngươi, ngươi bất chút thời gian đi bái kiến một phen." Liêu Vân hiến mặt mũi buông xuống, nói: "50 năm sau thanh dương đại hội, cần phải liên có thể nhìn thấy trưởng môn sư tổ." Nàng sợ dĩ thời gian này trở về tông môn, chính là đoán chắc ba vị hóa thần đạo quân đều không có ở đây. Bằng không thì nàng bị huyết đạo lão tổ phụ thân xử tử tỉnh, có thể không chịu nội giọ xét. Thần âm cốc mặc dù cũng hơi hiểu rõ huyết ma tông phụ thân chi pháp, nhưng thần âm cốc kim đan chân nhân số lượng đông đảo, hóa thần đạo quân không có khả năng thay phiên giọ xét. Chỉ cần tránh thoát mấy cái đại điện, liền có thể dễ dàng né qua. Cũng không lâu lắm, Thanh Phong chân quân liền tự mình đứng ra, lên Vân Tiêu phái, cáo tri đối phương Thiên Tiễn Sơn chẳng có thể cùng tiên ngoại lâu cấu kết sự tình. Vân Tiêu phái tông môn đại diện Vân Hồng Đạo Quân ánh mắt tính mịch, nhìn xem trước mặt Tam Đồ đệ Bạch Vân chân nhân, nói: "Bạch Vân, ngươi bây giờ lập tức khởi hành, cùng lớn trưởng lão dưới trướng Vân thư chân quân, cùng nhau đi Thiên Tuyển Sơn trang điều tra." Thiên Tuyển Sơn trang cùng lớn trưởng lão quan hệ tâm đầu ý hợp, điều tra sự tình liền lấy Vân thư làm chủ, ngươi phụ trách từ bên cạnh giám sát, không nên tùy tiện nhúng tay. Bên trong Vân Tiêu phái tổng cộng có 2 vị hóa thần đạo quân, theo thứ tự là trưởng môn Vân Hồng Đạo Quân, cùng với lớn trưởng lão Vân Phong Đạo Quân. Hai vị này đạo quân quan hệ, một mực không thể nói quá tốt, Vân Hồng Đạo Quân mới có thể an bài như thế. "Ừm." Bạch Vân chân nhân không người đáp ứng, quay người rời đi. 1 năm sau, Khương Quốc, Hòa Vũ thành. Liêu Vân Diễn nghe được Vân Tiêu phái truyền về tin tức, hơi nhíu mày, thiếu nhãn hàm sát. Cái gì? Duy nhất có vấn đề Mặc Truyền chân nhân, lại còn trốn? Đưa tin tu sĩ cũng là bất đắc dĩ, nói, Liêu sư tỷ, Thiên Tiền Sơn trang trả lời chắc chắn là, bọn hắn đã ban bố lệnh truy nã, toàn lực lùng bắt Mặc Truyền chân nhân. Liêu Vân Diễn đều khí cười, nói, chính bọn hắn phát lệnh truy nã, thì có chỗ ích lợi gì? Rõ ràng như thế thiếu sót, lại còn bị Vân Tiêu phái thả đi qua. Cái kia Vân Tiêu phái lớn trưởng lão nhất hệ, nhất định cùng Thiên Ngoại lâu có cấu kết. Thần Âm cốc cùng Vân Tiêu phái cùng ở tại Tây Châu. Song Vương đều đối lẫn nhau mười phần hiểu rõ, Liêu Vân Yến tự nhiên biết Vân Tiêu phái nội bộ khập khiễng. "Hừ, Vân Tiêu phái không tra, ta Thần Âm Cốc chính mình tra." Liêu Vân Yến khoát tay áo, "Đưa đi đưa tìm tu sĩ." Một lát sau, Huyết Đao lão tổ chậm rãi từ Liêu Vân Yến tức hại bên trong bay ra. Hắn nhìn về phía Thiên Truyền Sơn trang phương hướng, ánh mắt sắc sằng. Thiên Truyền Sơn trang lầu năm dưới thành phương tiểu thế giới kia, hơn phân nửa thuộc tại Thiên Ngoại lâu. Nếu là bực này tiểu thế giới bại lộ, Thần Âm Cốc, Thiên Ngoại lâu tất nhiên sẽ ra tay đánh nhau. Đến lúc đó, liền có thể đối với Chu Minh nguyện phía dưới tay. Trong mắt của hắn thoáng qua một đạo huyết quang. Hàn tại từ nơi sâu xa đã phát giác Chu Minh nguyện thân phận. Hoa Vũ Thành. Diệp Cảnh Vân tìm được lỗ hổng, nói: "Lỗ cô đường, cái kia mặc tuyển chân nhân sự tình, ngươi nghe nói không?" Lỗ Thẩm liền vội vàng gật đầu, nói: "Đó là tự nhiên." Không chỉ có Thiên Tuyển Sơn trang phát lệnh truy nã, Liên Vân Tiêu phái, thần âm cốc cũng đều phát lệnh truy nã. Cũng tỉ như thần âm cốc, ước chừng treo thưởng 400 công hiến. Bất quá ta nghe nói, Vân Tiêu phái đối với này cũng không nhu cầu danh lợi. Dù là phát lệnh truy nã, Vân Tiêu phái cũng không nhiều ít muốn phái người tìm kiếm ý tứ. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, nói: "Xem ra cái này chỉ là cho tiên truyền sơn trang hoặc thần âm cốc muộn bộ mặt, bất quá cái này mà truyền chân nhân, có thể đồng thời bị hai đại đỉnh tiêm thế lực truy nã, cũng coi như là có mấy phần bản lãnh. Lô Cô Dương, ngươi có thể đối phần này treo thưởng có hứng thú. Tại Khương Quốc, luận tin tức linh thông trình độ, không có thế lực có thể vượt qua Hoa Vũ lâu cùng Tiên kiếm phái cái này hai đại tông môn, cho dù là thần âm cốc cũng không ngoại lệ. Lô thấm nở nụ cười, nói, tự nhiên là có mấy phần. Phải biết, ta Hoa Vũ lâu thân là Vân Tiêu phái phụ thuộc, cũng tu đến tiên ngoại lâu lệnh truy nã. Sau khi chuyện thành công, đạt được cống hiến chúng ta một người một nữa. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, Nói, vậy thì nhờ cậy Lô Cô Nương. Hắn sở dĩ muốn nhận nhiệm vụ này, tự nhiên là vì góp nhặt thần âm cấp công hiến, tới hồi đoái lá bữa, thuận tiện cũng là vì kiểm nghiệm một phen chiến lực. Những trong năm này, hắn đã đem trường thanh kiếm, hóa thanh bình tăng lên tới tứ giai thượng phẩm. Mà Lô Thẩm cũng là thượng phẩm kim đan hậu kỳ, hắn cùng Lô Thẩm hợp lực, lại phối hợp hắn cường hành thần thức, trả một cái thượng phẩm kim đan hậu kỳ Mạc Truyền chân nhân, sẽ không ra ngoài ý muốn gì. Bảo Nguyên Sơn xoa xỉnh. Mạc Truyền chân nhân đi đến một chỗ sân vòng, nhìn xem phương xa, thở dài một tiếng, hai đầu lông mày là không cầm được ưu sầu. Không nghĩ tới, cuối cùng ngay cả chúng ta cũng trở thành Thiên Tuyển Sơn Trang con rơi. Hắn thân là Thiên Ngoại lâu lớn trưởng lão, bình thường không ít giúp Thiên Tuyển Sơn Trang làm bận chuyện. Nhưng Vân Tiêu phái đến đây điều tra, việc quan hệ Thiên Tuyển Sơn Trang sinh tử tổn vong, hắn liền không chút do dự bị ném bỏ. Trưởng môn hổ suối chất quân, thậm chí muốn trực tiếp chém giết hắn, làm ra hắn sợ tội tự sát biểu tượng. Cũng may hắn mẹ bén, sớm liền thoát ra, sớm thoát đi Thiên Tuyển Sơn Trang. Mạc Tuyền chân nhân lắc đầu, đem cái này xóa ưu sầu vung đi, đổi lại vui mừng. Bất quá trời không phụ người có lòng, ta cuối cùng tại là có liên lạc Thiên Ngoại lâu tiên sư. Chờ ta thuận lợi gia nhập vào Thiên Ngoại lâu, ngưng kết nguyên anh sau đó Hừ, hừ, hổ suối ngươi chào ta. Ánh mắt hắn bên trong có âm tàn. A, đến thời gian nước định, thiên ngoại lâu tiên sứ thế nào còn chưa tới. Lúc này, một đạo u quang xẹt qua hư không, Lăng Yên không tiếng động đâm về mặc truyền chân nhân hậu tâm. Kỳ xuất thủ long tàn, phải nhất kích mất mạng. Nhưng u quang này chưa tới gần, mặc truyền chân nhân trên người hộ thân bí bảo liền trong nháy mắt kích phát, hóa thành một đoàn u quang, đem hắn bao phủ ở bên trong. "Ông." Một tiếng, u quang cùng u quang lẫn nhau chôn bụi. "Ngươi nào?" Mặc truyền chân nhân giật mình kêu lên, liền vội vàng xoay người. Hắn phát hiện, một đạo phản phất sắp nhập vào hư không áo bào đen thân ảnh đang đứng ở phía xa, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem hắn. Đạo ánh mắt kia, hết sức tính mình, giống như là sâu không thấy đáy vực sâu. Mặc Tuyền Chân Nhân cả kinh, lập tức giận dữ, "Tiên sư, ta đối với tiên ngoại lâu trung thành tuyệt đối, các ngươi lại muốn giết ta. Chẳng lẽ phía trước rời đi tiên Tuyền Sơn trang thấu ngọc chân nhân, cũng bị các ngươi trừ đi không thành?" Tiên sư lãnh đạm nhìn Mặc Tuyền Chân Nhân một mắt, từ tốn nói, "Nhận ý thác của người, hết lòng vì việc người khác, chỉ cần có người ra giá, cho dù là tông ta trưởng môn, cũng giết không tha." Nói xong, cái này tiên sư liền thân hóa u quang, công về phía Mặc Tuyền Chân Nhân. Mặc Tuyền Chân Nhân sắc mặt đại biến, xoay người chạy. Nói đùa, nhìn vừa mới đạo kia công kích, vị này tiên sư chiến lực sợ là tại Kim Đan sau giữa kỳ cũng là người nổi bật, cùng huyền bảng bên trên cường giả cũng chênh lệch không xa. Bây giờ không chạy, chờ đến khi nào? Ú u quang tốc độ cực nhanh, nhanh chóng kéo vào lấy cùng Mạc Tuyển chân nhân khoảng cách. Lúc này, đáp lấy phi thuyền Diệp Cảnh Vân, lố thấm hai người đang hướng cái phương hướng này chạy đến. Diệp Cảnh Vân thần thức khẽ nhúc nhích, phát giác xa xa pháp lực ba động. Lỗ cô đường, cẩn thận. Chương 478 Ngư ông đắc lợi, Vây cung lầu năm thành, chương 478 Ngư ông đắc lợi, Vây cung lầu năm thành. Nhìn thấy nơi xa kích động thiên địa linh khí, Lỗ Thẩm con người hơi có lại, nói, có Kim Đan chân nhân ở nơi đó giao thủ. Nhìn này khí tức, hẳn chính là hai vị thượng phẩm Kim Đan hậu kỳ. Một vị trong đó chính là chúng ta muốn tìm Mạc Tuyển chân nhân. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, nói, chẳng lẽ là bị bỏ mất. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Bọn hắn vội vàng thay đổi phi truyền, hướng chiến đấu phát sinh chỗ bay đi. Thiên ngoại lâu thích khách Vũ Lâm chân nhân mắt lạnh nhìn chật vật chạy thuộc mạng Mạc Tuyển chân nhân, như cùng ở tại nhìn một người chết. Trong chiến đấu, ngu xuẩn nhất chính là đem phía sau lưng bại lộ đưa cho người địch nhân. Nhận lấy cái chết. Vô hình kiếm khí. Hắn cầm kiếm mà đứng. Quay về phía Mặc Tuyền Chân Nhân chạy trốn phương hướng liên chạm vài kiếm, bảy đạo như có như không u quang vạch phá thước cùng, đánh về phía Mặc Tuyền Chân Nhân. Hắn tuy là thiên ngoại lâu thích khách, nhưng cũng không phải những cái kia chỉ có thể ám sát phế vật, chính diện chiến đấu vẫn là một tay cao thủ. Cái gì? Mặc Tuyền Chân Nhân nhìn phía sau, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tại mới vừa rồi chạy trốn bên trong, hắn đã bản thân bị trọng thương, bất lực chống cự. Quanh người hắn nổi lên đen như mực pháp thuật, tính toán làm sao cùng giải rửa. Thế nhưng bảy đạo u quang vô cùng kỳ dị, đợi cho tới gần pháp thuật thời điểm, đột nhiên hư ảo hơn phân nửa, giống như vượt qua nước và sóng dễ dàng liền xuyên qua Mặc Truyền Chân Nhân phát thuần. Mệnh ta thôi rồi. Mặc Truyền Chân Nhân trong lòng lập tức một mảnh lạnh bướt. Hồi suối ngươi lão gia hỏa này, ta thật thật. Liên tục ba đạo u quang chui vào Mặc Truyền Chân Nhân thân thể, đem hắn thể nội quấy đến tất linh bất lạc, đạo thứ tư càng là trực tiếp đả thương nặng thần hồn. Thích khách dừng tay. Một tiếng quát chói tai truyền đến, thiên địa linh khí phun trào, hóa thành một đạo thanh sắc phát thuần, vừa chặn còn lại ba đạo u quang, tiếp lấy ba đạo hỏa long bay tới, hóa thành một cái lưới lớn, đem trọng thương Mặc Truyền Chân Nhân bao lại, mang về Diệp Cảnh Vân bên cạnh, chính là Diệp Cảnh Vân đạo kia ba long thần hỏa cháo ngập bộ. Đồng thời Mạn Tiên Hoa Vũ bay xuống, lỗ thấm thân hình xuất hiện ở thích khách Vũ Lâm Chân Nhân sau lưng, cùng hắn chiến đấu. Thân. Mặc Tuyển Chân Nhân chịu đựng trong đầu như tê liệt kịch liệt đau nhức, cưỡng ép mở mắt, mơ hồ thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Hắn giống như là bắt được tay cọ tứ mạng, bỗng nhiên giãy rủa, nói: "Thế nhưng là, thế nhưng là Diệp đạo hữu." "Không tệ, là ta." Diệp Cảnh Vân nói, lúc trước hắn đi lâu năm thành lúc, còn cùng vị này Mặc Tuyển Chân Nhân có duyên gặp mặt một lần. "Mặc Tuyển đạo hữu, nhưng còn có cái gì ra phó?" Mặc Tuyển Chân Nhân bản thân bị trọng thương, tính mệnh chỉ ở trong một sớm một chiều, cho dù là hắn hóa thanh bình cam lộ cũng không có thể giá sức. Chư Phi có thể có ngũ giai chữa thương đang được, kéo lại hắn tính mệt. Đáng tiếc, dịp cảnh Vân không có. Mặc dù có, cũng sẽ không lãng phí ở trên người người này. A, a. Mặc Truyền Chân Nhân dùng sức thở hổn hển hai cái, lập tức nói nhanh, ta tại Hoa Vũ Thành, Hoa Sen Đường phố chữ T số 19, lưu lại một phần ngản giản. Bên trong là, bên trong là Thiên Tiền Sơn Trang cùng Thiên Ngoại lâu cấu kết tội trạng. Diệp đạo hữu, kính ngở. Hắn gắng gượng khí lực, nói xong một phen như vậy, tiếp lấy trên mặt liền lộ ra giải thoát nụ cười. Thiên Tiền Sơn Trang, theo ta chôn cùng a ha ha ha. Hắn cười to ba tiếng. Thần thức tiêu tán theo. Diệp Cảnh Vân hơi nhướng mày, thầm nghĩ, không nghĩ tới truy một cái tội phạm truy nã, lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Thần âm cốc từ trước đến nay cùng tiên ngoại lâu không đội trời chung, thích nhất chính là bực này tình báo. Chỉ cần thuận lợi cầm tới tình báo, như thế nào cũng có thể ngoài định mức cầm tới 3500 cống hiến. Dù La Mạc Tuyển chân nhân chết, chỉ cần lấy được thi thể, hắn cùng lỗ thấm cũng như cũ có thể cầm tới 400 cống hiến, bình quân mỗi người 200. Còn nếu là lại thêm ngoài định mức tình báo, lần này ít nhất cũng có thể có 500 cống hiến, lá đựa xem như có xét đặt. Tiêm lấy, hắn liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia tiên ngoại lâu thích khách ánh mắt sáng rỡ người, lúc này mới bất quá hai chiều, lô thấm thế mà liền chỗ tại Hạ Phong. Thích khách này thật đúng là cường hãn, bất quá càng thêm mạnh mẽ, liền đại biểu lấy treo thưởng càng cao. Bây giờ cái kia ra sức đấu pháp thích khách, ở trong mắt Diệp Cảnh Vân, liền đại biểu cho đi lại linh thạch, dị thường loại sáng. Điều này cũng không có thể trách hắn, thật sự là hắn lúc này, cần linh thạch số lượng quá mức khoa trương. Cựu truyền ngưng hồn đan 6000 lượng phẩm linh thạch, cựu truyền dẫn lôi thạch không biết giá trị, nhưng cũng sẽ không thấp tại cựu truyền ngưng hồn đan. Ngũ giai hạ phẩm phù bút 1000 lượng phẩm linh thạch, lại thêm lá bùa, mực phù chi phí, cũng sẽ không thiếu tại 1000 toàn bộ tính được, hắn bây giờ linh thạch thiếu hụt cao tới 1 vạn 4000 thượng phẩm linh thạch. Mà lấy hắn bây giờ cơ hồ cùng Nguyên Anh chân quân cùng cấp cường hành thần thức, lưu lại người này vấn đề không lớn. "Thích khách, ta tới." Thân hình hắn lóe lên, lập tức gia nhập chiến cuộc. Thanh hoa đãng ma kiếm, trường thanh kiếm ra khỏi vỏ, hướng về phía bây giờ vị trí xa xa vung dậy. Giữa thiên địa đột nhiên tạo lên kiếm khí màu xanh phong bạo, xoay tròn ở giữa tản mát ra cường hành áp lực, liền không gian xung quanh đều xuất hiện rõ ràng rung động. "Cái gì?" Thích khách kinh hãi, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối mặt cái này kiếm pháp thế mà lại sinh ra có cảm giác vô lực. Phải biết Hắn bây giờ cách Huyền Bảng cường giả, thế nhưng là chỉ kém một tia a. Thân hình hắn hư hóa, kết lực chỉnh đẽ. Nhưng Diệp Cảnh Vân nơi nào chịu để cho hắn thuận lợi chạy trốn, ánh kiếm màu xanh từng bước đối sát. Hắn vẹn vẹn một chiêu, liền đem thích khách này đẩy vào hạ phòng. Diệp huynh, ta tới giúp ngươi. Lỗ Thẩm thấy thế, lập tức biết Diệp Cảnh Vân chiến lực vượt quá nàng. Lỗ Thẩm lập tức điều chỉnh phương thức chiến đấu, không còn cùng thích khách liều mạng, ngược lại tự do bên ngoài tìm kiếm thời cơ, nhằm vào thích khách điểm yếu. Thích khách lập tức liền đỡ trái hở phải đứng lên, hắn nhìn xem chúng bên hai người, cắn răng, mắng thầm, quả thật là khó dây dưa. Tất nhiên cái kia mặc truyền đã chết, ta cũng nên đi. Vô hình kiếm khí. Thích khách sắc mặt nghiêm trọng, bạc lực tiền dự pháp khí trường kiếm trên không trung vung dậy, liên tiếp vung ra chín đường kiếm khí, bước lui Diệp Cảnh Vân, Lỗ Thẩm hai người, lập tức liền kích hoạt lên Ngũ giai truyền tống phù lục. Không gian hơi hơi rung động, tạo thành cao cửa một người truyền tống môn. Hai vị, liền không phục hồi. Thích khách lạnh lùng quét hai người một mắt, tựa hồ phải nhớ kỹ tướng mạo của hai người, mà đối đãi sau này trả thù. Sau đó liền bay đầu bước vào trong cổng truyền tống, không thấy bóng dáng. Lỗ Thẩm hơi biến sắc mặt, vội vàng nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, nói, Diệp huynh Chuyện này nên làm thế nào cho phải?" Hỏi xong câu nói này, Lỗ Thấm sững sờ, lập tức trong lòng tự rêu nói, Diệp huynh bây giờ thực lực đã vượt qua ta, hỏi thăm cũng là bình thường. Nàng đã đột phá đến Kim Đan hậu kỳ gần trăm năm, lại là Hoa Vũ lâu hạch tâm trưởng lão. Tại hôm nay phía trước, nàng vẫn cho là chiến lực mạnh hơn nhập môn Kim Đan hậu kỳ Diệp Cảnh Vân. Không nghĩ tới lần đầu giao thủ, Diệp Cảnh Vân thì cho nàng một cái kinh hỉ lớn. Nàng tự rêu nở nụ cười, rất nhanh liền thích ứng cái này chiến lực. Diệp Cảnh Vân thần thức khẽ nhúc nhích, điều tra lên bốn phía tới. Thông thường ngũ giai hạ phẩm truyền tống phù lục Chuyến tống khoảng cách cũng sẽ không hơn trong bên trong, đúng lúc là hắn thần thức bao phủ phạm vi. Có. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Lộ Cô Nương, vừa mới cổng truyền tống kia lái về phía phương đông, chúng ta tới đó thử xem. Nói xong, hai người liền đuổi tới. Thích khách vừa chạy khỏi chậu trời, tự nhiên là không dám nên ngang bỏ chạy, cho nên rất nhanh liền trùng hợp bị hai người đuổi kịp. Thích khách trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, lập tức không chút do dự, lập tức vận dụng tấm thứ 2 ngũ giai truyền tống phụ lục. Tiếp lấy, Diệp Cảnh Vân hai người liền tại thích khách kia trong ánh mắt tuyệt vọng, lại độ đuổi kịp đối phương. Diệp Cảnh Vân khẽ quát, "Lộ Cô Nương, cùng nhau độ thủ." Bất quá mấy chiêu, thích khách Vũ Lâm Chân Nhân liền lại độ rơi vào hạ phòng, tùy thời có nguy cơ vẫn lạc. Vũ Lâm Chân Nhân hận hận nhìn Diệp Cảnh Vân hai người một mắt, thở dài nói, "Thiên muốn vong ta." Liên tục 2 lần truyền tống phụ lục đều bị trùng hợp phát hiện. Cái này thanh dương giới, thế mà lại có như thế đúng như chuyện. Tất nhiên theo đội không bỏ, như vậy tùy ta cùng một chỗ xuống địa ngục a. Vũ Lâm Chân Nhân thần thức khẽ động, thiên địa nguyên khí bỗng nhiên tuần hướng thân thể. Oeng! Một tiếng, mãnh liệt nổ tung vết rách phiến thiên địa này, phương viên 50 dặm bên trong bị trong nháy mắt san thành bình địa. Diệp Cảnh Vân triệt hồi pháp thuật, sắc mặt có chút khó coi. Đáng tiếc, thích khách này bữa chết cũng chỉ giá trị 100 công hiến. Dựa vào một đường chiến đấu qua tới vật chứng, cùng với Lô Thẩm Nhân chứng này, thần âm cốc sẽ tượng trưng cho chút công hiến, bất quá không nhiều. Không hổ là thiên ngoại lâu thích khách, hoàn toàn không đem sinh tử để ở trong lòng. Đây là ta đã thấy, đối với tự bạo nhất là bằng phẳng tu sĩ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ đáng tiếc, nói, chờ có thể luyện ngũ giai phù lục, có thể trực tiếp dùng ngũ giai định thiên tỏa ma phù, khóa chặt thiên địa linh khí, để cho không cách nào tự bạo. Kim đan chân nhân tự bạo, phải có đủ tiền thiên địa linh khí. Lô Thẩm cũng là sắc mặt nghiêm trọng, nói, cái này thiên ngoại lâu Thật đúng là đáng sợ. Một lát sau, Lỗ Thẩm nhìn từ trên xuống dưới Diệp Cảnh Vân, chậc chậc ngợi khen nói, "Diệp huynh, nghĩ không đến ngươi thực lực, thế mà đã đến loại này trình độ. Thích khách kia mạnh mẽ như thế, ngươi lại còn có thể đè lên người này đánh. Sợ là không lâu sau nữa, Diệp huynh ngươi liền muốn leo lên Huyền bảng." Diệp Cảnh Vân cởi khoác tay áo, nói, "Ta cái này còn kém xa lắm. Nếu không phải ngươi bên ngoài kiềm chế, ta tối đa cũng chính là cùng hắn bất phân thắng bại. Muốn lên, cũng là hai người chúng ta cùng tiến lên. Hắn Thanh Hoa đang ma kiếm còn không có đại thành, có thể thắng được thích khách này, hoàn toàn là bằng vào cường hành tấn công." có thể trượng khống càng nhiều tiên địa linh khí. Lỗ Thẩm cười ha ha một tiếng, nói: "Diệp huynh, ngươi có thể quá quá khiêm tốn dạ rồi. Ngay khắc danh chấn thanh dương giới, uy áp một phương trời điểm, cũng đừng quên ta." Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Lỗ Thẩm cười ha ha một tiếng, âm thầm may mắn chính mình trước kia đem Diệp Cảnh Vân lôi kéo vì khách hành. Nàng thầm nghĩ, Diệp huynh là cái trọng tình nghĩa lợi, dù là tương lai ngưng kết nguyên anh, thậm chí là đột phá hóa thần, cũng sẽ không quên ta Hoa Vũ lâu. Hai người đơn giản quét dọn trên trường, lập tức thẳng đến Hoa Vũ thành, đi tìm Mặc Tuyển chân nhân lưu lại chứng cứ. Hoa Vũ thành, Hoa Sen đường phố chữ T số 19. Diệp Cảnh Vân, Lỗ Thẩm hai người nhìn xem Mặc Tuyển Chân Nhân lưu lại ngọc giản, hai mặt nhìn nhau. Lỗ Thẩm chợt trợn lưỡi, che giấu kinh ngạc trong lòng, nói, ngọc giản này đã nói, Thiên Tuyển Sơn Trang trưởng môn hộ suối chân quân, cũng dẫn đến hắn các vị đệ tử, một mực tại giúp Thiên Ngoại lâu thu thập tình báo, hiệp trợ ám sát tu sĩ khác. Diệp huynh, ngươi cảm thấy tình báo này có mấy phần chân thực? Diệp Cảnh Vân sắc mặt nghiêm trọng, lắc đầu nói, ta cũng không nói được. Bất quá tình báo này ngược lại là có chút kí càng, liền Thiên Tuyển Sơn Trang giúp Thiên Ngoại lâu điều tra qua tình hình đều viết ra, trong đó liền bao quát Thiên Tu tông bay về phía Nam chân nhân bị ám sát một chuyện. Ngoài ra Ngọc Giản này bên trong còn ngờ tới, cái này lầu 5 rưỡi thành phương, tựa hồ có Thiên Ngoại lâu trọng yếu cứ điểm, bên trong Vân Tiêu phái cũng có người cùng Thiên Ngoại lâu có liên quan. Lỗ thấm hỏi, cái kia Diệp huynh ngươi cho rằng nên xử trí như thế nào tình báo này? Diệp Cảnh Vân ngưng trọng nói, tự nhiên là trực tiếp giao cho Thần Âm Cốc. Chuyện này đề cập tới Thiên Ngoại lâu, Thần Âm Cốc ở giữa phân tranh, còn liên lụy tới Vân Tiêu phái, tuyệt không phải chúng ta có thể nhúng tay. Cho dù có thể nhúng tay, cũng quyết không thể dùng bản thể nhúng tay. Vừa vận phân thân đã đột phá đến tứ giai hậu kỳ, có thể lợi dụng thần âm cốc đối phó Thiên Tuyển Sơn Trang cơ hội, nhìn có thể hay không đi dạo một vòng Thiên Tuyển Sơn Trang tàng bảo các. Lỗ Thẩm lắc đầu nở nụ cười, nói, câu trả lời này, thật đúng là diệp huynh phong cách của ngươi. Bất quá, cái này chính hợp ý ta. Hoa Vũ lâu chỉ là một cái nguyên anh tông môn, thực lực cũng không mạnh, lẫn vào tiến bước này trong đấu tranh, vừa không chú ý liền sẽ dẫn lựa tiêu thân. Thần Âm Cốc, nhìn thấy có liên quan Thiên Tuyển Sơn Trang tình báo, trưởng môn Nghê Thường đạo quân ánh mắt bên trong bắn ra giống như thực chất tinh quang. Kết hợp các tình báo, nàng cơ bản có thể kết luận, Thiên Tuyển Sơn Trang cùng Thiên Ngoại lâu quan hệ tâm đầu ý hợp. Lâu năm rưỡi thành phường, rất có thể liền có thiên ngoại lâu trọng yếu cứ điểm. Binh quý thần tốc, lập tức điều khiển môn nhân vây quanh lâu năm thành. Đối với tại thần âm cốc tới nói, một cái nho nhỏ nguyên anh tông môn, tự nhiên không quan trọng. Nhưng thiên ngoại lâu, coi như lớn không giống nhau. Chỉ cần quét sạch cứ điểm này, nói không chừng liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được thiên ngoại lâu sơn môn chỗ. Đến lúc đó, liền có thể nhất cử dẹp thiên thiên ngoại lâu. Nàng nắm quyền một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn. Thiên ngoại lâu sơn môn ngay tại Tây Châu, một mực là thần âm cốc tâm phúc hóa lớn. Lâu năm bên ngoài thành, Trưởng môn Hổ Suối Chân Quân nhìn xem phương xa, trong lòng đột nhiên nổi lên một tia lo âu. Cái kia mặc truyền chân quân đã chết, nhưng Thiên Ngoại Lâu tiên sứ tại sao còn không trở về tin tức? Lúc này, bầu trời xa xăm run run một hồi, giống như run dậy bức tranh đồng dạng. Bầu trời trở nên càng lam, bạch vân trắng hơn, phản phất toàn bộ thế giới đều biến thành một bộ thoải mái tranh sơn thủy. Hắn hơi hơi nghi hoặc, lập tức sắc mặt đại biến. La Tinh Hà Lưu Quang Đồ, thần âm cốc đây là muốn làm cái gì? Bởi vì Bảo Nguyên Sơn cựu hủ Tà Ma xâm lấn nguyên nhân, thần âm cốc tiên khí Tinh Hà Lưu Quang Đồ danh tiếng đã chấn, tu sĩ cấp cao đều có biết mơ hai. Đột nhiên, không gian lại là một hồi run rẩy, sắc trời đột nhiên tối sầm lại, lập tức lại khôi phục nguyên trạng. Thì ra bị tinh hà lưu quang đổ bao phủ chỗ, cũng theo đó khôi phục. Bên trên bầu trời, đột nhiên sáng lên bốn chi cực lớn phi kiếm. Hổ Suối Chân Quân vui mừng, nói, đây là vô tướng kiếm trận. Gia Ảnh trưởng muốn tới. Nghe Thường Đạo Quân nhìn xem trước mặt Gia Ảnh Đạo Quân, lạnh rên một tiếng, nói, Gia Ảnh, ngươi quả nhiên tới. Xem ra nơi đây, thật là có tiên ngoại lâu trọng yếu cứ điểm. Gia Ảnh Đạo Quân cười ha ha một tiếng, nói, có lại như thế, không, có lại nên làm như thế nào? Theo người Hoa Vũ Quang, dung tiên khí vô tướng trong kiếm trận. Nghe Thưởng Đạo quân khẽ miệng hơi hơi câu lên, tinh hà lưu quang đổ loẽ lên, liền bao phủ hướng vô tướng kiếm trận. Đối với nàng mà nói, thiên ngoại lâu trọng yếu đến đâu cứ điểm, cũng không có giá ảnh đạo quân trọng yếu. Lúc này, không gian xé rách, thần âm cốc huyền nguyệt đạo quân thân ảnh yên tĩnh ở nơi xa. Giá ảnh, ta chờ ngươi đã lâu. Hắn xếp bằng ở bên trong hư không, trước mặt xuất hiện một bộ cổ cầm, chính là tiên khí cửu vũ vàng đàn. Huyền nguyệt đạo quân chính là bẳng vào cổ này cửu vũ vàng đàn, đứng hàng thiên bảng lệ lục. Phân thân đứng tại lầu 5 bên ngoài thành, nhìn phía xa cái kia gần như sôi trào thiên địa linh khí, chậc chậc người khen. Trong lúc nhấc tay, thiên điệu biến sát. Đây chính là tiên khí hay sao? Ba vị hóa thần đạo quân càng đánh càng xa, dần dần cách xa cái này, lầu năm thành. Thần âm cốc tu sĩ khác cũng đều vây hướng về phía lầu năm thành chỗ. Toàn bộ lầu năm thành, mắt trần có thể thấy loạn cả lên. Phân thân nở nụ cười, thầm nghĩ, nên đi đến một chút náo nhiệt. Chương 479 Ngũ giai phù bút, cường giả bí ẩn, chương 479 Ngũ giai phù bút, cường giả bí ẩn. Phân thân thần thức toàn bộ bày ra, cẩn thận vòng qua thần âm cốc vòng đây, đã tới lầu năm dưới thành. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lầu năm thành một mảnh hỗn độn, vô số tu sĩ đang điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy. Trong thành cái kia Hùng Vĩ Hộ Sơn đại trận cũng không mở ra. Hàn Âm trầm ngật đầu, nói, cái này Hộ Sơn đại trận tuy tốt, nhưng cũng chỉ là một ngũ giai trận pháp, không có khả năng chống đỡ được Thần Âm Cốc Hóa Thần đạo quân. Tam thập lục kế, đi mới là phương pháp tốt nhất. Phân thân liền đi ngược dòng người, thẳng đến trung tâm thành trì lầu 5 thành phân bộ. Bây giờ lầu 5 thành, sợ là đã triệt để lâm vào hỗn loạn. Mà Thần Âm Cốc người hiện tại chỉ là từng bước ép sát, cử động lần này hơn phân nửa là ra tại cẩn thận, để phong gia ảnh đạo quân đột nhiên đánh trở lại. Theo lý thuyết, giành với ta Đoạt Thiên Tiền Sơn trang tàng bảo các tu sĩ, cần phải chỉ có Thiên Tiền Sơn trang cùng lầu 5 thành tu sĩ. Trong đó, Thiên Tiễn Sơn Trang ở đây chỉ có một vị nguyên anh chân quân, chính là nguyên anh Sơ Kỳ trưởng môn Hổ Suối chân quân. Bang vào cường hành thần thức, ta có thể dễ dàng tránh đi người này. Huống chi, vị này Hổ Suối chân quân là thần âm cấp trọng điểm vây công đối tượng, bây giờ sợ là đã sớm trốn. Chư cái đó ra người mạnh nhất, chính là Thiên Tiễn Sơn Trang Bạch Mạch chân nhân. Bạch Mạch chân nhân là Thiên Tiễn Sơn Trang hai trưởng lão, cũng là Thiên Tiễn Sơn Trang Kim Đan chân nhân bên trong người mạnh nhất, khoảng cách Huyền Bảng chỉ có cách xa một bước, nghe nói là Thiên Tiễn Sơn Trang thế hệ này có khả năng nhất đột phá nguyên anh Kim Đan chân nhân. Phân thân rất nhanh tới Thiên Tuyển Sơn Trang Sơn Môn phân bộ, thần thức khẽ nhúc nhích, liền tìm được Hộ Sơn đại trận điểm yếu, đi thẳng vào. Không ngợi phòng thủ Hộ Sơn đại trận, liền cùng giấy dán một dạng. Thiên Tuyển Sơn Trang, tăng báo các, còn không mau đi." Bạch Mạch chân nhân từ tổ nói. Hắn chắp hai tay sau lưng, đứng tại Tàng Bạo Các trung quanh, trung quanh là mấy cố kim đàn chân nhân thi thể. Trung quanh đông đạo tu sĩ thấy cảnh này, toàn bộ đều tê cả da đầu, xoay người chạy. Kim Tiễn chân nhân nhìn xem đầy đất đồng môn thi thể, trong mắt tràn đầy lửa giận, lạnh lùng nói: "Bạch Mạch, ngươi thân là tông môn hai trưởng lão, thế mà tùy ý đồ sát đồng môn tu sĩ?" Ta hôm nay tất yếu bắt ngươi đi hướng trưởng môn vấn đội." Bạch Mạch chân nhân ngang một mắt Kim Tiến chân nhân, trong ánh mắt tràn đầy thương hại. "Kim Tiến huynh, bọn hắn cũng không tính trò ta đồng môn. Xem ra ngươi đến bây giờ còn không biết, vì sao thần âm quốc hội cùng tới cửa tới? Vì cái gì?" Kim Tiến chân nhân nghi ngờ nói, hắn một mực trăm mối vẫn không có cái giải. Bạch Mạch chân nhân lạnh lùng nói, "Tự nhiên là bởi vì, ta Thiên Tuyển Sơn trang trưởng môn một mạch tất cả cao tầng tu sĩ, tất cả đều là thiên ngoại lâu thám tử." "Cái gì? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Kim Tiến chân nhân sắc mặt đại biến, tâm thần lại nhất thời thất thủ. Hắn chờ đợi mấy trăm năm tông môn lại là thiên ngoại lâu thế lực chi nhánh, mà hắn lại đối với đây hết thệ không biết chút nào. Đây cũng là bởi vì hắn cũng không phải là xuất từ hộ soái chân quân một mạch. Bạch Mạch chân nhân khẽ miệng hơi hơi câu lên, thừa dịp Kim Tiễn chân nhân tâm thần thất thủ lúc, một trường xa xa chụp ra. Pháp lực giống như nước chảy xiết đồng dạng, chia mấy chuỗ, phân biệt tấn công về phía Kim Tiễn chân nhân. Kim Tiễn chân nhân tâm thần đang thất thủ lúc, nhất thời không quan sát, trực tiếp bị đánh trúng, bản thân bị trọng thương. Phộc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức trở nên nguy bại. Kim Tiễn chân nhân hận hận nhìn Bạch Mạch chân nhân một mắt, lập tức thôi động phụ lục, xoay người chạy. Bạch Mạch Chân Nhân lắc đầu, lẩm bẩm: "Đáng tiếc, còn nghĩ vì tông môn trừ một hai hòa đâu. Thôi, sau đó có rất nhiều cơ hội." Nói xong, hắn thì nhìn hướng về phía Tàng Bạc Các, ánh mắt bên trong có vẻ hư vấn. Đột nhiên, một đạo ánh kiếm màu xanh tới gần, hắn không ngừng xoay tròn, khơi dậy kinh khủng kiếm khí phong bạo, tựa hồ muốn đem Bạch Mạch Chân Nhân xé thành mảnh nhỏ. "Ngươi nào?" Bạch Mạch Chân Nhân ánh mắt ngưng lại, đưa tay một trường văn ra vô số đạo dòng nước, cùng kiếm khí phong bạo lẫn nhau chôn bụi. Hắn xoay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm phân thân vị trí. Chỉ dựa vào vừa mới một chiêu này, là hắn biết người tới thực lực không kém. Trong thời gian ngắn tuyệt không có khả năng đuổi đi người này. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, nói: "Vị đạo hữu này, trong tàng bảo các đã bị tu sĩ khác cướp sạch một phen, chỉ còn lại có mấy cái mang theo cấm chế ngũ giai tài nguyên. Cùng hắn ngươi ta tranh đấu, cuối cùng tiện nghi thần âm cốc, còn không bằng cùng chia sẻ, đều bằng bản sự phá giải cấm chế." Hắn lời này, đem hai người gặp phải uy hiếp nói rõ được biết. Kéo dần dần, đợi đến thần âm cốc cường giả đuổi tới, hai người đều chỉ có thể tay không mà về, thậm chí hạ xuống vào trong tay thần âm cốc. Phân thân hiện ra thân hình, hắn người mặc hắc bào, đem thân hình che giấu cực kỳ chặt chẽ. Như thế thì tốt, có lẽ phá giải cấm chế Còn muốn nhỉ lại cái này Bách Mạch chân nhân. Bách Mạch chân nhân nhìn chằm chằm Vân Vân một mắt, tựa hồ muốn Vân Vân ghi tạc trong đầu, lập tức liền thân hình lóe lên, thẳng đến tàng bảo các. Vân Vân cũng không cam lòng tại sau, xông vào trong tàng bảo các. Quả nhiên như Bách Mạch chân nhân nói tới, cái này tổng cộng có tầng 3 tàng bảo các, phía trước 2 tầng đã bị tu sĩ khác cấp sạch không còn một đống, chỉ còn lại có tầng thứ 3. Tầng thứ 3 có chút vấn vẻ, chỉ có 4 cái bàn bên trên có lưu tài nguyên, theo thứ tự là Ngũ giai phù bút, 2 cái Đoạt Thiên tạo hóa đan, cùng với một kiện Ngũ giai hạ phẩm pháp bảo, cùng với cựu truyện ngưng hồn đan phụ tại, cẩm thú thiên hồn một một góc thuở nữa cái này bốn kiện tại nguyên phía trên, đều có dốc dác màu lam sóng nước chảy xuôi, chính là ngũ giai hạ phẩm cấm chế. Bạch mạch chân nhân nhắc nhở, vị đạo hữu này, nơi này tất cả cấm chế, đều cùng nơi này trận pháp cùng nhau liền. Muốn phá giải, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nói xong, hắn bốn phía quan sát cái này tảng bảo cát, tựa hồ muốn phá giải nơi này trận pháp. Phân thân thị không chút do dự, thẳng đến ngũ giai phù bút. Thanh hoa đã mang kiếm, hắn chém xuống một kiếm, cái kia phù bút mặt ngoài màu lam sóng nước bất quá suy yếu một tia. Tiếp theo hơi thở, linh khí mãnh liệt mà đến, cái kia màu lam sóng nước lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Bạch Mạch chân nhân thấy thế, khóe miệng hơi hơi cong lên. Hắn cong ngón đũa ra, pháp lực liền ngưng tụ thành vô số đạo sóng nước, tấn công về phía cái này tảng bảo các bốn phương tám hướng. Âm ầm tiếng vang không ngừng truyền đến, bất quá mấy tức, cái này cả tòa tảng bảo các liền ẩn âm vang sụp đổ. Cùng cấm chế tương liên trận pháp, liền trong nháy mắt tiêu thất. Rõ ràng, cái này Bạch Mạch chân nhân đến có chuẩn bị. Tiếp theo hơi thở, Bạch Mạch chân nhân liền chạy tới món kia ngũ giai pháp bảo phía trước, toàn lực phá giải cấm chế. Phân thân cũng tiếp tục thôi động thanh hoa đã ma kiếm một chút ma diệt cái này phủ bút trung quanh cấm chế. Mười chiêu đi qua, trước mặt hai người cấm chế màu xanh lam liền riêng phần mình chốt bụi, lấy đi trong cấm chế tài nguyên. Bạch Mạch chân nhân nhìn xem một màn này, trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, cái này tu sĩ xa lạ, cỡ nào lợi hại. Ta có thể mười chiêu phá tan cấm chế, dựa vào là đối với cấm chế này hiểu rõ, mà trước mặt người này, rõ ràng chính là là mượn. Ta nếu là giống người này, ít nhất cũng phải 11 chiêu mới có thể phá tan cấm chế. Theo lý thuyết, người này mỗi một chiêu ngưng tụ pháp lực, đều phải so với ta mạnh hơn một thành. Chớ xem thường cái này một thành, chân chính đấu pháp lúc, cái này một thành có thể chính là sinh tử khác biệt. Cuối cùng, hai người riêng phần mình phá giải hai đạo cấm chế. Phân thân lấy được Ngũ giai phù bút cùng Cẩm Tú Thiên hồn mục. Bạch Mạch chân nhân thì lấy được Ngũ giai pháp bảo cùng với hai cái Đoạt Tiên tạo hóa đan. Bạch Mạch chân nhân nhìn chằm chằm phân thân một mắt, ánh mắt bên trong có một tia kiên kỵ. Vị đạo hữu này, có duyên lại gặp. Nói xong thân hình lóe lên, liền biến mất ở nơi đây. Phân thân nhếch miệng lên, nói, không cần đến Hữuuyên, lập tức liền có thể gặp lại. Hắn dự vào chính mình phương viên trăm dặm cường hành thần thức, cẩn thận đi theo đối phương. Người này là Thiên ngoại lâu thám tử, thực lực mạnh mẽ, nếu là bỏ mặc ở bên ngoài, tất nhiên sẽ gieo hại vô tận. Chủ yếu nhất là, người này tất nhiên sẽ bên trên thần âm cốc lệnh truy nã mà lấy người này thực lực, treo thưởng sẽ không thấp tại 400 cống hiến, tương đương tại ngoại giới 400 thượng phẩm linh thạch. 400 cống hiến, chỉ cần giết 15 cái bực này tu sĩ, cũng đủ để hồi đới cựu chuyển ngưng hồn đan, chớ nói chi là trên người người này khác tứ nguyên. Nghĩ đến đây, phân thân ánh mắt có chút hưng phấn, tại cựu chuyển ngưng hồn đan cần đại lượng tài nguyên trước mắt, chỉ có thể để cho cái này Bạch Mạch chân nhân vì hắn hy sinh một hai. Giáp thần âm cốc vòng vây sau, liền lập tức cầm xuống người này. Hắn theo đuôi Bạch Mạch chân nhân, hướng lầu năm bên ngoài thành bỏ chạy. Nhìn người này đường chạy trốn, sợ là đã sớm chuẩn bị bất quá đã lâu như vậy, cũng không nhìn thấy trưởng môn kia hổ xuống ở chân quân lộ diện, xem ra hơn phân nửa đã trốn. Lúc này, trong đầu hắn kiến một lu lên, lầu năm rưỡi thành phương, cái kia lại biểu tiểu thế giới điểm đen, trong nháy mắt từ đen chuyển thành màu xám. Tiểu thế giới mở ra. Tiểu thế giới này, sợ là thuộc tại thiên ngoại lâu. Cái kia dạ ảnh đạo quân mạo hiểm tới đây, tất nhiên chính là vì tiểu thế giới này. Phải biết, một cái không vì ngoại nhân biết tiểu thế giới, cho dù đối với tại thập đại tông môn tới nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Đã có tiểu thế giới, liền tất nhiên có nguyên anh chân quân, thậm chí hóa thần đạo quân ở đây thu hộ, nơi đây không thể ở lâu. Lâu năm dưới thành phương 3000 giảm chỗ. Ông một tiếng, không gian truyền đến từng trận ba động. Không gian đẩy ra tầng tầng gợn sóng, lập tức sóng gợn này không ngừng hội tụ, cuối cùng hóa thành một cái phương viên 10 trượng đại môn. Đại môn mặt khác, có mênh mông màu đen mê vụ. Tiếp theo hơi thở, có vô số áo bào đen tu sĩ chen lẫn từ trong bay ra, người người khí tức cường hành âm trầm, đều là tự phụ tu sĩ. Những thứ này tự phụ tu sĩ bay ra ngoài sau đó, liền đồng loạt chui vào giữa không trung trong một cái túi lớn. Nơi đây đã bay ra gần ngàn vị tự phụ, nhưng cũng vẫn là không thấy dấu hiệu dừng lại. Úy quang chân quân nhìn xem tôn gia vô số tu sĩ, trên mặt biểu tình âm trầm như nước. Cái này thần âm cấp cỡ nào bá đạo, thế mà dễ dàng như thế liền phái hai vị hóa thần đạo quân đến đây. Nếu không phải là Dạ Ảnh trưởng môn đột nhiên đến đây, vùng thế giới nhỏ này bên trong tu sĩ, nhưng lại đều muốn bị vây chết ở trong đó. Những tu sĩ này mặc dù cảnh giới không cao, nhưng cũng tất cả đều là Thiên Ngoại lâu hoạch tâm đệ tử, thiên phú khá cao. Bằng không thì Thiên Ngoại lâu cũng sẽ không phí công phu này, làm cho những này tu sĩ tiến tiểu thế giới tu luyện. Tước Trừng đã tuân gia 5000 vị tử phụ tu sĩ sau, cái này tiểu thế giới truyền tông trận liền cuối cùng tại yên tĩnh. Úy Quang chân quân hữu trưởng rỗi ra, lơ lửng trên không túi liền lập tức thu nhỏ, an ổn đứng tại trong lòng bàn tay hắn. Hắn nhìn xem truyền tống trận kia, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ thương tiếc. "Tôi, dù là hủy đi truyền tống trận, cũng quyết không thể rơi vào thần âm cốc trong tay. Ngược lại bên trong thế giới nhỏ này, cũng đã lưu lại đầy đủ tu sĩ chiến thủ. Đợi cho một ngày kia, ta thiên ngoại lâu tất yếu đem nơi đây đột lại." Thân sắc hắn hô hấp, quanh thân hiện ra vô số đạo u quang, người trước ngã xuống người sau tiến lên đánh về phía cái này vượt giới truyền tống trận. Âm ầm âm, âm thanh không ngừng vang lên, truyền tống trận tùy theo triệt để băng liệt, hoàn toàn biến mất ở thế giới này. U quang chân quân mang theo lưu luẩn nhìn nơi đây một mắt, lập tức biến mất ở nơi đây. "Thần âm cốc, ngươi tạm thời lấy tông ta trả thù a." Lâu năm bên ngoài thành mấy ngàn dặm chỗ. Thần âm Cốc Ngê thường đạo quân, Linh Nguyệt đạo quân, nhìn xa xa xa xa Dra Ảnh đạo quân, thần sắc lạnh lùng. Dra Ảnh, ngươi đã lâm vào tuyệt cảnh, còn không thúc thủ chịu trói. Dra Ảnh đạo quân quanh thân lơ lửng bốn thanh mang theo trong suốt phi kiếm, phi kiếm mặt ngoài khắc lấy phức tạp hoa văn. Hoa văn cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là không ngừng diễn hóa, giống như là ẩn chứa thiên địa chí lý. Cái này bốn thanh phi kiếm, chính là thiên ngoại lâu tiên khí, vô tướng kiếm trận. Mơ tưởng. Tiếp theo hơi thở, Dra Ảnh đạo quân liền cùng thân hợp kiếm, công về phía Linh Nguyệt đạo quân. Linh Việt Đạo Quân cười lạnh, khẽ vuốt trước người Cửu Tiêu Vàng Đàn. Dây đàn chợt vặn rồi, không gian liền tùy theo phá toái, đánh về phía Dạ Ảnh Đạo Quân. Lúc này, một đạo cường hành pháp lực cách không không tới, hóa thành một cái bàn tay vô hình, chụp tới Linh Việt Đạo Quân trước người Cửu Tiêu Vàng Đàn. Người tới pháp lực cực mạnh, tựa hồ đã đến đạt hóa thần hậu kỳ cực hạn, khoảng cách thành tiên chỉ có cách xa một bước. Hai tướng giáp công phía dưới, Linh Việt Đạo Quân nhất thời không quan sát, trong tay Cửu Tiêu Vàng Đàn ẩn ẩn hướng vô hình kia đại thủ bay đi. Người nào? Linh Việt Đạo Quân cả kinh, muốn thu hồi Cửu Tiêu Vàng Đàn, lại phát hiện ngày xưa như cánh tay chỉ điểm tiên khí lại cũng không nghe nàng công chế. Nghe thường. Linh Nguyệt đạo quân cao giọng nói. Nghe thường đạo quân thân sắc căng thẳng, dạ vờ thôi động quanh thân pháp lực, ký ức thần thức nhìn về phía không gian của mình pháp khí. Không gian pháp khí bên trong, Chu Minh Nguyệt hai con người khép hở, quanh thân phát ra từng trận vô hình vật luật. Nghe thường đạo quân cong ngón đũa ra, một đạo cường hoành pháp lực đem Chu Minh Nguyệt bao phủ, đem vô hình kia vận luật phóng đại. Nếu không phải như thế, lấy Chu Minh Nguyệt kim đan cảnh giới, nhất định không khả năng trực tiếp ảnh hưởng Cửu Tiêu vòng đan. Vô hình vẫn lạc chậm rãi rời ra, cái kia Cửu Tiêu vòng đan tùy theo ổn định lại, lập tức tránh thoát vô hình kia lại thủ. Cái gì? nơi xa cường giả kia, rõ ràng cả kinh, liên giác ảnh đạo quân ánh mắt, cũng cảm thấy híp híp. Chẳng lẽ, thần âm cốc tìm được Cửu Tiêu vòng đàn chủ nhân? Cửu Tiêu vòng đàn run lên, lập tức dây đàn tự động chuyển động đứng lên, đàn tấu ra chênh chành tiếng vang. Cường hành pháp lực ba động bao phủ tứ phương, vang ra vô số vết nứt không gian. Tiếng đàn thông qua khe hở, trực tiếp công về phía nơi xa đạo kia bàn tay vô hình. Hừ, nơi xa cường giả rõ ràng thụ thương, cũng không còn dám dừng lại, cứ thế biến mất. Giả ảnh đạo quân biến sắc, thầm nghĩ, không tốt, Cửu Tiêu vòng đàn khí linh bị kích thích đến, tự động nên địch. Khí linh nếu là tỉnh lại, Chấn lực hơn xa tại Bình Thường Hóa Thần Đạo Quân Tao Túng. Hắn vội vàng cùng thân hợp kiếm, sắp nhập vào không gian xung quanh, cũng không gặp lại bóng dáng. Nghê Thường Đạo Quân ngắm nhìn bốn phía, cau mày. Vừa mới cường giả thần bí kia, đến tột cùng là ai? Linh Mật Đạo Quân từ Tôn nói, hắn pháp lực hùng hậu, thậm chí càng thắng tại ta. Hơn nữa còn không dám cho thấy thân phận, lời thuyết minh là chính đạo một vị nào đó lao bằng hữu. Loại người này, tại Thanh Dương giới cũng không nhiều. Nghê Thường Đạo Quân gật đầu, nói, trở về lầu 5 thành a, xem ra chúng ta lần này, làm mò tới Thiên Ngoại lâu hồi tâm bằng không thì dạ ảnh đạo quân lão hồ ly kia, chuyện sẽ không dễ dàng lộ diện. Nửa ngày sau, Phân Thân theo đuôi Bạch Mạch chân nhân, trốn ra thần âm cốc vòng vây, đi tới một mảnh mênh mông đại mạc. Bạch Mạch chân nhân ngắm nhìn xung quanh, phát hiện không người theo dõi, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Bạch Mạch đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Chương 480 chém giết Bạch Mạch, đứng hàng thiên cơ bảng, chương 480 chém giết Bạch Mạch, đứng hàng thiên cơ bảng. Bạch Mạch đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Một đạo âm thanh lạnh nhạt, tại phiến tiên địa này vang vọng thật lâu. Ngươi nào? Bạch Mạch chân nhân cả kinh, lập tức hướng đông phương nhìn lại, chỉ thấy một thanh bảo thân ảnh lẳng lặng đứng tại trên không, hắn chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nhìn hắn. Ngươi tới, chính là theo dõi Bạch Mạch chân nhân đã lâu phân thân. Bạch Mạch chân nhân ánh mắt híp lại, âm thanh tán mát ra nhàn nhạt hàn ý. Vị đạo hữu này, đã ngươi tự tìm đường chết, vậy ta cũng chỉ có thể thành toàn ngươi. Bạch Mạch quý nhất. Mặc dù hắn trên đường bị một vị nguyên anh chân quân phục kích, cơ hồ tổn thất toàn bộ át chủ bài, nhưng hắn vẫn là bằng vào một cái Đoạt Tiên tạo hóa đan, thuận lợi khôi phục thương thế, bây giờ chính sử tại trạng thái toàn thịnh. Thân là tiên tuyển sơn trang tối cường kim đan, hắn tự có mấy phần tự tin tại Bạch Mạch Chân Nhân tâm thần khẽ động, bầu trời tùy theo âm trầm xuống. Cái này khô cạn vạn dặm mênh mông đại mạc, trong trăm năm bên trong lần thứ nhất nên đón mây đen. Bạch Mạch Chân Nhân hai tay lăng khô gỗ, liền có trên trăm đạo thủy long tử tầng mây bên trong tu ra, người trước ngã xuống người sau tiến lên tấn công về phía Phân Thân. Đến hay lắm. Phân Thân hét lớn một tiếng, thôi động thái sơ thanh liên quyết nên đón tiếp lấy. Hắn chi sở dĩ chủ động như thân, chính là nghĩ cùng Bạch Mạch Chân Nhân chính diện đối quyết một phen, dùng cái này nghiệm chứng chiến lực của mình đến trình độ nào. Hắn đột phá đến Kim Đan hậu kỳ đã 10 năm, thực lực sớm đã đạt đến đỉnh phong. Nhất Liên Cô Độ, Một đạo thanh quang chợt ở trong thiên địa sáng lên, hóa thành một tôn cao trăm trượng thanh liên. Tiếp lấy thanh liên vun lên, phi tốc tàn lùi, từ trong bay ra hơn trăm quả hạ sen, nên hướng bách mạch chân nhân Thủy Long. Những thứ này hạ sen toàn bộ đều thân hình dày nhỏ, khắc lấy huyền ảo thanh liên hoa văn, giống như phi kiếm đồng dạng. "Giống?" Tại Thủy Long cái kia đinh thai nhướn góc trong tiếng ngạo, hai đạo pháp thuật hùng hang đụng vào nhau. Hạ sen phi kiếm đụng phải Thủy Long mi tâm, lập tức tại thân thể bên trong du tẩu xuyên thẳng qua, cuối cùng từ hắn phần lưng trôi ra. Thủy Long kêu thầm một tiếng, ầm vang giải thể. Mà cái kia hạ sen phi kiếm, cũng biến thành hư ảo vô cùng, tùy thời có thể tiêu thất. Còn lại hạ sen phi kiếm cũng bắt trước như thế, trên trăm đầu này thủy long toàn bộ đều sụp đổ giải thể, hóa thành nước mưa, rơi vào mênh mông đại mạc. Còn lại trăm viên hạ sen phi kiếm mặc dù lung lay sắp đổ, nhưng vẫn là tiếp tục hướng Bạch Mạch chân nhân cũng tới. Bạch Mạch chân nhân hơi biến sắc mặt, hắn phất ống tay áo một cái, liền có đầy trời mưa bụi bay xuống, đem những thứ này phi kiếm đều chôn bụi. Hắn nhìn về phía Phân thân ánh mắt càng ngưng trọng thêm, khẽ quát: "Ngươi đến tụt cùng là người nào, pháp lực thế mà so ta còn muốn hung hậu?" Phân thân cười nhạt một tiếng, Thanh Hoa Trường Xuân công thân là Thanh Hoa đại đế truyền thừa, vốn là pháp lực hùng hậu, am hiểu đánh lâu kết hợp với hắn cường hành thần thức, tự nhiên có thể điều động càng nhiều thiên địa linh khí, càng thêm tinh tế thao túng pháp quyết. Hai bên kết hợp phía dưới, hắn mới có thể hơi thắng đối phương một bậc. Giết ngươi người, phân thân không chút do dự, lấn người tấn công tiến đến. Khoảng cách tới gần, càng có thể phát huy hắn thần thức cường hành điểm tốt, thậm chí còn có thể thừa cơ thôi động cựu tiêu luyện thể quyết. Không hơn 110 chiêu, Bạch Mạch chân nhân liền đã rơi vào hạ phòng, tùy thời đều có luậtút nguy hiểm. Bạch Mạch chân nhân cắn răng, một chiêu bước lui phân thân, lập tức bắt lại trước ngực Ngọc Bội. Ngọc Bội phía trên, có khắc năm lạng nước suối, chính là Thiên Tuyển Sơn trang nủng cốt năm đạo linh truyền. Nhưng Ngọc Bộ kia bí bảo bên trong, ghi chép lại là Thiên Ngoại lâu Liễm Tức pháp môn. Hắn thầm nghĩ, Liễm Tức Ngọc Bộ, toàn bộ nhỏ ngươi. Ngọc Bộ trong nháy mắt băng liệt, bạch mạch chân nhân thân hình giống như bị xóa đi đồng dạng, các bộ vị lần lượt trở nên trong suốt, cuối cùng triệt để nốt ở trong thiên địa. Phân thân lông mày nhíu một cái, thần thức liếc nhìn, lại không thu hoạch được gì. Cái này bí bảo bên trong pháp môn, tám thành chính là Thiên Ngoại lâu vô hình vô tướng công bên trong vô tướng quy hư. Thôi động sau đó, trừ phi khoảng cách sắp tới, bằng không đồng cấp tu sĩ căn bản là không có cách phát giác. Cái này vô hình vô tướng công không hổ là tiên nhân truyền thừa, quả nhiên bất phàm. Đáng tiếc, cái này đối ta vô dụng. Lập tức, hắn liền vận dụng thuộc tại Nguyên Anh kỳ cường hành thần thức. Thần thức đã qua, cả phiến thiên địa rõ ràng rành mạch. Tìm được ngươi. Thân hình hắn lượn lên, hướng đông phương bay đi. Bây giờ thân thể trong suốt mách mạch chân nhân, đang thận trọng hướng đông phương bay đi, khoảng cách phân thân đã có 40 dặm. Tiếp lấy, hắn liền thấy hướng hắn bay tới phân thân, thần sắc lập tức cả kinh. Người này trước mặt, đến tột cùng là lai lịch thế nào? Phân thân khẽ quát, "Tà tu hiện thân, nhất liên cô độ." Giữa thiên địa thanh quang đột nhiên phóng, lập tức hóa thành trăm trượng thanh liên. Thanh liên vút lên, phi tốc tạt lui qua trong giây lát hóa thành một tôn cực lớn lừng ram, liền muốn đem Bạch Mạch chân nhân giam ở trong đó. Cái này thái sơ thanh liên quyết bên trong nhất liên khô độ thiên biến văn hóa, dị dụng vô tận, là hắn bây giờ có khả năng tu luyện tối cường pháp thuật. Bạch Mạch chân nhân cả kinh, vội vàng trốn tránh. Lúc này phân thân nắm lại song quyền, vung về phía trước một cái, quanh thân lôi đình lập loé, cuối cùng hội tụ ở trước ngực, hóa thành một đạo cỡ khoảng cái chén năng cơm, màu sắc tím nhạt lôi đình, hung hăng đánh phía Bạch Mạch chân nhân. Cái gì? Ngươi thế mà còn là luyện thể tu sĩ? Bạch Mạch chân nhân kinh hãi. Bất quá mấy chiêu, Bạch Mạch chân nhân liền không còn cách nào chống đỡ, thân thể bị hủy Thần hồn trốn đi. Ánh kiếm màu xanh chém vụt, bạch mạch chân nhân lập tức hồn phi phách tán. Cái này Thiên Tuyển Sơn trang kim đang đệ nhất nhân, cứ như vậy vẫn lạc tại phân thân kiếm quang phía dưới. Phân thân lưu thần khẽ gật đầu, lập tức thu hồi người này thi thể về tới Hoa Vũ Thành. Cùng này đồng thời, Hoa Vũ Thành, thiên cơ các bên ngoài. Đông. Một đạo tiếng vang vang lên, mọi người chung quanh lập tức đem ánh mắt chuyển tới trên thiên cơ các từ ngoài, treo thiên cơ bảng bên trên. Thiên cơ bảng viện bảng lại phải có biến hóa, lần này lại lại là vị nào chân nhân? Trong lúc nhất thời, vây xem đám người nghị luận ầm ĩ. Tiếp lấy Huyền bảng người thứ 100 bên trên tên dần dần trượt xuống, lập tức bị một cái hoàn toàn mới tên thay thế. Tây Châu tán tu lưu thần. Vây xem đám người kinh ngạc vô cùng. Cái này lưu thần đến cùng là ai? Phía trước lại chưa từng nghe nói qua, thế mà còn là cái tán tu. Chắc là vị nào ẩn thế cường giả, đây chỉ là sơ lộ phàm mang, sau đó tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Không phải vậy, huyền bảng phía trên, người người cũng là yêu nghiệt, có thể đứng hàng trăm tên, cũng đã là đến trình độ đăng phong tạo cực. Vây xem đám người riêng phần mình lại bình, nhưng không có người biết vị này gọi lưu thần kim đan tán tu đến tột cùng là người nào. Dù sao Phân thân lưu thần quanh năm chú đóng ở linh chi giới tu bổ hết quang ngọc bội, đã lâu không lấy tại Thanh Dương giới hoạt động. Hoa Vũ lâu. Lỗ thấm thu đến thiên cơ bảng biến động tin tức, nhíu mày. Lưu thần, cái tên này, thật đúng là lâu không nghe nói. Lần gặp gỡ trước, cần phải vẫn là tại Bảo Nguyên Sơn trong tiểu thế giới, cùng đối phó Hoàng Bảng xếp hạng thứ 80 Lệ Yên tổng nhân. Lúc đó người này liền biểu hiện ra cực mạnh chất lực, nhưng không nghĩ tới, người này lần nữa hiện thế, thế mà liền trực tiếp leo lên huyền bảng. Những trong năm này, vị đạo hữu này đến tột cùng ở nơi nào tu luyện? Ta thế mà không có thu đến bất kỳ tiếng gió nào. Nàng gọi tới đệ tử, Phân phó nói, "Triển lệnh xuống, nếu là ở cương quốc địa giới gặp phải vị này Lưu Thần Đạo hữu, nhất định phải cỡ nào chiêu đãi, tranh thủ đem hắn lôi kéo về Hoa Vũ lâu khách khanh. Có thể leo lên Huyền Bảng tu sĩ, chỉ cần không ngoài ý muốn vẫn lạc, cái anh là chuyện ván đã đóng thuyền." Giờ này khắc này, Lỗ Thẩm Nghị hoặc cũng là các đại tông môn đệ tử cùng nghi hoặc. Huyền Bảng người thứ trăm, cho dù là 10 đại tông môn kim đan chân nhân, cũng nhất thiết phải nghiêm túc ứng đối. Hoa Vũ Thành phân thân đội diện mặt sau, đi ngang qua thiên cơ các. Hắn tùy tiện liếc một cái, chính là tâm thần cả kinh. Cái gì? Ta thế mà leo lên Huyền Bảng Cái này thiên cơ bảng thật có thể câu thông thiên cơ, phát giác được thanh dương dưới bên trong tất cả đấu pháp không thành. Vẫn là nói, chỉ là có thể phát giác được ra tay lúc thiên điệu biến hóa. Trong lòng của hắn ngưng trọng, đối với cái này thiên cơ bảng nhiều phòng bị. Bất quá nhìn bộ dạng này, cái này thiên cơ bảng không thể nhận ra cảm giác đến ta đây chỉ là một cô khôi lỗi phân thân. Cũng may ta lần này là dùng phân thân ra tay, bằng không thì phiền phức liền lớn. Nhưng nếu là lần sau bản thể đạo thủ, đây chẳng phải là cũng sẽ bị thiên cơ bảng phát giác được. Một khi leo lên huyền bảng, này gặp phải chính là phiền toái đếm không hết cùng người chào, thậm chí sẽ có cường giả tới cửa khiêu chiến. Tây Quốc cổ đã trong dãy núi, từng có một cái tứ giai kim nhãn điêu leo lên huyền bảng, tiếp lấy liền có đến không hết người khiêu chiến đến đây. Đã như thế, cũng không phù hợp ta âm thầm phát triển, dấu tại sức lực. Hắn chỉ là một kẻ tán tu, một khi qua tại cao địa, này gặp phải mưa gió có thể không người có thể che chắn. Đương nhiên, hắn bây giờ đã là thần âm cốc khách khanh trưởng lão, nếu là xin gia nhập thần âm cốc, thần âm cốc cao tầng hơn vân nửa sẽ không từ tuyệt. Nhưng dù là gia nhập thần âm cốc, hắn cũng không thể chuyển tu thần âm cốc công pháp, chỉ có thể không duyên cớ nhiều hơn đông đảo kẻ địch mạnh mẽ. Cũng tỷ như lần này bị vây công thiên ngoại lâu, còn có ở xa Đông Châu huyết ma tông các loại Hơn nữa hắn những cái kia ác chủ bài, tỉ như phân thân, ngũ hành thái sơ thần quang mấy người, sử dụng cũng biết không tiện. Hùng chi đột phá nguyên anh cần tiết tại nguyên đông đạo, hắn năm nay cũng đã 863 tuổi. Dựa theo hắn bây giờ tiến độ tu luyện, chưa hẳn có thể tại bình thường kim đan 1200 năm đại nạn đến trước đó đột phá. Hắn trầm ngĩ, ta phía trước nghe An Trì Lan nói qua, hóa thần đạo quân có thể ảnh hưởng thiên cơ bảng, che lớp hắn phi tức. Có lẽ có thể thỉnh thần âm cốc nghệ thường đạo quân ra tay, trợ giúp ta bản thể che lớp thiên cơ. Đến tại phân thân, liền không thể ra sức. Sau đó dùng phân thân ra tay, cần phải cẩn thận, muôn ngàn lần không thể cùng bản thể lại dính dáng đến quan hệ. Đột nhiên, hắn thần thức khẽ nhúc nhích, nghe được hai vị Hoa Vũ lâu tu sĩ trò chuyện. Lỗ Thẩm trưởng lão truyền lệnh, nếu là gặp phải Lưu Thần Tiên Giới, nhất định muốn lôi kéo. Cái này lỗ thẩm thực sự là. Phân thân lập tức tối đầu, cẩn thận vòng qua đám người. Tỳ bà đạo, Diệp Cảnh Vân xếp bằng ngồi dưới đất, tổng kết thu hoạch lần này. Lần này có thể chém giết cái này bạch mạch chân nhân, một là đối phương đang đào tẩu quá trình bên trong, bị một vị nguyên anh chân quân phục kích, cho nên tổn thất toàn bộ ác chủ bài bằng không thì người này xem như là Thiên Tuyển Sơn trang hoạch tâm kim đan trưởng lão, trên thân tất nhiên sẽ có ngũ giai phù lục xem như át chủ bài, sẽ không dễ dàng bị ta che viết. Thứ hai là thần trí của ta, công pháp hoàn toàn thắng được đối phương, điểm này cũng đã nhận được tiên cơ bằng thừa nhận. Sau đó làm việc, hay là muốn cẩn thận chút. Đợi cho thần âm cốc ban bố bạch mạch chân nhân lệnh truy nã, ta liền lại đi một lần thần âm cốc sơn môn, trao đổi ngũ giai phù lục cần thiết tài nguyên, đồng thời thỉnh Nghê Thường đạo quân ra tay che lấp thiên cơ. Tiếp đấy, hắn liền lấy ra nhẫn chữ vật. Lần này xung lầu năm thành, có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Ngũ giai hạ phẩm phù bút, giá trị 1000 thượng phẩm linh thạch. Ngũ giai hạ phẩm pháp bảo, mặc dù đã tổn hại, nhưng cũng giá trị 500 thượng phẩm linh thạch. Một cái Đoạt Thiên tạo hóa đan, chung 300 thượng phẩm linh thạch. Pháp bảo này tổn hại là bách mạch chân nhân đào tẩu quá trình bên trong, bị một nguyên anh chân quân công kích sở trí. Cuối cùng là cựu truyền ngưng hồn đan phụ tài, cẩm tú thiên hồn mục, giá trị hẹn 500 thượng phẩm linh thạch. Ngoài ra còn có cái kia bách mạch chân nhân trên người tài nguyên, cũng giá trị 200 thượng phẩm linh thạch. Thu hoạch lần này, thế mà cao tới 2500 thượng phẩm linh thạch. Diệp Cảnh Vân hơi nhướng mày, khắp khuôn mặt là vui mừng. Công hộ là Nguyên Anh tông môn tàng bảo các, lần này là nhặt được đại lâu. Mặc dù chỉ có tổn hại pháp bảo, cùng với bạch mạch chân nhân trên người tài nguyên có thể bán ra, nhưng cũng giá trị 700 thượng phẩm linh thạch. Nếu là tính cả cái kia cẩm tú thiên hồn mục, vẻn vẹn lần này cũng đã góp đủ hai thành cửu chuyển ngưng hồn đan. Hô, Hồ. hắn thở sâu khẩu khí, đè xuống vui sướng trong lòng, ký càng phục bản chiến đấu lần này. Vài ngày sau, Diệp Cảnh Vân ngồi ở vịn tỷ bà bên cạnh, nhàn nhã vớt ve bên cạnh tầm kim thử. Phương Cầm đi lên phía trước, nói: "Diệp đại ca, vừa mới Hồng Liên Tiên thành gửi thư, còn mang đến thần âm cốc mới lệnh truy nã." Diệp Cảnh Vân hỏi: đều có ai. Chỉ giới thiệu Kim Đan cảnh giới chính là Kim Đan phía trên, hắn trèo chọc không nổi. Kim Đan phía dưới thì cống hiến quá ít, không đáng hắn hao tâm tổn trí phi sức. Phương Cầm lấy ra Ngọc Giản, giới thiệu. Vị thứ nhất, Thiên Ngoại Lâu U ảnh chân nhân, kỳ vị liệt huyền bảng thứ hai, treo thưởng 3000 cống hiến. Thiên Tuyển Sơn trang bạch mạch chân nhân, treo thưởng 400 cống hiến. Diệp Cảnh Vân ánh mắt hơi sáng. Thần Âm Cốc, tông môn liên điện. Nghe thưởng đạo quân có chút hăng hái nhìn xem Diệp Cảnh Vân, nói, "Diệp trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a? Không biết hôm nay tới đây, cần làm chuyện gì a?" khách khanh trưởng lão, cũng là trưởng lão." Diệp Cảnh Vân chắp tay, nói, "Tham kiến Nghê Thưởng trưởng môn. Vãn bối hôm nay tới đây, là muốn mời trưởng môn giúp vãn bối che lớp thiên cơ, miễn cho bị thiên cơ bảng phát giác được thực lực." Nghê Thưởng đạo quân bình tĩnh, nói, "Ngươi nếu là không nói, ta thiếu chút nữa thì quên. Việc rất nhỏ." Đối với tại Diệp Cảnh Vân thực lực, nàng tựa hồ vô cùng có tự tin. Nghê Thưởng đạo quân hai tay huy động liên tục, trên không trung bốc mấy cái pháp quyết, một cỗ huyền diệu ý vị từ trên người phát ra. Bất quá ba, năm hơi thở công phu, Nghê Thưởng đạo quân đã nói nói, Bắt đầu từ hôm nay, ngươi tùy tiện ra tay, Thiên Cơ bảng sẽ không đem tên của ngươi để lên. Nhanh như vậy? Diệp Cảnh Vân sững sờ. Nghe Thường Đạo Quân cười nhạt một tiếng, giải thích nói, Thiên Cơ bảng là tiên khí, tuy nói có thể phát ra thiên địa biến hóa, nhưng mà không tiện chiến đấu. Hơn nữa theo Túng Thiên Cơ bảng tu sĩ, cũng không phải cái gì cường giả. Cho nên tại tiên cơ bảng hiện thế sau đó, các phương liền cùng nhau ra tay, hạn chế thiên cơ bảng dò xét năng lực. đương thời Thiên Cơ Đạo Quân cùng ngươi ta một dạng, chỉ có thể nhìn thấy thiên cơ bảng nồng cạn nhất tin tức. Diệp Cảnh Vân bình tĩnh, nói, cảm tạ trưởng môn đạo quân. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, Xem ra cho dù nắm giữ tiên khí, cũng phải tự thân đủ mạnh hành mới được, bằng không căn bản không bảo vệ. Hắn không người lại bái, thối lui ra khỏi tiên điện, tìm được bên trong thần âm cốc ngoại vụ đường, hồi đáo tại nguyên đi. Chương 481 vạn dặm vô tung phủ, dò xét thiên ngoại lâu tiểu thế giới, chương 481 vạn dặm vô tung phủ, dò xét tiên ngoại lâu tiểu thế giới. Thần âm cốc, chấp pháp đường. Khách khanh đi thong thả, tại trong thanh y tu sĩ nhiệt tình tiếng chào hỏi, Diệp Cảnh Vân rời đi chấp pháp đường. Diệp Cảnh Vân nướng lượng trong tay khách khanh lễ bài, lẩm bẩm, gần trăm năm bên trong, ta làm đủ loại nhiệm vụ, bao quát điều tra thiên tu tông phục kích mặc tuyển chân nhân các loại, mới hết thẻ tích lũy 600 công hiến. Lần này lên giao nộp bạch mạch chân nhân thi thể, lại được 400 công hiến, tổng cộng là 1000 công hiến. Chuyển đổi thành linh thạch, chính là 1000 thượng phẩm linh thạch. Trong bất tri bất giác, hắn đã bay đến nội vũ đường. Bên trong thần âm cốc tất cả tài nguyên phát ra, hội đối, toàn bộ tử nội vũ đường phụ trách. Diệp Cảnh Vân đưa qua khách khanh lễ bài, đối với trước mặt Thanh Y Tu sĩ nói, "Tiểu Hữu, ta nghi hội đối chút ngũ giai hạ phẩm gia thú, cùng với ngũ giai máu yêu thú." Thanh Y Tu sĩ xin lỗi nở nụ cười, nói, "Tiền bối, ngũ giai gia thú tài nguyên bây giờ gần như kiệt quệ." chỉ có nguyên anh chân quân, hóa thần đạo quân mới có thể đối đới. Tiên đối nếu muốn sai người luyện chế pháp bảo, không lại cân nhắc linh từ ra. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, đối với cái hiện trạng này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Kể từ 10 vạn năm trước, Thanh Dương Ngức hẹn ký kết sau, hai tộc nhân yêu cao giai cường giả liền cực ít đấu pháp. Cường giả yêu tộc, đại bộ phận sẽ chết tại trong yêu tộc nội bộ phân tranh. Thần Âm Cốc còn sót lại ngũ giai gia thú, nói không chừng còn là từ yêu tộc cường giả trong tay trao đổi mà đến. Hắn nói, linh thực ra cũng được, đem cái này 1000 cống hiến đều đổi a. Gia thú cùng linh thực ra, đều có thể chế tác thành lá bùa. Đồng thời cũng đều có thể cầm lấy đi luyện chế pháp khí, đến tại máu yêu thú, nhưng là dùng để luyện chế mực phù. Ngũ giai lá bùa mực phù chế tác cánh cửa không cao, cho dù là kim đan chân nhân cũng có thể làm đến. Mà sở dĩ tự mình chế tác, một mặt là vì rèn luyện kỹ nghệ, một phương diện khác nhưng là vì để tránh cho bị người hoài nghi. Được rồi, con xin tiền bối ở đây chờ một chút." Thanh Y Tu sĩ đáp ứng một tiếng, rời đi điều động tài môn đi. Không bao lâu, liền dẫn trở về một cái túi trữ vật, đưa cho Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân thần thức vào qua, phát hiện trong túi trữ vật chỉ có một tạng lớn linh thực ra, cùng với hai bình máu yêu thú. Trong lòng lập tức chính là đầu sốt. Những tư nguyên này cũng liền có thể làm thành 12 tấm lá bùa, mức phụ ngược lại là nhiều chút, đủ vẽ 30, 40 tấm phù lục. Chỉ mong những lá bùa này có thể vẽ thành 2 đến 3 tấm phù lục a. Dù là hắn thần thức đạt đến nguyên anh sơ kỳ trình độ, vốn lấy kim đan hậu kỳ pháp lực vẽ phù lục, còn cần rất nhiều luyện tập mới được. Vừa mới bắt đầu có thể có 2 thành sát suất thành công, liền thập nhang cầu nguyện. Bất quá ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tủy, vẽ phù lục cũng là tốt hơn vì hối đoán cửu chuyển ngưng hồn đan làm chuẩn bị. Diệp Cảnh Vân quét mắt hối đoán tên Ly, đối với trước mặt nội vụ đường tu sĩ hỏi, tiểu hữu Ta con có một chuyện muốn hỏi. Trên hối đoán tên ghi này viết cựu truyền ngưng hồn đan giá trị 6000 công hiến, phía sau kia tạm thiếu là. Nội vụ đường tu sĩ bình tĩnh, nói, mặc dù cái này cựu truyền ngưng hồn đan mỗi người chỉ có thể hối đoán một khoa, nhưng cũng vẫn như cú khan hiếm, cái này không một mực thiếu hàng tới. Ngay nếu là nghĩ hối đoán, cũng chỉ có thể xếp hàng. Diệp Cảnh Vân hơi nhướng mày, không nghi tới đường đường thanh dương giới đỉnh tiệm tông môn, cũng biết thiếu khuyết cựu truyền ngưng hồn đan. Nghĩ đến cũng là, thần âm cấp không hơn trăm còn lại vị nguyên anh chân quân. Mà nguyên anh chân quân thọ nguyên 2000, theo lý thuyết bình quân 20 năm mới có một người kết thành nguyên anh. Dùng cái này đổ đầy cựu truyện ngưng hồn đan cũng ứng số lượng, sợ là 20 năm cũng liền cung ứng ba, năm quả. Thần Âm Cốc như thế, địa phương khác thì càng không cần phải nói. Đoán chừng toàn bộ Tây Châu, có thể mua được cựu truyện ngưng hồn đan chỗ cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay, hơn nữa còn muốn chờ trăm năm vừa gặp đấu giá hội. Diệp Cảnh Vân lẩm bẩm, sự tình gấp không được, từ từ sẽ đến chính là. Thần Âm Cốc hồi đối, đấu giá hội đấu giá, cùng với chính mình gom góp tài liệu sai người luật chế, ba con đường đầu nào cũng không thể tha xuống. Hắn lắc đầu, đem đan dược truyện quên mất, đi thăm hỏi An Chilan. Thần Âm Cốc, tông môn đại diện Vệ Thường đạo quân ngồi ở vị trí đầu, tay phải nhẹ nhàng bỉnh lên tay ghế, như có điều suy nghĩ. Lúc này, Huyền Nguyệt đạo quân xuất hiện tại nàng bên cạnh, hỏi: "Nghe Thường, lần trước gâm thầm ra tay cường giả, ngươi nhưng có đầu mối?" Nghe Thường đạo quân khẽ lắc đầu, nói: "Nói không chính xác." Huyền Nguyệt suy tỉ, lần kia người xuất thủ tu vi cực kỳ cường hành, sợ là khoảng cách thành tiên chỉ có cách xa một bước. Nhân tộc ta bực này cường giả, một cái tay liền có thể đếm rõ được. Huyền Nguyệt đạo quân khẽ gật đầu, nói: "Không tệ." Đồng Lai tông văn chúng tử, Quảng Hàn tông thái thượng trưởng lão rõ ràng hơi lão hữu, Bạch Hoa cốc trưởng môn ngọc lan tiên tử, Bất quá ba người này tính tình đa bạc, một mực tại vì thành tiên làm chuẩn bị, âm thầm ra tay khả năng tính chất không lớn. Lại có là Huyền Thiên Tông trùng Dương, lão gia hỏa này nhìn như quang minh lỗi lạc, kỳ thực tâm tư thâm trầm, ai cũng đoán không được hắn quy tắc làm việc. Nghe Thường đạo quân khẽ lắc đầu, nói, nghe nói ngay lúc đó trùng Dương đang cùng kỳ sư đệ luật kiếm, chúng ta tạm thời tin tưởng thôi. Cuối cùng chính là Huyết Ma Tông Huyết Đao lão tổ, bất quá hắn chỉ có toàn thịnh thời kỳ, mới có thể có chiến lược như vậy. Ngày bình thường, Huyết Đao lão tổ sẽ phân ra thần niệm, bám vào trên người người khác, cử động lần này cũng biết giảm xuống chiến lực. Đối với cái này Thần âm cấp tự nhiên cũng có nghe thấy. Huyền Nguyệt đạo còn nói, không thể loại trừ huyết đạo lão tổ khả năng, nếu thật là người này, trong tông ta tất nhiên có huyết ma tông thánh tử, hoặc có đệ tử bị hắn phụ thân. Vừa vận nhân cơ hội này, tra một lần tông môn kim đan tu sĩ, cũng tốt, bất quá chuyện này không đợi tại nhất thời, từ từ mưu tính chính là. Nghe thưởng đạo quân gật đầu. Thần âm cấp có kim đan chân nhân hơn vạn vị, cái này một số người cũng là thần âm cấp cốt cán, lại phân bố tại thanh dương dưới các nọ nhách. Nghĩ cũng tra một lần, không có 10 năm 8 năm công phu phía dưới không tới. Thiên ngoại lâu. Gia ảnh đạo quân nhìn lên bầu trời bên trong tinh thần, thần sắc cấm trầm. Thần Âm Cốc một lần tập kích, thế mà trực tiếp đem Thiên Ngoại Lâu khổ tâm kinh doanh tiểu thế giới cửa vào cho chiếm đóng. Hơn nữa tại trong có thể tiên đoán tương lai, đều rất khó đem lầu năm thành cho đánh trở về. Tiểu thế giới này, thế nhưng là Thiên Ngoại Lâu căn cơ a. Thiên Ngoại Lâu trong lịch sử, trừ bọn bị diệt bên ngoài, cực ít biết an thiệt thòi lớn như thế. Thần Âm Cốc, ngươi tạm thời lấy. Ú Quang, ngươi đi dò tra, Thần Âm Cốc cái kia bị Cửu Tiêu vòng đàn nhận chủ tu sĩ là ai? Còn có, mau chóng nghĩ biện pháp, tại địa phương khác khác mở một cái tiểu thế giới truyền thống trận. Tiểu thế giới này, là Thiên Ngoại Lâu trong lịch sử tiên nhân còn để lại Mặc dù không gian chi đạo vô cùng phức tạp, nhưng nếu là phí hết tâm tư, cũng chưa chắc không thể tại chỗ xa xa khác mở một cái cửa vào. Mặc dù trong đó không có quá nhiều trọng yếu tài nguyên, nhưng đó là huấn luyện thích khách tuyệt hảo nơi trốn. Năm năm sau, tỷ bà đạo, Diệp Cảnh Vân thả xuống phù bút, ánh mắt bên trong tràn đầy hưng phấn. Thời gian 5 năm, cẩn thận rèn đạc chế tác lá bùa, chuẩn bị vẽ phù, cuối cùng tại là thời gian không phụ người hưu tâm. 12 tấm lá bùa, chúng vẽ ra 3 tấm ngũ giai hạ phẩm phù lục, tính toán tỉ lệ thành công, chừng 2 thành rưỡi. Đối với tại lần đầu luyện chế mà nói, có chút không dễ chỉ mong tương lai có thể nhiều chút phụ lục luyện tập, cuối cùng đem thành công tỷ lệ đề cao đến trường năm thành. Một tấm ngũ giai hạ phẩm phụ lục, chi phí 80 thượng phẩm linh thạch, giá bán đồng dạng vì 200 thượng phẩm linh thạch. Xác suất thành công đạt đến 4 thành mới có thể không lợi không lỗ. Xác suất thành công đạt đến 5 thành mới có thể có nhất định lợi tức. Đương nhiên, nếu là tính cả bán ngũ giai phụ lục người mang tới tỉnh, cái kia không lợi không lỗ tuyến liền rất nhiều. Diệp Cảnh Vân cầm lấy một tấm gỗ chú, con ngón tay gảy nhẹ, nghe đột phát ra hèm thai tiếng vang, hài lòng gật đầu. Cái này ba tâm phụ lục không giống nhau, theo thứ tự là Vạn Lý Vô Tung Phù Thanh Liên Định Khí Phù. Thanh Liên Tiên kiếm phủ, toàn bộ đều đến từ sư phó Thanh Liên Tiên Tôn truyền thừa Thanh Liên đạo phủ kinh. Trong đó Vạn Lý vô tung phủ có thể trong chốc mắt vượt qua và làm lẫm, nhưng mà không cách nào khống chế phương hướng, không cẩn thận liền sẽ lâm vào hiểm địa, chỉ có thể xem như thời khắc mấu chốt chạy trốn chi dụng. Hơn nữa bực này phủ lục, thế nhưng là Thanh Liên Tiên Tôn độc môn phủ lục, thanh dương giới những tông môn khác mặc dù có, cũng muốn đợi đến trong ngũ giai bên trong trợ phẩm. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng cũng là không nghi ngờ chút nào bảo mệnh thần khí. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, tu sĩ tu vi càng cao, đủ loại thủ đoạn bảo mệnh lại càng phát cường hành, muốn chém giết đối phương cũng liền càng ngày càng khó khăn. Trong tay Diệp Cảnh Vân, còn có một phần tốt hơn chạy trốn truyền thừa, chính là sư phó Thanh Hoa Đại Đế truyền xuống ngũ giai thượng phẩm đại na di phù. Đây mới thật là cao giai phù lục, có thể tự động khống chế phương hướng, đồng thời một cái chớp mắt vượt qua vạn dặm, thậm chí còn có thể vượt qua thế giới bức tường ngăn cản. Bởi vì nguyên bản pháp thuật cấp độ quá cao, chỉ có thể miễn cưỡng lấy phù lục hình thức lộ ra. Thậm chí cái này đại na di phù, còn có thể ngăn cản hóa thần đạo quân không gian phóng tỏa, cưỡng ép mở ra truyền tống môn, là hơn xa tại vạn lý vô tung phủ bảo mệnh thần khí. Hắn thấy thêm một hồi đại na di phù sau, liền chuyển hướng tấm thứ hai ngũ giai hạ phẩm phù lục. Thanh Liên Định Ký phù có thể trấn áp phương viên hơn 10 dặm bên trong thiên địa linh khí, mặc dù chỉ có thể kéo dài 3 hơi, nhưng cũng đủ để ngăn cản Kim Đan chân nhân tự bạo. Không muốn tự bạo Kim Đan chân nhân, mặc dù rất dễ dàng liền có thể chống nổi cái này 3 hơi, nhưng cũng sẽ bị xáo trộn tiết tấu tấn công. Loại bùa chú này, bình thường xem như phòng ngự phụ lục sử dụng, đến tại Thanh Liên Thiên kiếm phủ, nhưng là bình thường tiến công phụ lục. Diệp Cảnh vẫn hài lòng gật đầu, đem cái này 3 tấm phụ lục thu đến trong nhận chứa đồ. Bây giờ ta cũng có ngũ giai phụ lục xem như lá bài tẩy. Đã như thế, đối mặt những cái kia có bối cảnh tu sĩ, liền không đến tại rơi vào hạ phong. Phù lục càng nhiều càng tốt, nếu là có cơ hội, vẫn là nhiều lắm mua chút lá đùa tài liệu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đã chằng lên giữa trời. Diệp Cảnh Vân đi ra tĩnh thất, tại trên bờ các chậm rãi giạ bước, vừa cảm thụ thổi gió nhẹ, một bên thưởng thức ngân sắc nguyệt quang, tâm tình tốt không tươi đẹp. Sau đó kế hoạch chính là góp nhặt cống hiến, tiếp tục ve ngủ giai phù lục, tìm kiếm cựu truyền ngưng hồn đan, cùng với luyện thể đột phá cần cựu truyền dẫn lôi thạch. Cũng không biết lâu như vậy đi qua, thần âm có phải chẳng phát hiện lầu 5 rưỡi thành phương tiểu thế giới. Nếu là còn không có phát hiện, ta muốn phải đi dò thám. Kiến một cỡ nào thần dị, chỉ cần cảm nhận được lượng giới ở giữa không gian thông đạo liền sẽ lưu lại ấn ký. Bang vào ấn ký này, chỉ cần tiêu hao kiến mục sức mạnh, liền có thể cưỡng ép mở ra truyền tống trận. Mặc dù ta bây giờ đã kết đan, vào không được tiểu thế giới. Nhưng kiến mục có thể áp xúc thần hồn của ta, đem hắn cảnh giới áp xúc đến kim đan phía dưới cực hạn, từ đó thuận lợi tiến vào tiểu thế giới. Nếu là gặp phải nguy hiểm, còn có thể kịp thời thông qua kiến mục rời đi. Sau đó thử sưu tập chút tương ứng tình báo, tiếp đó xông vào một lần tiểu thế giới này. Diệp Cảnh Vân thần thức khẽ nhúc nhích, phát hiện có người tới. Một chút dò xét, liền phát hiện Lâm Nguyên Dương đang buông thõng hai tay, tại hòn đảo bên ngoài yên tĩnh chờ. Hắn mỉm cười, Phất tay mở ra truyền trống trận, đem Lâm Nguyên Dương dẫn đi vào. Hắn mắt liếc gương mặt của đối phương, cười ha hả nói, "Nguyên Dương, ta nếu là vẫn luôn không gọi ngươi, ngươi chẳng phải là muốn chờ ở bên ngoài đến Hưng Đông?" Lâm Nguyên Dương sắc mặt trầm ngưng, nói, "Nguyên Dương không dám quấy nhiễu diệp tiền bối nghỉ ngơi." Nguyên Dương lần này tới, là tới bẩm báo diệp tiền bối, phương gia phương thanh tùng kết đan thất bại. Bất quá hắn sớm phục dụng cựu truyền kim đan, thương thế không nghiêm trọng lắm. "Không sao." Diệp Cảnh Vân cũng không thèm để ý, vô luận đối phương kết đan thành công cũng không, một vị phổ thông kim đan chân nhân, sự giúp đỡ dành cho hắn không tính lớn. Hắn thuận tay cầm lên một khối nhỏ lương khô ném tới trong vịnh Tỳ Bà. Con đường tu luyện vốn cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Phương gia phát triển đến nay, tại Diệp Cảnh Vân cùng Phương Cầm hai vị này Kim Đan lão tổ trong nông phía dưới, đã có 4 vị tự phụ thượng nhân. Phương Thanh Tùng chính là trong đó xuất sắc nhất một vị, hơn nữa một mực dẫn dắt Mai Hoa phường ám đường. Như là thu thập tình báo, ám sát địch nhân sự tình, đều là do Phương Thanh Tùng tiến hành. 1 năm sau, lầu năm dưới thành phương 3000 giảm chỗ. Thần Âm cốc khục khục giây cùng chân quân nhìn xem chiếc mặt dưới mặt đất trống rỗng, bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù biết được nơi đây mặc dù có tiểu thế giới, nhưng không biết vị trí cụ thể, cũng căn bản không thể làm gì. Sư huynh, ngươi nhưng có hạ lượng sách." Hắn quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Vũ Dây Cung chân quân. Đối phương là Nguyên Anh hậu kỳ, lại là năm trưởng lão, nói không chừng có biện pháp nào. Vũ Dây Cung chân quân ánh mắt tĩnh mịch, từ tốn nói, "Hai cái biện pháp. Thứ nhất, bắt được thiên ngoại lâu cao tầng, từ trong miệng biết được cái này tiểu thế giới vị trí cụ thể. Bất quá thiên ngoại lâu làm việc khốc liệt, hắn cao tầng thể nội hơn phân nửa đều có diệt hồn tiên cấm, một khi hỏi những phương diện này, diệt hồn tiên cấm liền sẽ lập tức bộc phát, chí kỳ tử địa. Cái gọi là diệt hồn tiên cấm, chính là hóa thần đạo quân lợi dụng tiên khí." Tại trong tu sĩ si thần hồn trọng xuống cấm chế, bình thường dùng để bảo thủ bí mật. Chỉ cần nghĩ tiết lộ tương ứng bí mật, tiên cấm liền sẽ phát động, đem tu sĩ si thần hồn cho bụi. Thứ hai, chính là đợi. Nơi đây là tiểu thế giới cùng thanh dương giới khoảng cách gần nhất chỗ, nếu tiểu thế giới này có dị động, chắc chắn sẽ ở chỗ này có chỗ thể hiện. Đến lúc đó liền có thể mượn cơ hội này, mở lượng giới truyền tổng trận. Cùng ngay đồng thời, tỷ bà đạo, Diệp Cảnh Vân thần thức chìm vào trong kiến mục, nhìn xem chiếc mặt màu xanh nhạt vòng xoáy, khẽ gật đầu. Vòng xoáy này đối diện, cũng không có cái gì cường hành khí tức, quả nhiên là một cái tiểu thế giới. Liên đệ ta xem một chút, Thiên Ngoại Lâu tại hắn bên trong tiểu thế giới, đến cùng lưu lại cái gì a? Ánh mắt hắn bên trong có hưng phấn, không nói những cái khác, ít nhất truyền thừa tu luyện dù sao cũng nên có a. Thiên Ngoại Lâu căn bản đại pháp vô hình vô tướng công chính là thanh dương giới bên trong dò xét tin tức, tiềm hành ám sát tối cường công pháp, Diệp Cảnh Vân đã sớm đối nó thèm nhỏ dãi đã lâu. Mặc dù chính hắn không cách nào tu luyện, nhưng nhờ vào đó bổ dưỡng vài tên tốt tại dò xét tin tức đột hạ, lại là rất dễ dàng. Diệp Cảnh Vân thần hồn một cái lập mình, liền nhảy vào trong truyền thống trận. Thiên Ngoại Lâu tiểu thế giới. xinh đẹp nữ tu đứng tại trên đỉnh núi. Nhìn lên trước mắt bầu trời đêm, buồn bực ngán ngẩm. Ám Hà sư huynh, ngươi nói sư phó bọn hắn còn có thể đánh trở về đi. Trong miệng đại sư huynh chính là Ám Hà thượng nhân, hắn mũi cao thẳng, ánh mắt kiên nghị vô cùng. Người này đứng hàng hoàng bảng tên thứ 10, là thiên ngoại lâu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, tuyệt đối thiên chi kiêu tử. Đương nhiên, cái này hoàng bảng đệ thập tứ tuổi, cũng là tại ám sát rất nhiều hai đạo chính tà tự phụ, thậm chí kim đan chân nhân sau, mới có thể được đến. Ám Hà thượng nhân lắc đầu, nói, không có khả năng đánh trở về. Nhưng nhiều nhất 10 năm, cao tầng liền có thể lần nữa mở ra một cái khác tiểu thế giới truyền tống cửa vào. Kiên nhẫn chờ đợi chính là. Nói xong, hắn liền nhắm mắt lại. Thân là Hoàng Bảng Đệ Thập, chiến lược của hắn tại tiểu thế giới này là không nghi ngờ chút nào đệ nhất. Đem hắn an bài đến trong đó, cũng là vì tránh tiểu thế giới này bị người xâm lấn. Hai người lại là không có chú ý tới, xa xa một đóa bạch vân sau đó, Diệp Cảnh Vân Thần Hồn hư ảnh yên tĩnh nhìn xem bọn hắn. Ám Hà thượng nhân, người này Hoàng Bảng Đệ Thập, vẫn là Thiên Ngoại lâu nội viện đại đệ tử, trên thân tất nhiên có Vô Hình Vô Tướng công truyền thừa. Chương 482 Vô Hình Vô Tướng công, Kim Đan ná mắt, chương 482 Vô Hình Vô Tướng công, Kim Đan ná mắt. Thiên Ngoại lâu tiểu thế giới. Diệp Cảnh Vân trốn ở tầng mây sau đó, lặng lặng nhìn nắm chăng hai vị thiên ngoại lâu tự phụ. Hắn thầm nghĩ, ta bây giờ dựa vào cái này thần thức, tối đa chỉ có thể phát huy ra tự phụ cấp độ cực hạn chiến lực, muốn cầm xuống cái này ám hạ thượng nhân, không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Mà ở trong đó là thiên ngoại lâu tiểu thế giới, bên trong tất nhiên có thiên ngoại lâu đông đạo tu sĩ, một khi bại lộ, rước lấy vây công liền phiền toái. Nếu là nhất kích không thành, bị cái này ám hạ thượng nhân chạy trốn, sau đó người này tất nhiên sẽ một mực cùng các tự phụ trốn ở cùng một chỗ, sẽ không cho ta lần thứ hai cơ hội đột thủ chỉ có thể nghĩ biện pháp đem người này dẫn tới chỗ hẻo lánh, chậm rãi xử lý. Tử phủ tu sĩ tốc độ bay có hạn, chỉ cần đem hắn dẫn tới ở ngoài màn rậm, diệp cảnh vân cũng đủ để động thủ. Bất quá đầu tiên hắn cần hơi thay đổi thần hồn khí tức, dùng cái này bảo đảm sau đó sẽ không bị nhận ra. Nửa tháng sau, ám hạ thượng nhân xếp bằng ngồi dưới đất, tìm hiểu thần âm cốc căn bản đại pháp vô hình vô tướng công. Từ tại hắn lần này ở lại đây thiên ngoại lâu tiểu thế giới, thuộc tại cực kỳ mạo hiểm sự tình. Nếu là thiên ngoại lâu đã thông không gian thông đạo quá trình bên trong xảy ra vấn đề, vậy hắn rất có thể liền sẽ bị vây chết tại tiểu thế giới này. Cho nên thiên ngoại lâu vì đền bù hắn liền sớm cho hắn kim đan cảnh giới công pháp, để cho hắn sớm lĩnh hội. Ám Hà thượng nhân đem thần thức từ trên thẻ ngọc rời, nhẹ nhàng xoa vi tâm. Môn công pháp này, thật đúng là huyền ảo. Không thể coi lại, lại nghiên tiếp, cần phải giao động đạo tâm của ta không thể. Trờ rời đi tiểu thế giới này, liền lập tức kết thành thượng phẩm kim đan. Lúc này, tối sâm bảo bước nhanh tới, con mình hành lên nói, đại sư huynh, phía đông nam có tam giai thượng phẩm hắc ban hổ qua lại. Ám Hà thượng nhân khoát tay áo, đối với bên cạnh xinh đẹp nữ tu nói, Linh Nhi, ngươi đi xử lý a. Trong miệng Linh Nhi là tử phủ hậu kỳ cương giả. Xử lý cái bên trong tiểu thế giới không có truyền thừa yêu tộc, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Tuân mệnh. Sinh đẹp nữ tu chắp tay rời đi. Sa Sa Diệp Cảnh Vân, lẳng lặng nhìn một màn này, khẽ gật đầu. Sự tình phát triển quả nhiên như ta dự kiến như vậy. Trên thực tế, cái kia Tam giai thượng phẩm Hắc Bàn hổ, hay là hắn cố ý từ cái này tiểu thế giới địa phương khác năm tới. Thiên ngoại lâu nắm giữ tiểu thế giới này nhiều năm, sớm đã đem lại bộ phận có linh mạch khu vực đều cải tạo thành linh điện, hơn nữa phái đông đảo tu sĩ đóng quân trông coi. Mà linh dược ruộng cảnh như là có yêu thú qua lại, tự nhiên sẽ lập tức xử lý. Một lát sau, đợi cho cái kia xinh đẹp nữ tu đi xa sau, Diệp Cảnh Vân liền ánh mắt phất lạnh, để mắt tới Ám Hà thượng nhân. Hắn tế ra hóa thành bình từ trong lấy ra hai cỗ tam giai thượng phẩm khối lõi, trong đó một cái vẫn là khôi lỗi phân thân. Lấy hắn cường hành thần thức, đủ để giễu tình huống không ảnh hưởng bản thể chiến lực, đồng thời thôi động hai cỗ khối lõi. Đi thôi." Diệp Cảnh Vân thầm nghĩ trong lòng. Khôi lỗi phân thân hóa thành một bình thường diện mạo tu sĩ, thao túng một bộ tam giai thượng phẩm khối lõi, chợt lách người liên xuất hiện ở Ám Hà thượng nhân bên cạnh. Nhặt lấy cái chết, phân thân khẽ quát một tiếng, một trường gỗ ra, hóa thành đầy trời thanh quang, công về phía Ám Hà thượng nhân. Ám Hà thượng nhân lập tức liền phản ứng lại, nhìn xem trước mặt Phân thân, ánh mắt hơi sáng, nghĩ không ra bên trong thế giới nhỏ này, còn ẩn dấu bực này cường giả. Vừa vặn rảnh rỗi tới nham trán, ngươi cùng ăn tam một chiêu. Cái này Ám Hà thượng nhân không hổ là hoàng bảng đại thập, dù là Phân thân cùng tam giai thượng phẩm khôi lỗi hợp lực, cũng chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Hơn nữa, Ám Hà thượng nhân còn càng chiến càng hăng. Thâm khái lại đến. Ám Hà thượng nhân cười to ba tiếng, quanh thân bay ra bốn thanh trong suốt phi kiếm, tấn công về phía Phân thân. Xa xa Diệp Cảnh Vân cũng âm thầm sợ hãi thán phục, nói, từ cái này Ám Hà thượng nhân chiến lực đến xem. Hoàng bảng đệ thập sợ là thấp. Đợi một thời gian, người này có hy vọng trở thành hoàng bảng đệ nhất, thanh dương giới bên trong tự phụ cảnh giới người mạnh nhất. Đáng tiếc, không có ngày đó. Diệp Cảnh Vân ánh mắt phất lạnh, đem thần thức rắp xúc đến cực hạn, tạo thành một thanh màu xanh nhạt trọng truy, hung hăng đánh phía Ám Hà thượng nhân. Không tốt, lại còn có cường giả. Tiểu thế giới này, ở đâu ra nhiều cường giả như thế? Ám Hà thượng nhân tức hải bên trong thần hồn bí bảo tự động phát động, tạo thành một chiếc đen như mực đan võng, đem hắn thần hồn một mực bảo vệ. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, thầm nghĩ, đây là thứ giai thượng phẩm thần hồn bí bảo. Cái này tiên ngoại lâu Thật đúng là cam lòng đầu tư. Đáng tiếc bởi vì thiên địa hạn chế, cái này bí bảo tối đa cũng cũng chỉ có thể phát huy ra tự phụ cực hạn uy lực. Năm chiêu đi qua, Ám Hà thượng nhân liền ngay tại chỗ hôn mê ngã xuống đất. Thu. Tam giai thượng phẩm hóa thanh bình lơ lửng giữa không trung, tản mát ra cường hoành hấp lực, đem hắn hút vào. Diệp Cảnh vẫn khẽ miệng hơi hơi kêu lên, thông qua thần hồn bên trong kiến mục vòng xoáy, về tới thanh dương giới. Tiếp lấy hắn lại ngựa không dừng vó, thông qua kiến mục, đi linh chi giới. Linh chi giới, hóa thanh bình bên trong. Đầu đau quá. Ám Hà thượng nhân gắt gao án lấy cái trán, kiến lực vùng thoát khỏi chỗ sâu trong óc từng trận đau nhức. Một lát sau, đau đầu dần dần khôi phục, hắn mở to mắt, ngắm nhìn bốn phía. Dưới chân là một mảnh bãi cỏ xanh xanh, xung quanh thì đều bị sương trắng bao phủ. Ám Hà thượng nhân biết, đây là tại không gian pháp khí bên trong. Không đúng, đây là tứ giai pháp bảo. Chỉ có pháp bảo mới có thể có uy thế như vậy. Lúc này, một đạo hư ảo thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh hắn, chính là Dịch Dung sau diệp cảnh Vân Thần hồn. Ám Hà thượng nhân sửng sở, hỏi dò, "Tiền bối ngài là?" Kim Đan chân nhân, vừa mới cũng là ngài ra tay, đem ta từ tiểu thế giới kia trói lại đi ra. "Không tệ." Diệp cảnh Vân tử tú nói, Ám Hà thượng nhân tần sắc trở nên cực kỳ đặc sắc, chấn kinh, nghi hoặc các loại còn nhiều nữa. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chuyện gì xảy ra, Kim Đan chân nhân không phải là không thể tiến tiểu thế giới sao? Cho dù là đứng hàng thiên bảng đệ cự trưởng môn giả ảnh đạo quân, cũng không thể ngoại lệ. Chẳng lẽ người này là tiên nhân chuyển thế không thành? Hắn nhìn xem Diệp Cảnh Vân ánh mắt, dần dần chuyển thành cuồng nhiệt. Hắn không chút do dự, lập tức khôn mình hành lễ. Tham kiến tiền bối, không biết tiền bối thế, nhưng là tiên nhân chuyển thế. Diệp Cảnh Vân nghi ngờ trong lòng vô cùng, thầm nghĩ, cái này Ám Hà thượng nhân chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tại bên trong tiểu thế giới, ta hạ thủ quá ác? đem hắn đánh cho váng. Vừa mới đấu pháp quá trình bên trong, hắn vì để cho đối phương mất đi chiến lực, liên tiếp dùng 5 lần thần thức công kích. Bất quá cần phải không đến tại, dù sao người này cũng không có miệng méo mắt lạc. Chẳng lẽ là vì bà bệnh, lựa chọn rả ngu hay sao? Tính toán, mà kệ, dưới mắt trọng yếu nhất là đem vô hình vô tướng công tình huống hỏi ra. Ngược lại đây là linh chi giới, càng là chỗ tại huyết quang động chỗ sâu, cũng không sợ hắn là trời. Diệp Cảnh Vân ho nhẹ một tiếng, nói, "Tiểu Hữu xin đứng lên đi, ngươi vì cái gì hỏi như thế?" Ám Hà thượng nhân không chút do dự nói, "Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, Tiểu thế giới này trước mắt không có vết nứt không gian, cũng không có chuyển tông trận, tiền bối lại có thể tiến vào. Thứ hai, tiền bối có thể chủ động giảm xuống cảnh giới, tiến vào tiểu thế giới. Tiền bối hai điểm này, chỉ có tiên nhân chuyển thế mới có thể làm đến. Diệp Cảnh Vân cười cười, không có giản giải. Đây đều là kiến mộ công lao, hắn ra mặt quá mỏng, thật lại chiếm làm của riêng. Bất quá cái này Ám Hà thượng nhân, ngược lại là nhạy bén. Diệp Cảnh Vân lời nói xoay chuyển, hỏi, trên người ngươi nhưng có vô hình vô tướng công truyền thừa? Có. Ám Hà thượng nhân không chút do dự đáp ứng, dâng lên một cái ngọc giản. Bây giờ hắn cũng phản ứng lại. Vô luận trước mặt vị này Kim Đan chân nhân có phải hay không tiên nhân chuyển thế, hắn đều chỉ có ngoan ngoãn theo một con đường có thể đi. Người là giao tất ta là thì cá, nghe lời là lựa chọn tốt nhất. Thân là Thiên Ngoại lâu đệ tử, hắn biết Đông Đạo dạy vỏ thẩm vấn chi pháp. Nếu là dùng tại trên người hắn, dù là hắn có thể chống đỡ được, kết quả cuối cùng cũng sẽ không có khác biệt gì. Dù sao, Kim Đan chân nhân thế nhưng là có thể trực tiếp siêu hồn. Diệp Cảnh Vân tiếp tục hỏi, "Người Thiên Ngoại lâu bên trong tiểu thế giới, nhưng có có giá trị gì tài nguyên?" Ám Hà thượng nhân hồi đáp, bẩm tiền bối, ngoại trừ tu luyện vô hình vô tướng công cần tài nguyên, cũng không có cái gì lạ thủ. Tiên bối nếu muốn đi tìm tài nguyên, còn phải cẩn thận một chút. Dựa theo tông môn cao tầng giao phó, nhiều nhất tiếp qua 4 năm, tông ta liền sẽ một lần nữa đạt thông truyền thống trận. Đến lúc đó, liền sẽ có đại lượng tử phụ tu sĩ tràn vào. Vô luận người này trước mặt đến toại cùng là tiền bối vẫn là tiên nhân, cũng không thể tại bên trong thế giới nhỏ kia phát huy quá mạnh chiến lực. Bằng không thì bắt hắn thời điểm, cũng sẽ không cần phí công phu kia. Mà hắn nói như vậy, cũng là bởi vì tại trong tiểu thế giới tử phụ thượng nhân, đó cũng không phải bị mà gì. Chủ động giao phó, còn có thể đổi được một chút hy vọng sống. Diệp Cảnh Vân âm thầm gật đầu, thầm nghĩ Cái này ám hạ thượng nhân ngược lại là rất tốt thời, cực kỳ phối hợp. Nếu như thiên ngoại lâu thật có thể trở lại, vậy ta liền nhất định không thể bại lộ thân phận, làm việc cũng muốn chú ý chừng mực. Bằng không đem thiên ngoại lâu chọc tới, cũng không tốt xử lý. Cái này ám hạ thượng nhân phối hợp như thế, tiếc quá đáng tiếc, chứ hết lưu thứ nhất mệnh a. 2 năm sau, thiên ngoại lâu tiểu thế giới, phân thân một trưởng vô gia, đem một vị đánh lén thiên ngoại lâu tự phụ thượng nhân đánh giết. Tiếp lấy, hắn liền phất ống tay áo một cái, đem toàn bộ vườn linh vực linh vực đều thu hồi. Đáng tiếc bên trong thế giới nhỏ này, tất cả đều là tam giai tài nguyên, giá trị không cao. Trù sơ giản lược đoán trùng xuống, ta cầm toàn bộ tài nguyên cộng lại, cũng chỉ có 100 thượng phẩm linh thạch. Đột nhiên, thiên địa run lên bần bật, bật, toàn bộ tiểu thế giới linh khí đột nhiên run rẩy lên, điên cuồng tuần hướng đông nam phương hướng. Đây là không gian truyền tống trận muốn mở ra. Nơi đây không nên ở lâu. Hắn không chút do dự, trực tiếp thông qua kiến mục bên trong truyền tống vòng xoáy, về tới thanh Dương giới. Một khắc đồng hồ sau, thiên thoại lâu bên trong sơn môn truyền đến gầm lên giận dữ. Lại ai bắt đi ám hạ, đồng thời trắng trận phá hư dư viện. Thực sự là tức chết lão phu. Tỳ bà đạo, lâu các tầng 3. Phương Thanh trùng tay chân luống cuống đứng tại bên cạnh cái bàn đá. Mặt mũi dị thường phổ thông, trên nét mặt ẩn ẩn mang theo một tia đau khổ. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân đến đây, Phương Thanh Tùng liền vội vàng khom người hành lễ nói: "Vạn bố Phương Thanh Tùng, bởi vì kết đan quá trình không đủ cẩn thận, cho nên thất bại. Vạn bố phụ lòng Diệp tiền bối mong đợi, còn xin tiền bối trách phạt." Diệp Cảnh Vân phẩy tay áo một cái, liền có một cơn thanh phong thổi tới, đem Phương Thanh Tùng đỡ lên. "Thanh Tùng không cần như thế, chuyện tu luyện ngoại trừ tự thân, cũng phải nhìn thiên ý, không có người có thể có 100% tự tin đột phá. Hỗn hộ nhất ẩm nhất chắc đều có thiên định, nguyên nửa đời trước tu luyện sôi gió sôi nước, bây giờ đột phá thất bại, cũng chưa hẳn là chuyện dấu." Phương Thanh Tùng hơi hơi cúi đầu, tiến đến nghe, trong lòng nhưng bây giờ cào hứng không nổi. Hắn năm nay đã 500 tuổi, lần này kết đan thất bại, sợ là sẽ không còn có lần tiếp theo cơ hội. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, "Ta lần này gọi ngươi tới, là có cái cơ duyên muốn cho ngươi." Phương Thanh Tùng vội vàng đứng lên, nói, "Tiền bối mời nói." Diệp Cảnh Vân cười để cho hắn ngồi xuống, trầm gii gi nói, "Ta có thể giúp ngươi kết đan, đồng thời cho ngươi một môn vô thượng công pháp tu luyện. Nhưng ngươi sau đó nhất thiết phải mai danh ẩn tích, tận tâm tận lực làm việc cho ta, lại không thể dễ dàng đối ngoại hiển lộ công pháp, bằng không." Diệp Cảnh Vân ý nghĩ là, phụ trợ Phương Thanh Tùng kết đan Đồng thời để cho hắn tu luyện vô hình vô tướng công để cho người này giúp hắn dò xét tin tức, làm chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Dù sao tình báo tầm quan trọng mọi người đều biết, trọng thị nữa cũng không đủ. Mà thanh dương giới to lớn như thế, dựa vào phân thân cùng hắn, cũng không khả năng biết được tất cả tin tức. Mặc dù có nhân mạch, cuối cùng là sẽ có sơ hở. Nhất là ta đạo tin tức thì càng là không lắm thông suốt. Ma Phương Thanh Tùng kể từ bắt đầu tu luyện, vẫn bị xem như mai hoa phường thám tử bội dưỡng, ngoại giới cực ít có người biết hắn tồn tại. Hơn nữa người này tâm tính trầm ổn, làm việc đáng tin, là cái khả tạo chi tài. Những đặc tính này vừa kết hợp liền có thể biết, người này rất thích hợp tu luyện vô hình vô tướng công. Phương Thanh Tùng vui mừng, không nghĩ tới kết đan sự tình còn có trợ cơ. Hắn lập tức đứng dậy, thể, vạn bố lấy đạo tâm phát hiện, vô luận thuận lợi kết đan cũng không, đều lấy diệp cảnh vân bố mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. 10 năm sau, dựa vào diệp cảnh vân cung cấp một khóa cự truyện kim đan, Phương Thanh Tùng thuận lợi kết thành trung phẩm kim đan. Hắn linh căn cũng từ thượng phẩm linh căn, đề thăng làm địa linh căn. Diệp cảnh vân nhìn xem ngồi ở đối diện Phương Thanh Tùng, nâng chén vừa cười vừa nói, "Thanh Tùng, ngại tại thân phận của ngươi, liền không thể vì ngươi tổ chức kim đan đại điển." Ta cũng chỉ có thể lấy tiệc rượu này bày tỏ an ủi. Tới, kính ngươi một ly. Đa tạ diệp tiền bối." Phương Thanh Tùng nói. Diệp tiền bối đại ơn đại đức, vạn bố thịt nát xương tan, cũng khó có thể báo đáp. Nói xong, hắn liền bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Tiệc rượu đi qua, Diệp Cảnh Vân cũng liền đem vô hình vô tướng công môn công pháp này cho đối phương. Đương nhiên, trong đó dính đến tên chỗ đều bị hàn dấu. Dù sao Thiên Ngoại lâu vô hình vô tướng công đại danh đỉnh đỉnh, nếu là để cho đối phương biết, khó tránh khỏi sẽ có phiền phức. Hắn nói, môn công pháp này ý nghĩa phi phàm, ra tay lúc muốn nhiều thêm chế lập. Nếu là tin tức tiết lộ, chắc chắn sẽ đưa tới họa sát thân." Vương Thanh Tùng vội vàng nói, "Còn xin tiền bối yên tâm." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói, "Kế tiếp ngươi liền rất tu luyện, đợi đến công pháp nhập môn, ta còn có nhiệm vụ cho ngươi. Đợi đến Vương Thanh Tùng tu luyện nhập môn, hắn liền có một vị kim đan ná vệ. Vô luận là bắt tỉ phương lẻn vào ta đạo, hay là thu thập cựu truyện ngưng hồn đan nguyên vật liệu tìm báo, đều có chút thuận tiện." 10 năm sau, tỉ bà đạo. Diệp Cảnh Vân cầm ngọc giản lên, thân thức đảo qua, lông mày chính là vậy một cái. Ngọc giản này mặc dù là lấy An Chi Lan giọng điệu viết, nhưng ký tên lại là An Chi Lan, Chu Minh Nguyệt hai người đến tận cùng là cái đại sự gì, đáng giá hai người cùng nhau viết thư. Hắn đọc tiếp, lông mày tùy theo vậy một cái. Diệp đại ca, ta đại sư tỷ Liễu Vân Yến chẳng biết tại sao, đột nhiên đả thương đồng môn, từ tông môn phản bội chạy trốn. Đại sư tỷ tính tình ôn hòa cứng cỏi, đối đại ta như tử, hắn phản bội chạy trốn sự tình, nhất định có ẩn tình khác. Diệp đại ca nếu là thu đến tình báo, nhất thiết phải cáo tri tại ta. An Chilan, Chu Minh Nguyệt dâng lên. Chương 483 huyết đạo lão tổ, Liễu Vân Yến vẫn lạc, chương 483 huyết đạo lão tổ, Liễu Vân Yến vẫn lạc. Tỳ bà đạo. Diệp Cảnh Vân thu hồi Ngọc Giản. Lông mày gắt gao nhíu lại. Liêu Vân Yến thế mà từ thần âm cốc trốn tránh. Trước đây không lâu gặp nàng lúc, nàng còn tại tận tâm tận lực vì thần âm cốc làm nhiệm vụ, như thế nào trong nháy mắt liền trốn tránh. Trong đó tất có ẩn tình, bất quá tất nhiên trong thư không nói, vậy đã nói cho An Trì Lan, Chu Minh Nguyệt hai người cũng không biết vì cái gì. Trong lòng Diệp Cảnh Vân, đột nhiên dâng lên một tia dự cảm bất thường. Hắn lắc đầu, đem dự cảm kia vung ra trong đầu của hắn. Thanh Dương rối lớn như vậy, Liêu Vân Yến tất nhiên trốn tránh, hơn phân nửa sẽ không ở thần âm cốc phụ cận hoạt động. Đã như thế, ta gặp gỡ đối phương khả năng tính chất, liền gần như tại không. An tri lan viết thư, đều chỉ là vì để cho Diệp Cảnh Vân chú ý trong thể quốc tình huống, để phòng vạn nhất. Diệp Cảnh Vân suy xét một lát sau, liền lấy ra ngọc giản, cho ở xa Khương quốc Vương Thanh Tùng viết phong thư. Phương Thanh Tùng thuận lợi kết đan sau, Diệp Cảnh Vân liền đem người này phái đi Khương quốc thu thập tình báo. Dù sao tu vi của người này còn quá thấp, để cho hắn thu thập cựu chuyển ngưng hồn đan cùng cựu chuyển dẫn lôi thạch, hơi bị quá mức miễn cưỡng. Khương quốc, Bảng Nguyên Sơn phụ cận. Liêu Vân Hiến sững sờ nhìn phía xa hoàng hôn mặt trời lặn, trong lòng rối bời, đủ loại suy nghĩ không ngừng cuộn cuộn. Nếu là nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện hai mắt bên trong ẩn ẩn có một tia vết hồng ai, ta đã thương đồng môn, bây giờ càng là muốn bán đứng đồng môn thì báo, tội tại không tha. Chờ làm xong chuyện này, liền trở về tông môn trình tội a, là giết là giúp thịt, đều tùy ý sư phó xử trí. Lúc này, một đạo thần niệm truyền vào đầu góc của nàng, đưa khí mang theo phẫn nộ, chính là nhập thân vào trong óc nàng huyết đạo lão tổ thần niệm. Ngô Xuân, chúng ta tu sĩ sinh tại thiên địa, vốn hẳn nên tự do tự tại, ngươi rời đi tông môn, bất quá là thiếu đi cái gò bò thôi. Đợi cho làm xong chuyện này, liền thay đổi phương hướng đi Tây Quốc, nhìn một chút diệp cảnh Vân Tiểu tử kia. Liêu Vân Yến hai mắt lập tức huyết hồng, thần sắc cũng biến thành ngơ ngơ ngắc ngác, nhưng vẫn là vô ý thức hỏi, "Tiền bối, vì sao muốn tìm kiếm Diệp huynh?" Huyết Đao lão tổ nói, "Cái này Diệp tiểu tử thiên tư bất phàm, ta có ý định tiến hắn một hồi cơ duyên, cũng làm cho ngươi tại sau đó con đường tu luyện bên trong nhiều một vị hảo hữu. Nhớ kỹ bí mật tiền đến, không thể bại lộ." A Liêu Vân Yến mơ mơ màng màng đáp ứng, đáy lòng cái kia một tia kháng cự biến mất theo, lập tức liền thành tĩnh lại. Nhưng tìm kiếm Diệp cảnh vẫn ý nghĩ liền đã thật sâu cắm rễ ở Liêu Vân Yến đáy lòng. Huyết Đao lão tổ khẽ gật đầu, thầm nghĩ Cái này Liễu Vân Yến ngược lại là dễ khống chế, hy vọng sau đó Diệp Cảnh Vân cũng là như thế. Hắn cái này Ti thần niệm cũng rất mạnh, có thể cưỡng ép phụ thân, hơn nữa khống chế Kim Đan hậu kỳ tu sĩ cũng đã là cực hạn. Đến tại Nguyên Anh chân quân, hắn liền không có biện pháp gì. Hắn sở dĩ không có trực tiếp khống chế Liễu Vân Yến, cũng là bởi vì nếu là trực tiếp khống chế, hiện lộ ra khí tức sẽ khác nhau rất lớn, sẽ trực tiếp bị thần âm cốc nhìn ra. Không đến vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng làm như vậy. Lúc này, tối sâm bào tu sĩ từ xa xa mà đến, rơi vào Liễu Vân Yến trước mặt. Thế nhưng là Liễu đạo hữu, như thế nào Người cái này từ thần âm cốc phản bội chạy trốn, chẳng lẽ là muốn bãi nhập ta Thiên Ngoại Lâu không thành? Đáng tiếc, Thiên Ngoại Lâu chưa bao giờ muốn phản đồ. Liêu Vân Yến gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng, khẽ quát, không nghĩ tới Thiên Ngoại Lâu tu sĩ, cũng biết tự mình đa tình như thế. Trên tay của ta có chút tình báo, nghĩ cùng Quý Tông trao đổi chút tài nguyên. Tình báo gì? Chu Minh Nguyệt, nàng ngọc giang ngọc bội, thần sắc cận hiện dãy rủa, đột nhiên trong mắt lóe lên một đạo hờ quang, lập tức cũng không chút nào giơ dự đem ngọc bội lục ra. Một lát sau, nàng xoay người rời đi, hướng về quốc bay đi. Thiên Ngoại Lâu. Gia Ảnh đạo quân nhìn xem trong tay tập hợp tình báo như có điều suy nghĩ, không nghĩ tới cái kia Chu Minh Nguyệt tại thần âm cốc trọng yếu như vậy, nếu không phải đột nhiên xuất ra một cái phản đồ, ta thế mà đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả. Xem ra cái này Chu Minh Nguyệt có khả năng rất lớn chính là cái kia cựu tiêu vòng đàn nhận chủ người. Bất quá mặc kệ thế nào, trước hết giết lại nói, chúng ta ăn thần âm cốc thiệt tỏi lớn, há lại có không báo phục lý lẽ. Khương Quốc, núi Hấp Phong. Cái này núi Hấp Phong chính là Khương Quốc có tên tà tu điểm tập kết, có vài vị kim đan hậu kỳ lớn tà tu chiếm cứ ở đây. Dịch Dung sau đó Phương Thanh Tùng đi ở trên đường, bên hai đột nhiên nghe được một tin tức Thần âm cấp Liêu Vân Hiên tình báo, một đầu một vạn hạ phẩm linh thạch. Liêu Vân Hiên kể từ phản bội thần âm cấp sau, cũng lên thần âm cấp Truy Nã Thiên Lý. Phương Thanh Tùng trong lòng hơ động, quay đầu nhìn về phía gã sai vật một bên. Nhìn gã sai vật này chỉ là một cái luyện khí kỳ con tốt nhỏ, Phương Thanh Tùng liền biết, đây chỉ là bán tình báo thô hạ. Hắn khẽ quát, tình báo ở đâu, mang ta đi. Gã sai vật túi người gật đầu đáp ứng, nói, tiền bối xin mời đi theo ta. Phương Thanh Tùng khẽ gật đầu, đi theo. Rẽ trái lướt vài, đi ước chừng một canh giờ, mới cuối cùng tại đến chỗ cần đến. Đột nhiên, mấy vị tử phủ hộ kỳ tu sĩ, nhanh chóng vây quanh. Trên mặt lộ ra nhe răng cười. Chúng ta mấy vị mới tới núi Hắc Phong, muốn từ trên người đạo hữu mượn chút linh thạch, đạo hữu nghĩ như thế nào? Phương Thanh Tùng đối ngoại triển lộ tu vi, một mực chỉ có tự phụ hậu kỳ. Mấy người kia cũng lạ để mắt tới Phương Thanh Tùng, biết được hắn gần nhất đang hỏi thăm Liễu Vân Yến tin tức, lợi dụng này xếp đặt cái cục, đem hắn đưa tới thành. Phương Thanh Tùng lại là mặt không đổi sắc, nhìn về phía phương xa. Cách đó không xa, còn có một vị kim đan chân nhân nhìn chằm chằm bên này, chắc hẳn chính là mấy người đầu lĩnh. Chắc là thấy hắn chỉ là tự phụ hậu kỳ, liền ra vẻ thận trọng, không có ra tay. Hắn nhàn nhạt hỏi Chẳng lẽ mấy vị nói Liêu Vân Niên tình báo, cũng là giả sao? Thự nhiên làm thật. Vậy thì dễ làm rồi." Phương Thanh Tùng cười nhạt một tiếng, thân hình thoát một cái, liền trong nháy mắt tiêu thất. Sau một lát, cũng dẫn đến vị kia Kim Đan Sơ kỳ ở bên trong, liền đều thành Phương Thanh Tùng vong hồn giới kiếm. Diệp Tiên Bối cho cái này vô ảnh thần công khi chân thần dị. Trong miệng vô ảnh thần công chính là Diệp Cảnh Vân đem vô hình vô tướng công đổi tên mà đến. Bây giờ ta đây đối phó Kim Đan tán tu, căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Tiền bối tha mạng. Còn sót lại tử phủ Tà Tu mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Phương Thanh Tùng nhìn về phía con sót lại một vị tà tu, nhàn nhạt hỏi, "Cái kia Liễu Vân Yến đi đâu?" Tà tu nói lắp bắp, "Có người nhìn thấy, Liễu Tiễn bối hướng phương Bắc đi, dường như là muốn đi Tây Quốc." Đạt tạ. Phương Thanh Tùng thản nhiên nói, lập tức một phát bắt được đầu lâu, bắt đầu siêu hồn. A3. Tà tu không ngừng rãy rủa, tiếng kêu thảm thiết vô cùng tê lương. Đối nó kêu thảm, Phương Thanh Tùng mắt điếc hai ngờ, "Chật đúng là đi Tây Quốc, chuyện này phải tranh thủ thông tri diệp tiền bối." Tỳ Bà Đạo. Diệp Cảnh Vân thả xuống Phương Thanh Tùng đưa tới Ngọc Giản, như có điều suy nghĩ, "Tây Quốc" Cái này Tây Quốc có cái gì đáng giá Liêu Vân Yến lưu luyến đâu? Hắn tinh tế suy tư, lại là trăm mối vẫn không có cách giải, tại là trực tiếp lui về phía sau một năm, chìm vào trong ngục đẹp. Gặp chuyện bất quyết, hỏi trước một chút đại mộng thiên diễn quyết. Kết quả trong ngục chỉ có hoàn toàn đọng đầu. Tôi diễn thành công, bất quá cái này huyết hồng đến toột cùng đại biểu cái gì? Là Liêu Vân Yến tu luyện công pháp huyết ấm bạch sát, vẫn là sự vật khác. Diệp Cảnh Vân hơi nghi hoặc một chút, dù sao lấy hắn nguyên anh sơ kỳ thần thức, lại cùng Liêu Vân Yến có rất nhiều gặp nhau. Tất nhiên tôi diễn thành công, liền nên có chút cặn kẽ tin tức, không nên chỉ là hoàn toàn đọng đầu. Loại tình huống này, lời thuyết minh Liễu Vân Yến bên cạnh có năm lục giai tài nguyên, hay là cường giả, mấy nhiều hắn tôi diễn. Đột nhiên, Diệp Cảnh Vân trong đầu linh quang lóe lên, nói, trong khoảng thời gian này, thần âm cốc những cái kia hàng năm ở bên ngoài chú đóng kim đan chân nhân, đều lần lượt trở về thần âm cốc một lần. Bực này cử động, chẳng lẽ là tại loại bỏ huyết ma tông huyết ma vô cực công ảnh hưởng? Căn cứ vào lúc trước hắn lấy được huyết ma đại pháp suy đoán, nếu đem huyết ma vô cực công tu luyện tới chỗ cao thâm, hơn phân nửa có thể phân ra rất nhiều thần niệm, nhập thân vào người khác nhau trên thân. Mà lần trước cùng Liễu Vân Hiến trò chuyện lúc, đối phương nói mình đã nhiều năm không từng bài kiến hóa thần đạo quân, bực này hành vi, rất như là đang tránh né hóa thần đạo quân dò xét. Chẳng lẽ Liễu Vân Hiến bị huyết đao lão tổ thần niệm phù thần, nhưng tự thân không có phát giác. Lần này phản bội thần âm cốc, cũng là bởi vì bị huyết đao lão tổ thần niệm mê hoặc. Mà lần này đại mộng thiên diễn quyết thôi diễn hoàn toàn đọng đầu, cũng tại ám chỉ huyết đao lão tổ. Bất quá cái này huyết đao lão tổ khống chế Liễu Vân Hiến tới Tây Quốc, lại là vì cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải vì ta đi. Hắn thần sắc ngưng lại, tựa hồ nghĩ tới chỗ mấu chốt, có khả năng Liễu Vân Yến quanh năm ở các nơi thi hành nhiệm vụ, những năm này đã từng quen biết Tế Quốc tu sĩ, cũng chỉ có chúng ta. Chẳng lẽ ta bị huyết đao lão tổ để mắt tới? Trong lòng Diệp Cảnh Vân một hồi}}^{(thình thịch), không chút do dự lấy ra ngọc giản, cho Han Chi Lan viết thử, đem Liễu Vân Yến sự tình cáo chi đối phương. Tiếp lấy hắn liền lập tức đứng dậy, hướng Hoa Vũ lâu sơn môn bay đi. Nhiều cẩn thận, cuối cùng sẽ không ra sai. Bên trong Hoa Vũ lâu có Nguyên Anh Trần Quân tọa trấn, cho dù Liễu Vân Yến đi nơi nào, cũng không khả năng vượt qua Nguyên Anh Trần Quân tìm được ta. Thuận tiện còn có thể nhân cơ hội này, tiếp chút Hoa Vũ lâu lợi khí, phụ lục đơn đạt hạng. Một tháng sau, Tề Quốc Trung Bộ. Liêu Vân Yến cẩn thận tránh đi náo nhiệt chỗ, chậm rãi hướng tỷ bà Đảo Bay đi. Đột nhiên, huyết đao lão tổ âm thanh từ trong đầu vang lên. Vân Yến, thay đổi phương hướng, đi khôi lỗi triệu ra chỗ Ngọc Xuyên Phượng. Nhanh. Huyết đao lão tổ thanh âm bên trong, lộ ra rõ ràng nội vàng. Liêu Vân Yến rất nhanh thì đến Ngọc Xuyên Phượng bên ngoài, một đạo huyết quang từ trong cơ thể nổ bay ra, bay thẳng vào trong Ngọc Xuyên Phượng. Vân Yến, ngươi bây giờ lập tức rời đi Tề Quốc, đi tới Trung Châu. Tiền bối, ngươi đây là. Trong lòng Liêu Vân Yến mê hoặc. Đạo kia huyết quang, cũng không quay đầu lại tiệm nhập Ngọc Xuyên Phượng. Liêu Vân Yến sững sờ nhìn xem một màn này, tựa hồ hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Bùi bạn nàng 200 năm tiền bối cứ như vậy biến mất, trong nội tâm nàng trong lúc nhất thời chóng rống. "Trung Châu, Trung Châu." Liêu Vân Yến vẻ mặt hốt hoảng, quay người hướng Hồng Liên Tiên Thành bay đi, quên ẩn tàng thân hình. Lúc này trong mắt cái kia xóa huyết quang đã hoàn toàn biến mất. Một canh giờ sau, Nghe Thưởng Đạo Quân thân hình lóe lên, cùng Chu Minh Nguyệt cùng một chỗ, xuất hiện ở Liêu Vân Yến trước người. Thu đến Diệp cảnh văn tình báo sau đó, tại phủ cận âm thầm thủ hộ Chu Minh Nguyệt, Nghe Thưởng Đạo Quân liền vội vàng chạy đến. Nhìn xem Liễu Vân Yến cái kia hoảng hốt thân sắc, Chu Minh Nguyệt Tâm bên trong than nhỏ, nói khẽ: "Đại sư tỷ." Liễu Vân Yến lúc này mới ý thức được có hai người ở bên cạnh, xoay đầu lại, lộ ra một vòng như khóc như cười độ cười. "Trưởng môn sư tổ, tiểu sư muội, các ngươi đã tới." Nói xong, nàng ánh mắt tối sầm lại, dường như là đột nhiên đã mất đi thần thái, thân thể ngã về phía sau, khí tức cũng lập tức trở nên hỗn loạn. Nghe Thường Đạo Quân hơi biến sắc mặt, lập tức ra tay, che lại Liễu Vân Yến tâm mạch cùng thần hồn. "Thật mạnh động. May mà ta xuất thủ sớm, còn có thể cứu." Nàng lấy ra một khóa đan dược, uy vào Liễu Vân Yến trong miệng. Cái dao khí tức lập tức vững vàng rất nhiều. Đột nhiên, Nghê Thưởng Đạo Quân ba người không gian chúng quanh lập tức bị phong tỏa. Một đạo trong suốt kiếm quang chóng rông xuất hiện, đâm về Nghê Thưởng Đạo Quân bên cạnh Chu Minh Nguyệt. "Dạ ảnh ngươi dám?" Nghê Thưởng Đạo Quân ánh mắt bên trong phát ra vô tận hàn ý. Trong cơ thể tinh quang đại phóng, bị phong tỏa không gian tùy theo từng mảnh băng liệt. Tinh Hà Lữ Quân độ, giúp ta một chút sức lực. Một tấm lộng lấy vô cùng quyền trụ từ Nghê Thưởng Đạo Quân bên cạnh bay ra, lập tức bay ra, đem Chu Minh Nguyệt cùng Liễu Vân Yến hai người thu vào, hóa thành hai ngôi sao quầng, triệt để dấu đi. Chương này quần trụ chính là thần âm cốc hai thanh tiên khí một trong tinh hà lưu quang độ. Tinh hà lưu quang độ bên trên vẽ vũ trụ tinh không hào quang tỏa sáng, bắn ra vô số đạo tinh quang, chặn cái kia trong suốt kiếm quang phía trước. Gia Ảnh Đạo Quân lập tức hiện ra thân hình, nhìn về phía trước mặt Nghê Thường Đạo Quân, thần sắc băng lãnh. "Nghê Thường, cho phép ngươi làm một một, thì không cho ta làm mười năm hay sao? Ngươi vây công lậu năm thành lúc, liền nên nghĩ đến có một ngày này." Chất. Gia Ảnh Đạo Quân quanh thân hiện ra bốn đạo trong suốt phi kiếm, cái này bốn đạo phi kiếm không ngừng giao thông, tạo thành một đạo phức tạp kiếm trận. Nghê Thường Đạo Quân cười lạnh, nói, "Vậy ta ngược lại muốn xem xem Ngươi cái này thiên bảng đợi cửu, đến tột cùng có mấy phần bản sự. Có tiên khí nơi tay, nang dù không phải là dạ ảnh đạo quân đối thủ, cũng đủ để tự vệ. Dạ ảnh đạo quân cười lạnh, rút kiếm chỉ phía xa tinh hà lưu quang đồ bên trên cái kia phía nạm đạm tinh quang. Lần trước đối phó cửu u tà ma lúc, tinh hà lưu quang đồ cũng đã tổn hại. Dạ ảnh đạo quân thân hình lóe lên, liền trực tiếp tiêu thất. Tiếp theo hơi thở, hắn xuất hiện ở tinh hà lưu quang đồ bên trong, xuất hiện ở Chu Minh Nguyệt Liễu Vân Yến trước người hai người. Tinh hà lưu quang đồ bên trong, Chu Minh Nguyệt tiên tính trốn ở trong bản vẽ, nhìn xem bên cạnh trầm mặc Liễu Vân Yến, than nhỏ một tiếng. Đột nhiên Dạ Ảnh Đạo Quân xuất hiện ở trước mặt nàng, tiếp lấy chính là một kiếm công tới. Trong lúc nhất thời, tinh quang lưu chuyển, kiếm quang liên miên, tạo thành một bộ tuyệt mỹ cảnh tượng. Bất quá cảnh tượng này đối với tại Chu Minh Nguyệt tới nói, liền mang ý nghĩa tử vong. Minh Nguyệt cẩn thận, Liêu Vân Yến thân hình lóe lên, chắn Chu Minh Nguyệt trước người. Kiếm quang ba phủ, trong chớp mắt liền đem Liêu Vân Yến thần hồn phá tan thành từng mảnh, lập tức không chút nào dừng lại tấn công về phía Chu Minh Nguyệt. Liêu Vân Yến một cái kim đan hậu kỳ, tại trước mặt hóa thần đạo quân, giống như giấy dán đồng dạng. Bất quá cũng chính là một cái chớp mắt này, cứu được Chu Minh Nguyệt một mạng. Tinh quang lưu chuyển, Chu Minh Nguyệt Thân hình biến mất eo. Đáng tiếc, gia ảnh đạo quân khẽ lắc đầu. Bức này xuất kỳ bất ý công kích, chỉ có thể dùng một lần. Một khi Nghê Thường đạo quân có chuẩn bị, liền cũng lại không làm được. Lập tức hắn xuyên thấu qua tinh hà lưu quang đồ chỗ tổn hại, chạy ra ngoài. Nghê Thường, bây giờ Chu Minh Nguyệt Thân phận đã bại lộ, ngươi liền đợi đến vì nàng nhẫn sắc a. Ha ha ha ha. Lời còn chưa dứt, gia ảnh đạo quân thân hình đã từ chân trời tiêu thất. Ngọc Xuyên Phượng. Khôi lỗi triệu ra gia chủ Triệu Tiên Phong đứng tại trên tường thành, lặng lặng nhìn xa xa phong vân quấy động. Thần hồn bên trong, có đạo huyết sắc thân ảnh lặng lẽ mai phục mãi mà tá chếng được nhanh. Bất quá cố này thân phận cũng không tệ, cũng có thể tìm cơ hội nhìn thấy cái kia Diệp Cảnh Vân. Chương 484 Thanh linh quy đột phá tứ giai, Huyết Đao lão tổ đến nhà, chương 484 Thanh linh quy đột phá tứ giai, Huyết Đao lão tổ đến nhà. Hoa Vũ lâu, Diệp Cảnh Vân ở khách khanh sơn phong. Chu Minh Nguyệt đứng tại bên cạnh cái bàn đá, cái kia tiểu mỹ trên dung nhan có không dấu được bị thương. Trong bị thương, tựa hồ cũng có mấy phần thoải mái. Nàng hướng về phía Diệp Cảnh Vân, nhẹ nhàng thi lễ một cái, nói: "Diệp bà bá, Minh Nguyệt bái tạ. Nếu không phải Diệp bà bá kịp thời đem tin tức báo cho ta biết mấy người" Ta sợ là ngay cả Liêu Tỷ Tỷ một lần cuối cũng gặp không bên trên. Cái gì? Liêu Vân Yến chết? Trong lòng Diệp Cảnh Vân hơi rung. Liêu Vân Yến tuy là trung phẩm kim đan hậu kỳ, nhưng cũng là phải tính đến tử giá. Chu Minh mệt khẽ thở dài, nói ra chuyện đã xảy ra. Ta lúc đó đang cùng trưởng môn Nghê Thường đạo quân cùng một chỗ, trưởng môn đạo quân nhận được tin tức sau, liền lập tức lên đường, đi tới Tế quốc tìm được Liêu Tỷ Tỷ. Lúc đó Liêu Tỷ Tỷ liền đã thân trúng độc, nhưng có trưởng môn đạo quân ra tay, vẫn là đem hắn cứu được trở về. Nhưng mà, Diệp Cảnh Vân hơi hơi nhíu mày, đều có hóa thần đạo quân ra tay rồi, thế mà lại còn phát sinh biến cố. Nhưng mà tiếp lấy ngoài ý muốn liền xảy ra, gia ảnh đạo quân đột nhiên ra tay, muốn ám sát ta, nếu không phải Liễu Tỷ Tỷ dùng tính mệnh giúp ta ngăn cản một cái trước mắt, ta lúc này sợ đã vất lạc. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là Liễu Vân Niên trước khi chết giải thoát gương mặt. Vừa tìm được Liễu Vân Niên, còn chưa kịp hỏi rõ ràng đối phương phản bội chạy trốn tông môn tiền căn hậu quả, tính mệnh liền nháy mắt qua qua. Con đường tu luyện, thật đúng là từng bước ngoài ý muốn, không người có thể đoán trước tương lai sẽ phát sinh cái gì. Trong lòng Diệp Cảnh Vân khẽ nhúc nhích, gia ảnh đạo quân thân là thiên bảng đại cửu, ám sát nghê thưởng đạo quân có lẽ còn nói qua đi, như thế nào lại cô y ám sát Chu Minh Nguyệt? Hàn đang án đuổi Chu Minh Nguyệt một phen sau, liền hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Chu Minh Nguyệt miễn cưỡng nở nụ cười, nói, "Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có bất yếu dấu giếm thân phận. Ra hành đạo quân trước khi đi, đã điểm danh nàng tiểu tiêu vòng đàn chủ nhân thân phận. Cái thân phận này, đối với tất cả thần âm cốc địch nhân đến nói, cũng là uy hiếp to lớn. Vì diệt trừ nàng, thiên ngoại lâu tất nhiên sẽ đem việc này triều cáo thiên hạ. Đến lúc đó, tất cả cùng thần âm cốc là địch tu sĩ, đều biết để mắt tới nàng. Ta tại kết đan phía trước, ngẫu nhiên bị tiên khí Cửu Tiêu vòng đàn nhận chủ. Từ đó về sau, ta liền bị tông môn cao tầng bảo vệ." không nghĩ tới lại bị thiên ngoại lâu phát hiện, sở dĩ sẽ tiết lộ, vẫn là trước đây thần âm cốc vây công lâu năm thành lúc, nghe thưởng đạo quân mượn lực lượng của nàng, tới ảnh hưởng Cửu Tiêu vòng đạn. Hành động này, lập tức liền bị thiên ngoại lâu giặc ảnh đạo quân, cùng một vị khác cường giả bí ẩn đoán ra Cửu Tiêu vòng đạn đã nhận chủ. Từ đó về sau, Chu Minh Nguyệt thân phận tiết lộ, cũng sẽ không qua là vấn đề thời gian, chỉ có điều thời gian này, so với nàng nghĩ nhanh hơn hơn. Diệp Cảnh Vân thần sắc hơi rung, bị tiên khí nhận chủ. Bị tiên khí nhận chủ người, tại đột phá hóa thần sau, có thể phát huy ra tương ứng tiên khí đại bộ phận uy lực, hơn xa bình thường hóa thần đạo quân. Nếu là có thể thuận lợi đột phá đến hóa thần, cái kia cơ bản tất nhiên có thể leo lên trời bảng trước 10, thậm chí giống bây giờ yêu tộc Long Vân yêu thánh, huynh áp một thế. Trạng thế trách dạ ảnh đạo quân thân phận như vậy, còn có thể tự mình ra tay ám sát Chu Minh Nguyệt. Bất quá tin tức này một khi tiết lộ, Chu Minh Nguyệt nhưng là nguy hiểm. Hắn nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, "Minh Nguyệt, đã ngươi thân phận bại lộ, cái kia liền nên mau chóng trở về thần âm cốc. Cái này Hoa Vũ lâu người mạnh nhất chỉ là Nguyên Anh chân quân, nếu là dạ ảnh đạo quân lần nữa ám sát, không ai có thể ngăn được." Chu Minh Nguyệt mang theo mấy phần không câu chấp cười cười, nói, "Đa tạ dịp tiền buổi nhắc nhở." Thì thực ta bây giờ cũng không phải là lẻ loi một mình, trưởng môn Nghê Thường Đạo Quân một mực đang âm thầm nhìn chằm chằm bên này. Diệp Cảnh Vân bình tĩnh, nhẹ nhàng tỏ ra. Hắn đột nhiên trong lòng hơi động, thầm nghĩ, chẳng lẽ trách ta hỏi Chu Minh Nguyệt huyết quang ngọc bội tin tức lúc, đối phương trả lời hoàn thiện như thế, lúc đó trả lời ta, sợ không phải một vị nào đó hóa thần đạo quân. Xem ra cũng chính là tại thời điểm này, thần âm cốc liền đã chú ý tới ta, cho nên mới sẽ tại bái kiến Nghê Thường đạo quân lúc, đối phương thị cho ta khách khanh trưởng lão lễ bài. Diệp Cảnh Vân ngược lại hỏi, cái kia Liễu Vân Hiến phản bội tông môn, đến tột cùng là gì nguyên do? Chu Minh Nguyệt khẽ lắc đầu, nói, căn thứ trưởng môn nói tới, rất có thể cùng Huyết Ma Tông có liên quan. Nhưng cụ thể tình hình, ta lại làm mà biết không nhiều. Trong lòng Diệp Cảnh Vân khẽ nhúc nhích, quả nhiên cùng Huyết Ma Tông có liên quan. Hắn lẩm bẩm, cái kia trước đây Liễu Vân Yến đi đến Tây Quốc, lại là vì cái gì? Chẳng lẽ nói, vị Tiêu ký sinh Liễu Vân Yến Huyết Ma Tông cường giả, thật sự để mắt tới ta không thành. Có chút ít loại khả năng này, nhưng nếu thực sự là như thế, ta có thể có cái gì ứng đối chi đạo. Thừa Diệp Nghê Thường Đạo Quân nhìn chằm chằm nơi đây, hắn liền trực tiếp hỏi, "Minh Nguyệt, Liễu Vân Yến thế, nhưng là bị Huyết Ma Tông hóa thần đạo quân thần niệm ký sinh?" Đối mặt hắn ký sinh, lại có thể có cái gì phá giải chi đạo. Chu Minh Nguyệt vừa định trả lời, Nghe Thưởng Đạo Quân liền xuất hiện ở nạng bên cạnh. Nghe Thưởng Đạo Quân nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Vân, nói, Diệp tiểu hữu quả nhiên mày bén. Cái này phương pháp phá giải, ngược lại cũng không phải không có. Một lát sau, Nghe Thưởng Đạo Quân liền rời đi nơi đây. Chu Minh Nguyệt đột nhiên đứng dậy, cúi người nhẹ nhàng thi lễ một cái, nói, Diệp bà bá, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Diệp Cảnh Vân sắc mặt biến phải nghiêm túc lên, nói, ngươi nói chính là. Chu Minh Nguyệt nói, thân phận ta đã bại lộ, sau đó vì để tránh cho ám sát, trong thời gian ngắn chỉ có thể trốn ở trong sân môn. Loại tình huống này, có lẽ liền sẽ có ta tu thông qua bắt cóp chu gia trọng yếu tu sĩ, dẫn dụ ta ra ngoài. Cho nên ta hy vọng trong khoảng thời gian này, Diệp Bá bá có thể giúp ta nhiều trông nom chu gia tộc người. Vô luận như thế nào, ta đều thiếu Diệp Bá bá một cái đại nhân tình. Nàng cười khổ một tiếng, nói, "Diệp Bá bá, ta tuy bị tiên khí nhận chủ, nhưng đó là không thông tu tiên bất nghệ, thân vô trường vận. Tất cả tu hành tài nguyên, từ trước đến nay đều do tông môn cung cấp, không có gì có thể làm tạ lễ tài nguyên. Duy nhất có thể đem ra được, cũng chỉ có nhân tình." Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Ngươi trạng thái này Thế nhưng là tiện sắt chúng ta tản tu. Tán tu mỗi một bước tu hành đều phải vì đủ loại công pháp, tài nguyên mà không ngừng bon ba, lại thường xuyên nguy hiểm đến tính mạng. Tiếp lấy hắn đang nói nói, chu ra sự tình, ngươi liền yên tâm chính là. Chu Minh Nguyệt mặc dù bây giờ chỉ là thượng phẩm kim đan hậu kỳ, nhưng chỉ cần không ngoại ý muốn vất lạc, tương lai tiền đồ liền bất khả hạn lượng. Nhân tình của nàng có thể nói vô giới chi bảo. Một tháng sau, thân ấp gốc. Liêu Vân điến người mặc đồ trắng, đốt giấy để tang, ánh mắt sâu kín nhìn qua phương xa. Bởi vì cái gọi là thế sự khó liệu, ai cũng nghĩ không ra, đại sư tỷ vậy mà chết hổ độ như thế. Ai Nàng than nhẹ một tiếng, khóe mắt chạy xuống hai hàng thanh lệ. An Chi Lan từ nhỏ là cô nhi, về sau gia nhập vào Thần Âm Cốc, mặc dù bái Thanh Phong Chân Quân vi sư, nhưng một mực mang nàng tu luyện lại là đại sư tỷ Liêu Vân Yến. Đối với nàng mà nói, Liêu Vân Yến liền giống như mẫu thân đồng dạng. Bây giờ Liêu Vân Yến chợt vắng lạc, đối với nàng mà nói, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Nàng do dự một chút, lấy ra một cái ngọc giản, viết xuống trong lòng lưu sổ, diệp đại ca dâng lên. Liêu sư tỷ nàng đột nhiên bị này trách nạn, trong lòng Chi Lan thực khó khăn tiếp nhận. Càng nghĩ, cũng chỉ có thể tìm diệp đại ca ngươi thổ lộ hết. Ta đời này đã trải qua 900 năm, tuy nói trải qua rất nhiều sinh tử, nhưng cho đến ngày nay, ta mới chính thức lý giải thế sự vô thường, nhân sinh khó liệu cái này tám chữ. Liễu sư tỷ nàng mặc dù thiên tư đồng dạng, nhưng tu luyện lại cần cù chăm chỉ, chưa từng một kia bương lòng, thường xuyên vị cơ duyên xuất sinh nhập tử. Nhưng không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà chết tại ngoài ý muốn như thế. Nàng biết biết, lại không khỏi âm thầm rơi lệ. Nhưng trong bất tri bất giác, trong cơ thể nàng viên kia kim đan, tựa hồ mờ mật một chút. Từ trung phẩm kim đan chuyển hướng thượng phẩm kim đan, trọng yếu nhất chính là đạo tâm chuyển biến. 3 năm sau, Tỳ bà đạo, Tỳ bà đạo chỗ sâu, chuyển đến từng trận hung hãn khí tức, đó là thanh linh quy tại đột phá tứ giai. Phương Cầm xếp bằng ở trung quanh, vì đối phương hộ pháp. Toàn bộ tỷ bà đảo hộ sơn đại trận, cũng toàn bộ mở ra, lấy để phòng bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thẩm Kim thử ghé vào Phương Cầm thân bên cạnh, chớ mắt nhìn nơi xa. Nó chi chi kêu hai tiếng, trong lòng vừa hâm mộ vừa bất đắc dĩ. Liền thanh linh quy đều đột phá tứ giai, nó lại là không tìm được mấy may cơ duyên. Xem ra, nó đời này đều phải dừng lại ở tam giai. Thanh linh quy khí tức trên thân lúc chướng lúc rời, một lát sau, liền ầm vang phóng lên trời, tràn ra đậm đà yêu khí. Bầu trời xoáy linh khí. Cùng theo đó chậm rãi tiêu tan. Diệp Cảnh Vân nhìn xem một màn này, hài lòng gật đầu. Cái này Thanh Linh Quy không hổ là tiên phẩm huyết mạch, thế mà dễ dàng như thế đã đột phá đến tứ giai. Từ hắn phá xác đến nay, cũng mới bất quá hơn 300 năm. Cái này Thanh Linh Quy tốc độ tu luyện, còn tưởng là thật đáng sợ. Căn tứ hắn biết, bình thường tiên phẩm Thanh Quy muốn đột phá đến tứ giai, bình thường phải hao phí 400 đến 500 năm. Cái này Thanh Linh Quy tốc độ tu luyện, nhanh hơn hai thành không ngừng, hơn xa bình thường tiên phẩm huyết mạch. Đương nhiên, cùng thần thoại huyết mạch còn hơi kém không thiếu. Yêu tộc ở giữa thiên phú chính lệnh, cũng lạ lớn đến đáng sợ. Xem ra ta cái kia mỗi ngày nuôi Thanh Hoa Trường Xuân Công linh khí, chính xác làm ra chút tác dụng. Ngoài ra nó biểu hiện ra chiến lực, cũng muốn so bình thường thanh quy mạnh chút. Đã như vậy, sau đó liền để cái này Thanh Linh Quy áp chế đối ngoại triển lộ cảnh giới, miễn cho bại lộ hắn tiên phẩm huyết mạch. Tiên phẩm huyết mạch yếu tộc, thế nhưng là có hy vọng trở thành ngũ gia yêu hoàng. Bởi vì cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Hắn một cái kim đan chân nhân, có bực này yêu tộc xem như sủng vật, tất nhiên sẽ dẫn tới ngất ngế. Hắn phất phắt tay, đối với Sa Sa Phương cầm nói, "Phương Cầm, gần nhất nhưng có chuyện gì?" Phương Cầm bước nhanh đi đến trên ghế sếp, vừa cười vừa nói, không có gì đặc biệt. Đúng, Khôi Lỗi Triệu gia gia chủ Triệu Thiên Phong muốn gặp ngài một mặt, trong 2 năm này đã tới 2 lần, chắc là gặp cái gì khó xử. Bất quá khi đó Thanh Linh Quy đang tại đột phá, đại trận ngăn cách bên ngoài, ta liền không có để cho hắn đi vào. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, Khôi Lỗi Triệu gia mặc dù cùng Mai Hoa Phượng quan hệ không tệ, nhưng bây giờ chỉ là một cái tự phụ gia tộc. Cho dù thật có khó khăn gì, tùy tiện tìm vị Mai Hoa Phượng những thứ khác Kim Đan chân nhân liền có thể giải quyết, vì sao muốn tìm hắn? Bất quá nếu là Khôi Lỗi Triệu gia, cái kia gặp một lần cũng không sao. Dù sao Triệu Gia Thượng thượng niệm gia chủ Triệu Nhược Vũ, từng là bạn tốt của hắn. Bất quá kể từ Triệu Nhược Vũ sau khi ngã xuống, hắn cũng liền lại chưa thấy qua Triệu gia tu sĩ. Hắn tùy ý nói, vừa vặn ta bây giờ có rảnh, nếu là người này còn nghĩ gặp mà nói, liền đem nó gọi tới a. Hắn là cái nhớ tình cũng người, bây giờ mặc dù đã là Kim Đan hậu kỳ, nhưng cũng sẽ không quên bàn sơ những bằng hữu kia nhỏm. Chỉ cần những lão hữu này hậu đại tìm tới cửa, hắn có thể giúp, đều biết giúp. Hắn không có lên cái gì lòng nghi ngờ, dù sao những năm gần đây, tìm hắn làm việc hảo hữu hậu đại cũng không tại số ít. Phương Cầm gật đầu một cái, đáp ứng chuyện này. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, "Phương Cầm, nói đến chúng ta cũng đã lâu không có cùng đi ăn tối. Như vậy đi, để ăn mừng Thanh Linh quy đột phá, ta mượn một vỏ trăm năm biển trời quỷ tương." Phương Cầm sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, "Vậy ta đi chuẩn bị món ăn." Nói xong, nàng liền xoay người, bước nhanh đi. Cho dù là cực ít uống rượu dạng, cũng không quên được biển trời quỷ tương cái kia hương thuần tứ vị. Nếu không phải nàng tự chủ mạnh, lại thêm linh thạch không giàu có, nàng cũng tất nhiên sẽ thỉnh thoảng mua lấy một bình. Trăng lên giữa trời. Hôm nay mặt trăng phá lệ buông xuống, lộ ra tí tí huyết hồng, chiếu vào vịnh tỷ bà trên mặt nước, có một fen đặc biệt ý cảnh. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía bên cạnh một người ba sủng, cười ha ha một tiếng, nói: "Tới, chúng ta cùng nhau tính thanh linh một ly." Thanh Linh Quy đang ngồi ở Diệp Cảnh Vân đối diện, nó bây giờ đã hóa hình, sắc mặt ôn hòa, nhìn có chút láu lành. "Đa tạ chủ nhân, đa tạ Phương tỷ tỷ, còn có Thanh Vũ, Kim Tử." Thanh Linh bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ba ngày sau, tỷ bà đạo trong tĩnh thất, tham kiến Diệp Tiền Ngối. Triệu Thiên Phong đứng dậy, thận sâu thi lễ một cái. Diệp Cảnh Vân cười ha hả nói: "Triệu Tiểu Hữu xin đứng lên chính là, ta cùng ngươi Triệu gia thượng thượng nhiệm gia chủ Triệu Nhược Vũ quan hệ rất tốt, có chuyện gì, không ngại nói thẳng." Triệu Thiên Phong đứng dậy, nhìn xem trước mặt Diệp Cảnh Vân, trong mắt lóe lên một đạo hối quang. Vạn đối muốn tìm Diệp Tiền Bối mượn một thứ. Diệp Cảnh Vân nhìn đối phương trong mắt lóe quang, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Đạo này hối quang, để cho hắn đang nghĩ tới xem bó Liễu Vân yến lúc, Đại Mộng Thiên diễn quyết xuất hiện đạo kia hối quang. Mà Liễu Vân yến chết, huyết ma tông cường giả chạy không thoát liên quan. Nhưng Liễu Vân yến vẫn lạc thời điểm, cũng không có tìm được ký sinh Liễu Vân yến đạo kia thần niệm. Trong lòng của hắn báo động vang lớn, không chút do dự liền phi thân lên. Đồng thời ba con hỏa long tử hắn bên hung ngọc đội bay ra, gào thét lên công về phía Triệu Thiên Phong chính là tứ giai thượng phẩm công kích pháp thuật, Ba Long thần hỏa cháo. Nhưng Diệp Cảnh Vân nhanh, Triệu Thiên Phong càng nhanh. Hoặc có lẽ là, là Triệu Thiên Phong thể nội đạo kia hồng quang càng nhanh. Một đạo huyết sắc hư ảnh nhanh chóng từ Triệu Thiên Phong trên thân bay ra, hướng Diệp Cảnh Vân bay đi. Trong mơ hồ, có thể nhìn ra hư ảnh này diện mạo. Hắn mắt lộ hồng quang, râu tóc tất cả hồng, người mặc đỏ chót trường bào, lộ ra một cổ tà dị cảm giác, chính là Huyết Ma tông trưởng môn, Huyết Đao lão tổ. Huyết Đao lão tổ nhìn xem tuyệt lực chạy trốn Diệp Cảnh Vân, nhếch miệng nở nụ cười, thầm nghĩ, chỉ là kim đan, còn muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta. Hắn cái này ti thần niệm mặc dù rất yếu, không cách nào ký sinh nguyên anh chân quân. Nhưng bằng bản thân cảnh giới, ký sinh chỉ là kim đan chân nhân, lại là dễ như trở bàn tay. Huyết Đao lão tổ, trong lòng Diệp Cảnh Vân cả kinh. Nghĩ không ra để mắt tới hắn, lại là thiên bảng thứ 7 Huyết Đao lão tổ. Cũng may, hắn cũng không phải không có chuẩn bị chút nào. Một cái huyết sắc ngọc bội xuất hiện ở trong tay của hắn. Huyết quang như điện, chớp mắt đã đến Diệp Cảnh Vân trước mặt. Chương 485 Huyết hồn ọc, ngũ giai hạ phẩm bí bảo, chương 485 Huyết hồn ọc, ngũ giai hạ phẩm bí bảo. Huyết Đao lão tổ thần niệm như điện, trong chớp mắt đã đến Diệp Cảnh Vân trước mặt. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân phản ứng nhanh như vậy, Huyết Đao lão tổ cái này xóa thân nghiệp, lại là lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Cái này Diệp tiểu tử phản ứng quả nhiên mẹ bén, hơn xa bình thường Kim Đan hậu kỳ. Tiên độ vô lượng, tiền độ vô lượng a. Bất quá chỉ là một cái Kim Đan, như thế nào cũng trốn không thoát lòng bàn tay của lão phu. Liên đệ lão phu xem, trên người ngươi có gì bí mật. Những thứ này suy nghĩ chỉ là một cái thoáng qua, Huyết Đao lão tổ lập tức hóa thành một vòng dị thượng xếnh sắc huyết quang, liền muốn chui vào Diệp Cảnh Vân trong tứ hại. Đột nhiên, Diệp Cảnh Vân trong tay Huyết Quang Ngọc bội phát ra vô tận huyết quang, khối này lục giai hạ phẩm bí bảo, bị triệt để kích phát. Huyết quang hóa thành tí tí lũ lũ huyết sắc sợi tơ, giống như lưới lớn chụp vào huyết đạo lão tổ. Lục giai hạ phẩm huyết quang ngọc bội. Huyết đạo lão tổ thần niệm hơi biến sắc mặt. Ta huyết ma tông bảo vật, thế mà đã khôi phục loại trình độ này. Việc lớn không tốt. Kỳ thân niệm phát giác được không đúng, lập tức liền muốn quay người bay đi. Nhưng cái này huyết quang ngọc bội thân là lục giai bí bảo, tốc độ không thể so với huyết đạo lão tổ thần niệm chậm, trong chớp mắt liền đem hắn vây khốn. Huyết quang lão tổ thần niệm lập tức giống như rơi vào vũng bùn, mọi cử động trở nên vạn phần gian khổ. Đồng thời, Huyết quang ngọc bội tản mát ra càng nhiều huyết quang, người trước ngã xuống người sau tiến lên chụp vào huyết đao lão tổ. Lao Phu ngược lại là đối với ngươi, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Huyết đao lão tổ cái này sợi thần niệm cười lạnh nói, mặc dù hắn bây giờ không thể động đậy, nhưng không có mấy may vẻ lo lắng. Dù sao thân là Hóa Thần đạo quân, dù chỉ là một tia thần niệm, muốn giải quyết Diệp Cảnh Vân cũng có là biện pháp. Trong ngay mắt, huyết đao lão tổ quanh thân huyết quang giống như sóng lớn đồng dạng, từ các vị trí cơ thể tuôn hướng hai mắt, một đạo bắn ra giống như thực chất huyết quang từ trong đôi mắt bắn ra, tấn công về phía Diệp Cảnh Vân thần hồn. Bắn ra đạo này công kích sau đó Cái này sợi thần niệm quanh thân huyết sắc đại giảm, giống như là tiêu hao hết sức mạnh. Nhưng huyết đạo lão tổ lại là lòng tin tràn đầy, đạo này thần thức công kích mặc dù sức mạnh có nhỏ, nhưng dựa vào hắn hóa thần cảnh giới đỉnh cao, uy lực cũng tuyệt không phải kim đan chân nhân có thể chống cự. Chỉ cần năng đạo này công kích, tiểu tử này ít nhất cũng biết lâm vào hôn mê, thậm chí trực tiếp thần hồn vỡ vụn, tại chỗ vất lạc, trừ phi có ngũ giai hạ phẩm thần thức phòng ngự bí bảo thủ hộ. Mà bực này tán tu, trên thân như thế nào lại có bực này bí bảo? Đạo này tốc độ công kích cực nhanh, Diệp Cảnh Vân căn bản không có thời gian chấn né. Đông, giống như một chiếc đũa lớn hung hăng đện vào đỉnh đầu. Diệp Cảnh vẫn mắt tối sầm lại, cảm thấy đầu người kịch liệt đau nhức, thần hồn phảng phất muốn tự trong xé rách đồng dạng. Nhưng cũng may hắn thần hồn cường hành, không có ngay tại chô hơn mê. Hắn cố nén như tê liệt kịch liệt đau nhức, hai mắt đỏ, tiếp tục thôi động huyết quang ngọc bội, đem huyết đao lão tổ cái này sợi thần niệm triệt để vây chết. Huyết đao lão tổ nụ cười cứng đờ, cả kinh nói, "Tiểu tử ngươi lại có ngũ giai thần hồn phòng ngự bí bảo?" "Không đúng, ngươi không có bí bảo, là dựa vào thần hồn mày kháng. Thần hồn của ngươi đã đạt đến nguyên anh trình độ." "Thú vị, thú vị, các ngươi tình huống, lão phu 4000 năm cũng chỉ gặp qua hai lệ." Kim Nan hậu kỳ liền nắm giữ nguyên anh cường độ thần hồn mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng tuyệt không phải không có. Phục dụng chút cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, liền có hy vọng đạt đến. Diệp Cảnh Vân nhếch miệng nở nụ cười, trong đôi mắt vẫn như cũ tràn đầy tơ máu. Trán của hắn đau đớn giảm bớt một chút, nhưng vẫn như cũ có vang long long âm thanh đang không ngừng quấn quẩn. Điều này nói rõ, vừa mới huyết đạo lão tổ cũng không có đối với hắn tạo thành quá lớn tương hại. Huyết đạo lão tổ, dù là người đứng hàng thanh dương giới đỉnh phong, nhưng nghĩ chỉ dựa vào một tia thần niệm liền cầm xuống ta, vẫn là nghĩ quá đơn giản chút. Nhặt lấy cái chết, Tuyệt đạo lão tổ trên mặt đã khôi phục nụ cười, từ tốn nói: "Ngươi cái này hậu sinh, ngược lại lạ thú vị. Tới, liền để ta nhìn ngươi có thủ đoạn gì, có thể phá hủy ta cái này sợi thần niệm. Như thế nào, muốn đem ta giao cho thần âm cốc hay sao? Nhưng ta biết ngươi nhiều bí mật như vậy, chẳng lẽ ngươi thật cam lòng đem ta giao cho thần âm cốc? Mặc dù hắn cái này sợi thần niệm cũng tại trong công kích mới vừa rồi tiêu hao hết sức mạnh, nhưng bản chất vẫn là hóa thần đạo quân. Kim Đan chân nhân công kích lại mạnh, đối với hắn mà nói cũng bất quá là gió xuân hiu hiu. Ít nhất Nguyên Anh chân quân mới có thể đối với hắn tạo thành một tia tổn thương. Mà cái này vết quang Ngọc bội cũng chỉ có thể lợi dụng huyết quang đem hắn vây khốn. Diệp Cảnh Vân nhếch miệng nở nụ cười, nói: "Đừng nóng đợi, rất nhanh ngươi sẽ biết." Nói xong hắn liền tung người nhảy lên, mở ra một cái địa động, hướng lòng đất bay đi. Tâm Kim thử tại tỷ bà đảo mấy trăm năm, cũng không phải là một mực tại ăn uống chữa, mà là tại lòng đất ngàn rặm chỗ ngóc cái cự đại hang động. Trong huyệt động, Diệp Cảnh Vân ngắm nhìn bốn phía, khẽ gật đầu. Cái này dưới đất ngàn rặm, không người có thể phát giác được nơi này ba động. Nói xong, hắn liền lấy ra huyết quang ngụ bội, đem hắn bỏ vào trước người. Đầm đà huyết quang từ trong tản ra, hóa thành tí tí lũ lũ lưới nhỏ. Đem huyết Đao lão tổ cái này sợi thần niệm trói cực kỳ chặt chẽ. "Ta nhìn ngươi tiểu tử, còn có thể có cái gì hoa văn?" Huyết Đao lão tổ vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy mỉm cười, lòng tin tràn đầy. Diệp Cảnh Vân mặc kệ đối phương, hắn biết sự tình kéo càng lâu, càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Ngũ hành thái sơ thần quang. Hắn lợi dụng huyết quang ngọc bội che lớp, thả ra môn này ngũ giai thượng phẩm pháp thuật. Ánh sáng năm màu tại cái này dưới đất ngàn dặm chỗ hỗn nhuyễn, hóa thành một mặt không ngừng xoay tròn luân bàn, gào thét lên hướng Huyết Đao lão tổ nghiền ép đi qua. Ngũ giai thượng phẩm pháp thuật. Huyết Đao lão tổ nụ cười lập tức cứng đờ. "Tiểu tử ngươi, đồ tốt vẫn thật không biết." Huyết Đao lão tổ cái này sợi thần thức vốn là yếu ớt, hoàn chỉnh miễn cưỡng ngăn một đạo ngũ giai thượng phẩm pháp thuật sau, liền lập tức từng khúc băng liệt. Nhưng băng liệt sau thần thức không có lập tức chôn vùi, mà là một lần nữa ngưng tụ, hóa thành lớn chừng ngón tay một khối huyết ngọc. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, lẩm bẩm: "Khối này huyết ngọc, lại là chuyện gì xảy ra?" Hắn thần thức cẩn thận tra xét sau, phát hiện huyết ngọc này cũng không mạnh mảy may thần hồn phi thức, cần phải cũng không phải là Huyết Đao lão tổ thần hồn. Bất quá hắn vẫn không dám chút nào buông lòng cảnh giác, tiếp tục dùng huyết quang ngọc bội đem hắn gắt gao vây khốn. Trước đây Ngê Thường đạo quân nói cho ta kế hoạch, cũng không có nâng lên khối này huyết ngọc. Xem ra, Nghê Thường Đạo Quân hơn phân nửa cũng không biết sẽ phát sinh bực này biến hóa. Biết được Liễu Vân Hiên vẫn lạc cùng Huyết Ma Tông có liên quan sau, Diệp Cảnh Vân liền hướng Nghê Thường Đạo Quân thỉnh giáo đối phó bực này thần niệm phương pháp. Huyết Quang Ngọc bội xuất từ Huyết Ma Tông, khôi phục lại lục giai sau đó, đối với Huyết Ma Tông tu sĩ có chút tác dụng khắc chế, nhất là nhắm vào thần hồn. Chỉ cần đánh tới thần niệm không phải quá mạnh, cũng đủ để đem hắn vây khốn. Dựa theo Nghê Thường Đạo Quân nói tới, huyết đao lão tổ phân ra mỗi thần niệm độc lập với nhau, muốn câu thông ký ức, còn cần các thần niệm hỗ trợ truyền đạt, hoặc trở về bản thể mới được. Theo lý thuyết, ta diệt cốt này thần niệm Huyết Đao lão tổ mặc dù sẽ có cảm ứng, nhưng lại sẽ không biết là bị ta tiêu diệt. Nhưng nếu như ta là Huyết Đao lão tổ, chỉ cần có lưu dư lực, tất nhiên sẽ tại đạo này thần niệm hành động phía trước, điều động khắc thần niệm tại chỗ khắc trở. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, hoặc là kịp thời thông tri bản thể phái mạnh hơn thần niệm tới, hoặc là liền dứt khoát từ bỏ. Nếu là mạnh hơn thần niệm tới, hắn nhưng là nguy hiểm. Việc cấp bách là lập tức đi một chuyến thần âm cốc, hỏi thăm nghe thưởng đạo quân phương pháp giải quyết. Đồng thời vì để tránh cho Huyết Đao lão tổ thần niệm lại đánh tới, đến làm cho phương cầm bọn hắn tạm thời ra ngoài tránh né. Tỳ bà đạo Diệp Cảnh Vân trở về mặt đất, lại phát hiện trong phòng đang nằm khôi lỗi Triệu gia gia chủ Triệu Thiên Phong thi thể. Cái này thi thể máu me khắp người, vô cùng thê thảm. Sợ La huyết đao lão tổ tập kích ta lúc, điều dụng quá nhiều sức mạnh, Triệu Thiên Phong không chịu nổi, dẫn đến kinh mạch đứt đoạn, tại chỗ vẫn lạc. Chỉ có thể sau đó lại sắp xếp người, đem hắn đưa về Triệu gia. Hắn vung tay lên, đem Triệu Thiên Phong thi thể thu vào. Đến tại khôi lỗi Triệu gia gia chủ chết ở trên hắn tỷ bà Đa ô bên trên, chuyện này nên như thế nào dàn giải, đó đều là nói sau. Việc cấp bách, vẫn là xử lý huyết đao lão tổ chuyện. Diệp Cảnh Vân thân hình lóe lên, Xuất hiện ở Phương Cầm thân bên cạnh, cái sau đang tại linh điền bên cạnh, nghiêm túc lay hay dự thảo. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân biểu tình nghiêm trọng, Phương Cầm vội vàng nói, "Diệp đại ca, xảy ra chuyện hay sao?" Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, trịnh trọng nói, "Phương Cầm, ngươi lập tức mang theo ba con linh sủng, đi Hoa Vũ Lâu Sơn môn tạm lãnh phòng 3. Chờ ta cho ngươi đưa tin, ngươi về lại tỷ bà đạo. Đến tại đạo này, liền giao cho Bạch Đảo Hồ tu sĩ khác thủ hộ liền có thể. Có tứ giai hộ sơn đại trận tại, sẽ không ra vấn đề gì. Bạch Đảo Hồ bên trong trừ hắn chỗ tỷ bà đạo, còn có ba cái cửa lớn hồn đạo. Đến tại lý do, hắn không có giảng giải. Diệp Đại Ca nghiêm tâm. Phương Cầm Tâm bên trong căng thẳng, biết có đại sự xảy ra, vội vàng đáp ứng. Nàng đi theo Diệp Đại Ca hơn 800 năm, nhưng chưa từng thấy qua ngưng trọng như thế biểu lộ. "Không cần thu dọn đồ đạc, ngươi nhanh khởi hành, càng nhanh càng tốt." Diệp Cảnh Vân nói. "Ta rời đi trước, nếu là không có ngoài ý muốn, rất nhanh sẽ trở lại." Nói xong, hắn liền lập tức bay ra tỉ bà đạo. Hắn không có lựa chọn mang Phương Cầm một nhóm đi thần âm cốc, là sợ trên đường gặp phải nguy hiểm, hắn không tốt thí chuyện, càng không tốt chạy trốn. Nhìn xem Diệp Cảnh Vân vội vàng rời đi thân ảnh, Phương Cẩm Chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mơ ước, lập tức liền kéo lên ba con linh sủng, cùng nhau hướng Khương Quốc phương hướng bay đi. Vì để phòng ngoài ý muốn, nàng lựa chọn thông qua một tòa khác thành lớn truyền thống trấn đi đến Hoa Vũ lâu. Một tháng sau, Khôi Lỗi triệu ra tổ địa bầu trời. Nghe Thưởng đạo quân thần thức khẽ nhúc nhích, quét mắt toàn bộ triệu ra tổ địa sau, đối với bên cạnh Diệp Cảnh Vân nói: "Diệp tiểu hữu, ngươi yên tâm liền tốt, cái kia vết đao lão tổ cũng không có khác thần niệm tới qua nơi đây. Cái kia vết đao lão tổ đang vì thành tiên làm chuẩn bị, thời khắc mấu chốt như thế, phân ra quá nhiều thần niệm sẽ ảnh hưởng thần hồn, thậm chí theo ta được biết, thần hồn đã xảy ra vấn đề." Bực này tình huống phía dưới, hắn tối đa cũng liền cùng thời gian ra hơn 10 sợi thần niệm. Thần niệm như thế có hạn tình huống phía dưới, to lớn bộ phận lực chú ý còn muốn đặt ở Trung Châu, sẽ không cô y an bài hai cái thần niệm nhìn chằm chằm ngươi. Cái này sợi thần niệm lựa chọn xuống tay với ngươi, hơn phân nửa là nhìn Liễu Vân Yến cùng ngươi có tiếp xúc, đối với ngươi có một tí hứng thú. Nhưng cái này hứng thú, cũng liền giới hạn tại cái này một tia thần niệm, không đáng bản thể hắn xuống tay với ngươi. Diệp Cảnh Vân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nói cảm tạ, đa tạ tiền bối, là vãn bối quá lo lắng. Cũng đúng. Hắn bất quá là vị thông thường Kim Đan chân nhân, đối với Huyết Đao lão tổ mà nói giống như sâu kiến, làm sao lại đem hắn để ở trong lòng. Nghe Thường đạo quân gật đầu nói, không tệ. Đối với hiện tại Huyết Đao lão tổ mà nói, thành tiên mới là đại sự hạng nhất. Cho dù ngươi là Tuyệt Thế Thiên Kiêu, đợi đến tu luyện tới Hóa Thần trung hậu kỳ, đó cũng là 200030005 sau truyện. Khi đó, vô luận Huyết Đao lão tổ thành tiên cũng không, ngươi cũng không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Hóa Thần đạo quân tổng nguyên 5.00005, cho dù tăng thêm duyên tạo đan, tối đa cũng liền 6.00005 tổng nguyên. Mà bây giờ huyết đạo lão tổ đã hơn 4000 tuổi, 2, 3000 sau, hoặc là thành tiên, hoặc là cũng đã biến thành một cốt. Diệp Cảnh Vân liên tục cảm tạ Nghê Thường đạo quân. Vị này hóa thần đạo quân không xa ức và dặn, đi theo hắn đi tới nơi này nhỏ nhỏ Tây Quốc, liền vị giúp hắn bài ưu giải nạn. Bực này hành vi, để cho hắn rất là xúc động. Diệp Cảnh Vân lấy ra một khối lớn chừng móng tay huyết ngọc, nói, trưởng môn đạo quân có biết đây là vật gì? Nghê Thường đạo quân giải thích nói, vật này tên là huyết hồn ngọc, ngươi khối này chỉ có ngũ giai hạ phẩm, là huyết ma tông đặc sản tài nguyên, chưa từng hướng ra phía ngoài bán, ngươi là như thế nào lấy được? Diệp Cảnh Vân giải thích nói, Khối này huyết hồn ngọc là huyết đao lão tổ cái kia sợi thần niệm sau khi chết biến thành. A. Nghe Thưởng đạo quân hơi nhíu mày, đã mất đi những ngày qua trấn định. Thần niệm lại có thể hóa thành tài nguyên, ta cũng là cực kỳ hiếm thấy đến. Thiên hạ công pháp, thật đúng là không thiếu cái lạ. Khối này huyết hồn ngọc phẩm giai thấp như vậy, nghĩ đến cũng là huyết đao lão tổ thần niệm có yếu. Những năm này huyết ma tông sản xuất huyết hồn ngọc càng ngày càng thưa thớt, xem ra là bởi vì huyết đao lão tổ đang vì thành tiên làm chuẩn bị, sẽ không dễ dàng cắt xém thần thức. Diệp Cảnh vẫn hỏi, "Xin hỏi trưởng môn đạo quân, không biết thứ này có tác dụng gì?" Nghe Thưởng đạo quân cười cười, giải thích nói, tổng cộng có hai loại cách dùng. Thứ nhất, dùng để luyện chế ngũ giai hạ phẩm thần hồn bí bảo, phòng ngự công kích đều có thể. Thứ hai, nhưng là dung nhập ngươi cái kia huyết quang trong ngọc bội để cao hắn phẩm giai. Bất quá cái này huyết hồn ngọc chỉ là ngũ giai hạ phẩm, đối với tại ngươi cái kia lục giai thượng phẩm huyết quang ngọc bội mà nói, tác dụng không lớn. Trong lòng Diệp Cảnh Vân vui mừng, nếu cái này có thể luyện chế thần hồn phòng ngự bí bảo, vậy hắn hôm nay cũng sẽ không chật vật như vậy. Bị huyết đao lão tổ thần hồn công kích sau đó, hắn thần hồn kịch liệt đau nhức vô cùng, nếu không phải ý chí kiên quyết, tăng thêm đã sớm chuẩn bị, bằng không rất có thể sẽ làm ra sai lầm phán đoán. Mà lúc đó loại tình huống kia, một khi phạm sai lầm, liền sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này." Nghê thường đạo quân nói, "Diệp Tiểu Hữu, ta ngược lại thật ra có cái yêu cầu quá đáng." Trưởng môn đạo quân mời nói, "Ngươi nếu là muốn làm hộ thân bí bảo, sao không đem khối này huyết hồn ngọc cho ta thần âm cốc? Ta thần âm cốc có thể dùng một cái ngũ giai hạ phẩm hộ thân bí bảo, hoặc khác cùng giá trị vật phẩm tới trao đổi. Đương nhiên, còn có ta một cái nhân tình." Cái này huyết hồn ngọc đối với Diệp Cảnh Vân tới nói, chỉ có thể làm tài liệu. Nhưng ở trong tay thần âm cốc, cái kia tác dụng coi như lớn hơn nhiều, hoàn toàn có thể lấy tại thời khắc mấu chốt, phá hư đối phươngưu đồ. Mà cho tới nay, Huyết Đao lão tổ làm việc dị thường cẩn thận, cực ít bị ngoại nhân nắm được cán. Diệp Cảnh Vân vội vàng nói, ân tình thì không cần, Vãn Bối nguyện ý trao đổi. Tiền bối nhiều lần giúp ta, lần này lại giúp ta tới đây loại bỏ thai hoàng ầm, đã sớm cho Vãn Bối nhân tình to lớn, Vãn Bối báo đáp cũng không kịp. Nghe Thường đạo quân giúp hắn như thế, hắn lại muốn ân tình, có phần lộ ra quá không nhìn được tốt xấu. Nghe Thường đạo quân nở nụ cười, nói, Diệp Tiểu Hữu không cần phải khách khí. Nếu là vô sự, liền theo ta đi Thần Âm Cốc Sơn Môn, lựa chọn bí bảo a. Thần Âm Cốc, Sơn Môn đại điện. Nghe Thường đạo quân nói, Diệp Tiểu Hữu Nơi này có 4 loại ngũ giai hạ phẩm thần hồn bí bảo, ngươi chọn một. Tại luyện chế thần hồn bí bảo phương diện, chúng ta thẹn xếp trước bà. Trên thực tế, nghe thưởng đạo quân lời này ngược lại là khiêm tốn. Phương diện này, thần âm cốc tài luyện chế là không nghi ngờ chút nào đệ nhất. Dù sao thần âm cốc công pháp lấy âm luật làm chủ, mà âm luật vốn là ám hiệu nhắm vào thần hồn, tự nhiên cũng liền ám hiệu luyện chế tương tự bí bảo. Chương 486 Minh Nguyệt Vẫn Lạc, tìm tòi địa phủ, chương 486 Minh Nguyệt Vẫn Lạc, tìm tòi địa phủ. Thần âm cốc, Diệu Lan Phong. Diệp Cảnh Vân lặng yên rơi xuống đỉnh núi, bây giờ thần hồn của hắn chúng quanh, đã nhiều một cái ngũ giai hạ phẩm bí bảo. Chỉ cần có công kích tới Lâm, liền sẽ tự động phát động, phòng hộ thần hồn. Đã như thế, lần sau gặp phải giống huyết đao lão tổ tập kích, cũng liền có thể nhiều một phần sinh cơ. Lúc này, An Chi Lan hướng Diệp Cảnh Vân đi tới, người mặc bạch y đi, hề, trên mặt thấm lấy nụ cười, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Ngay thường thánh khiết thanh lãnh diện mạo, cũng là An Chi Lan đối ngoại người trang. Đối mặt Diệp Cảnh Vân lúc, nàng cho tới bây giờ cũng là trực tiếp bày ra cái kế hoạch bắt tính tình. Nàng chắp hai tay sau lưng, Ba chân bốn cẳng, nhảy tới Diệp Cảnh Vân trước mặt, cười chào hỏi: "Diệp đại ca, đã lâu không gặp." Ngươi gần nhất tới thần âm cốc tần suất, ngược lại là so trước đó cao không thiếu. Diệp Cảnh Vân cười gật đầu, giải thích nói: "Theo tu vi ngày càng để cao, thế quốc, cương quốc với ta mà nói, vẫn là quá nhỏ chút. Toàn bộ cương quốc cũng chỉ có 4 vị nguyên anh chân quân, trong đó Hoa Vũ lâu, Thiên kiếm phái tất cả hai vị. Bởi vậy cửu truyện ngưỡng hồn đàn cực kỳ tài liệu tương quan, gần như không tại cương quốc lưu thông. Diệp Cảnh Vân nếu là muốn tìm tài liệu, tiện lợi nhất chính là cái này thần âm cốc, cùng với thần âm cốc cấp dưới Thiên Đông Thành. Diệp Đại Ca nhanh ngồi lại đây, ta liền không mời ngươi." An Chi Lan khẽ cười một tiếng, ngồi xuống trước bàn đá. Hương trà lượn lờ, lượn lờ khởi trận trận bia tiên, có một phen đặc biệt ý cảnh. Hai người một phen ôn chuyện sau, Diệp Cảnh Vân hỏi, Minh Nguyệt thân phận nàng tiết lộ sau đó, tình hình gần đây như thế nào? Mấy năm trước, Thần Âm Cốc cũng đã đem Chu Minh Nguyệt thân phận thông cáo ra ngoài, liền ở xa tệ quốc Diệp Cảnh Vân cũng có nghe thấy. Bây giờ toàn bộ thanh dương giới đều biết Thần Âm Cốc gia vị bị tiên khí nhận chủ kim đang chân nhân. An Chi Lan mặt mũi hơi thấp, nói, không tính là hạo. Minh Nguyệt sư muội thân phận nàng tiết lộ sau đó, vì an toàn, vẫn tại bên trong sơn môn Tiềm Tu. Nhưng trong mấy năm này, Minh Nguyệt sư muội nàng vẫn là bị ám sát hai lần, bất quá có tông môn cao tầng che chở, thích khách đều không thể được như ý. Sư muội vì để tránh cho phiền phức, rốt khoát trốn trong cấm địa động Hắc Phong. Nơi đó thời khắc thổi mạnh lạnh thấu xương gió đen, nhưng tất cả đều bị trận pháp trấn áp, là tu luyện nơi đến tốt đẹp, ngoại nhân cũng khó có thể tiếp cận. Diệp Cảnh Vân khẽ lắc đầu, thở dài, nghĩ không ra liền thần âm quốc vực này đỉnh tiêm tông môn, nghĩ bảo vệ một cái đệ tử cũng khó khăn như vậy. An Chi la nói, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác ông ta mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng lối mặt địch nhân cũng đồng dạng không thiếu, trong đó lại lấy thiên ngoại lâu vì cái gì? Nếu là có thể tìm được thiên ngoại lâu sơn môn liên tốt, căn cứ sư phó phỏng đoán, thiên ngoại lâu sơn môn cần phải tại Vân Tiêu phái trì hạ lãnh thổ, nhưng cụ thể ở đâu, lại là căn bản muốn không biết. Mấy lần thỉnh Vân Tiêu phái điều tra, cũng một mực là không thu mạch được gì. Trong lòng Diệp Cảnh Vân khẽ nhúc nhích, lập tức nghĩ tới Thiên Tuyển Sơn trang sự tình. Chi Lan, Thiên Tuyển Sơn trang thân là thiên ngoại lâu thám tử, hắn che giạt phía trước, một mực trô tại Vân Tiêu phái lớn trưởng lão che chở phía dưới. Ngươi nói vị này lớn trưởng lão, sẽ có hay không có vấn đề? An Chi Lan giang tay ra, nói: "Chi Lan cái này coi như không biết, hơn nữa cho dù biết cũng không dùng được." Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói: "Điều này cũng đúng. Bực này đại sự, vẫn là để hóa thần đạo quân nhóm lo lắng đi, chúng ta yên tâm tu luyện chính là. Ta nhìn ngươi tâm cảnh, so trước đó thông minh không ít, chắc hẳn kim đan phẩm chất cũng có đề cao a." An Chi Lan cười hắc hắc, khẽ hắc hàm, hiện lộ ra cái kia cổ hoàn mỹ đường cong. Nắm Diệp Đại Ca hưng phúc, quả thật có sở ti đích. Đương nhiên, cùng Diệp Đại Ca thượng phẩm kim đan so sánh, còn kém xa rồi. Người nhà người nhà." Diệp Cảnh Vân lắc đầu bật cười. Trong lòng quả thật thật là An chi lan cao hứng. An chi lan đã kim đan hậu kỳ, nếu có thể lại đem kim đan rèn luyện vì thượng phẩm, thì có hy vọng tiến giai nguyên anh. Đương nhiên, cũng chỉ là có hy vọng mà thôi. Thần âm cốc mỗi một thời đại hơn vạn kim đan chân nhân bên trong, có thể tu luyện tới kim đan hậu kỳ thượng phẩm kim đan đều có năm sáu trăm vị. Nhưng những đệ tử này bên trong, có thể ngưng kết nguyên anh giả cũng bất quá hơn 50 vị thôi. Mà cái này hơn 50 vị nguyên anh chân quân bên trong, có thể trở thành hóa thần đạo quân, tối đa cũng liền một hai người. Con đường tu hành, từng bước gian khổ. Diệp Cảnh Vân tại cái này Diệu Lan Phong Trờ đợi mấy ngày, liền trở về Tỳ Bà Đào. Tu hành luyện đan thuần đi, ngừng kết nguyên anh, cần từ cách nguyên hải lượng. Ở trong quá trình này, tu tiên bách nghệ chính là tài nguyên vô cùng tốt nơi phát ra. Thần Âm Cốc, tông môn đại điện. Ba. Một tiếng, không khí hơi rung, Huyền Nguyệt đạo quân xuất hiện ở Nghê Thưởng đạo quân bên cạnh. Nghê Thưởng, động hắc phong bên trong Chu Minh Nguyệt lại bị đâm khách để mắt tới. Ba. Nghê Thưởng đạo quân vỗ nhẹ tay lế, đứng dậy bốn phía đi lại. Trong tông môn thì cũng thôi đi, nghĩ bảo vệ Minh Nguyệt thật đơn giản. Nhưng một khi ra tông môn, đối mặt tất nhiên là đủ loại địch nhân bao vây chặn đánh, có thể nói vô cùng gian hiểm. Bị tiên khí nhận chủ Chu Minh Nguyệt chỉ cần trưởng thành Tương lai có rất lớn xác suất đứng hàng thiên bảng. Loại tình huống này, thần âm quốc ngoại sáng trong tối đối thủ, tất nhiên sẽ lựa chọn không ngừng ám sát Chu Minh Nguyệt thậm chí sẽ có hóa thần đạo quân tự mình đứng ra. Tiếp tục như vậy, Minh Nguyệt sau này con đường tu hành tất nhiên sẽ vô cùng gian khổ. Linh Nguyệt đạo quân cười lạnh, trên thân phát ra vô tận sát ý. Thì tính sao? Chúng ta tu sĩ muốn đăng lâm đỉnh cao nhất, tất nhiên không thể thiếu mưa gió. Cùng lắm thì ta tự mình che chở, ai dám dùng thủ đoạn, diệt chính là. Không được. Nghệ Thường đạo quân dừng bước, trong lòng đã hạ quyết định. Tông ta đại địch như thiên ngoại lâu mấy người, đông đảo cường giả, làm việc cần nộp. Tuyệt không phải dễ dàng có thể giải quyết. Hơn nữa như một mực có cường giả âm thầm che chở, ngược lại sẽ ảnh hưởng Minh Nguyệt đạo tâm, khiến cho càng khó đăng lâm đỉnh cao nhất. Còn đối với tại thần âm cốc mà nói, nếu Chu Minh Nguyệt không cách nào đột phá hóa thần, cái kia ý nghĩa liền không lớn. Bây giờ đã có thích khách tại, vừa vận mượn cơ hội này, để cho Minh Nguyệt vẫn lạc tại này. Tề Quốc Chu gia cũng có Minh Nguyệt hồn đăng, liền để Thanh Phong đi một chuyến, đem nọn đèn kia giật đi. Cũng tốt. Linh Nguyệt đạo quân do dự thật lâu, cũng xuống quyết tâm. Mai Hoa Phượng, Chu gia tổ địa Minh Bạch Sơn. Chu Thu Phong đưa qua một cái túi trữ vật, nói, Diễm Hinh Đây là năm nay thu hoạch linh thực. Đa Tạ Chu Phong, Diệp Cảnh Vân không chút khách khí nhận lấy, đồng thời đưa tới hai khối thượng phẩm linh thạch. 400 năm trước Chu Thu Phong kết đan lúc, Chu gia thiếu khuyết linh thạch, vì từ trong tay Diệp Cảnh Vân mùa cũ chuyện kim đan, liền giúp Diệp Cảnh Vân trồng trọt luyện thể tài liệu xem như trao đổi. Đương nhiên 400 năm đi qua, Chu gia phần này thiếu nợ cũng đã sớm trả hết. Nhưng bởi vì Diệp Cảnh Vân linh điền không đủ, hay là muốn tiếp tục ủy thác Chu gia trồng trọt. Chu Thu Phong lông mày hơi gấp, vừa cười vừa nói, "Diệp huynh, ta vừa vặn còn có việc muốn hỏi ngươi. Ta cùng Lâm Nguyên Sương cũng đã tại kim đan trung kỳ tu luyện nhiều năm." Rõ ràng phát giác Bình Cảnh tồn tại. Nghĩ đến chỉ cần có một cái tứ giai thượng phẩm Bảy Hoa Thanh Linh Đan, ta hai người thì có hy vọng đột phá đến Kim Đan hậu kỳ. Bất quá loại đan dược này trên thị trường có chút thưa thớt, chúng ta dự định tự động kiếm tài liệu luyện chế, sự tình đã có chút khuôn mặt, dưới mắt chỉ thiếu một vị luyện đan sư. Nếu là Diệp huynh ngươi bây giờ có thể luyện chế, cũng liền phụ sa không lưu dụộng người ngoài. Đương nhiên, muốn tìm một vị tứ giai thượng phẩm luyện đan sư cũng không dễ dàng, ha ha. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, nói, ta luyện đan thiên phú đồng dạng, cũng không có bao nhiêu năm chắc. Ngươi cùng hắn tìm ta, còn không bằng tìm Mộc Dao. Ngục Dao nàng luyện đan tiên tư hơn người, tiếp qua 3050 năm, đợi nàng đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, luyện chế cái này Bảy Hoa Thanh Linh Đan vẫn không phải là dễ. Chu Thu Phong khẽ lắc đầu, nói: "3050 năm có phần quá lâu, hơn nữa cho dù Ngục Dao luyện đan tiên tư lại cao hơn, sợ cũng đến quen thuộc 10 năm mới có thể lấy tay luyện chế đàng hoàng, ta cùng Nguyên Sương cũng không quá muốn đợi, cho nên sợ là còn phải phiền phức Diệp huynh." Đương nhiên, tuyệt đối không thể thiếu Diệp huynh thủ lao. Nàng giơ tay phải lên, lời thể son sắt làm bảo đảm hỉ dáng. Nhìn thấy Chu Thu Phong hơi có vẻ nghịch ngợm bộ dáng, Diệp Cảnh Vân không khỏi lắc đầu bật cười. Đi một bước nhìn một bước a, người trước cùng Nguyên Dương gộp đủ tài liệu lại nói, đến lúc đó ta nếu có chắc chắn, thử xem cũng không sao. Chu Thu Phong cười hắc hắc, nói, vậy thì một lời đã định rồi. Diệp Cảnh Vân cười gật đầu, thần thức đột nhiên cảnh báo. Vừa mới có một vệt cực kỳ lực lượng bí ẩn, tại Minh Đài Sơn đỉnh từ đường chói nháy mắt thoáng qua. Diệp Cảnh Vân tại Minh Đài Sơn sinh hoạt quá nhiều năm, tự nhiên biết nơi đó là từ đường. Hắn thầm nghĩ, cố lực lượng này, là Nguyên Anh chân quân. Bất quá, Diệp Cảnh Vân cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không phải hắn thần thức viễn siêu cùng dai, tất nhiên không phát hiện được vị này xa lạ Nguyên Anh chân quân. Vị tiện hành động chỉ có thể bại lộ bí mật của hắn. Còn nếu là vị này chân quân tới bất thiện, lấy Diệp Cảnh Vân thực lực bây giờ, cũng căn bản không cách nào chống lại. Cho nên lựa chọn tốt nhất, ngược lại là giả bộ như cái gì cũng không phát hiện. Không bao lâu, liền có một người vội vã xông vào. "Gia chủ, việc lớn không tốt, Chu Minh Nguyệt lão tổ hồn đang diệt." "Cái gì?" Diệp Cảnh Vân cùng Chu Thu Phong miệng đồng thanh hét lên kinh ngạc. Chu Minh Nguyệt trên mặt thoáng qua một vẻ bối rối, vội vàng kéo lên Diệp Cảnh Vân, tự mình đi từ đường. Trong đường, Chu Minh Nguyệt hồn đăng đã triệt để viết diệt, chỉ còn dư khói xanh lượn lờ phiêu dãng. Chu Thu Phong sắc mặt trở nên có coi, lông mày gắt gao nhíu lại, cơ hồ tạo thành một cái chữ xuyên. Chu Minh Nguyệt đối với bây giờ Chu gia, thậm chí Mai Hoa Phượng mà nói, đều cực kỳ trọng yếu. Đừng nói trước Chu Minh Nguyệt bản thân thực lực mạnh mẽ, chỉ là có Chu Minh Nguyệt tại, Chu gia cùng Mai Hoa Phượng liền có thể trực tiếp bị thần âm cốc chế trợ. Đùng đùng. Phát giác được trên bờ vai truyền đến xúc cảm, Chu Thu Phong quay đầu, nhìn về phía Diệp Cảnh Vân, phát hiện người sau thần sắc vẫn trấn định như cũ. Thu Phong nơi không cần phải lo lắng, Minh Nguyệt nàng bây giờ đang tại thần âm cốc bế quan, có thần âm cốc mấy vị đạo quân thủ hộ, tại sao đột nhiên vẫn lạc? Hồn đang giật giật, Tuân Vân nửa là có ẩn tình khác. Nếu ngươi thực sự không yên lòng, liền tự mình đi thần âm cốc xem. Ân. Chu Thu Phong trọng trọng gật đầu, lập tức giao phó một fan Chu gia tu sĩ, liền lập tức hướng Hồng Liên Tiên Thành bay đi. Thông qua Hồng Liên Tiên Thành truyền tống trận, lại truyền tống đến thần âm cốc. Diệp Cảnh Vân nhìn xem Chu Thu Phong đội vàng thân ảnh, than nhỏ khẩu khí. Trong lòng của hắn đã đoán được vừa mới xuất hiện cái vị Kiên Nguyên Anh chân quân là ai. Có lẽ, Tam Mai Hoa Phượng cũng nên thiết lập một cái truyền tống trận. Nửa năm sau, tỷ bà đạo. Diệp Cảnh Vân nằm ở trên ghế xếp, trong lòng suy nghĩ không ngừng quẩn quẩn giữa theo thần âm cốc thuyết pháp, Chu Minh Nguyệt tại động Hắc Phong lúc tu luyện, bị Thiên Ngoại Lâu thích khách ảnh hưởng tới động Hắc Phong trấn áp trận pháp. Động Hắc Phong trong nháy mắt mất khống chế, Chu Minh Nguyệt bỏ mình trong đó. Thiên Ngoại Lâu cũng cao điệu tuyên bố, Chu Minh Nguyệt chi chết chính là Thiên Ngoại Lâu thích khách làm. Bây giờ thần âm cốc đang tại bốn phía trả thù Thiên Ngoại Lâu. Hô, Diệp Cảnh Vân thở dài một hơi, lắc đầu nở nụ cười. Cái này hẳn chính là Chu Minh Nguyệt chết giả chi đạo. Mượn Thiên Ngoại Lâu tay chết giả, thần âm cốc làm việc thật đúng là thiên ý vô phùng. Nếu không phải lúc đó hắn vừa vặn tại Chu gia, phát giác hồn đang dập tắt là bị người âm thầm làm. Hơn Vân Ngửa liền thật bị thần âm cốc lừa gạt đi qua. Thần âm cốc làm như vậy, Hơn Vân Ngửa là vì để cho Chu Minh Nguyệt thay cái thân phận, thoát đi tầm mắt của mọi người, thuận tiện còn có thể để cho Thiên Hoại lâu trở thành các phe mục tiêu công kích. Nhưng cử động lần này, cũng làm cho Diệp Cảnh Vân cảnh giác. Chu Minh Nguyệt thân là thần âm cốc tiên khí chủ nhân, bị thần âm cốc toàn lực bảo hộ. Nhưng thân phận một khi tiết lộ, thần âm cốc cũng chỉ có thể bảo hộ ở trong tông môn an toàn, tông môn bên ngoài lại là khắp nơi phong hiểm, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn chết giả thoát thân. Ai, người khác che chở cuối cùng chỉ là Kính Hoa thủy nguyệt, chỉ có tự thân tu vi, mới là lập thân cơ dễ. Vừa vận kiến một góc nhà sức mạnh cũng đủ rồi, nên tìm tòi cái kia địa phủ tiểu thế giới. Bên trong thế giới nhỏ này lại có địa phủ tồn tại, thậm chí còn có luân hồi chi đạo. Nếu có thể hiểu rõ tinh tường hắn vận hành quy luật, phải chăng cũng có thể dùng cái này thấy rõ cái này thanh dương giới luân hồi chuyển thế. Vạn nhất ngày nào đó ta ngoài ý muốn bỏ mình, có thể những quy luật này còn có thể cử đi chút công dụng. Thanh dương giới cũng không địa phủ tồn tại, hết thảy luân hồi đều do thiên đạo chưởng khống. Hắn nhắm mắt lại, chìm vào trong đầu. Vô số lục sắc lưu quang từ trong kiến mộ tu ra, chạy về phía địa phủ tiểu thế giới chỗ lá cây. Một lát sau, một đạo màu xanh nhạt quang môn tại lá cây chỗ thành hình. Địa phủ tiểu thế giới. Diệp Cảnh vẫn ngẩng đầu lên, nhìn về phía Miếu Thành Hoàng bên trong tế tự ở giữa pho tượng kia. Người mặc hắc bào, đầu đội mũ miện, khuôn mặt nghiêm túc. Căn cứ khách hành hương lời nói, đây là địa phủ Diêm Vương. Cái này Miếu Thành Hoàng cả ngày hương hỏa không dứt, lui tới cũng là muốn làm thân nhân cầu phúc khách hành hương. Cũng không biết cái này hương hỏa đến tột cùng có mấy phần tác dụng. Trăng lên giữa trời, đã đến nửa đêm. Một đạo thư sinh bộ dáng thần hồn, vô cùng chật vật bay về phía Miếu Thành Hoàng bên trong. Hắn tỉnh phảng hướng sau lưng nhìn lại, giống như là sau lưng có ác quỷ Đến tại Diệp Cảnh Vân, đã sớm trốn đi. Rất nhanh, liền có Hắc Bạch hai đạo thân ảnh đuổi đi theo. Một người trong đó thân mang bạch y, đầu đội mũ trắng, khuôn mặt ôn hòa, nét mặt tươi cười thuần mỡ, trên mũ viết gặp một lần phát tại bốn chữ lớn. Một người khác thì thân mang áo đen, đầu đội nón đen, khuôn mặt nghiêm túc, mắt xanh mênh vàng, đầu đội thiên hạ thái bình mũ cao. Thư Sinh Thần Hồn cao giọng nói, "Còn xin Hắc Bạch vô thượng hai vị quỷ sai tha mạng." Hắc Vô Thượng cười lạnh, nói, "Tha ngươi, Diêm Vương chẳng lẽ có thể tha chúng ta?" Còn không tốc thủ chịu trói. Nói xong Hắc Bạch vô thượng hợp lực, tế ra hai đạo xích xích, một mực cuốn trụ thư sinh kia thần hồn. A ba. Thư sinh thần hồn phát ra kêu thê lương thảm thiết, hắn quanh thân buốc lên từng đạo khói đen, khí tức không ngừng suy yếu, kết lực tránh thoát cũng không dùng được. Diệp Cảnh Vân nhìn xem một màn này, hơi nhíu mày. Thú vị. Hai vị này quỷ sai tu vi nhiều nhất chốc cơ, lại có thể dễ dàng vây khốn cái này tự phụ cảnh giới thần hồn. Xiên xích này trên thân, tựa hồ có cái gì quy tắc chi lực, nhưng xiển xích này đối với ta không dùng được. Lúc trước hắn đã gặp cảnh tượng tương tự, đồng thời vụng trộm thử qua cái kia xiển xích, phát hiện đối với hắn không có chút nào tổn thương, nghĩ đến là bởi vì hắn cũng không phải là giới này tu sĩ. Tìm rất lâu cũng không tìm được địa phủ cửa vào, sao không nhân cơ hội này, đi dò xét một chút địa phủ? Ngược lại có kiến một tại, gặp phải nguy hiểm tùy thời có thể quay về. Nói xong, hắn liền chủ động triển lộ khí tức. Hắc Vô Thường ánh mắt đảo qua Diêm Vương pho tượng, cười lạnh. Thì ra còn có tiên tiểu quỷ trốn ở chỗ này. Ngoan ngoãn tốc thủ chịu trói, ra ra liền để ngươi bất an đau khổ. Chương 487 đại náo địa phủ, thập điện Diêm La, chương 487 đại náo địa phủ, thập điện Diêm La. Diệp Cảnh Vân từ Diêm Vương sau pho tượng hiện ra thân hình, nhìn xem đối diện Hắc Bạch Vô Thường hai vị quỷ sai. Hắn cười nhạt một tiếng, nói: Hai vị bên trên sai, xin mời. Nói xong hắn liền đưa hai tay ra, tùy ý hai vị quỷ sai buộc chặt. Hắc Vô Thường cười lạnh, nói, "Thính ngươi tứ thời." Lập tức vung tay lên, liền có một đạo xiềng xích dây đưa Diệp Cảnh Vân thân thể. Xiềng sắt phảng phất có được vô số lợi trảo, chen lẫn hướng sâu trong hắn thần hồn câu dẫn. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, thầm nghĩ, hai vị này quỷ sai, thủ đoạn thật đúng là tà nhẫn. Lập tức hắn liền làm cái chướng nhãn pháp, tại chỗ lưu lại một đạo thần niệm, bản thể thì từ trong xiềng xích bứt ra, dùng cái này lừa qua cái này hai đạo quỷ sai. "Đi thôi." Hắc Vô Thường trên mặt hiện lên vẻ bạo ngược. Lập tức hung hăng kéo một cái xích, chạy giập cảnh Vân Thần niệm cùng thư sinh kia lão đạo một cái. Dây rức đau đớn tự thân thể bốn phía truyền đến, thư sinh mặt lộ vẻ đau đớn, vội vàng nói, "Bên trên sai thủ hạ lưu tình, tại hạ có linh vật dâng lên." Nói xong, hắn liền nhịn đau đắng, lấy ra hai cái màu tím đen linh quả, đưa cho Hắc Bạch Vô Thượng. Ngươi cái này coi như hiểu quy củ. Hắc Bạch Vô Thượng sắc mặt hơi trì hoãn, lôi thư sinh xiển xích núi lòng không thiếu. Tiếp lấy thư sinh kia liền xoay đầu lại, liều mạng hướng Diệp Cảnh Vân Thần niệm ngáy mắt. "Vị nhân huynh này, ngươi đang chờ cái gì?" Diệp Cảnh Vân hướng về phía thư sinh lắc đầu, nói, trên người của ta cũng không có gì linh vật. Vừa mới thư sinh này cho, tám thành là có thể tăng cường lực lượng thần thức linh vật. Diệp Cảnh Vân mặc dù có, thế nhưng đều là tới từ Thanh Dương giới. Tại không có thăm dò rõ ràng giới này sản vật phía trước, không thích hợp cho. Thư sinh kia nhìn xem Diệp Cảnh Vân, thở dài một tiếng, nói, ai, ta xem nhân hình ngươi tu vi so với ta còn cao hơn, như thế nào liền điểm ấy linh vật đều không lấy ra được. Thôi thôi, ai bảo ta nhạc thiện hảo thi đâu. Nói xong, hắn liền lại nhịn đau lấy ra hai cái lớn chừng quả đấm linh quả, cho Hắc Bạch vô thượng. Hác vô thượng sóc sóc trong tay linh quả, cười lạnh, nói, không nghi tới, ngươi ngược lại là một người hảo thông. Xem ở ngươi cái này tử xâm dưỡng hồn quả phân thượng, ra ra ta nhắc nhở ngươi, thu hồi ngươi điểm này đáng thương thiệt tâm. Bất quá cái này hắc bạch vô thượng thu lễ vận, vẫn là đối với Diệp Cảnh Vân thái độ tốt hơn nhiều. Diệp Cảnh Vân cảm kích nhìn thư sinh này một mắt, nói, đa tạ vị nhân huynh này xuất thủ cứu giúp, không biết tôn tính đại danh. Thư sinh lắc đầu, thở dài nói, cũng là muốn chuyển thế đầu thai người, tên liền không quan trọng. Ta nói vị nhân huynh này, ngươi chẳng lẽ liền thật không có chuẩn bị linh vật gì sao? Tới địa phủ thấy phán quan, nhân huynh ngươi phải nên làm như thế nào là hảo?" Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, hỏi: "Nhân huynh là chỉ?" Thư Sinh nói: "Đối với tại địa phủ tin tức, ta cũng đều là tin đồn, mà biết không nhiều. Ta đợi đến địa phủ sau, đều là do phán quan căn cứ vào bình sinh làm, để phán đoán đời sau nên đầu thai đến lục đạo luân hồi cái nào một đạo. Trong đó phán quan quyền hạn cực lớn, có thể một lời mà quyết, nghe nói trong đó có rất nhiều có thể thao tác chỗ. Ta sợ dĩ sau khi chết chậm chạp không vào luân hồi, chính là vì tìm kiếm linh vật, dùng cái này thỉnh phán quan chiếu cố một hai. Dạng này đợi sau, ít nhất có thể đầu thai đến thiên thần đạo." tiếp tục đạp vào con đường tu luyện. Diệp Cảnh Vân bình tĩnh, lập tức lắc đầu nói, vậy cũng chỉ có thể xem vật khí. Hắc Vô Thưởng cười nhạo nở nụ cười, hiển nhiên là đối với Diệp Cảnh Vân trong miệng vận khí hai chữ khịt mũi coi thường. Mặc dù có sở sinh tử tại, nhưng quỷ hồn tất cả đi hướng, cơ bản toàn bộ đều dựa vào phán quan trước bút kia. Thư Sinh cũng là mặt lộ vẻ thương hại, hiển nhiên là thông cảm Diệp Cảnh Vân tao ngộ. Nhưng song phương chỉ là bèo nước gặp nhau, có thể ở đây chiếu cố Diệp Cảnh Vân, đã là hết tình hết nghĩa. Hắn nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thưởng, hỏi, hai vị quỷ sai ra ra, không biết đến địa phủ, là thập điện Diêm La bên trong vị nào thẩm vấn chúng ta? Là thập điện đứng đầu tần Quảng Vương, vẫn là Thái sơn vương, hay là xếp hạng sau cùng chuyển luân vương. Hắc vô thượng mắt liếc Bạch vô thượng, tức giận nói, tốt xấu ngươi cũng cầm độ vật, vấn đề này ngươi tới đáp. Bạch vô thượng ôn hòa nở nụ cười, thái độ so sánh Hắc vô thượng tốt không ít. Hắn đối với thư sinh nói, thập điện Diêm La thân phận bậc nào, làm sao lại tự mình hỏi thăm các ngươi? Đứng nhìn ngươi ở nhân gian tu luyện tới tự phụ, ở trong mắt ta địa phủ, cũng bất quá là một cái phổ thông quỷ hồn thôi, phán quan phân đến cái nào, chính là cái nào. Thư sinh mặt lộ vẻ thất vọng, lập tức nói cảm tạ, đa tạ quỷ sai gia gia cáo tri. Thư sinh còn muốn hỏi, cái kia Bạch Vô Thường đột nhiên cắt đứt hắn, nói, "Ngậm miệng, phải xuyên qua âm dương hai giới." Hắc Bạch Vô Thường hai người đánh ra một đạo pháp thuật, nguyên bản cái kia trong trẹo bầu trời, liền đột nhiên bị một mảnh bất tỉnh hoàng quang mang bao trùm. Lúc đầu thành quách, cũng biến thành một mảnh hoa nguyên, chỉ có một vòng ám đạm đại nhật, buồn vẻ chiếu vào đám người. Cảnh tượng này, thật ứng với câu nói kia, mặt trời sắp lặn, hăm hối. Một nhóm bốn người thân hình bỗng nhiên chìm xuống, triệt để chìm vào bên trong lòng đất. Địa phủ. Thập Điện Diêm Vương, phán quan đứng đầu Tần Quảng Vương ngồi ngay ngắn ở trên đại điện, người mặc hắc bào, đầu đội mũ miện, khuôn mặt nghiêm túc chính là thế gian cung phụng vị kia Diêm Vương hình tượng. Luân thực lực, hắn hơn xa tại thập điện Diêm Vương bên trong mặt khác chín vị Diêm Vương. Hắn vỗ trên bàn sổ sinh tử, ánh mắt sắc bén liếc nhìn các vị quỷ sai, còn có cả đàn sa sôi vô số quỷ hồn, cười ha ha. Vạn vật sinh linh, cái nào không thuộc quyền quản lý của ta? Ta kêu hắn ba cái chết, hắn liền không sống tới bình minh. Ha ha ha ha ha. Chung quanh quỷ sai nghe vậy, cùng nhau quỳ xuống. Cùng ngay đồng thời, một vị khác phán quan chỗ. Ba. Nhìn thấy bạn phán quan, vị cái gì không quỷ. Ngươi tới, đánh cho ta đánh gãy chân của hắn. Diệp Cảnh Vân ngẩng đầu lên, Nhìn xem trên đại vị kia phán quan, người tài cao lớn, mặt mũi lên khốc, lộ ra hung thần ác sát đồng dạng. Bên cạnh quỷ sai nghe vậy, vung vậy lại động, liền đánh về phía Diệp Cảnh Vân, nhưng lại cũng giống như đánh vào không khí, không hề ảnh hưởng. U, không nghĩ tới còn có mấy phần pháp lực. Phán quan hơi nhíu mày, thái độ hơi chậm chút. Như Diệp Cảnh Vân tu sĩ như vậy, trên thân đều có không ít linh vật. Nói đi, muốn đi đâu một đạo? Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, nói, "Tất nhiên là toàn bằng phán quan làm chủ." Lúc này, bên cạnh một vị quỷ sai tiến tới phán quan bên cạnh, nhỏ giọng nói, "Đại nhân, người này cùng nhau đi tới." đều không cho bất luận cái gì hiếu kính. Phán quan sắc mặt lập tức liền trầm xuống, tùy ý lật qua lật lại sổ sinh tử, đã nói nói, người này làm nhiều việc ác, theo luật muốn đầu nhập xúc sinh đạo, vĩnh thế không được siêu sinh. Hôm nay coi như ta tâm tình tốt, bằng không không thể không đem ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục. Diệp Cảnh Vân nhìn thấy cái này phán quan thái độ, một cỗ hỏa từ đáy lòng bốc lên. Phán quan đại nhân, ngươi lại nhìn lại một chút sổ sinh tử. Phán quan vung tay lên, âm thanh lạnh lùng nói, còn cần không đến ngươi dạy bản quan làm việc. Ngươi tới, đem hắn ấn xuống đi. Diệp Cảnh Vân sầm mặt lại, hai tay hướng ra phía ngoài một tấm Ba liền xé đứt kẹt ở trên người hắn xiển xích, lập tức hắn lấn người tiến lên, một trưởng vùng hướng phán quan. Phán quan mặt lộ vẻ cười lạnh, mặc dù hắn tu vi chỉ là trúc cơ, nhưng đối với cái này lại không sợ hãi chút nào. Ngươi một cái nho nhỏ tử phủ, cũng dám ra tay với ta. Đừng quên, đây chính là địa phủ. Hắn hướng về phía trước khép hồ, trong tay lan tràn ra vô hình xiển xích, liền muốn đem Diệp Cảnh Vân bắt được. Thân là địa phủ phán quan, hắn có thể điều động địa phủ chi lực, trấn áp một cái quỷ hồn dễ như trở bàn tay. Ba, Diệp Cảnh Vân một trưởng liền đánh vào phán quan trên mặt, cái sau lập tức căng ra ngoài, liên tục đụng ngã hai cây cây, cây cột mới dừng lại. Phán quan Hoàng sợ nhìn xem Diệp Cảnh Vân, ngón tay không ngừng run rẩy, nói: "Ngươi, ngươi thế mà không nhận địa phủ chi lực gò bó, ngươi là người nào?" Diệp Cảnh Vân cười lạnh, đi qua tại địa phủ điều tra, hắn đã hiểu rõ những thứ này quỷ sai các loại sức mạnh nơi phát ra. Những thứ này quỷ sai có thể trấn áp nhiều thần hồn như vậy, dựa vào là tất cả đều là địa phủ giao phó hắn pháp lực, bản thân cảnh giới thường thường không đáng giá nhất tới. Lần này nhìn thấy tu sĩ mạnh nhất, cũng bất quá chính là cái này trúc cơ hậu kỳ phán quan. Lại thêm có kiến mục tại, hắn tùy thời có thể từ địa phủ này thoát thân, làm việc liền không còn cái gì kiêng kỵ. Diệp Cảnh Vân đi tới phán quan trước người, dùng pháp lực bắt được thân thể, đem hắn nhấc tới giữa không trung. Bị Diệp Cảnh Vân sau khi đánh, cái này phán quan thân hình trở nên hư ảo rất nhiều, hiển nhiên là đã bản thân bị trọng thương. Nếu là lại đánh mấy lần, sợ là liền muốn hồn phi phách tán. Nhìn xem phán quan cái kia vẻ mặt sợ hãi, Diệp Cảnh Vân cười lạnh, nói: "Nếu ngươi vừa mới thái độ nhiều, sự tình cũng đi không đến trình độ như vậy. Vừa mới ngươi là phán quan, ta là tiểu quỷ, thân phận bây giờ phản ngược trở lại. Nói đi, ngươi muốn làm gì?" Phán quan mặt lộ vẻ hoảng sợ, không được quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Còn xin tiền bối tha mạng, cũng là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Phán quan không được cầu xin tha thứ, trong lòng lại tràn đầy cửu hận, thầm nghĩ, hừ, chờ thập điện Diêm Vương đến, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Diệp Cảnh Vân cười lạnh, ngẩng đầu lên, phát hiện trung quanh quỷ sai đã sớm lập tức giải tán, sợ lạc cầu viện đi. Này cũng chính hợp ý ta. Diệp Cảnh Vân kéo lấy phán quan, ngồi xuống trên đại địa bài, lần xem lên sổ sinh tử tới. Chu Bảy, cầm y lý vệ thập tam thái bảo một trong, ngày thường cận thủ bản phận, yên tâm người hầu, có thể nhập thiên thân đạo. Chu Dư Quân, nhân gian hoàng đế. Diệp Cảnh Vân tùy ý đảo sổ sinh tử, gật đầu không ngừng. Cái này sổ sinh tử, dường như là một kiện đặc tù pháp khí, ẩn chứa trong đó có thiên đạo. Tại thiên đạo gia trì, cái này sổ sinh tử mới có thể ghi chép thiên hạ thương sinh thọ bình sinh. Hơn nữa địa phủ này chứa chuyển thế chí năng, vạn nhất đem tới ta bất hạnh vớ lạn, phải chăng có thể từ nơi này tiểu thế giới địa phủ chuyển thế. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía đứng ở một bên phán quan, hỏi: "Những có tu sĩ có thể siêu thoát cái này sổ sinh tử?" Phán quan cẩn thận đáp, bẩm tiền bối, chỉ cần tu sĩ có thể ngưng kết kim đan, phá toái hư không, cái tên liền sẽ sổ sinh tử bên trên tiêu thất. Loại người này nhiều không?" Diệp Cảnh Vân hỏi bẩm tiên đối, thường thường mấy trăm hơn ngàn năm mới có thể có một cái." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, muốn đem trong cái này sổ sinh tử thu đến trong Hóa Thanh Bình bên trong lại phát hiện vô luận ngữ sử Hóa Thanh Bình sổ sinh tử cũng là không núc núc tí nào. "Thôi, cái này sổ sinh tử cùng toàn bộ địa phủ tương liên. Sợ là sau khi thành tiền mới có thể ảnh hưởng đến cái này sổ sinh tử." Đáng tiếc đáng tiếc, nếu có thể ngộ ra cái này sổ sinh tử, nói không chừng thật có thể nắm giữ sinh tử. Trước mặt cái này phán quan đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, muốn biết, sợ là chỉ có thể hỏi cái kia thập điện Diêm La." Diệp Cảnh Vân nhìn về phía đại điện cửa vào, nói Tính toán thời gian, cái kia viện quân cũng lên rồi à? Đúng không, phán quan đại nhân?" Bên cạnh phán quan người run một cái, hắn biết mình mạng nhỏ cũng đều nằm ở trong tay Diệp Cảnh Vân. "Oen." Toàn bộ đại điện lắc một cái, một đạo thân ảnh khôi ngô từ ngoài điện đi đến. "Là cái nào cô hồn dạ quỷ, dám đến địa phủ Dương Ai?" Bên cạnh phán quan sắc mặt vui mừng, nói, "Lại là Thập Điện Diêm La bên trong chuyển luân vương. Ngươi quỷ hồn này, liền đợi đến chịu cái tiên núi đao biển lửa nỗi khổ a." Diệp Cảnh Vân nhìn về phía người tới, cười nhạt một tiếng nói, "Chuyển luân vương, tu vi tự phụ trung kỳ. Ngĩ đến ngươi biết bí mật?" Số so cái này phán quan chắc chắn càng nhiều. Truyền Luân Vương giận dữ, cái này Diệp Cảnh Vân trong lời nói, rõ ràng chưa đem hắn cái này thập điện diêm la để ở trong lòng. Hắn giận dữ hét, "Cô hồn giá quỷ, hôm nay tất yếu nhường ngươi hồn phi phách tán." Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, lập tức xòe bàn tay ra, hướng về phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái. Một đạo phương viên mười mấy trượng thanh sắc chưởng ấn chống rồng xuất hiện, chụp về phía cái kia Truyền Luân Vương. Thật can đảm. Tử phủ trung kỳ Truyền Luân Vương gầm hét, vội vàng điều động địa phủ chi lực, lại phát hiện đối với Diệp Cảnh Vân không dùng được. Mặt lộ hoảng sợ, vội vàng thôi động quanh thân pháp lực, cũng đã chậm. Đại thủ hung hăng vúa xuống, đem cái này chuyển luân vương chụp cái thật điên bắt đảo. Lập tức chung quanh pháp lực liền hóa thành từng đạo dây thừng, đem hắn buộc chặt chẽ vướng vàng. Thập điện Diêm La chi cuối cùng chuyển luân vương, tại trong tay Diệp Cảnh Vân liền một chiêu đều không chạy được đi qua. Diệp Cảnh Vân bây giờ cái này thần hồn, có thể phát huy tự phụ cực hạn thực lực, gần như chỉ ở kim đan chân nhân phía dưới. Lại thêm hắn tu luyện Thanh Hoa Tịnh Thế quyết chính là Thanh Hoa Đại Đế vô thượng công pháp, chảo cái này không có chuẩn bị chút nào chuyển la vương, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy cái kia hoàng sợ chuyển luân vương, Diệp Cảnh Vân từ tốn nói, còn có cái gì cứ binh, đều chuyển đến a. Là Chuẩn Luân Vương trong lòng âm thầm tiêu khổ, lập tức hung hắc trợn mắt nhìn bên cạnh phán quan một mắt. Người này không nhận địa phủ chi lực gò bó, ngươi như thế nào không nói sớm? Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có Thỉnh Thập Điện Diêm La chi bài tần Quảng Vương ra tay rồi. Cái gì? Có tiểu quỷ Dương Mai? Nghe được thuộc hạ bẩm báo, Thái Sơn Vương lập tức vỗ bàn đứng dậy, mặt lộ vẻ phẫn nộ. Mau dẫn ta đi qua. Là Quỷ Sai lên tiếng, tại phía trước dẫn đường. Thái Sơn Vương tu vi là tự phủ hậu kỳ, luận tu vi, tại trong Thập Điện Diêm La cũng là gần trước, tiếp cận tại tự phủ cực hạn, cơ hồ kết đan tần Quảng Vương, cùng với tự phủ Định Phong Sở Giang Vương. Thái Sơn Vương đi ra ngoài không bao lâu, liền có quỷ sai vội vàng đến đây bẩm báo. "Thái Sơn Điện hạ ngài mau tới tôi, ổ quay điện hạ vừa chạy tới, một chiêu liền bị tiểu quỷ kia cho trấn áp." "Cái gì?" Thái Sơn Vương khí tức trên người lập tức chỉ trệ, đầu não trong nháy mắt bình tĩnh lại. "Một chiêu trấn áp chuyển luân Vương, thật là là bực nào cường giả." Thân hình hắn nhất chuyển, liền đổi phương hướng. "Thái Sơn Điện hạ, tiểu quỷ kia tại một bên khác." Thái Sơn Vương thân hình dừng lại, hung hăng nói, "Ngươi còn lắm miệng. Bản điện là có chuyện đi tìm Tần Quảng Vương." Tiểu quỷ nhận lấy cái chết, Tần Quảng Vương nhất kiếm vung ra, liền có kiếm khí đầy trời tới gần tấn công về phía Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân ánh mắt hơi sáng, nói: "Đến hay lắm." Người này trước mặt, tu vi sợ là có từ phụ cực hạn, cơ hồ gần như chỉ ở kim đan phía dưới. Thậm chí hắn ẩn ẩn cảm thấy, người này là bị thiên đạo áp chế cảnh giới, tăng thêm không có thân thể, mới không cách nào kết đan. Thanh Hoa đã mang kiếm. Diệp Cảnh Vân cũng là một kiếm chém ra, kiếm khí đầy trời hóa thành vòng xoáy, hướng Tần Quảng Vương bao phủ mà đi. Đạo kiếm khí này vòng xoáy, lập tức đem Tần Quảng Vương kiếm khí đánh thất linh bát lạc. Mặc dù hai người tu vi muốn cùng, nhưng Diệp Cảnh Vân chiêu thức tinh diệu hơn. Một chiêu này, Diệp Cảnh Vân thắng nhưng hắn vẫn không có thừa thắng xông lên, mà là ngừng tay. Tần Quảng Vương hơi biến sắc mặt, cả kinh nói, ngươi là người phương nào? Chương 488 chuyển thế lệnh bài, nhiều một cái mạng, chương 488 chuyển thế lệnh bài, nhiều một cái mạng. Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, nói, một kẻ Vân Du bốn phương người, cô hồn dã quỷ thôi. Tần Quảng Vương đứng ở đằng xa, trong lòng kinh nghi bất định. Hắn thân là thập điện Diêm La đứng đầu, đã chấp chưởng địa phủ gần ngàn năm, nhưng chưa từng thấy qua không nhận địa phủ chi lực gò bó người. Lão phu đã điều tra sổ sinh tử, sổ ghi chép bên trên cũng không có đạo hữu anh hùng như vậy. Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, nói: "Cho nên mới nói là cô hồn dã quỷ, có sổ sinh tử tại, lai lịch của hắn căn bản làm giả không được, tự nhiên cũng lừa trang." Tần Quảng Vương nhìn một chút Diệp Cảnh Vân bên cạnh khí tức bị chế trụ chuyện luân vương, cùng với cái kia phán quan bình thường, phát hiện khí tức của bọn hắn đều có nhất định trình độ suy yếu, trong lòng liền càng lạ kiêng kỵ. Phải biết, bọn hắn những thứ này quỷ sai, thế nhưng là chịu địa phủ bảo hộ, sẽ không tùy tiện thủ thương. Mà người này không chỉ có thể không nhìn địa phủ chi lực, còn có thể làm bị thương những thứ này quỷ sai. Chẳng lẽ, người này không phải giới này tu sĩ? Nếu thật sự là như thế, vậy coi như khó giải quyết. Người này chiến lực hơi thắng tại hắn, lai lịch cũng thành mê, nếu là muốn cưỡng ép trấn áp người này, địa phủ cần phải hao tổn bốn, năm vị thập điện Diêm La không thể. Gặp Tần Quảng Vương mặt lộ vẻ kiêng kỵ, Diệp Cảnh Vân biết mục đích của mình đã đạt đến, liền cao giọng nở nụ cười. "Ta hôm nay đến đây, chỉ là vì thể ngộ địa phủ phong thổ, thực sự không có ý định cùng địa phủ xung đột. Chỉ có điều đến nơi đây sau, cùng phán quan có chút hiểu lầm, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể động thủ. Như có đắc tội chỗ, còn xin Diêm La thứ lỗi." Hắn chủ động hòa dịu thế cục, cho Tần Quảng Vương một bậc thang. Nếu là cái này Tần Quảng Vương không nể mà nuôi, hắn cũng không để ý đại náo một phen địa phủ. Sau đó lại lợi dụng tiến mục trở về thanh dương giới. Nghe nói như thế, chuyển Luân Vương trong lòng hoán thầm không thôi. Hắn tu hành mấy trăm năm, chưa từng nghe nói qua có người sẽ đến địa phủ năm cảnh. Nhưng bây giờ cái mạng nhỏ của hắn đều giữ tại trong tay Diệp Cảnh Vân, tự nhiên là không dám nói ra lời này. Tân Quảng Vương sống hơn ngàn năm, đối những này nhân tình thế cố vô cùng quen thuộc, lập tức nghe được Diệp Cảnh Vân hàm ý trong lời nói. Hắn cười ha ha một tiếng, nói, "Đạo Hữu nói quá lời. Kể một ngàn nói một vạn, cũng là ta ngự hạ không nghiêm, đừng phải quý khách, ta trước hết thay thuộc hạ buổi tội. Không biết Đạo Hữu xưng hô như thế nào?" Đối với tại Diệp Cảnh Vân trong miệng hiểu lầm, Tân Quảng Vương dù là không tại hiện trường, cũng có thể suy đoán 8, 9 phần 10. Từ hiện tại cho chuyện đến xem, vị đạo hữu này hơn phân nửa không có ý định náo sự, đó chính là cái kia phán quan làm việc quá đản tùy ý, chọc giận vị đạo hữu này. Đối với tại địa phủ những thứ này phán quan phẩm đức nghề nghiệp, hắn nhưng là có 10 phần tín nhiệm. Chỉ có điều ngày bình thường ỷ vào địa phủ che chở, quỷ hồn bất lực phản kháng, ngày bình thường là mưa làm gió đã quen. Bây giờ, cuối cùng lại đá vào tâm sắt. Diệp Cảnh Vân nói, tại hạ lưu thần, dù là tại tiểu thế giới này, hắn cũng sẽ không bại lộ tên thật của mình. Tần Quảng Vương chắp tay nói, "Nguyên lai là Lưu Lập Hữu." Tất nhiên hiểu lầm đã làm sáng tỏ, có thể hay không đem ta hai vị này bất thành khí thuộc hạ hạ. Quay đầu ta nhất định đại lực chỉnh đốn lại trị, tránh hôm nay tình huống lần nữa phát sinh. Trước kia cũng thì tôi, dựa vào địa phủ có thể tùy ý nắm. Bây giờ tất nhiên xuất hiện một cái không nhận địa phủ chế ước cường nhân, nếu là lại không đổi, lần sau chọc tới cái tính khí kém, chuyên quyết nhưng là không còn chỗ chống vấn hồi. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, nói, "Dễ nói dễ nói." Hắn ba vỗ tay cái độp, hai vị phán quan trên thân cái kia sơn nhạc một dạng cảm giác gáp bách lập tức tiêu thất. Phán quan lặng lẽ trừng Diệp Cảnh Vân một mắt, trong mắt còn cất giấu một tia kiều hận. 3. Bên cạnh Truyền Luân Vương giận dữ, một cái tát phán quan lão đạo một cái. Ngươi chẳng những không biết cảm ơn, lại còn lòng mang oán hận. Lần này nếu không phải lưu tiền bối thủ hạ lưu tình, đã sớm một chiều giềng ngươi. Đối với tại Diệp Cảnh Vân cái kia che khuất bầu trời một trường, Truyền Luân Vương bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi liền đi làm quỷ sai a. Phán quan sắc mặt đại biến, cầu xin tha thứ, Truyền Luân Vương tha mạng. Ủy sai bốn phía bốn ba, phơi gió phơi nắng, nói không chừng còn có thể gặp phải nguy hiểm, nào có làm phán quan thoải mái. Tần Quảng Vương đối với cái này làm như không thấy, đối với Diệp Cảnh Vân nói, "Lưu đạo hữu, ngươi đã là tới đây nhìn phong thổ, vậy ta liền theo đạo hữu bốn phía nhìn một chút như thế nào." Diệp Cảnh Vân cười gật đầu, không quan tâm cái kia quỷ sai chuyện, theo Tần Quảng Vương hướng sâu trong địa phủ đi đến. Tuy nói Diêm Vương dễ trêu, tiểu quỷ khó chơi. Nhưng bây giờ tiểu quỷ này, tự nhiên có Diêm Vương đi đối phó. Diệp Cảnh Vân muốn tham quan địa phủ, cũng là nghĩ nhờ vào đó thí nghiệm trong lòng một cái ý nghĩ. Đó chính là như hắn tương lai không cẩn thận vẫn lạc, phải chăng có thể mượn nhờ cái này địa phủ tới chuyển thế trùng sinh. Mà cái này chuyển thế, còn nhất định phải mang theo ký ức. Tần Quảng Vương có chút khách khí, nói: "Lưu Đạo Hữu, ngươi nhìn phía trước. Đây chính là cầu đại hà, tất cả chuyển thế thân hồn đều phải từ trong đi tới một lần, huống mạnh bà thăng, thanh trừ hết bản thể toàn bộ ký ức, tiếp đó chuyển thế." Diệp Cảnh Vân nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước có hàng ngàn hàng vạn tọa cầu đại hà, vô số quỷ hồn sắp xếp hàng dài, theo thứ tự từ đầu cầu mạnh bà trong tay tiếp nhận mạnh bà thăng, hướng một hơi cản sạch. Lập tức liền có một đạo huyền diệu khó giải thích đạo ấn từ trên trên xuống phía dưới, bao trùm quỷ hồn. Những quỷ hồn này ánh mắt liền lại cũng không còn linh động, ngơ ngơ ngác ngác đi theo quỷ hồn chỉ dẫn, bước vào chuyển thế luân hồi. Diệp Cảnh Vân nhìn xem một màn này, trong lòng thầm nhỏ, thành trăm năm ngoài phía trước nhân sinh, liền liền tại đây sau một bát mạnh bà thang phía dưới, triệt để biến thành bột nước. Đây chỉ là cái này tiểu thế giới bộ dáng, tại thanh dương giới, chuyển thế lại là như thế nào tiến hành đâu? Hắn ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc, ánh mắt hơi sáng. A, là cùng ta hết thể đi vào địa phủ người thư sinh kia. Nói xong, hắn liền bay về phía thư sinh kia bay đi. Tân Quảng Vương vội vàng đuổi theo Diệp Cảnh Vân, trong lòng cười nhạt một tiếng. Cảnh tượng này, là hắn cố ý an bài, chính là muốn nhìn một chút vị này xa lạ đạo hữu tâm tính như thế nào. Nếu ngay cả đã giúp chính mình tu sĩ cũng không để ý, cái kia hắn bạn tính tri ác liệt, có thể tưởng tượng được. Trong lòng của hắn còn có nghi vấn muốn hỏi vị đạo hữu này, nếu là bây giờ Diệp Cảnh Vân nhìn như không thấy, tần quảng vương kết giao Diệp Cảnh Vân lúc, tự nhiên là phải cẩn thận mấy phần. Thư Sinh Mạnh lấy hiên nhìn xem trong tay cái kia hoàng hôn mạnh bà thang, trong lòng cảm khái vô hạn. Tu hành mấy trăm năm, cuối cùng công dã chẳng a. Nói xong, hắn liền thở dài một tiếng, đem mạnh bà thang bỏ vào bên miệng. Đạo hữu chấm đã. Một đạo pháp thuật đánh tới, đem mạnh bá thang lật úp trên mặt đất. Cái kia hoàng hôn mạnh bà thang hất tới mạnh bà trên cầu lượn lờ khởi trận trận màu vàng sương mù. Khói mù này bên trong, mơ hồ lượn lờ mấy phần đạo vận. Thấy cảnh này, trong lòng Diệp Cảnh Vân khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ, cái này mạnh bà thằng, quả nhiên cùng Thiên Đạo có mấy phần quan hệ. Đây cũng bình thường, dù sao chỉ có như thế, mới có thể dễ dàng xóa đi tu sĩ tất cả ký ức, mà không làm thương hại thần hồn. Tại linh chi giới, cho dù là Hóa Thần Đạo quân muốn làm đến loại trình độ này, cũng không phải chuyện dễ. Thư Sinh mạnh lấy hiên thần sắc giận dữ, quát lên, ngươi là người phương nào? Nói xong hắn xoay đầu lại, lại phát hiện người đến là hắn đồng bệnh tương liên cái kia quỷ hồn. Ai? Đạo Hữu, ngươi cuối cùng tại cũng là tới mức độ này. Xem ra ngươi vận khí cũng không tệ lắm, cái tên quỷ sai không có cạm phiền ngươi, liền để ngươi chuyển thế đến Tiên Thần Đạo. Mạnh lấy hiên chỗ mạnh bà cầu trong đội ngũ, tất cả đều là chuyển sinh đến Tiên Thần Đạo thần hồn. Những thứ này thần hồn, chuyển thế sau khả năng cao sẽ có liên can, hoặc những thứ khác thiên phú tu luyện. Bất quá nghe nói như thế, Thập Điện Diêm La đứng đầu Tần Quân Vương, sắc mặt liền khó coi. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói: "Đạo Hữu, không cần vội vàng giao đấu." Hai người quen thuộc một hồi, Diệp Cảnh Vân liền đem tình huống hiện tại cáo chi đối phương. Nghe được hắn đại náo địa phủ, Liên thập điện Diêm La đứng đầu Tần Quảng Vương đều phải đi ra nói cùng, mạnh lấy hiên ánh mắt thật không gọi phục. Diệp Cảnh Vân đối với bên cảnh Tần Quảng Vương hỏi, "Tần Quảng đạo hữu, cái này mạnh bản thằng, liền không thể không uống sao?" Tần Quảng Vương khẽ gật đầu, nói, "Không tệ, nếu là mang theo ký ức truyền thế, sẽ bị tiên đạo gián ghét, hạ xuống thiên phạt." Đến lúc đó một đạo lôi đình đánh xuống, thần hồn lập tức liền sẽ hồn phi phế tán. Diệp Cảnh Vân hỏi, "Lôi đình mạnh bao nhiêu?" Tam giai thượng phẩm, tiếp cận tứ giai. Diệp Cảnh Vân bừng tỉnh gật đầu, "Bậc này cường độ lôi đình, hắn ngược lại là có thể thử nối liền vừa ra." Hắn có tu luyện Cửu Tiêu luyện thể quyết thần hồn đối với Lôi đỉnh kháng tính hơn xa tu sĩ tầm thường. Đương nhiên, có thể hay không đón lấy vẫn là chưa biết. Hắn đối với bên cạnh Mạnh Lấy Hiên hỏi, cái này Lôi đỉnh, ta có thể thử nối liền vừa ra. Mạnh Bảo Hữu, ngươi có muốn mạo hiểm thử một lần? Hắn sở dĩ nguyện ý giúp Mạnh Lấy Hiên, ngoại trừ đối phương từng đã giúp hắn, cũng là hắn cố ý gây nên sau con đường thử nghiệm. Đi thăm toàn bộ địa phủ sau, hắn đối với tại chuyển thế ý nghĩ đã đại khái hình thành. Thông qua địa phủ chuyển thế, tiếp đó không uống mạnh bà thang, ngăn kháng tiến phạt, tiếp đó chuyển thế trùng tu. Mạnh Lấy Hiên cắn răng, tự hỏi lợi và hại. Nếu có thể mang ký ức chuyển thế, cái kia đời sau con đường tu luyện tất nhiên sẽ vô cùng thuận lợi. Đương nhiên tai hại vô cùng rõ ràng, một khi Diệp Cảnh Vân không có ngăn trở lôi đỉnh thiên phạt, hắn mạnh mẽ lấy hiên ngay lập tức sẽ hồn phi phế tán. Hắn cắn răng một cái, đối với Diệp Cảnh Vân nói, thử xem a, lấy liên tài sản tính mệnh, liền đều nhờ tại đạo hữu. Tần Quảng Vương nhìn xem một màn này, trong lòng cũng hiện ra vô số ý nghĩ. Nếu trước mặt vị đạo hữu này thật có thể kháng trụ thiên phạt, hắn phải chăng cũng có thể thông qua loại biện pháp này chuyển thế trùng tu. Phải biết, hắn bây giờ thân là quỷ tu, căn bản là không có cách kết đan, cũng liền không cách nào nhảy ra tiểu thế giới này. Bất quá thân là ngàn năm lão hồ ly, trên mặt hắn vẽ mặt như cũ bình định. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ mạnh lấy Hiên Bả vai nói, chuyện này liền cuốn ở trên người của ta. Diệp Cảnh Vân, Thần Quảng Vương hai người, rời đi mạnh bà cầu, về tới Tần Quảng Vương đại điện. Tần Quảng Vương có chút thân cần, nói, "Đạo hữu thỉnh, đây là thượng hạng linh trà, có thể ổn dưỡng thần hồn." Đa tại đạo hữu. Diệp Cảnh Vân cảm tạ một tiếng, nâng chung trà lên, uống một hơi cả sạch. Thần hồn bên trong nổi lên từng trận ấm áp, lập tức liền lặng lẽ tiêu thất. Không cần. Diệp Cảnh Vân cho cái này linh trà xuống kết luận. Bây giờ thần hồn của hắn đã đến nguyên anh sơ kỳ trước mặt cái này nhiều nhất tam giai linh trà, tự nhiên không có tác dụng gì. Hai người nói chuyện trời đất, trò chuyện vui vẻ, nhưng hai người cũng là lão hồ ly, cũng không có giọng gì ra lẫn nhau chân ngựa. Nhưng cuối cùng, Tần Quảng Vương vẫn là không nhịn được, hắn tu vi đã sớm đủ để kết đan, chỉ là bởi vì địa phủ có bó, mới không cách nào tiến thêm một bước. Tần Quảng Vương giống như tùy ý hỏi, "Đạo Hữu, ta nhìn ngươi thân phận đặc thủ, cùng địa phủ này không có chút nào câu thông, chẳng lẽ là thiên ngoại người? Theo ta được biết, giới này trong lịch sử đã từng có vài vị tiền bối kết thành kim đan, sau đó phà không mà đi." Đạo Hữu chẳng lẽ chính là trước đây một vị tiền bối? Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Là, cũng không phải." Hắn câu trả lời này lập lờ nước đôi, để cho Tần Quảng Vương vô hạn mơ màng. Tần Quảng Vương mặt lộ vẻ ba phần kích động, hỏi, "Đạo Hữu quả nhiên là tiên ngoại người. Xin hỏi Đạo Hữu, tiên ngoại người phần lớn tu vi bao nhiêu?" Diệp Cảnh Vân đáp, "Giống như giới này, số nhiều không có liên can, cả đời vì phàm nhân, chỉ có người có vận may lớn, mới có thể đạp vào con đường tu hành, tiếp đó từng bước thành tiên." "Thành tiên?" Tần Quảng Vương mặt lộ vẻ lo nghĩ. Diệp Cảnh Vân cười vì Tần Quảng Vương giải hoặc, đơn giản nói cho đối phương biết đại thế giới là bậc não mê ngông. Hắn đã sớm nhìn ra, cái này tần quảng vương chí không trên đất phủ phàn quan, mà là tại Mên Ngông tu hành đồ dài. Tần Quảng Vương đem Diệp Cảnh Vân trở thành kiến thức rộng đại tu sĩ, hỏi, cái kia đạo Hưu có biết vặn vào ta tu vi như vậy, nên như thế nào thêm gần một bước? Ta ý muốn tán đi tu vi, chuyển thế chúng tu, đạo Hưu nghĩ như thế nào? Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, đạo Hưu hà tất vội vàng sao động? Đạo Hưu tuy là quỷ tu, nhưng cũng có thể kết thành âm đan, phá không mà đi, cuối cùng trở thành quỷ tiên. Tại Thanh Dương giới, loại này tu hành phương thức giống cương thi một đạo, đều không phải là chủ lưu, nhưng cũng đôi khi có thể nhìn thấy. Trong đó người mạnh nhất có thể đạt đến giống hóa thần quỷ thánh cảnh giới. Đến tại Quỷ Tiên lại là chưa từng đi ra. Đương nhiên, chuyển thế trùng tu cũng là biện pháp tốt, nhưng không còn ký ức, kết đan đơn giản khói như lên trời. Tần Quảng Vương ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, phương pháp quỷ tu, đạo hữu nhưng có? Ngàn năm tu luyện được tới tu vi, hắn cũng không nguyện ý dễ dàng liền tán công trùng tu. Đương nhiên hắn cũng biết mình không thể ăn không muốn công pháp, hỏi, tại hạ thân vì địa phủ đứng đầu, quyền hạn khá lớn, không biết có gì chỗ có thể giúp đỡ đạo hữu. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhõm. Hắn nói, giống ta các loại tiên mọi người Có biện pháp hay không tại giới này chuyển thế. Tần Quảng Vương do dự một phen, lấy ra một cái lệnh bài. Lệnh bài này toàn thân đen như mực, mặt ngoài có khắc chuyển thế hai chữ, quanh thân lượn lờ nồng nặc địa phủ khí tức. Tần Quảng Vương nuốt ve lệnh bài, lưỡi khí có chút cảm thán. Vật này tên là chuyển thế lệnh bài, là ta chấp trưởng địa phủ mấy trăm năm, lĩnh hội địa phủ quy tắc, dùng suốt đời sở học ngưng luyện mà thành. Ta vốn định đem hắn lưu làm chuyển thế chi dụng, nhưng nếu là có đạo hữu phương pháp quỷ tu, tự nhiên cũng liền không cần dùng. Tần Quảng Vương đây là tại ra điều kiện, ám chỉ chỉ có dịp cảnh vận cho hắn phương pháp quỷ tu, hắn mới có thể giao ra cái này chuyển thế lệnh bài. Lệnh bài này như thế nào sử dụng?" Diệp Cảnh vấn hỏi. Tần Quảng Vương hồi đáp, "Như đạo Hưu Thiên ngoại người như vậy, mặc dù không nhận địa phủ hạn chế, nhưng cũng liền không cách nào tiến vào luân hồi. Nhưng nếu là mượn nhờ lệnh bài, có thể liền có thể lừa qua địa phủ, tiếp đó đầu thai chuyển thế." Bất quá ta vừa mới lời nói, đều là phỏng đoán, có thể thành công hay không, còn phải tự mình thí nghiệm mới là. Dù sao, hắn cũng không có thiên ngoại người thần hồn có thể cung cấp thí nghiệm. Nhìn thấy lệnh bài này, Diệp Cảnh vấn ánh mắt hơi sáng. Thông qua kiếm mục, hắn nhẹ nhõm liền có thể liền có thể đem thanh dương giới thần hồn mang đến tiểu thế giới này. Nếu thật như cái này Tần Quảng Vương nói tới, hắn tương lai chuyển thế đừng đi, liền đã có thể đi thông. Thần hồn đi tới nơi này địa phủ tiểu thế giới, mượn nhờ chuyển thế lệnh bài tiến vào luân hồi, hơn nữa không uống mạnh bản thang. Cuối cùng chính là ngăn kháng thiên phạt, mang theo trí nhớ kiếp trước chuyển thế lầu thai. Nếu là hết thảy thuận lợi, hắn liền tương đương tại nhiều một cái mạng, chương 489 mới kiến mục la cây. Hoa Vũ sinh tức đan, chương 489 mới kiến mục la cây. Hoa Vũ sinh tức đan. 3 ngày sau, địa phủ tiểu thế giới. Diệp Cảnh Vân khoanh chân ngồi ở trên dãy núi, chờ lấy chuyển thế quỷ hồn đến đây. Trong cái này 3 ngày này, Diệp Cảnh Vân đã từ Thanh Dương giới tìm vị làm nhiều việc các tà tu, đem hắn chém giết sau, sắp nhận chuyển thế lệnh bài công hiệu. Tùy theo mà đến, chính là thí nghiệm hắn có thể hay không chống được không dùng mạnh bả thang thiên phạt. Dù sao nếu là chuyển thế sau không còn ký ức, cái kia liền cùng trực tiếp vẫn là không có gì khác nhau, còn không bằng tại Thanh Dương giới đầu thai đâu. Tiến lối, tới. Tại quỷ sai dưới sự nhắc nhở, Diệp Cảnh Vân mở to mắt, nhìn về phía mạnh lấy hiên mơ hồ kia thần hồn. Mạnh lấy hiên thần hồn cử chỉ có độ, ánh mắt bên trong thỉnh thoảng thoáng qua từng đạo tinh quang, rõ ràng chính là còn tồn lưu lấy trí nhớ kiếp trước. Hắn nhìn xem Diệp Cảnh Vân, thân sắc có chút khẩn trương. Hắn là mang theo ký ức thuận lợi chư thế, vẫn là chôn vùi tại Thiên Lôi bên trong, liền đều nhìn vị nhân huynh này. Lúc này bên trên bầu trời đã có quần quận Thiên Lôi tích tụ. Tiếp theo hơi thở, thiên phạt tới. Rang rắc. Một đạo trường cỡ thùng nước tím đen Thiên Lôi vạch phá thương cùng, hung hăng đánh về phía mạnh lấy hiên thần hồn. Cái này Thiên Lôi cũng không phải là một cái chớp mắt, mà là liên miên không ngừng, phản phất lơ lửng giữa không trung một quả màu tím đại thụ, dị thường rợa người. Thanh Hoa đã má kiếm. Súc thế tới cực điểm diệp cảnh vân bỗng nhiên thôi động thiên địa linh khí, hóa thành vô số ánh kiếm màu xanh. Kiếm quang trên không trung tập kết, giống như một cái lưới lớn đem mạnh lấy hiên thần hồn một mực bảo hộ ở trong đó. Thiên lôi đánh xuống, ánh kiếm màu xanh lưới lớn liền lập tức bị tử sắc lôi điện bao phủ, lập tức liền bắt đầu phi tốc hòa tan. Thật mạnh thiên phạt. Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng. Đạo này lôi đỉnh mặc dù uy lực chỉ là tiếp cận tứ giai pháp thuật, nhưng đó là liên miên không dứt, bình thường tử phủ tu sĩ căn bản không có khả năng ngăn trở. Cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, bên cạnh ánh kiếm màu xanh chớp liên tục, không ngừng thôi phát chiêu thức, ngăn cản thiên phạt. Ba đạo thanh hoa đã ma kiếm đi qua, lôi đỉnh vẫn như cũ, trên bầu trời lôi vân mới đưa sắc biến mất một nửa. Nhưng Diệp Cảnh Vân thần thức bị hạn chế đến từ phụ cực hạ, trong khoảng thời gian ngắn, hắn tối đa cũng chỉ có thể liên tục thôi phát ba đạo Thanh Hoa Đãng Ma kiếm. Hắn lập tức khởi động phương án dự bị, móc ra một bộ tam giai thượng phẩm khối lỗi, trấn mạnh lấy Huyên thần hồn phía trước. Lôi đỉnh hung hăng đánh xuống, đem cái kia tam giai thượng phẩm khối lỗi đánh cho toàn thân cháy đen, triệt để tê liệt. Đến tại nơi xa nhìn thập điện Diêm La đứng đầu tần quởng, chỉ dám ở phía xa xa xa quan sát. Hắn thân là quỷ sai, đối với Lôi đỉnh kháng tính kém xa tí tấp tu sĩ tầm thường. "Hô, đây là cái gì? Vị đạo hữu này thủ đoạn, thật đúng là tầng tầng lớp lớp." Thân là tiểu thế giới tu sĩ, ăn cái nào chưa thấy qua bực này tinh diệu khôi lỗi. Nếu lúc đó lúc giao thủ, vị đạo hữu này lấy ra cái này khôi lỗi, ta sợ là nguy hiểm tính mạng rồi. Trên bầu trời lôi đỉnh giật nổ nưỡng, phản phất 10 phần không cam lòng. Nhưng lôi đỉnh tích góp sức mạnh cuối cùng có hạn, dù là không thể đánh chết cái kia mang theo ký ức chuyển thế thần hồn, cũng chỉ có thể không cam lòng tiêu tan. Đạt Tạ Nhân huynh. Mạnh Lấy Yên mặt lộ vẻ kích động, hướng về phía diệp cảnh vẫn xa xa bái một cái, thần hồn liền theo hấp dẫn, đầu nhập vào cách đó không xa một gia đình. Không lâu sau đó, liền có ba ba tiếng khóc vang lên. Mạnh Lấy Yên, chuyển thế thành công. Diệp Cảnh vẫn nghe được cái này to rõ tiếng khóc, khóe miệng hơi hơi cong lên. Đã như thế, cái này chuyển thế chi lộ liền xem như đi thông. Sau đó nếu là nhục thể bất hạnh hủy diệt, chỉ cần thần hồn còn sót lại, liền có thể mượn nhờ tần quảng vương đưa cho chuyển thế lệnh bài, tại địa phủ này tiểu thế giới, mang theo ký ức chuyển thế chúng tu. Đợi đến tu vi để cao sau đó, lại lợi dụng kiến mục, một, một lần nữa trở lại thanh dương giới. Đời sau nếu là còn có thể thuận lợi kết thành kim đan, liền có mong tiếp tục chuyển thế. Hơn nữa, còn có thể trợ chính mình khắc hảo hữu chuyển thế. Bất quá cử động lần này vẫn còn có chút phong hiểm, nhất thiết phải cực kỳ thận trọng, lại nhất thiết phải giấu giếm thân phận. Bằng không thì dù là có thể nói rối lợi dụng không gian truyền tống trận truyền tống đến nước này, vẫn như cũ có bại lộ kiến một tồn tại khả năng. Tần Quảng Vương Lăng không đặng hở, rơi xuống Diệp Cảnh Vân bên cạnh. Hắn ha ha cười nói, đạo hữu quả nhiên bất phàm, lại có thể ngăn kháng tiến phạt, để tại hạ bội phục không thôi. Hắn nhìn về phía Diệp Cảnh Vân ánh mắt nóng bỏng vô cùng, phảng phất tại nhìn một cái tuyệt thế chất bảo. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, ngàn vạn muốn cùng Diệp Cảnh Vân tạo mối quan hệ. Vạn nhất đem tới truyền thế, đây chính là có thể dùng đến. Diệp Cảnh Vân lắc đầu nở nụ cười, nói, Tần Quảng đạo hữu quá khen, ta đây cơ hồ đem hết toàn lực, còn lãng phí một bộ bảo vật. Lập tức hắn lấy ra một khối ngọc giản, nói, "Đây là Tần Quảng Đạo Hưu Cần Quỷ Đạo Công Pháp, phía trên có ngưng kết âm Đan chi pháp, đạo hưu nhưng làm tham khảo." Tần Quảng Vương ánh mắt sáng lên, lấy ra truyền thế lệnh bài, đưa cho Diệp Cảnh Vân. "Lập tức liền cầm ngọc giản, cẩn thận nghiên cứu đi." Diệp Cảnh Vân nhìn xem trong tay truyền thế lệnh bài, thần thức dò vào trong đó, sẽ phát hiện lệnh bài này ẩn ẩn cùng địa phủ Chô Sâu có giao thông, mà tại địa phủ Chô Sâu, tựa hồ có một cố khí tức quen thuộc. Đoạn này khí tức, chẳng lẽ là kiến mộc lá cây? Chẳng thể trách tiểu thế giới này có thể tạo thành địa phủ, xem ra cái này kiến mộc lá cây lên tác dụng rất lớn. Ánh mắt hắn sáng lên, hắn bây giờ được hai mảnh kiến mộc lá cây, đều mang đến cho hắn cực lớn giá trị. Linh chi trên đại thế giới, hắn phát hiện luyện thể công pháp, nhục linh chi cùng với huyết quan động, đồng thời nhờ vào đó đem huyết quang ngọc bội tăng lên tới lục giai. Địa phủ này tiểu thế giới, càng là biết địa phủ, lấy được chuyển thế lệnh bài, tương đương tại nhiều một cái mạng. Cái này mới kiến mộc lá cây, lại có thể mang đến cho hắn cái gì đâu? Bất quá hắn lại không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn đã sớm nghe Tần Quảng Vương nói qua, địa phủ chỗ sâu, cho dù là đối phương cũng vào không được. Địa phủ chỗ sâu cái kia phiến kiến mộc lá cây, tốt nhất từ từ mưu tính. Tại địa phủ này tiểu thế giới mục đích đã đã tới, nên trở về thành dương giới. 10 năm sau, Tỷ bà Đảo. Diệp Cảnh Vân dơ lên chén trà, đối với trước mặt Lô Thẩm nói, Lô cô nương, đã lâu không gặp. Tới, nếm thử ta cái này, Tỷ bà Đảo mới sinh ra linh trà. Lô Thẩm nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, thưởng thức một phen nói, không tệ, hương trà sâu sắc, dư vị vô cùng. Diệp Cảnh Vân cười lắc đầu, nói, Lô cô nương, ngươi chớ có chết sát ta, Hoa Vũ lâu Tam hoa 30 trà, chẳng phải là hơn xa ta lá trà này. Lô Thẩm cười ha ha một tiếng, nói, Diệp huynh quá khiêm lượng, hai loại trà là đều có đặc sắc lập tức lời nói xoè chuyện, mặt lộ vẻ sầu khổ, nói: "Ta lần này mà muội đến đây, là hướng Diệp Vinh cầu viện tới. Càng nghĩ, có thể tìm cũng chỉ có Diệp Vinh ngươi." Nàng nói tình cảm giật giảo, phảng phất thật gặp cái gì thiên đại nan đề, chỉ có Diệp Cảnh Vân có thể giải quyết. Diệp Cảnh Vân bây giờ đã là thần âm cốc khách hành, thân phận bất phàm, nghĩ nắm Diệp Cảnh Vân hỗ trợ, lỗ thâm vị này Hoa Vũ lâu lớn trưởng lão chỉ có thể tự mình đến đây. Đúng vậy, lỗ thâm tu vi đã đạt đến thượng phẩm kim đan hậu kỳ, lại chiến lực cường hành, là Hoa Vũ lâu hơn trăm vị kim đan tu sĩ bên trong đệ nhất nhân, khoảng cách leo lên huyền bảng cũng không xa. Mặc dù nàng năm nay bất quá 800 tuổi, Tư lực còn thấp, nhưng có sư phó Khối Hà chân quân ủng hộ, trở thành lớn trưởng lão cũng không phải việc khó gì. Lớn trưởng lão trước vị này, mặc dù nhiều chuyện chút, nhưng liền tại tích lũy tông môn công hiến, hồi đới cũ chuyển ngưng hồn đan. Diệp Cảnh vẫn nở nụ cười, nói, "Lô cô nương hà tất khách khí, nói thẳng chính là." Lỗ Thẩm Khế gật đầu, lập tức thở dài một tiếng nói, "Diệp huynh, nửa năm trước, Ta Hoa Vũ lâu một vị duy nhất tứ giai thượng phẩm luyện đan sư ngoài ý muốn mất lạc, Ta Hoa Vũ lâu luyện đan sư, trong lúc nhất thời không người kế tục. Nhưng lại có 10 năm, chính là Ta Hoa Vũ lâu trăm năm một lần Hoa Vũ thi sẽ." Triệp huynh, huynh ngươi cũng biết, chúng ta vốn là lấy luyện đan tăng trưởng, mỗi lần Hoa Vũ thi hội đều biết bán số lớn đan dược. Những đan dược khác còn tốt, chỉ có cái kia tứ giai thượng phẩm chữa thương đan dược, Hoa Vũ sinh tức đan còn kém chút. Đây chính là ta trở thành lớn trưởng lão sau đệ nhất kiện đại sự, nếu là làm không xong, ta nhưng là hy vọng quét sân. Diệp huynh, giúp ta một chút a. Lập tức, nàng đã nói ra điều kiện. Hoa Vũ sinh tức đan đan phương miễn phí dâng lên, Hoa Vũ lâu cung cấp 10 phần luyện đan tài liệu, Diệp Cảnh Vân muốn tại trong vòng 10 năm, luyện chế ra 20 mai Hoa Vũ sinh tức đan. Trong đó đan phương cùng dư thừa đan dược tài liệu, chính là Diệp Cảnh Vân tu lao. Trong lòng Diệp Cảnh Vân khẽ nhúc nhích, cái này Hoa Vũ Sinh Tức Đan chính là Hoa Vũ lâu độc môn chữa thương đang được, là từ trước đây Nguyên Anh chân quân Hàn Mộng chân quân sáng tạo mà ra. Hắn chữa thương hiệu quả không tệ, tại toàn bộ Tây Châu đều rất có danh tiếng. Bất quá hắn nhìn chúng, lại không phải là đan phương cùng tài liệu, mà là miễn phí luyện tay cơ hội. Dù sao luyện đan một đường muốn đề cao, luyện tập là đường phải đi qua. Đến tại có thể hay không hoàn thành loại đan dược này, Diệp Cảnh Vân thế nhưng lại lòng tin 10 phần. Đừng quên, hắn còn có Chu Mộng giao cái tiện nghi này ở độ lại đâu. Thân là Hàn Mộng chân quân chuyển thế, chỉ là Hoa Vũ Sinh Tức Đan. Chu Mộc Giao tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Hắn vô ngữ một cái, nói, "Lô cô nương yên tâm, việc này liền cuốn ở trên người ta." Lỗ thấm nhẹ nhàng thở ra, liên ống quyển, rất có vài phần hảo phòng nói, "Vậy thì nhờ cậu Diệp huynh." Nang nhỏ giọng truyền âm nói, "Diệp huynh nếu là không nắm chắc, có thể hỏi một chút người đồ đệ kia." "Ha ha, yên tâm chính là." Diệp Cảnh Vân nở nụ cười. Chu Mộc Giao cái này sức lao động miễn phí, không dùng tỉ phí. Đương nhiên nói thì nói như thế, hắn thân là sư phó, chắc chắn thì sẽ không bóc lột Chu Mộc Giao. Cùng ngay đồng thời, thần âm cốc tông môn đại điện, Tinh Hà Lưu Quang đồ chậm chậm bày ra chiếu rọi ra đầy điện tinh quang. Chỉ có điều cái này tinh quang bên trong có hơn 10 quả hoặc là có chút tằm đạm, hoặc là liền triệt để là màu xanh trắng. Cái này hơn 10 ngôi sao chính là tinh hà lưu quang độ trô hư hại. Khí linh lưu quang ghé vào tinh hà lưu quang độ bên dưới, hắn trải lấy thật dài đuôi ngựa, hai chân đá đạp lung tung lấy, lộ ra càng ngày càng khả ái. Lưu quang ánh mắt không ngừng ở phía dưới năm vị trong tu sĩ tự do, mặt lộ vẻ khó xử. Tại tinh hà phía dưới lưu quang độ, đang có năm vị cao tuổi tu sĩ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tinh hà lưu quang độ, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Ngê Thưởng đạo quân mỉm cười hỏi, "Lưu Quang, chọn xong không có Dưới mắt mấy vị này, cũng là cam nguyện mạo hiểm xung kích hóa thần nguyên anh chân quân. Ngươi nhìn chúng vị nào, liền tạm thời nhận vị nào làm chủ, tông môn ta sẽ vì hắn cung cấp đột phá tài nguyên. Đợi cho được tuyển chọn nguyên anh chân quân đột phá hóa thần, tu bổ xong tinh hà lưu quang độ chi sau, vị đạo hữu này liền sẽ lập tức giải trừ nhật chủ. Lưu Quang phòng 13, mặt lộ vẻ khó xử, nhìn về phía Nghê Thường đạo quân nói, "Nghê Thường tỷ tỷ, có thể hay không lại thư thả mấy ngày?" "Không được." Nghê Thường đạo quân âm thanh trở nên có chút nghiêm khắc. Nàng xem thấy Lưu Quang, cũng là có chút đau đầu. Nàng đã sớm thư thả Lưu Quang không biết bao nhiêu ngày. Đối phương cũng không tuyển ra cái thích hợp chủ nhân, mà thần âm cốc nguyên anh chân quân không hơn trăm còn lại vị, cũng chỉ có thể chọn lựa ra trước mặt cái này năm vị thọ nguyên gần tới, nguyện ý cưỡng ép vượt qua hải tu sĩ. Ai, trước đây Lưu Quang chân tiên làm sao lại chọn một tiểu nữ hải xem như khí linh, tiểu hài này tâm tính, thật đúng là khó làm. Đáng tiếc, khí linh mỗi lần bị chọn chúng sau đó, tính tình liền cơ bản cố định, khó mà thay đổi. Lưu Quang cái này cổ linh tinh quái tính tình, cũng đã kéo dài vài và năm, chưa bao giờ thay đổi. Lưu Quang than nhẹ một tiếng, cũng biết chính mình tổn hại không tu không được, tại la nàng nhắm mắt lại, ngón tay tùy ý tại trong năm vị nguyên anh chân quân lật lướt. Cái này năm vị nguyên anh chân quân, cũng theo khí linh ngón tay, mà không ngừng nhấc lên rơi xuống. Cuối cùng, mặt phải vị thứ 2 nguyên anh Trần Quân được tuyển chọn. Nghe Thưởng Đạo Quân nghiêm mà nói, "Mạc Gâm Chân Quân, cái kia hết thảy liền đều kính nhở. Mạc Gâm ngươi đột phá thời điểm, nhớ kỹ sớm đang độ kiếp chi địa bố trí tốt dẫn lôi thạch, dùng cái này ngưng luyện cựu truyền dẫn lôi thạch." Cựu truyền dẫn lôi thạch, diệp cảnh vân đột phá luyện thể ngũ giai nhất thiết phải tài liệu, hắn đã cùng Nghe Thưởng Đạo Quân đề cập tới chuyện này. Bất quá bên trong thần âm cốc, để mắt tới cựu truyền dẫn lôi thạch tu sĩ, cũng không chỉ diệp cảnh vân một cái. Nghe Thưởng Đạo Quân an bài tốt hết thảy sau đó, Ánh mắt liền nhìn về phía xa xôi chỗ, ánh mắt sáng rực. Chờ tinh hà lưu quang độ tu bổ hoàn tất, liền nên đối với Thiên ngoại lâu hạ thủ. Thiên ngoại lâu từ lúc sáng lập đến nay, tổng cộng che giệt 4 lần, nhưng mỗi lần cũng như cỏ rại giống như mọc ra. Cái này lần thứ 5, cần phải chạm thảo trừ căn. Tỳ bà đạo, Luyện đan phòng. Nghe được Diệp Cảnh Vân lời nói, Chu Mộng Dao nhíu mày, thở dài nói, nghĩ không ra ta vẫn lạc mới chỉ là 500 năm, Hoa Vũ lâu luyện đan thuật liền đã suy sụp đến tình trạng như thế. Cho tới bây giờ, thậm chí ngay cả một cái tứ giai thượng phẩm luyện đan sư đều không lấy ra được. Diệp Cảnh Vân giang tay ra, nói Luyện đan sư vốn là hiếm thấy, ngẫu nhiên đoạn tuyệt truyền thừa cũng không ngoài ý muốn. Nói không chừng Hoa Vũ lâu tương lai luyện đan truyền thừa, còn muốn rơi vào trên người ngươi. Chu Mộng Dao lắc đầu, nói, ta coi như xong, ta đã hạ quyết tâm, đời này sẽ lại không trở lại Hoa Vũ lâu, cho dù trở về, cũng sẽ không lúc trước thế thân phận, miễn cho vì Hoa Vũ lâu rước lấy tai họa. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, Trừ Phi, Trừ Phi Thiên Ngoại lâu có thể triệt để che gi giận. Nàng kiếp trước sở dĩ vẫn lạc, chính là bắt gặp Thiên Ngoại lâu tiểu thế giới cửa vào, biết được hắn cửa vào tọa độ cụ thể. Bằng vào tọa độ này, chỉ cần có lục giai trận pháp sư tại, liền có thể cưỡng ép đả thông thanh dương giới cùng thiên ngoại lâu tiểu thế giới truyền tổng trận. Nếu là thiên ngoại lâu biết nàng còn sống, tất nhiên sẽ toàn lực truy sát, không chết không thôi. Quân công thấy, cho dù là thanh dương giới đỉnh tiêm tông môn thần đâm cốc, cũng bảo hộ không được Chu Mộng Dao vị này hạch tâm đệ tử. Nàng muốt cái tán tu đối mặt thiên ngoại lâu, cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến thôi, đối diện một cái tát liền có thể đem nàng chụp chết. Bất quá nàng không biết là, Chu Minh Nguyệt cũng không phải là vĩnh lạc, mà là chết giả thoát thân. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân cái kia ánh mắt nghi vấn, Chu Mộng Dao khoát tay áo, nói: "Sư phó, vẫn là nói hoa vũ sinh tức đan a." Diệp Cảnh Vân gật đầu, biết chuyện này tất nhiên đề cập tới đại bí mật, hắn rất sáng suốt không có hỏi nhiều. Dù sao bực này lại bí mật, biết có thể chưa chắc là chuyện tốt. Diệp Cảnh Vân bóc mấy cái pháp quyết, luyện đan phòng bên trong thanh liên địa hỏa liên không ngừng lắc lư, trên dưới tung bay, nhiệt độ, khí tức chợt đều không ngừng biến hóa. Một bước này, chính là luyện chế Hoa Vũ sinh tức trong nội đan nhất tiết phải thủ pháp, Hoa Vũ sinh diễm. Mộng Giao Đồ Nhi, ngươi nhìn ta thủ pháp này như thế nào? Chu Mộng Giao dứt bỏ trong lòng phân loạn suy nghĩ, lịch ngậm nở nụ cười, nói, "Tốt tốt tốt, tự nhiên là mọi chuyện đều tốt. Chúng ta là Đồ Nhi, làm sao có thể nói sư phụ đại nhân không tốt đâu." Đừng làm loạn. Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ, chu ngụm giao tính tình này, cũng là có chút lẩm nhẩm. Chu ngụm giao cười cười, lập tức nghiêm mặt nói, bất quá vừa vận địa hỏa trên dưới tung bay, nếu là có thể chậm nữa chút liền tốt. Chương 490 Hoa Vũ Thí Sễ, Thu Phong bị phục, chương 490 Hoa Vũ Thí Sễ, Thu Phong bị phục. 10 năm sau. Lỗ Cô Dung, ngươi xem một chút đan dược a. Diệp Cảnh Vân bưng chén trà lên. Hạo, trong lòng Lỗ thấm thoảng có chút thấp họng, dù sao lần này Diệp Cảnh Vân hoa vũ sinh tức đan, chính là đệ nhất kiện đại sự làm sao nàng trở thành lớn trưởng lão. Nếu là làm hư hại, đối với nàng uy vọng là cái sự đả kích không nhỏ. Nàng mở hộp ngọc ra, thấy được bên trong bảy ra tốt 20 mai màu lam nhạt đan dược. Nàng cẩn thận kiểm tra, trước ba mai Hoa Vũ sinh tức đan còn mang theo cái hố, phẩm chất xem như phổ thông. Sau đó đan dược liền người người châu tròn lộc sáng, cuối cùng ba cái tại dưới ánh mặt trời thậm chí mơ hồ hiện ra bạc quang. Lộ Thẩm biết, đây là thượng phẩm đan dược tiêu chí. Phẩm chất đan dược đại thể chia làm tứ phẩm, phổ thông, thượng phẩm, cực phẩm. Trong đó thứ phẩm đan dược dược hiệu kém chút, giá cả chỉ có đan dược thông thường tám thành. Đến đại thượng phẩm đan dược, hiệu quả thì lại so với đan dược thông thường hơi mạnh. Như thượng phẩm Hoa Vũ sinh tức đan Chữa thương hiệu quả lại so với đan dược thông thường mạnh hơn 1 đến 2 thành, nhưng giá cả, nhưng so với thông thường hoa vũ sinh tức đan, đề cao 3 đến 5 thành. Đến tại cực phẩm đan dược, chữa thương hiệu quả so phổ thông phẩm chất đan dược cao hơn 3 thành, giá cả lại muốn gấp bội. Mà cái này 20 mai hoa vũ sinh tức trong nội đan, ba cái tứ phẩm, ba cái thượng phẩm, còn lại cũng là phổ thông. Kết quả này, so lô thấm tưởng tượng còn tốt hơn 3 phần. Nàng mặt lộ vẻ 3 phần cảm tạ, nói: "Diệp huynh ngươi cái này luyện đan tiên phú, thật sự là vượt qua tưởng tượng của ta." Đa tạ Diệp huynh, chắc hẳn luyện chế cái này đan dược, tất nhiên phí hết không ít tâm lực. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói: "Lô cô nương khách khí, tiện tay mà thôi, không cần phải nói." Cái này 20 mai hoa vũ sinh tứ đan, hắn trung luyện chế ra 8 lô, trước 4 lô mỗi lô thành đan hai khỏa, sau 4 lô mỗi lô thành đan ba viên. Trong đó trước 3 mai thứ phẩm đan dược cũng là hắn luyện tập đạt được, được lợi tại chu mộng giao chỉ đạo, hắn rất nhanh liền vượt qua giai đoạn này. Cuối cùng ba cái thượng phẩm đan dược, nhưng là Diệp Cảnh Vân thông thạo nắm giữ đan dược phương pháp luyện chế sau, lại ngoài định mức dùng tới hắn cái kia nguyên anh sơ kỳ thần thức, tới khống chế luyện đan quá trình. Dạng này mới có thể tại trong sau cùng 3 lô đan dược, riêng phần mình ra một cái thượng phẩm đan dược đã như thế, cũng đủ để bổ sung lô thấm cái kia ba cái thứ phẩm đan dược tổn thất. Đến đại còn lại hai lô đan dược tài liệu, tự nhiên là đã rơi vào Diệp Cảnh Vân hung trong bọc, trở thành thù lao của hắn, bây giờ đã bị hắn luyện thành 6 viên Hoa Vũ Sinh Tức Đan. Cái này Hoa Vũ Sinh Tức Đan là cực tốt tứ giai thượng phẩm chữa thương đan dược, vô luận là bán vẫn là trao đổi tài nguyên, đều có chút thuận tiện. Diệp Cảnh Vân dừng một chút, tiếp tục nói bổ sung, hơn nữa mặc dù có thể luyện thành thượng phẩm đan dược, vẫn là may mắn mà có ngộ giao trợ giúp. Chuyện của mình thì mình tự biết, hắn luyện đan tiên phú có hạn, không muốn bởi vậy để cho lô thấm hiểu lầm, miễn cho đối phương tại thời khắc mấu chốt đoán sai. Cho nên, hắn dứt khoát liền đem tất cả mọi chuyện đều đẩy tới trên thân Chu Mộng Dao. Trên thực tế, Chu Mộng Dao chỉ là chỉ đạo hắn phía trước hai lô đang được, sau đó liền yên tâm bế quan đi. Lỗ Thẩm cười ha ha một tiếng, trên mặt lộ ra biểu tình quả nhiên như thế. Nhưng nàng vẫn là nói, Diệp Hinh quá khiêm lượng. Ta Hoa Vũ lâu luyện đan một đạo bây giờ suy vi, sau đó sợ là không thể tiểu muốn phiến phước Diệp Hinh. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, lô go nương khách khí, có cần cứ tới chính là. Bất quá Mộng Dao đang tại đến thử đột phá đến kim đan hậu kỳ, đợi nàng đột phá, luyện đan sự nghi vẫn là tìm nàng càng thêm thuận tiện. Lỗ Thẩm gật đầu chưa nhận thuyết pháp này. Chu Ngộng Giao là Hàn Lộ chân quân chuyển thế sư tình, bây giờ chỉ có Diệp Cảnh Vân, Lỗ Thẩm, Chu Thu Phong ba người biết. Lỗ Thẩm hỏi dò, "Diệp huynh, không biết Ngộng Giao nàng phải chăng có ý định gia nhập vào Ta Hoa Vũ Lâu?" Diệp Cảnh Vân lắc đầu, nói, "Ta đã thăm dò qua ý tứ của nàng, chuyện này sợ là hy vọng xa vời." Lỗ Thẩm mặt lộ vẻ thất vọng, lập tức nói, "Diệp huynh, ta gần nhất nhận được tin tức, một đám tà tu tử Vân Tiêu phái địa vực lẻn lút đến Khương Quốc phụ cận, làm bài giả là đại danh đỉnh đỉnh tập hiện chân nhân, Diệp huynh ngươi cần phải cẩn thận một chút." Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, nói, Tập hiền chân nhân, vị kia huyền bảng thứ 70. Hắn phân thân lưu thần, dựa vào thượng phẩm kim đan hậu kỳ, tăng thêm thanh hoa tịnh thế quyết mới có thể miễn cưỡng đứng hàng huyền bảng thứ 100. Huyền bảng 70 cường hãn, có thể thấy được luồng đốn. Lỗ Thẩm gật đầu nói, không tệ, người này xảo trá đa dạng, quên tại lợi dụng tu sĩ tâm lý bố trí cả bẫy, dẫn dụ tu sĩ tiến vào. Nghe nói tại Vân Tiêu phái địa vực lúc, liền từng có rất nhiều tu sĩ bị lừa, có tại chỗ bị giết, có biến thành hắn đồng lõa, vì đó bảy mưu tính kế. Ta Hoa Vũ lâu tuy nói tận lực đặc kích, nhưng luận kim đan chiến lực, cũng không phải đối thủ của người này. Diệp huynh, ngươi cùng Mai Hoa Phượng Trư vị đều phải nhiều cẩn thận mới là." Diệp Cảnh Vân như có điều suy nghĩ, không người nói, đa tạ Lô Cô nương nhắc nhở. Hắn hỏi, "Không biết Hoa Vũ Thư sẽ bên trên, nhưng có ngũ giai gia thú, hoặc linh thực ra bán, hoặc là cựu truyền ngưng hồn đan tài liệu. Lại có 3 năm, chính là Hoa Vũ thành trăm năm vừa gặp tình hội, Hoa Vũ Thư sẽ." Hắn hỏi hai thứ đồ này, cũng là Diệp Cảnh Vân hiện nay cần. Đến tại Cựu Truyền dẫn Lôi Thạch, hắn liền không trông cậy vào. Lô Thẩm vừa cười vừa nói, "Đúng vậy, thật là có." Diệp huynh đến lúc đó, nhưng cần phải mang theo ngươi Mai Hoa Phượng tự phụ các tiên kiêu, đến đây cổ động a. Hoa Vũ thi trong hội, có tự phụ tu sĩ đấu pháp, cùng với đủ loại tam giai tu tiên bách nghệ giao đấu, phần thưởng có chút phong phú. Ta trước hết cáo từ, kể từ trở thành cái này lớn trưởng lão, thực sự là một khắc cũng không được rảnh rỗi. Nàng trong khổ làm vui cười hai tiếng, liền rời đi tỷ bà đảo, trở về Hoa Vũ lâu chuẩn bị Hoa Vũ thi hội đi. Thân là Hoa Vũ lâu lớn trưởng lão, toàn bộ Hoa Vũ thi sẽ đều phải nàng đi lo liệu. Diệp Cảnh Vân đưa mắt nhìn rồi đi, lập tức lấy ra một tấm ngọc giản, định cho mình tại Khương Quốc thám tử, Phương Thanh Tùng đưa tin. Thanh Tùng, nhiều lưu ý tả tu tập hiện chân nhân tin tức. Theo tiên bộ sung hai cái Hoa Vũ Sinh Tức Đan, lấy tạo điều kiện cho ngươi bảo mệnh chi dụng. Một cái tứ giai thượng phẩm Hoa Vũ Sinh Tức Đan, giá bán 100 thượng phẩm linh thạch. Diệp Cảnh Vân đối với cái này ngược lại là không chút nào đau lòng, để cho người ta giúp mình bắn mạng, nhất định phải cho tài nguyên mới được. Hắn cong lên ngón tay, gõ gõ ngọc giản, mặt lộ vẻ nụ cười. Có thanh thuần vị này Kim đang chân nhân xem như tháng tử, do xét tin tức sơ so trước đó dễ dàng không thiếu. 2 năm sau, Hoa Vũ Thành. Hoa Vũ thi hội tới gần, toàn bộ Hoa Vũ Thành càng ngày càng phồn hoa, lui tới tu sĩ đông đảo. Toàn bộ khu quốc cũng dẫn đến trung quanh mấy cái đất nước Kim Đan chân nhân, có một nửa đi tới nơi đây, chừng hơn ngàn vị. Cho nên Diệp Cảnh Vân Diệp Phù Đường cũng theo đó bận rộn lên. Bởi vì Diệp Cảnh Vân Diệp Phù Đường chính là lỗ thấm trực tiếp đưa tặng cửa hàng, cho nên chi phí muốn so những thứ khác phụ sư thấp, giá bán cũng tương ứng thấp một chút. Chất ưu giá rẻ danh tiếng, cũng ở đây chút năm trong kinh doanh, đã sớm đánh ra ngoài, có không ít khách hàng quen đến đây. Chu Thu Phong Lâm Nguyên Sương hai người, cứ đi vào Diệp Phù Đường đối với trên quầy Phương Cầm chào hỏi. Phương muội muội, gần đây vừa vận rất tốt. Phương Cầm gãi đầu một cái, mặt lộ vẻ buồn rầu. Nói, cũng đừng nói, gần đây bận việc đầu nặng chân nhẹ. Bây giờ toàn bộ diệp phù đường bên trong tất cả tứ giai hạ phẩm trở xuống phụ lục đều do Phương Cầm tới luân chế. Phương Cầm mặc dù là hạ phẩm kim đan, lại tu luyện chậm chạp, 400 năm đi qua cũng vẫn như cũ kim đan sơ kỳ. Nhưng ở kim đan cảnh giới xâm thấm nhiều năm, vẻ cái tứ giai hạ phẩm phụ lục vẫn là dễ như trở bàn tay. Phương Cầm nói, Thu Phong tỷ tỷ, Nguyên Xương, Diệp đại ca đang tại lầu 3, các ngươi trực tiếp đi lên chính là. Đa tạ Phương Cầm tiền bối. Lâm Nguyên Xương cười vẫy tay, cùng Chu Thu Phong lên lầu 3. Theo bố phận, Phương Cầm ước chừng so Lâm Nguyên Xương cao tám bối. Diệp phu đường lầu 3. Chu Thu Phong nói: "Diệp huynh, ta có chuyện muốn mời ngươi tham như một fan. Gần nhất ta ngẫu nhiên nhận được tin tức, có vị Kim Đan hậu kỳ đạo hữu đang tại đối ngoại bán Bảy Hoa Thanh Linh Đan chủ tài, Bảy Hoa Thanh tân quả. Người này cấp bách tại ra tay, ra tay giá cả so giá thị trường 800 thượng phẩm linh thạch thấp hơn nửa thành, chỉ cần 760 thượng phẩm linh thạch. Nếu là co kệ mà cả, thậm chí còn có thể lại đè thấp nửa thành, cũng chính là 720 thượng phẩm linh thạch. Diệp huynh theo ý của ngươi, cái này người bán ra giá là có phải có vấn đề? Bảy Hoa Thanh Linh Đan chủ tài, phù tài tăng thêm cùng một chỗ, ước là 1000 thượng phẩm linh thạch." Mà một lò bảy hoa thành linh đan, có thể thành đan hai quả, mỗi quả giá thị trường ước là 700 đến 800 linh thạch. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, phát giác được một chút không bình thường hương vị. Hắn lắc đầu, nói, có vấn đề. Bây giờ khoảng cách Hoa Vũ thị hội bất quá 1 năm, trong đó có chút đấu giá hội, cũng tại bắt đầu đấu giá. Người này nếu là cần dùng gấp linh thạch, sao không trực tiếp đem hắn giao cho đấu giá hội? Chu Thu Phong giải thích nói, đấu giá hội có một thành tiền thuê, nếu là bán đấu giá vấn đề, lấy được linh thạch nói không chừng còn không bằng hắn bây giờ đưa ra giá cả. Hơn nữa ta cảm thấy, trong tay người này viên kia bảy hoa thành tâm quả, phẩm chất sợ là đồng đẳng. Phòng tôi đầu giá hội, chưa hẳn có thể cầm tới giá tốt. Diệp Cảnh Vân nhíu mày, nói, Thu Phong lời nói không phải không có lý. Nếu là tự mình giao dịch, tiền hàng thanh toán xong mà nói, chưa hẳn không thể. Ngược lại loại này tự mình giao dịch, hắn cũng đã làm rất nhiều lần. Nhưng kể cả như thế, hắn thì càng là biết rõ nguy hiểm trong đó. Tóm lại các ngươi nhất thiết phải chú ý, giao dịch toàn trình không thể thoát ly cái này Hoa Vũ Thành. Cho dù đối phương có quỷ, chỉ cần không ly khai Hoa Vũ Thành, đối phương liền làm không lạ là cái gì. Chu Thu Phong gật đầu, nói, đa tạ Diệp huynh đề nghị. Trong nội tâm nàng đã đại khái nhận định đường dây này Dù sao đối với nàng mà nói, 80 thượng phẩm linh thạch cũng không phải là một con số nhỏ, tự nhiên là có thể bất tri bất. Ba ngày sau, Hoa Vũ Thành, Hoa Vũ Tử Lâu, Chu Thu Phong Lâm Nguyên Sương hai người, người mặc một bộ áo bào đen, đi tới tầng cao nhất trong bao gian. Hai người đối diện cũng là một vị áo bào đen tu sĩ, xem ra đối với hai người cũng là cực kỳ phòng bị. Hắc Bảo nhân khách quát, hai vị linh thạch mang tới chưa? Chu Thu Phong không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, chúng ta muốn bẩy hòa thành tâm quà đâu? Hắc Bảo nhân cười hắc hắc, nói, hai vị cần gì phải gấp gáp. Quý giá như vậy tài nguyên, ta cũng sẽ không mang ở trên người. Chu Thu Phong thản nhiên nói: "Vậy thì làm phiền đạo hữu mang tới a." Hắc Bảo nhân nói: "Cái kia bảy hoa thanh tâm quả là ta ở ngoài thành ngẫu nhiên phát hiện, bây giờ còn chưa trưởng thành. Hai vị nếu là có ý định, sao không theo ta cùng nhau đi lấy?" Chu Thu Phong nhíu mày, nói: "Đạo hữu chẳng lẽ là đang đùa bỡn chúng ta? Chúng ta đi." Nói xong, Chu Thu Phong Lâm Nguyên Sương hai người liền đồng thời quay người, rời đi nơi đây. Người mang đại lượng linh thạch, có như trước mặt Hắc Bảo nhân này nói thiên hoa luận truy, các nàng không có khả năng tùy tiện rời đi cái này hoa vũ thành. Hắc Bảo nhân sắc mặt cứng đờ, vội vàng nói: "Hai vị đạo hữu chờ đã." Ai ngờ Chu Thu Phong Lâm Nguyên Sương hai người lại là đầu cũng không quay lại, trực tiếp rời khỏi nơi đây. Hắc Bảo nhân khẽ miệng hơi hơi câu lên, thầm nghĩ, hai người này ngược lại là thật cẩn thận. Bất quá người này liền cho là ta không có biện pháp sao? Ba ngày sau, Chu Thu Phong vô cùng lo lắng tìm được Lâm Nguyên Sương nói, Nguyên Sương, Chu gia truyền đến tin tức, có tộc nhân bị tà tu vây khốn, ta muốn lập tức đuổi trở về. Bạch Hoa Thanh Tâm quả sự tình, liền đều nhờ ngươi. Còn có Diệp Đại Ca bên kia, cũng làm phiền ngươi thông báo một tiếng. Lập tức nàng liền lấy ra một cái túi trữ vật, nhét vào Lâm Nguyên Sương trước ngực. Nói xong, nàng liền vội vội vã ra khỏi thành. Thần đế quốc bay đi. Hoa Vũ thành đến Hồng Liên Tiên Thành truyền thống trận một tháng mới có một lần, nàng đợi không được. Cùng ngày đồng thời, Diệp Phù Đường, Diệp Cảnh vẫn mở ra một cái ngọc giản, đọc. Thanh Tùng gần đây nhận được tin tức, lấy tập hiền chân nhân cầm đầu ta tu, đang tại Khương Quốc trắng trận đi lừa gạt. Đối phương đầu tiên chọn lựa xuất thân giàu có mục tiêu, tiếp đó lấy bán tài liệu là từ tiếp cận đối phương, dò xét tin tức, sau đó liền dẫn dụ đối phương ra khỏi thành. Nếu như tu sĩ bị hắn dẫn dụ ra ngoài, liền sẽ ngang tàng phục kích. Nếu là tu sĩ cũng không mắc lừa, đối phương liền sẽ lấy đủ loại lý do, dụ dỗ tu sĩ ra ngoài. Bọn này tà tu chiến lực cường hành, làm việc không tiếng nệ gì cả, còn xin Diệp Tiên Bối cẩn thận một chút. Nhược Tiên Bối có lưu dư lực, vạn mong có thể chiếu cố ta Phương gia tộc nhân một hai. Diệp Tiên Bối tại thượng, Thanh Tùng bái tạ. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Cái này cho lựa gạt cũng không hiếm lạ, nhưng chỉ cần rộng tung lưới, lúc nào cũng sẽ có mắt lựa. Cũng không lâu lắm, Lâm Nguyên Dương vội vàng chạy đến, đem Chu Thu Phong rời đi Hoa Vũ thành tin tức nói cho Diệp Cảnh Vân. Trong lòng Diệp Cảnh Vân khẽ nhúc nhích, lập tức liền nghĩ tới Phương Thanh Tùng nhép nhở. Không tốt, có thể là âm mưu đợi cho hỏi rõ đối phương mua bảy hoa thành tâm quả quả chính sau, liền càng là xác định đây là một cái âm u. Thu Phong từ cái kia phương hướng ra thành. Lâm Nguyên Xương sững sờ, vội vàng đáp, là cửa thành bắc. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, không chút do dự đuổi theo. Tập hiện chân nhân mặc dù là huyền bản cường giả, nhưng đối phương thủ hạ tạp tu đông đảo, chỉ kim đan hậu kỳ liền có 2 3 vị, mai phục kim đan trung kỳ chu tu phong không có khả năng cùng nhau xử lý. Cửa thành bắc bên ngoài vạn dặm chỗ. Thời khắc này Chu Thu Phong đã lâm vào khẩu chiến. Chu Thu Phong nhìn xem trước mặt áo bào đen tu sĩ, phẫn nộ quát, tạp tu, nguyên lai like là ngươi. Bây giờ nàng đã nhận ra, người này trước mặt chính là cố hết sức khuyên nàng cùng Nguyên Sương gia khỏi thành mua cái kia bảy hoa thanh tâm đan tu sĩ. Nghi ngờ Cẩn chân nhân cười lạnh, nói, ai bảo các ngươi không mắc nợ, ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Đáng tiếc, vốn cho rằng lần này có thể bắt được hai vị kim đan trung kỳ mỹ nhân, thật tốt hưởng dụng một phen. Hắn nhìn xem Chu Thu Phong hiểu điệu kia tư thái, mặt lộ vẻ một tia dâm tà. Ngoan ngoãn tu khu chịu trói, ta sẽ rất ôn nhu. Hắn trên miệng nói như vậy, lại không có mảy may lưu thủ. Một trưởng gỗ ra, liền nhấc lên đầy trời mây đen. Mưa to từ mây đen rơi xuống, trong mưa to ngầm vô số ám sát kiếm khí. Từ bốn phương tám hướng tấn công về phía Chu Thu Phong. Thân là lâu năm kim đan hậu kỳ tu sĩ, chẳng một cái kim đan trung kỳ Chu Thu Phong vẫn không phải là dễ. Chu Thu Phong mặt lộ vẻ chán ghét, nhưng đối phương thế tới hung hăng, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chèo chống. Chương 491 Tu Phong đột phá, vạn sự sẵn sàng. Chương 491 Tu Phong đột phá, vạn sự sẵn sàng. Chu Thu Phong một bên ngăn cản công kích, một bên bốn phía quan sát, tìm kiếm lấy cơ hội ra đao. Hoài Cẩn chân nhân thấy thế cười to ba tiếng, nói: "Chu đạo hữu, hà tất uổng phí sức lực? Ta từ trước đến nay thương tiếc mỹ nhân, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói." Ta cũng sẽ không không thương hương tiên ngọc." Nói xong, hắn liền ra tăng tiến công, đẩy trời kiếm quang xen lẫn trong trong màn mưa, nhao nhao tấn công về phía Chu Thu Phong. Chu Thu Phong tu công pháp cũng là hàng thông thường, tự nhiên chiến lực không mạnh. Bất quá một khắc đồng hồ, nàng liền chốt tại bắp bên bên trong, dị thường nguy hiểm. Hoài Cẩn chân nhân lạnh rên một tiếng, nói, "Trớ nhi loạn, bây giờ nơi xa đang có Kim Dancer kỳ đạo Hưu bên ngoài trong trừng, cho dù ngươi có giúp đỡ, đối phương cũng không khả năng trong thời gian ngắn vây lại." Nhưng đối với tại cái này tập hiện chân nhân quyết định quy củ, hắn ngược lại là lòng có phê bình kiến đạo. Rõ ràng chính ta liền có thể hoàn thành truyện nhất định phải người khác chống chừng, ta còn phải vì thế giao ra một thành công hiến. Phần ta linh thạch coi như xong, thời khắc mấu chốt còn phải không bên trên công dụng. Ai, thực sự là xui quẩy. Lúc này, Chu Thu Phong tâm thần khẽ nhúc nhích, dường như là nhìn thấy cái gì, trong lòng đột nhiên định rồi xuống. Nàng một bên phòng ngự, vừa chỉ nơi xa nói, "Hoài Cẩn lão quỷ, phía sau ngươi có người." Hoài Cẩn chân nhân lạnh rên một tiếng, nói, "Tiểu hài tử chơi mánh, cũng không cần lấy ra." Hắn mặc dù vội vàng tại đối phó Chu Thu Phong nhưng thần thức một mực tại cẩn thận quan sát xung quanh. Nếu là có tu sĩ đến đây, hắn há có thể không chú ý tới? Chu Thu Phong thở dài một tiếng, nói: "Thực sự là hảo lợi hay khó khăn khuyên đáng chết quỷ." Hoài Cẩn Chân Nhân tất nhiên là không thèm để ý, lại đột nhiên trong lòng báo động vang lớn, liền vội vàng xoay người nên địch. Lại phát hiện một đạo ánh kiếm màu xanh đã bất tri bất giác đến quanh người hắn 10 dặm chỗ. Mà 10 dặm khoảng cách, đối với tại tứ giai hậu kỳ pháp thuật tới nói, ngay cả nửa hơi đều không dùng. Chớ nói chi là, luồng ánh kiếm màu xanh này tốc độ còn hơn xa tại bình thường tứ giai hậu kỳ pháp thuật. Người tới chính là Diệp Cảnh Vân, hắn bằng vào Chu Thu Phong trước khi đi báo cho biết con đường, thuận lợi tìm được Chu Thu Phong chỗ. Người là người nào? Hoài Cẩn chân nhân trong lòng chột dạ, giả thoáng một chiêu sau, quay người liền muốn đạo tẩu. Từ cái này đạo pháp thuật liền có thể nhìn ra, người tới thực lực trên hắn rất ra. Đáng chết, canh giữ ở ngoại vi tiểu tử kia sợ là đã chết ở trong tay người này. Diệp Cảnh Vân bực này dựa vào thân thân, liền có thể đứng hàng Huyền Bảng Kim Đan hậu kỳ, đối phó một cái Kim Đan sơ kỳ, tại Hưu Tâm Tính Vô Tâm phía dưới, cái kia Kim Đan sơ kỳ trông chừng người, tại Diệp Cảnh Vân thủ hạ liền một chiêu đều không chịu đựng được. được. Ta tu chạy đâu? Thanh Hoa đã mang kiếm. Diệp Cảnh Vân thét dài một tiếng, quanh thân hiện ra mấy đạo ánh kiếm màu xanh. Kiếm quang trên không trung vung dậy. Hóa thành một đạo vòng xoáy khổng lồ, hướng về cẩn chân nhân Bao phụ mà đi. Tiếp theo hơi thở, diệp cảnh vân quanh thân hiện lên ánh chớp. Hắn một quyền vung ra, mấy đạo chói mắt màu tím lôi đỉnh từ quanh người hắn hiện lên, đánh xuyên không khí, đánh phía hội cẩn chân nhân Hậu Thâm. Lôi quang ngàn đạo. Hắn đột phá đến luyện thể hậu kỳ đã 150 năm, dựa vào phục dụng số lớn linh chi thệ, hắn sớm đã đem cựu tiêu luyện thể quyết môn công pháp này, tu luyện lô hỏa thuần thành. Nếu là đơn thuần luyện luyện ý lực, cựu tiêu luyện thể quyết còn muốn so thanh hoa tịnh thế quyết mạnh hơn 3 phần. Chu Thu Phong nhìn xem vạch phá bầu trời lóe mắt tự quang, ánh mắt sáng tỏ. Diệp Cảnh Vân luyện thể luyện khí cùng nhau tiến công, lại thêm Chu Thu Phong từ bên cạnh phối hợp tác chiến, bất quá năm chiều, liền đem cái này hỏi cận chân nhân nhẹ nhõm chém giết. Diệp Cảnh Vân thu thập xong chiến trường, đi tới Chu Thu Phong bên cạnh, quan tâm hỏi, "Không có sao chứ?" Chu Thu Phong lại là không có trả lời, trong đầu của nàng vẫn như cũ quanh quẩn quẩn đạo kia tử sắc lôi điện phong thái. Ba ba ba. Chu Thu Phong vỗ tay lên. Nàng xem thấy Diệp Cảnh Vân, ánh mắt dị thường sáng ngời nói, "Diệp huynh, ngươi vừa mới chiếu kia, thực sự là dị thường tiểu sai. Hơn nữa ngươi cái này chiến lực, sợ là có thể đứng hàng huyền bảng." Diệp Cảnh Vân bất đắc dĩ bắt đầu Nói, nào có dễ dàng như vậy. Cái này đều đã đến lúc nào rồi, Chu Thu Phong lại còn đang chăm chú tiêu sái hay không tiêu sái. Vết thương trên người của ngươi không có sao chứ, để cho ta nhìn một chút." Nói xong hắn liền đưa tay ra, bắt được Chu Thu Phong cánh tay. Chu Thu Phong cũng không lại ngủng, hào phóng nhận lấy Diệp Cảnh Vân dò xét. Hai người quen biết 900 năm, lẫn nhau đã sớm vô cùng quen thuộc. Thanh Hoa Trường Xuân công pháp lực tại trong cơ thể của Chu Thu Phong Du đã một vòng sau, Diệp Cảnh Vân nhẹ nhàng thở ra, nói, "Cũng không lo ngại, chính ngươi phục dụng khỏa chữa thương đang được a." Chu Thu Phong cười cười, nói, "Đa tạ Diệp huynh quan tâm." Diệp Cảnh Vân nói: "Đi thôi, trở về Hoa Vũ Thành." Trong khoảng thời gian gần đây, tập hiện chân nhân nhóm này tà tu dị thượng hung hăng ngang ngược, ngươi vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn cho thỏa đáng. Trở lại Hoa Vũ Thành sau, hai người liền phân phối chiến lợi phẩm. Hoài Cẩn chân nhân trên người tài nguyên trung giá trị 500 thượng phẩm linh thạch, trong đó 100 cho Chu Thu Phong dù sao toàn trình Chu Thu Phong cũng bỏ khá nhiều công sức. Còn lại 400 thượng phẩm linh thạch tài nguyên, nhưng là đã rơi vào Diệp Cảnh Vân trong nhận chứa đồ. Khương Quốc Bắc Bộ, Lân Cận Tề quốc trô giao giới. Tập hiện chân nhân nhìn xem trong tay hồn đăng, sắc mặt có chút khó coi. Hoài Cẩn lão huynh từ trước đến nay cẩn thận Tại sao đột nhiên vẫn lạc? Hơn nữa lần này chọn chúng Mai Hoa Phượng Chu Thu Phong cũng là cứng rắn quá hùng. Ích Phong lão đệ, ngươi nghĩ sao? Ích Phong chân nhân nhíu mày, nói động, mặc dù Chu Thu Phong thực lực thấp, nhưng Mai Hoa Phượng có vị tên là Diệp Cảnh Vân tu sĩ, là Hoa Vũ lâu khách khanh. Càng là có truyền ngôn, cái này Diệp Cảnh Vân có thể là một trong thập đại tông môn thần âm cấp khách khanh. Hoài Cẩn lão huynh sự tình, hơn phân nửa chính là cái này Diệp Cảnh Vân làm. Tập Hiền chân nhân ánh mắt ý vị không hiểu, nói, không nghĩ tới, cái này nho nhỏ Mai Hoa Phượng lại còn họa hổ tàng long. Lúc này, hắn một cái thủ hạ hỏi: Tập Hiên tiền bối, chúng ta phải trang muốn vì Hoài Cẩn vì oai cần tiền bối báo thủ." Tập Hiên chân nhân cười cười, nói, "Chuyện này không đội tại nhất thời, Ích Phong lão đệ đi trước dò xét một phen, có xác thực tình báo động thủ lần nữa." Trong lúc này, đại gia tiếp tục làm nghề cũ chính là, dù sao cũng không thể bởi vì Hoài Cẩn lão huynh một người, ảnh hưởng tới đại gia phát tài. Hàm ý của lời này có chút rõ ràng, đó chính là không muốn giúp Hoài Cẩn chân nhân báo thủ, cho dù muốn báo thủ, cũng tuyệt không phải bây giờ. Ha ha ha. Những người khác toàn bộ đều phụ họa nợ nụ cười, không có người đưa ra dị nghị. Tập Hiên chân nhân chính là nhóm này, ta tu tuyệt đối hải tâm. Đo viên chân nhân phất phất tay, bẩm lui thủ hạ đám người. Lập tức hắn lấy ra một cái ngọc giản, ghi chép. Vân Thư chân quân dâng lên. Vân Thư chân quân chính là Vân Tiêu phái lớn trưởng lão Vân Phong đạo quân tọa hạ đệ tử. Một năm sau, Hoa Vũ thi hội thành công tổ chức. Đến tại lúc này Diệp Cảnh Vân đang tại trong Diệp phủ đường bên trong tính toán thu vào. Hắn nhìn xem trong tay sổ sách, mặt lộ vẻ vui mừng. Hoa Vũ thi hội trong lúc đó, trong thành lui tới kim đan chân nhân số lượng là bình thường mấy lần. Ta dựa vào bản phụ lục, tại khấu trừ chi phí, cùng với phương cầm động lục sau, vẫn là kiếm lợi 100 triệu phẩm linh thạch, sánh được Diệp phủ đường 30 năm thu vào. Hắn vừa thả xuống số sách, Chu Thu Phong Lâm Nguyên Sương liền đến đây bái phỏng. Người chưa đến, tiếng tới trước. Chu Thu Phong cái kêu ôn nhu biển nước cầm thành, xuyên qua đại môn, tiến nhập Diệp Cảnh Vân trong thai. "Diệp huynh, ta cùng Nguyên Sương đã thuận lợi mua đến bảy hoa thanh linh đan chủ tài bảy hoa thanh tân quả, cùng với phụ tài." Kẹt kẹt. Đại môn lững thênh mở ra, hai đạo sinh đẹp thân ảnh từ ngoài cửa đi đến. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, "Các ngươi vận khí này cũng không tệ lắm, tốn bao nhiêu linh thạch?" Lâm Nguyên Sương đáp, "Chủ tài 700, phụ tài 300, tổng cộng 1000 thượng phẩm linh thạch." "Không tệ, ngược lại là giá thị trường." Hơn nữa cũng không ngửi vì thế mài phục ngươi." Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng. Ba người bèn nhìn nhau cười, đều nghĩ lên hỏi Cẩn chân nhân sự tình. Chu Thu Phong nói, "Diệp huynh, cái kia bảy hoa thanh linh đan sự tình, liền như vậy." Diệp Cảnh Vân lúc đầu nói, "Ngộng Dao nàng qua chút thời gian, liền muốn đột phá đến Kim Đan hậu kỳ. Đến lúc đó tìm nàng, chẳng phải là càng bảo đảm?" Chu Thu Phong biết Chu Ngộng Dao thân phận, đối phương thân là Hàn Ngộng chân quân chuyển thế, tại luyện đan thuật, toàn bộ Khương quốc đều không người có thể so. Chu Thu Phong nói, "Chuyện này ta đã cùng Nguyên Sương thương lược qua, vẫn là quyết định thỉnh Diệp huynh ngươi ra tay." Dù sao Diệp huynh ngươi cũng đã luyện chế qua không thiếu thứ giai thượng phẩm đan dược, luyện chế cái này Bảy Hóa Thanh Linh đan, chưa hẳn không thể. Hơn nữa mộng giao nàng lúc nào có thể đột phá, đột phá bao lâu có thể toàn thân tâm luyện đan, cũng đều là ẩn số. Cho nên, cũng chỉ có thể nhờ cậy Diệp huynh. Phí thủ công bao nhiêu, Diệp huynh ngươi ra giá chính là. Diệp Cảnh Vân cười khoát tay áo, nói, phí thủ công coi như xong. Đã các ngươi tin nhiệm ta, ta liền hết sức nỗ lực. Luyện đan thuật mặc dù thiên phú trọng yếu, nhưng luyện chế kinh nghiệm càng là trọng yếu. Cái này cũng là vì cái gì? Đại tông môn luyện đan sư luyện đan thuật, thường thường so tán tu mạnh hơn vô nhân. Không hẳn Quan tay hay việc, chớ nói chi là, đại tông môn truyền thừa, thường thường càng thêm hoàn thiện. Bây giờ có thể có một luyện tập cơ hội, Diệp Cảnh Vân tự nhiên là cầu còn không được. Tại Diệp Cảnh Vân liên tục chối từ phía dưới, Chu Thu Phong hai người vẫn là cho 50 thượng phẩm linh thạch phí thủ công. Dù sao cái này bảy hoa thanh linh đang chuẩn bị thêm luật chế, như thế nào cũng muốn 3 năm 5 năm mới có thể hoàn thành. 3 năm sau, tỷ bà đạo luyện đàn phòng. Bành! Theo một tiếng vang thật lớn, lò luyện đàn đứng thanh mở ra, màu lam nhạt sương mù từ trong phun ra. Tùy theo mà đến, còn có một cỗ nhàn nhạt tụ hương, cùng với mơ hồ mùi khét lẹt. Diệp Cảnh Vân Tâm cũng theo cái này mùi khét lẹt nhấc lên. Tiếp lấy liền có hai quả mẩu lam nhạt đan dược từ trong mà qua, một quả đan dược tròn trịa vô cùng, nhưng một viên khác lại lưu lại nhàn nhạt cháy đen. Diệp Cảnh Vân lại là ánh mắt sáng lên, thần sâu nhẹ nhàng tỏa ra, lẩm bẩm, "Một quả phổ thông phẩm chất bảy hòa thanh linh đan, một viên khác miễn cưỡng xem như phổ thông phẩm chất. Một chút cháy đen, nhiều nhất chính là đan độc hơi nhiều chút, sẽ không ảnh hưởng dự lực, cũng không lo ngại. Xem ra ta toàn trình dùng nguyên anh cấp độ thần thức luân chế, đúng là tránh khỏi rất nhiều vấn đề. Cái gọi là đan độc chính là đan dược tác dụng phụ." Bình thường tới nói, một lò bảy hoa thanh linh đan có thể thành đan hai quả đáng lượng, năm thành có thể là một quả phổ thông, một quả thứ phẩm, mặt khác năm thành có thể là hai quả phổ thông. Mà Diệp Cảnh Vân lần đầu lựa chế, có thể được đến hai quả đan dược thông thường, dù là có chút vấn đề, cũng phải thấp nang cầu nguyện. Tiếp lấy hắn liền cầm đan dược, bước nhanh đi ra luyện đan phòng, hướng lầu cấp đi đến. Lâm Nguyên Dương, Chu Thu Phong hai người đã sớm chờ ở nơi đó tâm tiêu vô cùng. Trên cát sét, nhìn xem Diệp Cảnh Vân trong tay hai quả đan dược, Chu Thu Phong, Lâm Nguyên Dương hai người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tốt xấu là luyện thành hai quả. Không đến tại xuất hiện một người trong đó, Vô Đan có thể dùng tình huống. Nhưng trong đó một quả bên trên cái kia nhàn nhạt khét lẹt, vẫn là để hai người mặt lộ vẻ chờ chờ. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, "Không sao, chỉ là cháy đen mà thôi, chính là đan độc yếu chút, cũng không lo ngại, ta lấy một thí dụ các ngươi liền hiểu rồi. Nếu là đột phá thất bại, ít nhất phải chữa thương 5 đến 10 năm mới có thể khôi phục. Thời gian lâu như vậy, đan độc sớm đã bị hóa giải sạch sẽ, sẽ, sẽ không chậm trễ ngươi nuốt vào một quả. Còn nếu là đột phá thành công, ngươi trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại phụp dụng phá giai đan thuốc." Chu Thu Phong hai người bừng tỉnh, đi qua Diệp Cảnh Vân như thế một phen giãn giải. Hai người ngược lại là vui lòng rất nhiều. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, đến tại cái này hai quả đan dược làm sao phân phối, chính là chuyện của các ngươi. Lập tức hắn liền rời đi nơi lay, đem hai người lưu lại trong lậu các. Lâm Nguyên Dương đoạt trước nói, Thu Phong tiền bối, ngài là trưởng bối, ngài gây trước. Chu Thu Phong cười cười, nói, con đường tu hành, không có tuần tự. Quy củ cũ, bước tham a. Nói xong, Chu Thu Phong liền lấy ra hai cái ngọc giản. Cuối cùng, Lâm Nguyên Dương lấy được viên kia hoàn hảo đáng ngưỡng dược, một cái khác mai cao đàn độc đáng ngưỡng thì thuộc về Chu Thu Phong. 3 năm sau, Lâm Nguyên Dương đột phá thất bại. Lại 2 năm sau, Chu Thu Phong đột phá thành công. Diệp Cảnh Vân biết được tin tức này, như có điều suy nghĩ nói, làm sao phục dụng cao đan độc đang dược, ngược lại đột phá thành công. Chu Ngộng Dao cười cười, nói: "Sư phó, luyện đan một đường bác đại tinh âm, huyền diệu vô tận. Có thể cái kia đan độc bên trong, cũng ngoài định mức tích chứa bộ phận dược lực. Đương nhiên khả năng lớn hơn, vẫn là Thu Phong nhà chủ nương chuẩn bị đầy đủ, ý chí kiên định. Mà nguyên xương nàng một đường tu hành, lại là quá mức xuôi gió xuôi nước, không chỉ có rất ít thất bại. Hơn nữa bởi vì sư phó ngươi che chở, liền tại bên ngoài bị phục kích đều rất ít." Luận đạo tâm kiên định tự nhiên là phải cảm chút. Trên thực tế, Mai Hoa Phường những tu sĩ này, chỉ có Diệp Cảnh Vân, Chu Thu Phong Hoàng Thi vận bọn người là chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trải qua thiên tân vạn khổ đi đến bây giờ. Đợi đến Lâm Nguyên Dương lúc mới sinh ra, Mai Hoa Phường liền đã tại<td> tệ quốc hết sức quan trọng. Dù La Diệp Cảnh Vân có ý định tôi luyện Lâm Nguyên Dương cái sau chỗ trải qua gặp chật trở vẫn như cũ sa thiếu tại Mai Hoa Phường đợi thứ nhất tu sĩ, tự nhiên tại đạo tâm, kinh nghiệm chiến đấu các phương diện liền sẽ có khiuyết. Diệp Cảnh Vân nở nụ cười, nói, "Đỗ Nhi ngươi nói có lý. Nói đến luận đạo tâm, toàn bộ Mai Hoa Phường tất cả trong tu sĩ, vẫn là ngươi nhất là kiên định." Chu Mộng Dao 3 năm trước đây đã thuận lợi đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, bằng vào thượng phẩm kim đan, tăng thêm tiếp trước kinh nghiệm chiến đấu, sức chiến đấu số 1. Chu Mộng Dao cười một tiếng, nói: "Sư phó ngươi lại nói, ta cái này đạo tâm sợ là liền muốn bành trướng bay lên, lên rồi." Ha ha ha ha. Hai người nhìn nhau cười to. Cùng ngay đồng thời, thần ấp gốc, ầm ầm ba, quần quần tiên lôi đánh xuống, người trước ngã xuống người sau tiến lên đánh vào một vị cao tuổi trên người lão giả. Ha ha, tiên lôi, ngươi liền chút năng lực ấy không thành. Giữa như nhận lấy cao tuổi lão giả khiêu khích, giữa không trung tiên lôi tiếp tục quận những, lập tức hung hăng đánh xuống. Bên người lão giả Tinh Hà Lưu Quang Đồ cũng ở đây thiên lôi đánh xuống, dần dần tu bổ hoàn thành. Cuối cùng tại, thiên lôi tiêu tan, lão giả quanh thân cái kia nám đen lẳng già, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Cũng không lâu lắm, vượt qua lôi kiếp lão giả, liền thuận lợi đột phá hóa thần, trở thành thần âm cấp vị thứ tư hóa thần đại quân. Nhìn xem một màn này, Nghê Thường đạo quân trong lòng phấn chấn. Tương tự vẫn lạc ba vị nguyên anh chân quân, cuối cùng tại là thành công. Tinh Hà Lưu Quang Đồ tu bổ hoàn hảo, ta thần âm cấp thực lực cũng đã đạt tới đỉnh phong. Nên đối với thiên ngoại lâu độc thủ, tu bổ Tinh Hà Lưu Quang Đồ cùng với cung cấp tài nguyên để cho bốn vị nguyên anh chân quân nếm thử đột phá, cơ hội đem thần âm cốc nội tình hao tổn khoảng không. Vì phong phú tàng bảo cát, cũng vì thanh trừ uy hiếp, đối phó thiên ngoại lâu đã là con đường duy nhất. Nhưng ở này phía trước, nhất định phải gạt bỏ thiên ngoại lâu giúp đỡ. Thiên ngoại lâu không chỉ là chính mình, tại những thứ khác trong tông môn cũng có thiên ngoại lâu giúp đỡ. Thỉ Như, Vân Tiêu phái. Chương 492 phương pháp trái ngược, người nguyện Mạc Câu, chương 492 phương pháp trái ngược, người nguyện Mạc Câu. 10 năm sau, mùa thu đến. Hôm nay sắp trời có chút lm, tí tách tí tách giọt mưa từ mái hiên rơi xuống đem trong lầu các bên ngoài cách trở thành hai thế giới. Nở rộ linh dược tại trong mưa tùy ý phát phối, ngược lại càng ngày càng kiêu diễm. Vịnh tỷ bà bên trong linh ngư cũng toàn bộ đều bơi thủy mặt ngoài thân thể, tranh nhau hô hấp lấy không khí. Thanh Vũ đứng tại Vịnh tỷ bà bên cạnh, nhìn xem cái kia lui tới cá bơi, ánh mắt hơi sáng, dường như đang chọn trong đó tối màu mỡ đầu kia, xem như hôm nay cơm trưa. Cái này cảnh sắc, thật đúng là nhàn nhã. Diệp Cảnh Vân dựa vào lan can mà trông, nhìn xem cái này cảnh đẹp, không khỏi duỗi lưng một cái, thoải mái thở dài một tiếng, nằm lại trên ghế nằm. Cảnh đẹp tại phía trước, tu luyện cái gì, tạp vụ đều bị hắn ném ra sau đầu. Lúc này, trên ghế sếp một thân hành chợt lóe lên, lại là Phương Cẩm. Phương Cẩm có chút ngưng trọng nói, "Diệp đại ca, Hoa Mai Tiên thành ám đường có thư tín gửi tới, nói là nhất định phải mau chóng cho ngài." Phương Cẩm bây giờ chính là cái này tỷ bà đạo đại quản gia, trên đạo linh điện, linh ngư cùng với thư tín qua lại các loại sự vụ, toàn bộ đều do nàng tất cả phụ trách. Cái này cũng là hạ phẩm kim đan chỗ tốt, ngược lại tu luyện không còn tiền cảnh, còn không bằng chuyên tâm sự vụ. Diệp Cảnh vân hơi nhíu mày, bình thường ám đường cấp mấy đường, phần lớn là đến từ hắn bố trí bên ngoài ám tử, Phương Thanh Tùng. Tiếp nhận mật dạng, cứ trừ bịt kín sau đó, phát hiện quả là thế. Diệp Tiên Bối tại thượng, Văn Bối gần đây nhận được tin tức. Trong khoảng thời gian này, Hoa Vũ lâu đại lực đã kích tập hiền chân nhân nhóm này tà tu, ngay cả Khối Hà chân quân đều tự mình ra tay. Bởi vậy, nhóm này tà tu có ý định chuyển dời đến khác quốc độ, ở này phía trước nghĩ làm một vô lớn. Văn Bối nhận được tin tức, đối phương có có thể để mắt tới Hoa Mai Tiên Thành. Một phương diện, Hoa Mai Tiên Thành từng phá hủy đối phương như đồ, một phương diện khác, nhưng là Hoa Mai Tiên Thành có chút giàu có, từ xưa tới nay chỉ có một vị kim đan chân nhân trấn thủ. Mà khác nghe nói nhóm này tà tu chỗ ẩn thân, khoảng cách Hoa Mai Tiên Thành cũng không xa. Diệp Cảnh Vân thả xuống ngọc giản khẽ nhả khẩu khí. Cảnh đẹp phía dưới, tập hiền chân nhân nhóm này tà tu lại mất hứng như thế. Hắn ở trong lòng hung hăng cho đám này tà tu nhớ một bút. Bất quá, chuyện này với ta mà nói, cũng coi như là một cái cơ hội. Tập hiền chân nhân thân là huyền bảng thứ 70, một mực đang âm thầm thu thập cựu truyện ngưng hồn đan tài liệu, trên thân tất nhiên có không ít phụ tài, thậm chí là chủ tài ngũ hành ngưng hồn thảo. Nếu là bắt người này, cái kia cựu truyện ngưng hồn đan sự tình, liền có thể tăng tốc không thiếu tiến độ. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía Phương Cẩm, nói: "Phương Cẩm, tập hiền chân nhân nhóm này tà tu tựa hồ để mắt tới ta Hoa Mai Tiên Thành." Chuyện này có chút khẩn cấp, nhất định phải nhanh chóng triệu tập Hoa Mai Tiên Thành các vị kim đan nghị sự, địa điểm liền định tại Hoa Mai Tiên Thành phủ thành chủ, ngươi đi an bài a. Con có, mau chóng thông tri Hoa Vũ Lâu. Nhất thiết phải cẩn thận, không cần gây nên tập hiển chân nhân nhóm này ta tu chú ý. Ta cái này liền đi. Phương Cầm gật đầu, lập tức quay người rời đi. Diệp Cảnh Vân đứng tại lầu các phía trên, chắp hai tay sau lưng, lặng lặng nhìn xa xa vị tỷ bà. Mặt hồ nhìn như bình tĩnh, dưới nước lại là ám lưu hung dũng, thỉnh thoảng quấn lên một cái vòng xoáy, đem đếm đuôi nhất giai hạ phẩm linh ngừ thôn phệ. Nhưng tương tự ở trong nước Thanh Linh Quy, lại là nhàn nhã bơi qua vòng suối, không bị ảnh hưởng chút nào. Sau 10 ngày, Hoa Mai tiên thành, phủ thành chủ. Xin lỗi chư vị, sự vụ bận rộn, tới chậm. Lộ Thẩm Bất nhanh đi vào phủ thành chủ, hướng mọi người ổn quyền. Theo nàng đi tới, liền có một cỗ nhàn nhã sát khí đập vào mặt. Lại cẩn thận nhìn lại, sẽ phát hiện nàng váy và tay áo có điểm điểm vết máu. Bên trong đại sảnh bầu không khí, trong nháy mắt liền khẩn trương mấy phần. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, xem ra Lộ cô nương gần nhất ngược lại là có chút phong phú. Lộ Thẩm Bất đắc dĩ nở nụ cười, nói, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Diệp Hinh Không nghĩ tới ngươi tin tức này so ta còn muốn linh thông. Ta cũng là vừa biết được Mai Hoa Phượng bị để mắt tới, cho nên mới vội vàng chạy đến. Không nghĩ tới, cùng thư của ngươi làm cho đụng thẳng. Trong ánh mắt của nàng, có một tia ngạc nhiên. Hoa Vũ lâu là Khương Quốc một trong bá chủ, súc giắc trải rộng toàn bộ Khương Quốc, không nghĩ tới tại phương diện tin tức, lại còn không bằng Mai Hoa Phượng linh thông, thực sự là quái thai. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, giải thích nói, "Lô cô nương quá khen. Sớm đã có truyền ngôn, tập huyền chân nhân nhóm này tà tu hang ổ ngay tại Khương Quốc bắt bộ, cách Mai Hoa Phượng không xa, chúng ta sao có thể không chú ý?" Phương Thanh Tùng có thể như thế nhẹ nhõm nhận được tin tức, vẫn là may mắn mà có Thiên Ngoại lâu căn bản đại pháp vô hình vô tướng công. Môn công pháp này cực kỳ am hiểu ẩn tàng thân hình cùng khí tức, tại ám sát, dò xét phương diện tin tức cũng là nhất đẳng. Lại thêm Diệp Cảnh Vân chuyên môn để cho Phương Thanh Tùng dò xét tập hiện chân nhân tin tức tương quan, tin tức tự nhiên là muốn linh thông một chút. Chỉ từ điểm này, cũng có thể dò ngó Thiên Ngoại lâu Trô đang sợ. Dù sao vẻn vẹn có Phương Thanh Tùng một người thám tử, Diệp Cảnh Vân tin tức liền có thể linh thông như thế. Mà Thiên Ngoại lâu thân là thanh dương giới một trong thập đại tông môn, mặc dù không thể công khai sơn môn, quản tu đệ tử nhưng cũng tất nhiên có số lượng cao kim đan chân nhân, cùng với hơn 10 vị nguyên anh chân quân, thậm chí vị kia thiên bảng đệ cựu trưởng môn giả ảnh ngạ quân. Có bực này đội hình tại, tin tức tất nhiên cực kỳ linh thông. Lỗ thấm khẽ gật đầu, biết tất cả mọi người có bí mật, liền không có truy đến cùng diệp cảnh vân muốn tin tức. Nàng nói, những trong năm này, tập hiện chân nhân đám kia tà tu dự vào cao minh trò lửa gạt thủ pháp, đội ngũ càng ngày càng mở rộng, làm việc cũng biến thành càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Đoạn thời gian trước thế mà đánh tới Ta Hoa Vũ lâu trên đầu, một vị kim đan trưởng lão đã rơi vào bẫy dập của bọn họ, thảm tao sát hại. Vì thế, Tam Hoa Vũ lâu khói hạ chân quân tự mình ra tay, tỉ lệ chúng ta bao vây chặn đánh đối phương, xem như có chút thành quả. Bất quá cái này tập hiền chân nhân làm việc dị thường cẩn thận, đến bây giờ còn một mực không tìm được dấu vết hắn. Đây chính là tập hiền chân nhân nhóm này, ta tu đơn giản tình huống, chư vị cũng là kim đan, không biết phải chăng là có biện pháp, giúp ta chờ tìm ra cái này ta tu, đem hắn 추 sát. Nói xong, lỗ thấm mặt lộ vẻ mong đợi nhìn xem Hoa Mai Tiên Thành các vị kim đan. Việc quan hệ Hoa Mai Tiên Thành an nguy, Hoa Mai Tiên Thành tầng cao nhất cường giả đều ở nơi này. Theo thứ tự là thượng phẩm kim đan hậu kỳ Diệp Cảnh Vân, Chu Mộc Dao, trung phẩm kim đan hậu kỳ Chu Thu Phong cùng với chúng phẩm kim đan trung kỳ Lâm Nguyên Dương. Còn có tứ giai trung kỳ Thanh Vũ, kim đan sơ kỳ Phương Cẩm. Phần này đội hình đã vượt xa tể quốc mặt khác tứ đại kim đan thế lực. Mà trong đó để cho lỗ hổng lớn nhất coi trọng chính là thượng phẩm kim đan hậu kỳ Diệp Cảnh Vân, Chu Ngộng Dao hai người. Thượng phẩm kim đan đưa tớt, tại tất cả kim đan chân nhân bên trong cũng bất quá trong 123. Nhưng cái tỷ lệ này cũng không phải đều đều phân phối. Tại thập đại trong tông môn, tỷ lệ có thể đạt đến trong 100 năm, 6. Hóa thần cùng nguyên anh trong tông môn cũng bất quá trong 134. Đến đại tán tu cùng những cái kia kim đan trong tông môn cũng chỉ có trong trăm một hai. Chu Ngộng Dao nghĩ nghĩ, nói, "Lỗ tỷ tỷ." Nghe được Chu Ngộng Dao tỷ tỷ hai chữ, Lỗ Thẩm thẳng lê răng, nhưng ở trước mặt mọi người, nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Lỗ Thẩm âm thầm đối với Chu Ngộng Dao truyền âm nói, "Hạo sư tổ, van cầu lão nhân gia ngài tha cho ta đi. Nếu là tương lai sư phó biết sư tổ ngài xưng hô ta như vậy, cần phải lột da ta." Trong lòng Chu Ngộng Dao cười khẽ, trên mặt lại không có mấy may biểu hiện, tiếp tục nói, "Cái kia tập huyền chân nhân thân là huyền bảng thứ 70, còn là một cái tà tu, có thể sống đến bây giờ, dựa vào là cũng không chỉ là chiến lực." cũng tất nhiên vô cùng giàu hạn, cực kỳ tiếp mạng. Nếu như khói hà tiền bối tiếp tục đứng ra tìm kiếm cái kia tập hiển chân nhân, đối phương tất nhiên sẽ không ra được. Cho dù làm xong tiến công mai hoa phường kế hoạch, hơn phân nửa cũng biết chủ động từ bỏ, trực tiếp thay đổi vị trí. Chu Mộng Dao một thế này tăng thêm kiếp trước, tổng tọa nguyên tiếp cận 2000, kinh nghiệm tự nhiên là phong phú vô cùng, lập tức liền nói ra mấu chốt của sự tình. Lộ thấm gật đầu nói, Mộng Dao nói có lý. Nhưng người này tại ta khương quốc phạm phải ngập trời việc ác, nếu là để cho do nó rời đi, vậy ta Hoa Vũ lâu tất nhiên sẽ mất hết thể diện. Hoa Vũ lâu một cái nguyên anh tông môn, Nếu là tùy ý cái này, Kim Đan Kỳ tập hiện chân nhân bình yên chạy, đối với Hoa Vũ lâu uy tín là cái đả kích thật lớn. Chu Mộng Dao gật đầu, nàng tự nhiên là biết rõ đạo lý này, tiếp tục nói: "Cho nên trước mắt biện pháp tốt nhất, chính là Hoa Vũ lâu chủ động từ bỏ lông bắt, chỉ lưu lại tinh anh nhân viên, đồng thời nghĩ biện pháp dẫn dụ cái này tập hiện chân nhân chủ động hiện thân. Mà ta Mai Hoa Phượng còn tại còn chưa tiến vào cái này tập hiện chân nhân ánh mắt, cũng có thể cùng nhau hành động." Lỗ Thắm Trần chờ nói, nhưng tập hiện chân nhân những tu sĩ này chiến lực cường hành, nếu là chỉ có chờ ta ra tay, sợ là không để lại người này, thậm chí sẽ lật tuyển trong mương. Chu Mộng Dao cười cười, nói, "Lỗ Tỷ Tỷ, cái kia chưa hẳn, nếu là sư phó cùng ngươi, ta ba vị thượng phẩm kim đan hậu kỳ cùng nhau ra tay, lưu lại người này vẫn để không lớn, cho dù không thành, cũng sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Đến tại những người khác, sẽ có thể rút tay ra ngoài, chuyên tâm đối phó tập hiện chân nhân thủ hạ." Lỗ thấm ánh mắt hơi sáng, nàng cũng không lo được dây dưa chu ngọng giao trong miệng Tỷ Tỷ hai chữ, chuyên tâm suy tư. Nàng thầm nghĩ, Diệp huynh chiến lược cường hành, cơ hội có thể đứng hạng nguyên bảng. Sư tổ nàng tự nhiên thì không cần nói, có gần 2000 năm kinh nghiệm chiến đấu, sợ là không cần bao lâu cũng biết leo lên huyền bảng. Đến tại ta Từ bên cạnh phối hợp liền có thể, thực sự không được, có thể lại kéo một vị tông môn thượng phẩm kim đàn tới. Ngược lại chỉ cần bắt cái này tập hiền chân nhân, cũng không ngờ sẽ quan tâm là thế nào bắt được. Lỗ Thẩm gật đầu, nói, liền theo giọng giao lời nói, trở về ta liền đem chuyện này bẩm báo sư phó khối hạ chân quân, để cho lão nhân gia nàng không còn nhúng tay. Nhưng trước mắt vấn đề là, nên như thế nào dẫn dụ kỳ suất tới đâu? Đông đông đông. Diệp Cảnh Vân gõ bàn một cái nói, đem mọi người ánh mắt dắt tới. Ta ngược lại có cái biện pháp. Cái này tập hiền chân nhân từ trước đến nay ưa thích thiết kế âm mưu, dẫn dụ người khác ra khỏi thành. Sau đó tiến hành phục kích, Thu Phong liền từng trúng qua các nan kế. Chúng ta cũng có thể phương pháp trái ngược, điều động một vị tu sĩ làm bộ mắc lừa, tiếp đó dẫn tập hiền chân nhân đi ra. Lỗ Thẩm Trần chờ một phen, nói, Diệp huynh phương pháp kia ngược lại là hảo. Nhưng cái này dẫn dụ người lại là khó mà lựa chọn, đầu tiên nhất thiết phải thực lực mạnh mẽ, nhưng cũng không thể quá mức cường hành, ít nhất không thể vì ngoại nhân biết, hơn nữa còn có thể bảo trụ tự thân tính mệnh. Thứ hai, người này nhất thiết phải tại tập hiền chân nhân trong mục tiêu, dù sao tập hiền chân nhân cũng định đạo tẩu, sẽ không tuyển cái khác mục tiêu mới. Diệp Cảnh Vân cười cười, nói, cái này còn không đơn giản. Ta cùng Mục Giao, đều phù hợp ngươi nói điều kiện này, hơn nữa cũng sẽ không rất nguy hiểm, chỉ cần chờ bên trên 3, 5 hơi thở, viện quân liền có thể kịp thời chạy đến. Hắn dám nhắc tới kiến nghị này, tự nhiên là có niềm tin tuyệt đối. Đầu tiên, hắn đối ngoại ra tay không nhiều, biết thực lực hắn rất ít người, mà biết Chu Mục Giao thực lực thì càng ít, đối phương tất nhiên sẽ kinh địch. Thứ yếu, tất nhiên cái kia tập hiện chân nhân muốn đối phó Mai Hoa Phượng, vậy hắn cùng Chu Mục Giao, tự nhiên ngay tại trong mục tiêu của đối phương. Hơn nữa hắn chủ động nói, cũng còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là thân là một nữ nhử, tại trong chém giết người này sau phân phối công hiến tất nhiên sẽ bị ưu tiên. Bởi như vậy, hắn cũng càng dễ dàng cầm tới cựu truyền ngưng hồn đan tài liệu cần thiết. Chuyện này, hắn cũng đã cùng Chu Ngụ Giao thương lựa qua, đối phương vui vẻ đồng ý, đồng thời đưa ra có thể cùng nhau góp một lò cựu truyền ngưng hồn đan. Chu Ngụ Giao thân là nguyên anh chân quân chuyển thế, tự nhiên là biết ngưng kết nguyên anh khó khăn cùng nguy hiểm, cho nên kể từ đột phá đến kim đan hậu kỳ, vẫn tại tìm kiếm tài liệu. Sau 3 tháng, hoa mai tiên thành. Một vị bạch y tu sĩ nhẹ nhàng đi tới Diệp phủ đường hắn mặc dù dung mạo giản mùa, nhưng đó là tinh thần phải mạnh, trong lúc vắt tay, hiển thị rõ khí tức cực cường giả. Quay gã sai vật liền đội vàng đứng lên nên bọn nói, xin hỏi tiền bối muốn cỡ nào phù lục." Bạch Y Tu sĩ cười nhạt một tiếng, chỉ chỉ ngoài cửa lệnh bài, nói, "Nghe quý điểm trưởng quý, đang tại thu mua Bích Tỷ Minh Nguyệt Quả." Ngoài cửa trên bảng hiệu, đông nhân viết, "Trọng kim thu mua Bích Tỷ Minh Nguyệt Quả." Bích Tỷ Minh Nguyệt Quả, tiểu truyền ngưng hồn đàn phụ tài một trong, giá thị trường 1000 thượng phẩm linh thạch. Gã sai vặt sững sờ, liền vội vàng hỏi, "Còn xin tiền bối bên trên đón khách sảnh ngồi chút lát, ta này liền giúp ngài đưa tin." Tiếp phu đường đón khách sảnh. Diệp Cảnh Vân bước nhanh bước vào đón khách sảnh, mặt lộ vẻ xin lỗi, nói, "Thực sự xin lỗi, sự vụ bận đột, làm cho đạo hữu đợi lâu." Hắn cảm thụ được đối phương khí tức, khẽ gật đầu, trầm ngĩ, người này khí tức, sợ là Kim Đan hậu kỳ, có phải hay không là tập hiện chân nhân thù hạ. Nghĩ đến đây, trong ánh mắt của hắn ẩn hiện nắm bóng, dứt khoát nói, trên người lão hữu, thế nhưng là có bích tỷ minh nguyệt quả. Bạt Di Tu sĩ cười nhạt một tiếng, nói, đó là tự nhiên. Một nghìn thượng phẩm linh thạch, đạo hữu nghĩ như thế nào? Này giá cả rất là phù hợp. Diệp Cảnh Vân nói. Bạt Di Tu sĩ khẽ gật đầu, nói, cái kia đạo hữu liền theo ta đi lấy a. Lão phu tu vi thấp, bực này trọng yếu tài nguyên, ta đương nhiên sẽ không mang ở trên người. Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ cảnh giác, nói: "Đạo Hưu chẳng phải là tại Lửa Gata? Bây giờ mọi người đều biết, tập huyền chân nhân đám kia tà tu chính là lấy thủ đoạn như vậy, lựa rất nhiều đạo hữu." Bỉ Tu sĩ cười ha ha, cất cao giọng nói: "Đạo Hưu ha không ngửi, thân chính không sợ ảnh liếc." Hắn lời nói này quang minh lẫm liệt, tựa hồ thực sự là cái gì chính đạo nhân sĩ. Lão phu thở nguyên gần tới, tự hiểu vô vọng ngưng kết nguyên anh, lại thêm Diệp Đạo Hưu từ trước đến nay nổi tiếng bên ngoài, chưa từng đi cái kia bẩn thỉu sự tình, lão phu lúc này mới nguyện ý đem bảo vật bắn ra. Không nghĩ tới Diệp Đạo Hưu không những không lĩnh tỉnh, vẫn còn muốn hỏi nghi lão phu. Quả nhiên Chuyện luôn lúc nào cũng có nhiều không thật. Hôm nay là lão phu nhìn sai rồi, cái này Bích tỷ minh nguyệt quả, phóng tới bất luận cái gì một chỗ đều có thể nhẹ nhóm bán. Cáo tử, lập tức hắn lập tức đứng dậy, không chút do dự đi ra phía ngoài. Diệp Cảnh Vân thần sắc căng thẳng, dường như không muốn bỏ qua cơ hội này, vội vàng nói, là tại hạ đường đột, còn xin đạo hữu chớ trách. Ta tự nhiên là tin tưởng đạo hữu, còn xin đạo hữu tại phía trước dẫn đường. Ha ha, đạo hữu quả nhiên thẳng thắn, còn xin đi theo ta. Bạch Y Tu sĩ cười to ba tiếng, nhanh như chớp ra khỏi thành. Con cá, mắc câu rồi. Chương 493 chém giết tụ tập hiện, Cửu chuyển ngưng hồn đan phụ tài, chương 493 chém giết tụ tập hiện, Cửu chuyển ngưng hồn đan phụ tài. Tóc trắng tu sĩ tại phía trước dẫn đường, dường như là biết sắp có một số lớn linh thạch tới tay, mang theo hưng phấn nói, "Diệp đạo hữu quả nhiên như truyền ngôn như vậy, mười phần thông khoái." Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Đạo hữu quá khen." Bởi vì cái gọi là tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, đạo hữu cũng là người trong tính tình, tại hạ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bậc này cơ hội tốt. Tóc trắng tu sĩ vui vẻ gật đầu, nhưng trong lòng thì kinh bị vô cùng. Hắn đồng ý, ngoại giới đều truyền luôn cái này Diệp Cảnh Vân chú ý cẩn thận, bây giờ xem ra không gì hơn cái này. Đương nhiên, có lẽ là tu vi của ta so với hắn thấp, để cho người này buông xuống cảnh giác. Cái này cũng là tập huyền chân nhân chế định hành động chuẩn tắc một trong, lúc dụ dỗ mục tiêu, nhất thiết phải sử dụng so mục tiêu yếu hơn thế nhân thủ. Cứ như vậy có thể giảm xuống mục tiêu tâm lý phòng bị, thứ hai cũng càng dễ dàng sử dụng phép khích tướng các loại mưu kế. Đối phương dưới xung động, tự nhiên là dễ dàng mắc lừa. Lúc này, một bộ bạch y chu ngộng giao từ tiền phương mà đến, nhìn thấy Diệp Cảnh Vân sau, nhẹ nhàng thi lễ một cái. Ngộng giao tham kiến sư phó. Sư phó đây là." Diệp Cảnh Vân cười cười, chỉ vào bên cạnh tóc trắng tu sĩ nói, "Ngậm Dao, Bách tỷ Minh Nguyệt quả đã có tin tức, ta đang muốn theo vị đạo hữu này đi lấy." Chu Ngậm Dao nghe vậy, mặt lộ vẻ cảnh giác đối với Diệp Cảnh Vân truyền ngôn nói, "Sư phó, thân phận của người này có lẽ có vấn đề." Hai người truyền âm trò chuyện, bên cạnh tóc trắng tu sĩ thấy thế, một trái tim đều nhấc lên. Nếu là mục tiêu bị Chu Ngậm Dao khuyên nhủ, vậy hắn nhưng là thua thiệt lớn. Chuyện thế này, nếu là ổn định lại tâm thần tưởng tượng, rất dễ dàng liền sẽ bị từ bỏ. Một vị thượng phẩm kim đan hậu kỳ, càng làm ai hoa phường người cẩm quyền, trên thân tất nhiên có đại lượng tài nguyên. Sau khi chuyện thành công, hắn vị này một như thế nhưng là cơ cung đầu, có thể phân đến không thiếu linh thạch. Ai ngờ, hai người Hàn Nguyên một hồi sau, Chu Nọng giao đối thoại phát tu sĩ nói, vị đạo hữu này, không ngại nhiều ta một vị a. Tóc trắng tu sĩ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cười híp mắt nói, đó là tự nhiên, lão phu đi phải đàng, ngồi thẳng, tự nhiên không sợ, chỉ cần hai vị không đối với lão phu hạ độc thủ là được. Nói xong, hắn liền tiếp theo tại phía trước dẫn đường. Trong lòng của hắn lạnh rên một tiếng, nói, nhờ một vị, tới thật đúng lúc. Cái này Diệp Cảnh Vân có lẽ là đối tự thân thực lực không đủ tự tin. Đây mới gọi là lên chuộng giao vị này đồ đệ. Dựa theo lẽ thường tôi nói, hai vị thượng phẩm kim đan hợp lực, toàn bộ thanh dương giới đều đều có thể đi. Nhưng lần này, thử thử. Dù một vị thượng phẩm kim đan cũng bất quá là nhiều hơn một phần thua mà tôi. Lần này tập hiền chân nhân nhóm này ta tu, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Cầm xuống hai vị này thượng phẩm kim đan, không thành vấn đề. Vừa mới nửa ngày, ba người liền đến Thư Quốc, để quốc cho giao giới. Đây là một mảnh mênh mông đại mạc, phương viên ngàn dặm không hề dấu chân người, chỉ có một chiếc phi thuyền yên tĩnh từ trên trời sẽ qua. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở trong gian phòng, thần thức quét mắt chúng quanh. Khi đạt tới Nguyên Anh cấp độ thần thức ba phủ, phương viên trong 40 dặm rõ ràng rành mạch. Đây vẫn là hắn sợ gặp phải Nguyên Anh chân quân, không có toàn lực bày ra thần thức, bằng không có thể bao phủ phương viên trăm dặm. Nhưng dù là như thế, cũng hơn xa bình thường Kim Đan hậu kỳ. Điểm này cũng là hắn dám tại chủ động xem như mồi nhử lớn nhất thị trường. Hơn nữa cho dù không địch lại, hắn rượi vào tiểu Nazi phủ, vạn lý vô tung phủ mấy người đưa tin phụ lục, cũng đủ để thuận lợi đảo tẩu. Sở dĩ kêu lên chung mộng giao, cũng là vì chắc chắn, đồng thời tận lực đem nhóm này tà tu toàn bộ dẫn tới, miễn cho đối phương thừa dịp mai hoa phường trống rỗng, trực tiếp tiến công mai hoa phường. Cùng Mai Hoa Phượng một hai vị Kim Đan chân nhân so sánh, Diệp Cảnh Vân, Chu Ngộng Dao hai vị thượng phẩm Kim Đan hậu kỳ trên người tài nguyên, không hề nghi ngờ phải hơn rất nhiều. Hướng chi, Mai Hoa Phượng còn có tứ giai hậu kỳ linh mạch cùng với hộ thể ngại trận, cùng với tứ giai khối lỗi, là khối khó gặm xương cứng. Diệp Cảnh Vân tin tưởng, tập hiền chân nhân nhóm này ta tu sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Đột nhiên, 40 dặm bên ngoài cái kia nguyên bản bình tĩnh các vảng, đột nhiên nhấc lên một hồi mãnh liệt các đùi. Các đùi che khuất bầu trời, hướng phi truyền đến tới. Không tốt, có mai phục. Diệp Cảnh Vân lập tức cảnh báo. Nghe được nhắc nhở, Chu Ngọc Giao không chút do dự, lách mình mà ra, cùng Diệp Cảnh Vân cùng nhau rời đi phi thuyền. Vị tia tóc trắng tu sĩ sứ sở cũng đội vàng ra phi thuyền. Hắn nhìn xem Vương Sa Diệp Cảnh Vân hai người, trong lòng dâng lên một tia kinh nghi. Hai người này phản ứng, như thế nào nhanh như vậy? Nhưng rất nhanh, cái này tia kinh nghi liền bị hắn quăng sau đầu. Không hắn, tập hiển chân nhân tới. Tước chừng năm vị kim đan chân nhân, từ bốn phương tám hướng hướng về Diệp Cảnh Vân ba người tụ tập mà đến, đóng chặt hoàn toàn ba người tất cả đường lui. Mà lúc này, nguyên bản tóc trắng tu sĩ cũng rời đi Diệp Cảnh Vân hai người, sắp nhập vào tập hiển chân nhân trong đoàn ngũ. Thấy cảnh này, Diệp Cảnh Vân trên mặt rất phối hợp thoáng qua vẻ kinh hoàng, lập tức liền trấn định lại, khẽ lắc đầu. Hai vị thượng phẩm kim đan hậu kỳ, bốn vị trung phẩm kim đan hậu kỳ. Không nghĩ tới tập hiền đạo hữu, thế mà như thế cho ta mặt mũi. Tập hiền chân nhân tướng mạo tuấn dật vô cùng, thậm chí đến tình cảnh nam nữ khó phân biệt. Hắn cười nhẹ một tiếng, mắt phượng nhẹ nhàng câu lên, vậy mà đừng có một tia phong tình. Hai vị đều là thượng phẩm kim đan, không phải do ta không coi trọng. Hắn ban một chút mở ra quァsếp, mọi cử động vô cùng có phong độ, hiển nhiên một cái quý công tử. Tại hạ từ trước đến nay quý tái, có ý định từ trong hai vị chọn một chiêu ôm, không biết hai vị ý như thế nào. Diệp Cảnh vẫn nở nụ cười, nói: "Ngươi ý tứ này là muốn cho chúng ta tự giết lẫn nhau, ngươi dễ ngồi thùng ngư ông thủ lợi." Hắn nhìn xem tập hiền chân nhân cái kia Trương Tuấn giật gân mặt, thế mà đối với người này sinh ra vẻ hào cảm. Đây là mị hoặc chi thuật, chẳng thể trách nhiều tu sĩ như vậy đều nguyện ý quay chúng quanh ở đây bên người thần. Đáng tiếc, đối với ta không cần. Hắn thần thức xa mạnh tại đối phương, đương nhiên sẽ không mắc lừa. Bây giờ hắn toàn lực thôi động thần thức, biết ngoài trăm dặm độ vật hai bên, còn đều có một vị kim đan sơ kỳ, nghĩ đến là trông chừng chi nhận. Đến tại càng xa xôi, có lẽ còn sẽ có Trong lòng Diệp Cảnh Vân không khỏi thầm thở dài nói, cái này tập hiện chân nhân, làm việc thật đúng là cẩn thận, chẳng thể trách có thể tại Hoa Vũ lâu vây quét phía dưới, đi đến bây giờ. Lúc này, Chu Mộng giao truyền âm nói, sư phó, cẩn thận mị hoặc chi thuật. Nàng kiếp trước thân là nguyên anh chân quân, tự nhiên là gặp qua loại thủ đoạn này, sớm đã có đề phòng. Không sao, Diệp Cảnh Vân hồi đáp. Tập hiện chân nhân toàn lực thôi động mị hoặc công pháp thải vân trở về đại pháp tuấn giật gương mặt thậm chí có một tí vằn mèo, cái trán cũng thấm ra một kia mồ hôi. Dù là như thế, hắn hay là làm bộ như Phong Khinh Vân đã nói, đối với hai vị đạo hữu tới nói, đây là lựa chọn tốt nhất. Hai vị nghĩ như thế nào? Đáng tiếc đối mặt Diệp Cảnh Vân hai người, vô luận tập hiện chân nhân mị hoặc chi thuật cỡ nào tinh diệu, cũng nhất định là uổng phí công phu. Nhưng Diệp Cảnh Vân, Chu Ngộng Dao hai người, vẫn là hết sức phối hợp làm ra một bộ bị dáng vẽ mê hoặc. Ánh mắt của hai người bên trong, dần dần lộ ra một tia kiều hận. Tập hiện chân nhân trong lòng khẽ nhúc nhích, mười phần tự đắc lẩm bẩm, xem ra ta cái này tại Vân trở về đại pháp lại có bổ ích, liền thượng phẩm kim đan hậu kỳ đều có thể thực hiện ảnh hưởng. Đột nhiên, tập hiện chân nhân trong nhận chứa đồ, một chiếc hồn đang đột nhiên giật cắt, để cho hắn không khỏi con người hơi co lại. Vẫn là người tu vi là kim đan sơ kỳ. Bây giờ cách hắn còn có ngàn dặm, mà đối phương cũng không kịp hưởng hắn đưa tin, liền trong nháy mắt vẫn lạc. Lời thuyết minh người đánh tới, ít nhất là Kim Đan hậu kỳ, thậm chí là nguyên anh trấn quân. Tập Hiền chân nhân sắc mặt đại biến, không chút giở giự quá to, "Đệ tập, theo ta rời đi." Bây giờ hắn cuối cùng tại Minh Bạch, vì cái gì Diệp Cảnh Vân hai người không đội đạo tẩu, mà là kiên nhẫn cùng hắn trò hỏi? Thì ra, đây hết thảy cũng là một hồi mưu kế. Diệp Cảnh Vân trong lòng hơi vui, biết là Hoa Vũ lâu viện của tới. Mộc Dao, động thủ. Lập tức hắn lập tức liền sử dụng Hóa Thanh Bình Thân Bình cực tốc phóng đại, bốn bóng người từ trong bay ra, chính là Lô Thẩm, Chu Thu Phong cùng với Hoa Vũ Lâu hai vị trung phẩm Kim Đan hậu kỳ. Mà sở dĩ phải chờ tới bây giờ độc thủ, chính là vì cùng ngoại vi tu sĩ cùng một chỗ, tạo thành vòng vây, từ đó nhất cử đem tập hiện chân nhân bắt được. Diệp Cảnh Vân 6 người cùng một chỗ, truy hướng tập hiện chân nhân nhóm này tà tu. Tập hiện chân nhân trong lòng giận mình, nỗi giận mắng, là Hoa Vũ Lâu lớn trưởng lão Lô Thẩm. Đáng chết, từ đầu đến đuôi âm ỉ. Bây giờ, hắn hận không thể trực tiếp chụp chết mang Diệp Cảnh Vân hai người tới vị kia Kim Đan hậu kỳ. Nhưng rất rõ ràng Bây giờ làm như vậy đã chậm, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể toàn lực đào thoát. Thanh Hoa đã ma kiếm, trường thanh kiếm tại diệp cảnh vân quanh thân vung dậy, trong nháy mắt liền chém ra mấy chục đạo lang lệ kiếm khí. Kiếm khí trên không trung không ngừng khéo động xoay tròn, cuối cùng hóa thành một cái kiếm khí khổng lồ vòng xoáy, mang theo xé bỏ hết thảy khí thế, hướng tập hiện chân nhân công tới. Đồng thời, bên cạnh trung ngộng giáo hiện ra đầy trời hỏa diễm, vô số đóa lộc lấy hỏa hoa từ trong nọ dụ, tạo thành một bộ tuyệt mỹ trên cảnh. Đám người thi triển thủ đoạn, tấn công về phía tập hiện chân nhân nhóm này tà tu hầu tâm. Tập hiện chân nhân nhìn phía sau kiếm khí vòng xoáy, trong lòng vi kinh. Theo sau chính là giận mắng, cái này tán tu chuyện gì xảy ra, lại có công pháp mạnh mẽ như vậy. Cái này đạo pháp đột tức lực, không chút nào á tại đại tông môn chân truyền công pháp. Vân Tiêu quyết quyết, hắn không chút do dự, vận dụng chính mình áp đáy hòm công pháp. Quanh người hắn hiện lên vô số đạo tuần trắng kiếm quang, cuối cùng hội tụ thành một đạo thẳng vào Vân Tiêu cư kiếm, điên cuồng khoáy động trùng quanh thiên địa linh khí, nên kích diệp cảnh Vân Thanh Hoa đã mang kiếm. Cư kiếm cùng vòng xoáy hung hăng chạm vào nhau, thiên địa linh khí tùy theo khoáy động, liền bầu trời đám mây đều bị chia làm thanh bạch nhị sắc, trên không trung không ngừng dây dưa. Trong đáy mắt, hai đạo pháp thuật liền lẫn nhau chôn vùi, về tại vô hình. Hai người lại giao thủ mấy chiêu, đều là bất phân cao thấp. Chu Ngộng giao những mẩy, thầm nghĩ, môn công pháp này có chút giống là Vân Tiêu phái căn bản đại pháp Vân Tiêu kiên quyết. Vị này tập hiền chân nhân, đến cùng là lai lịch gì? Nghĩ tới đây, nàng vội vàng nhắc nhở bên cạnh sư phó Diệp Cảnh Vân. Diệp Cảnh Vân bừng tỉnh, thầm nghĩ, chẳng lẽ trách người này công pháp mạnh mẽ như thế, thì ra cùng Vân Tiêu phái có quan hệ. Tập hiền chân nhân trong lòng càng thêm kính hãi, thầm nghĩ, người này đến cùng là lai lịch gì? Thân ta là Huyền Bãng thứ 70, pháp lực thâm hậu vô cùng, thế mà chỉ là cùng người này đánh thành ngang tay. Tình huống có ổn, chạy trước là hơn đến tại những người khác, chỉ có thể làm phiền bọn hắn thay ta điểm lưng. Hắn không chút do dự, thúc dục một tấm ngũ giai bò chạy phù lục. Một cú bạch vân bao phủ tập hiền chân nhân thân hình, lập tức tốc độ kia tăng mạnh, cấp tốc thoát ly chiến trường. Lộ thẩm thấy thế, lập tức liền thôi phát ngũ giai đột phù, đuổi theo. Tập hiền La Ca, đại ca. Nhìn thấy tập hiền chân nhân bỏ xuống bọn hắn, còn lại năm vị tà tu nhao nhao mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Diệp Cảnh Vân lạnh rên một tiếng, nói: "Tập hiền đã đạo tẩu, các ngươi còn muốn rựa vào nơi hiểm yếu chống lại không thành." Nhưng trước mặt mấy người, cũng là lâu năm tà tu, làm sao dễ dàng bị nói đạo? Đã như vậy, vậy thì chịu chết đi." Diệp Cảnh Vân cười lạnh, trường thanh kiếm trên không trung không ngừng vung dậy, chém về phía dẫn bọn hắn tới vị kia tóc trắng tu sĩ. Bất quá mấy chiêu, liền đem vị này tóc trắng tu sĩ trảm tại dưới kiếm. Một vị tà tu thấy thế, trực tiếp mặt lộ vẻ điên cuồng. "Ha ha, theo ta chôn cùng a." Thiên địa linh khí tuấn hướng thân thể của hắn, thân hình lập tức bành trướng. Sư phó mau lui lại, người này muốn tự bạo. Chu mộng giao trong lòng căng thẳng, vội vàng nhắc nhở. Diệp Cảnh Vân cười nhạt một tiếng, thúc dục đã sớm chuẩn bị xong ngũ giai hạ phẩm phù lục, thanh liên định khí phù. Linh khí trong thiên địa trong nháy mắt ngưng kết, cũng dẫn đến Diệp Cảnh Vân ở bên trong đám người, toàn bộ đều không thể điều động thiên địa linh khí, tạm thời chỉ có thể bằng vào pháp lực thi pháp. Trong lúc nhất thời, mảnh này chiến trường bị liệt, thế mà Lâm vào quỷ dị bình tĩnh. Không còn linh khí, cái kia tà tu tự nhiên cũng liền không cách nào tiếp tục tự bạo. Hắn nếm thử tự bạo sau đó, đã không còn tiếp tục tự bạo dữ khí, tại La Từ bỏ phản kháng, bị Diệp Cảnh Vân bọn người bắt được. Lúc này một vị Hoa Vũ lâu kim đan trưởng lão quát to, "Các ngươi còn không mau mau bỏ tay, ta Hoa Vũ lâu có đức hiếu sinh, chưa từng lạm sát kẻ vô tội." Một vị tà tu cũng nói, "Hoa Vũ lâu có trấn tà pháp." Cam Ninh đệ, chúng ta chỉ cần đồ hạng, bọn hắn sẽ không hạ sát thủ. Nghe nói như thế, Tà Tu nhóm nhau nhau từ bỏ trống lại, bị chói buộc đứng lên, thu vào trong không gian pháp khí bên trong. Dưới mắt còn chạy trốn bên ngoài, lại chỉ có Tập Hiền Chân Nhân. Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ nụ cười, đối với kết quả này có chút hài lòng. Những thứ này Tà Tu đều không kém, nếu là tiếp tục đánh xuống, bọn hắn cái này phương khó tránh khỏi sẽ có tổn thương. Hơn nữa sống tu sĩ, cũng so với chết hữu dụng. Hắn nói, chúng ta đuổi theo Tập Hiền. Chờ Diệp Cảnh Vân đuổi tới, Tập Hiền Chân Nhân cũng đã vẫn lạc tại lô thâm dưới kiếm. Một khối đá lớn rơi xuống, Lỗ Thấm cũng lạ lộ ra nụ cười. Nàng đối với Diệp Cảnh Vân chắp tay, nói, "Lần này đa tạ Mai Hoa Phượng chư vị, nhất là Diệp huynh cùng Ngục Dao." Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Thiện tay mà tôi thôi. Ta cũng muốn chúc mừng Lỗ cô nương ngươi, chém giết cái này tập hiện chân nhân, nói không chừng bây giờ tên của ngươi đã đứng hàng huyền bảng." Lỗ Thấm lắc đầu, nói, "Diệp huynh quá khen, ta khoảng cách huyền bảng còn xa xôi. Cái này tập hiện chân nhân không hổ là đứng hàng huyền bảng cơ dạ, chúng ta bảy vị tỉ mội hợp lực, cũng hao tốn hơn 10 triệu mới đem chém giết." "Ha ha, nói xa, nên phân phối thu hoạch." Những thứ này tà tu trên người tại nguyên không phải số ít, nhất là lấy tập hiền chân nhân là nhiều nhất. Ta từ trong hắn chữ vật pháp khí, tìm được cựu truyền ngưng hồn đan toàn bộ phụ tài. Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân không khỏi trong lòng vui mừng. Cựu truyền ngưng hồn đan phụ tài, chủ yếu có 3 loại. Theo thứ tự là Tam tài liệt diễm thảo, Bích tỷ minh nguyệt quả, cùng với Cẩm Tú Thiên hồn mộc, ngoài ra còn có chút giải rác tài liệu. Trong đó hai cái trước phân biệt giá trị 1000 thượng phẩm linh thạch, Cẩm Tú Thiên hồn mộc giá trị 500 thượng phẩm linh thạch, những cái kia giải rác tài liệu cũng giá trị 500 thượng phẩm linh thạch. Chương 494 Nghê thường đạo quân ngụy Kỷu chuyển dẫn lôi thạch, chương 494 Nghê thưởng đạo quân mời, Kỷu chuyển dẫn lôi thạch. Phi thuyền trên. Đông đảo tu tiên tài nguyên bày ra trên bàn, tản ra các loại tia sáng, lộ ra dị thường lộng lẫy. Nhưng thời khắc này các vị Hoa Vũ lâu, Mai Hoa phường kim đan chân nhân, lại toàn bộ đều mắt không chớp nhìn chằm chằm cái bàn trung ương. Trong lúc này chỗ, chính là Cửu chuyển ngưng hồn đan phụ tại. Đối với tất cả kim đan chân nhân mà nói, tài nguyên này đều có không gì sánh được lực hấp dẫn. Đương nhiên, tại chỗ những thứ này trung phẩm kim đan tu sĩ, phần lớn đều biết mình vô vọng ngưng kết thượng phẩm kim đan, cũng liền vô vọng ngưng kết nguyên anh, đương nhiên sẽ không lựa chọn những thứ này phụ tại. Lỗ Thẩm Nắm nhìn bốn phía, đem mọi người trong ánh mắt khát vọng thu hết vào mắt. "Chư vị, lần này có thể chém giết tập hiền chân nhân nhóm này ta tu, ta cho là Diệp huynh làm cơ công đầu, ngậm dao cơ tại thứ hai, chư vị nghĩ như thế nào?" Tại chỗ tu sĩ, tu vi thấp nhất giả cũng là chúng phẩm kim đan trung kỳ, đều tính là một phương cường giả. Cho nên tại trên phân phối thu hoạch, Lỗ Thẩm liền cũng không có chánh đáng người. Một vị Khách Hoa Vũ lâu kim đan chân nhân phụ họa nói, lớn trưởng lão nói cực phải. "Lỗ Thẩm, bây giờ là Hoa Vũ lâu lớn trưởng lão, địa vị gần như chỉ ở hai vị nguyên anh chân quân phía dưới." Đám người nhao nhao gật đầu, đối với kết quả này biểu thị đồng ý. Lỗ Tấn cười cười, nói: "Diệp huynh, ngươi trước hết vậy a. Chúng ta mỗi người một kiện, thay phiên chọn lựa." Đa tạ Lỗ Cô Dung. Diệp Cảnh Vân nói: "Hắn cùng Chu Mộng Dao liên lên nhau, lẫn nhau đều có tính toán. Những tư nguyên này bên trong, trọng yếu nhất không hề nghi ngờ chính là cựu truyện ngưng hồn đan phụ tài." Hắn không chút do dự, trực tiếp cầm đi bích tỷ minh mật quả. Hắn giá trị 1000 thượng phẩm linh thạch, tại lần này sở hữu tài nguyên bên trong giá trị cao nhất. Mà Chu Mộng Dao theo sát phía sau, cầm đi một kiện khắc phụ tài tam tài liệt diễm thảo, đồng dạng giá trị 1000 thượng phẩm linh thạch. Tài nguyên rơi túi vì sao? Trong lòng Diệp Cảnh Vân khẽ bừng lòng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đã như thế, quy chuẩn ngưng hồn đan phụ tài, liền cơ bản đủ. Quy chuẩn ngưng hồn đan tài liệu cần thiết chung bốn loại, theo thứ tự là chủ tài ngũ hành ngưng hồn thảo, cùng với phụ tài bích tỷ minh nguyệt quả, tam tài liệt diễm thảo, cùng với cẩm tú thiên hồn mục, ngoài ra còn có chút giải giác phụ tài. Tư tại hắn là cùng ngộng giao hợp lực luyện chế đan dược, cái kia bây giờ cũng chỉ thiếu chủ tài ngũ hành ngưng hồn thảo, cùng với một chút giải giác tài liệu. Mà những tài liệu kia có chút thấy nhiều, 500 thượng phẩm linh thạch liền có thể mua được. Đến tại chủ tài ngũ hành ngưng hồn thảo, cực ít ở trên thị trường lưu thông, ngay cả thần âm cấp cũng không tưởng thấy, cũng chỉ có thể từ từ mưu tính. Bây giờ biện pháp tốt nhất chính là cố gắng tích lũy linh thạch cùng tài nguyên, chờ đợi thời cơ. Căn chủ tài ngũ hành ngưng hồn thảo một hạng, liền giá trị 6000 thượng phẩm linh thạch. Tính lại bên trên tổng giá trị 3000 thượng phẩm linh thạch phụ tài, cùng với 20 đến 100 thượng phẩm linh thạch luyện đan sư phí tổn. Cái này một lò cựu chuyển ngưng hồn đan, ước chừng hao phí 9000 thượng phẩm linh thạch. Mà bình thường tới nói, mỗi lâu có thể sản xuất 2 khỏa cựu chuyển ngưng hồn đan, trong đó một nửa tình huống là 2 khỏa đan dược thông thường, một nửa tình huống là 1 khỏa phổ thông, 1 khỏa tứ phẩm. Đã như thế chỉ cần nắm một vị kinh nghiệm phong phú ngũ giai luyện đan sư ra tay, liền có niềm tin rất lớn luyện chế ra hai khóa phổ thông phẩm chất cựu chuyển ngưng hồn đan. Cũng chính là bởi vậy, Diệp Cảnh Vân, Chu Ngộng Dao hai người mới có thể lựa chọn hợp tác luyện chế. Lô Thẩm đối với Diệp Cảnh Vân, Chu Ngộng Dao hai người lựa chọn không ngạc nhiên chút nào, nàng gái thứ ba ra tay, chọn lấy gốc kia giá trị 500 thượng phẩm linh thạch cẩm tú thiên hồn mục. Đám người dựa theo tại trong đấu pháp lập công lao tuần tự ra tay, rất nhanh liền đem đông đảo tài nguyên phân phối không còn một nống. Đến tại công pháp ngọc giản các loại, nhưng là từ Lô Thẩm an bài nhân thủ sao chép một phần, phân phối đến trong tất cả nhân thủ đến tại những thứ khác di vật, nhưng là đám người riêng phần mình tùy ý lấy một bộ phận. Tiếp lấy Lô Thẩm xoay người lại, đối với Diệp Cảnh Vân nói, "Diệp huynh, ta nhất thiết phải đem việc này mau chóng hướng trưởng môn chân quân bẩm báo, trước hết cáo tử." Đợi cho Hoa Vũ lâu đám người rời đi, Diệp Cảnh Vân, Chu Mộng Dao, Chu Thu Phong ba người cũng cùng nhau lên phi thuyền, hướng Mai Hoa phường bay đi. Phi thuyền trên, Diệp Cảnh Vân nhìn về phía Chu Mộng Dao, tùy ý hỏi, "Mộng Dao, ngươi vừa mới tại trong đấu pháp, nói cái kia tập hiện chân nhân tựa hồ cùng Vân Tiêu phái có liên quan?" Chu Mộng Dao trọng trọng gật đầu, nói, "Không thể Cái kia tập hiện chân nhân sử dụng công pháp, rất giống Vân Tiêu phái căn bản đại pháp Vân Tiêu kiên quyết, coi như không phải môn công pháp này, cũng tất nhiên là hắn diễn sinh công pháp, mà bực này công pháp, Vân Tiêu phái rất ít truyền ra ngoài. Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ nghiêm túc, nói: "Ngụ giao ý của ngươi là, cái này tập hiện chân nhân cùng Vân Tiêu phái có thiên ti vạn lũ liên hệ, hoặc có lẽ là, người này liền nhất quyết là Vân Tiêu phái đệ tử." Chu Ngụ giao gật đầu, nói: "Có khả năng này, còn có một loại khả năng khác, đó chính là người này dùng linh thạch hoặc tài nguyên, mua được Vân Tiêu phái nội bộ cường giả, từ trong lấy được công pháp." Đồng thời coi đây là đại giới để cho Vân Tiêu phái cao tầng che chở tại hắn. Điểm này Diệp huynh ngươi có lẽ cũng có nghe thấy, bây giờ Vân Tiêu phái nội bộ có chút lục nát, cùng ngoại giới dây dưa rất nhiều. Vân Tiêu phái cao tầng, đối với cái này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chu Thu Phong bình tĩnh nói, đã như thế liền có thể nói xuôi được. Chẳng thể trách cái này tập hiền chân nhân quanh năm tại Vân Tiêu phái địa vực tản phá bữa bãi, lại vẫn luôn sống thật tốt. Chẳng thể trách tập hiền chân nhân nhóm này trên thân ta tu, ngoại trừ cửu chuyển ngưng hồn đan phụ tài, khắp tài nguyên cũng không nhiều, cùng hắn cướp bóc nhiều như vậy tu sĩ sa sà không tâm sướng. Vừa mới Diệp Cảnh Vân ba người, ngoại trừ Cửu Truyền Ngưng Hồn Đan phụ tài, mỗi người cũng chính là lấy được giá trị 200 thượng phẩm linh thạch tài nguyên. Cái này tài sản, thực sự cùng đối phương tiếng xấu không tương xứng. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng từ trong vừa rồi chiến lợi phẩm lấy ra một cái ngọc giản. Ngọc giản toàn thân trắng như tuyết, nhìn không ra mảy may chỗ đặc cụ. Nhưng Diệp Cảnh Vân thần thức đã qua, lại phát hiện không cách nào đọc đến trong đó tin tức. "Mộng Giao, ngươi có thể nhìn ra ngọc giản này lai lịch sao?" Chu Mộng Giao ánh mắt ngưng lại, quả quyết nói, "Đây là Vân Tiêu phái ngọc giản, phần này phong ấn thủ pháp" là Vân Tiêu phái đặc hữu Vân Tiêu cự mật. Nếu là cưỡng ép phá giải, Ngọc Giản sẽ lập tức tự hủy. Kể từ Ngọc Giản được sáng tạo ra đến nay, vẫn là tin tức truyền thâu trọng yếu vật dẫn, về sau càng là phát triển ra nhiều loại hình thức, trong đó cũng bao quát những thứ này có thể thực hiện phong ấn Ngọc Giản. Quả nhiên là Vân Tiêu phái. Diệp Cảnh Vân như có điều suy nghĩ, "Các ngươi về trước Hoa Mai tiên thành, ta đi tìm lỗ thâm." Bằng năng lực của hắn, chú định không cách nào phá giải Ngọc Giản này, giữ lại cũng không dùng được. Mà bực này Ngọc Giản lưu lại trong tay, chính là một cái khoai lang bỏng tay, nhất định phải nhanh chóng thoát ra. Một tháng sau, thần âm cốc sơn môn đại diện Không Huyền Chân Quân nhìn một chút ngọc trong tay giản, ánh mắt ngưng lại. Hắn nhìn về phía Lô Thẩm, Diệp Cảnh Vân hai người, vừa cười vừa nói, "Đa tạ hai vị tiểu hữu không xa vạn dặm đến đây, phần tâm ý này ta thần âm cốc thu. Hai vị mời trở về đi, đợi cho trưởng môn xuất quan, ta lập tức đem ngọc giản này trình cho trưởng môn." Diệp Cảnh Vân, Lô Thẩm hai người chắp tay, cùng nhau cáo lui. Diệp Cảnh Vân sở dĩ sẽ đến thần âm cốc, cũng là bởi vì Lô Thẩm cũng không muốn thu ngọc giản này, rơi vào đường cùng, hai người liền cùng nhau tới thần âm cốc, đồng thời đem tiền căn hậu quả cáo chi bây giờ chấp trưởng tộc vụ khất Huyền Chân Quân. Đúng vậy, cho dù tại Thần Âm Quốc vực này, Thanh Dương giới trong thế lực hàng đầu, chấp trưởng tộc vụ cũng chỉ là nguyên anh chân quân. Trở ra khỏi sơn môn đại điện, Lỗ Thẩm tùy ý nói, Diệp huynh, vị này Khúc Huyền chân quân, ngược lại là có chút ôn hòa. Diệp Cảnh Vân cười gật đầu, nói, đó là tự nhiên, Khúc Huyền chân quân tất nhiên năng chấp trưởng tộc vụ, tự nhiên tại phương diện đối nhân xử thế sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất. Bất quá nếu là đem đại bộ phận tinh lực đặt ở trên tộc vụ, cái kia đang tu hành phương diện liền khó tránh khỏi rơi xuống. Lỗ Thẩm nở nụ cười, nghe được Diệp Cảnh Vân trong lời nói ẩn tàng khuyên nhủ chi ý. Nàng bây giờ thân là Hoa Vũ lâu lớn trưởng lão, liền chấp trưởng tộc vụ Diệp Cảnh Vân đây là sợ nàng lại bởi vậy làm trễ nãi tu luyện. Lỗ Thấm Giải thích nói, Diệp huynh ngươi này liền có chỗ không biết, không Huyền Chân quân chức đây uýt năm bị thiên ngoại lâu ám sát, cứ thế tại bản thân bị trọng thương, con đường đoạn tuyệt. Vì thế, hắn mới chủ động kéo xuống tông môn tục vụ. Đến tại chúng ta, khi cái này lớn trưởng lão chỉ là vì nhiều tích lũy chút công hiến, dễ hối đoán cựu chuyển ngưng hồn đan, sẽ không bởi vậy chậm trễ tu luyện. Ngược lại là Diệp huynh ngươi, cũng nên nắm chặt đột phá. Ta tuổi hơi nhỏ hơn chút, năm nay bất quá 840 tuổi. Còn nếu là ta nhớ được không tệ, Diệp huynh ngươi muốn so ta lớn hơn trăm tuổi a. Kim Đan chân nhân thọ nguyên ngàn năm, cho dù phục dụng đủ loại duyên thọ đan, tối đa cũng liền lại duyên thọ 200 năm, cũng bất quá là 1200 năm thọ nguyên. Bây giờ tính toán đâu ra đấy, Diệp huynh ngươi lại chỉ có 260 năm. Trên con đường tu hành, tìm một đạo hữu rất không dễ dàng, nàng cũng không muốn nhìn thấy Diệp Cảnh Vân bợ vì thọ nguyên không đủ, ôn hận vẫn lạc. Diệp Cảnh Vân cười ha ha một tiếng, nói, "Lô cô nương yên tâm chính là, trong lòng ta biết rõ. Hắn chỉ là thượng phẩm linh căn, nếu là luận tu hành tốc độ, tự nhiên là kém xa tí tấp lô thẩm vị này địa linh căn tiến tài." Nhưng có Thanh Hoa trưởng Xuân công tại, tuổi thọ của hắn là tu sĩ tầm thường 3 lần, chừng 3000 năm, thọ nguyên vấn đề tự nhiên không cần lo lắng. Duy nhất cần lo lắng, chỉ là 260 năm sau, hắn vẫn như cũ thọ nguyên chưa hết, đến lúc đó lên như thế nào rảnh rỗi. Dù sao cựu chuyển ngưng hồn đan tu hoạch khó khăn, đối với tại tại cái này 260 giữa năm ngưng kết nguyên anh, hắn cũng không có quá lớn năm chắc. Cũng may hắn là luyện khí luyện thể song tu, chỉ cần luyện thể tu vi có thể đột phá ngũ giai, tự nhiên là không cần lo lắng thọ nguyên sự tình sẽ dẫn tới hoang nghi. Lỗ thấm cười ha ha một tiếng, nói, vậy ta ngươi hôm nay liền đã hẹn, 300 năm sau tiếp tục cùng nhau mạo hiểm. Trong ánh mắt của nàng, Trần Đãi đối với tại người trong đồng đạo cùng chung chí hướng. 3 ngày sau, Thần Âm Cốc tông môn đại điện. Ngê Thường đạo quân nhìn xem Diệp Cảnh Vân, mặt lộ vẻ nụ cười. "Đa tạ Diệp tiểu hữu, ngươi cùng Lỗ tiểu hữu lần này đưa tới tin báo, đối với ta Thần Âm Cốc tác dụng không nhỏ. Đến tại Ngọc Giản này bên trong là cái gì, liền tha thứ ta không thể cáo tri, bằng không thì còn có thể mang đến phiền toái cho ngươi. Ta đã phái người đem Ngọc Giản này trả lại cho Vân Tiêu phái. Thần Âm Cốc cùng Vân Tiêu phái giao tiếp nhiều năm, đối với tại Vân Tiêu phái giải vô cùng, tự nhiên có thể giải ra Ngọc Giản bộ phận tin tức." mà chỉ có bộ phận, cũng đã có thể nhìn ra ngọc giản này nội dung đại thể. Trong đó có chữ, chính là tập hiền chân nhân cùng Vân Tiêu phái Vân thư Trần Quân qua lại thư. Trong thư nêu lên, tập hiền chân nhân cấp bốc rất nhiều tài nguyên, ít nhất một nửa đều lên giao cho Vân thư Trần Quân. Diệp Cảnh Vân chắp tay nói, "Đa Tạng Nghê Thường đạo quân." Nghê Thường đạo quân khẽ gật đầu, nói, "Không cần cảm tạ, ta còn có sự kiện nghị cùng Diệp tiểu hữu thương nghị một phen." Diệp Cảnh Vân sững sờ, vội vàng nói, "Đạo quân nếu là có dặn dò gì, van bối làm theo chính là." Nghê Thường đạo quân khoát tay chặn lại, nói, Chản Hàn Tiểu Hữu đã biết, chúng ta cùng một trong thập đại tông môn Thiên Ngoại Lâu có nhiều thù ghét. Nhiều năm trước, Thiên Ngoại Lâu càng lại ám sát tông ta trọng yếu đệ tử Chu Minh Nguyệt. Trong lòng Diệp Cảnh Vân khẽ nhúc nhích, Ngê Thưởng Đạo Quân tại sao đột nhiên nói cái này? Chẳng lẽ, Thần Âm Cốc muốn đối Thiên Ngoại Lâu động thủ? Ngê Thưởng Đạo Quân nói xong tiền căn hậu quả, cố ý dừng một chút, nói như linh chấm sắt, ta Thần Âm Cốc chuẩn bị nhiều năm, quyết định triệt để vì thanh dương giới diệt trừ Thiên Ngoại Lâu viên này u ác tính. Chuyện này, ta còn muốn thỉnh Diệp Tiểu Hữu hỗ trợ một hai. Nghe nói như thế, Diệp Cảnh Vân lập tức liền muốn cự tuyệt. Nói đùa Thần Âm Cốc cùng Thiên Ngoại Lâu cũng là thanh dương giới đỉnh tiệm tông môn, môn nội cường giả như mây. Không nói những cái khác, Thần Âm Cốc Nguyên Anh chân quân liền có trên trăm vị, Thiên Ngoại Lâu ít nhất cũng có 3050 vị. Hắn một cái kim đan kỳ con tôm nhỏ, nếu là tùy tiện nhúng tay trong đó, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Nghe Thưởng Đạo Quân dường như xem thấu diệp cảnh Vân suy nghĩ trong lòng, cười nhạt một tiếng. "Diệp tiểu hữu mời xem." Nói xong, nàng lấy ra một tảng lớn hòn đá màu đen, mặt ngoài có dập dập chạm trịch lôi đỉnh đường vân. Tảng đá kia chợt vừa xuất hiện, trong đại điện liền có tí tí ánh chớp không ngừng lập loé. Diệp Cảnh Vân ánh mắt ngưng lại, nói: Xin hỏi đạo quân, đây chính là cựu truyền dẫn lôi thạch." Nghe thường đạo quân nở nụ cười, nói, "Không tệ, chính là Diệp tiểu hữu mong muốn cựu truyền dẫn lôi thạch. Nếu là Diệp tiểu hữu ngươi có thể trong quá trình tông ta che Diệp Thiên ngoại lâu, tích góp lại 6000 công hiến, ta liền làm chủ, cho Diệp tiểu hữu ngàn cân cựu truyền dẫn lôi thạch. Cái này cựu truyền dẫn lôi thạch, chính là những trong năm này, thần âm cốc nguyên anh chân quân đột phá hóa thần lúc, cố ý chuẩn bị. Ngàn cân cựu truyền dẫn lôi thạch, đây đủ Diệp Cảnh Vân luyện thể đột phá ngũ giai." Hắn vốn là muốn cự tuyệt ý nghĩ, lập tức bị hắn phanh lại. Hắn thầm nghĩ, vẫn là nghe một chút nghe thường đạo quân muốn ta làm cái gì. Nếu là tính nguy hiểm không lớn, thử xem cũng không sao." Nghe Thường Đạo Quân cười cười, nói, "Ta thần âm cốc cũng không thiếu tu sĩ, cho nên ta cũng không phải muốn Diệp Tiểu Hữu thay ta tông sông pha chiến đấu. Ta cần, chỉ là Diệp Tiểu Hữu hiệp trợ tông ta dò xét tin tức." Diệp Cảnh Vân sửng sở, hỏi, "Văn Bối tu vi thấp, Đạo Quân tại sao lại tìm tới Văn Bối?" Nghe Thường Đạo Quân nói, "Lý do rất đơn giản. Diệp Tiểu Hữu ngươi chiến lực cường hành, nếu không phải ta che lớp tiên cơ, bây giờ ngươi sợ là đã đứng hàng biên bảng. Lại thêm đủ loại áp chủ bài, thậm chí có hy vọng đứng hàng huyền bảng 50 vị trí đầu." Mà chắc hẳn Diệp Tiểu Hữu ngươi cũng biết, cái này liền bảng bên trong, ngoại trừ nhân tộc ta, còn có Đông đảo yêu tộc yêu vương. Theo lý thuyết, dưới tình huống Nguyên Anh chân quân không ra tay, toàn bộ Thiên Ngoại lâu tất cả kim đan chân nhân bên trong, không có mấy người có thể thắng được ngươi. Nghe nói như thế, trong lòng Diệp Cảnh Vân thần chương, thầm nghĩ, xem ra đang vây công tập hiện chân nhân lúc, ta lộ ra chiến lực có chút mạnh. Nghe Thưởng đạo quân tiếp tục nói, ngoài ra ngươi chính là một cái tán tu, Thiên Ngoại lâu sẽ không quá phận chú ý ngươi. Từ ngươi đi dò xét tin tức, so với ta thần âm cốc đệ tử muốn thuận tiện. Diệp Cảnh Vân thở sâu khẩu khí, nói, không biết quân muốn ta làm cái gì? Nghe Thường Đạo Quân đáp, rất đơn giản. Âm thầm dò xét Tây Quốc, Khương Quốc thậm chí chung quanh Thiên Ngoại lâu phân bộ sở tại, nhất thiết phải không cần đả thảo kinh sá. Nếu như khả năng, có thể ra tay trảo mấy vị Thiên Ngoại lâu trọng yếu đệ tử, dùng cái này thăm dò rõ ràng Thiên Ngoại lâu tông môn sơn môn, hoặc trọng yếu nhân sĩ chỗ. Đến tại chuyện sau đó, liền đều giao cho tông ta chính là. Diệp Cảnh Vân chấp tay, nói, chuyện này quan hệ trọng đại, Vạn Bồi muốn cân nhắc một phen, còn xin trưởng môn đạo quân thứ lỗi. Nghe Thường Đạo Quân khẽ gật đầu, nói, không sao. Bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở Diệp tiểu Hữu có thể cầm tới cựu chuyện dẫn lôi thạch cơ hội, nhưng cũng không nhiều. Chương 495 nhúng tay phân tranh, Vân Tiêu phải nguy cơ, chương 495 nhúng tay phân tranh, Vân Tiêu phải nguy cơ. Ban đêm, Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở chi lan phong đỉnh núi, nhìn ra xa bốn phía. Hôm nay trời sáng khí trong, vạn dặm không mây. Mặc dù không có nguyệt quang, nhưng ánh sao đầy trời dị thường rực rỡ, cũng tỉnh không lộ vẻ lờ mờ. Nhưng mà cảnh đẹp tại phía trước, hắn cũng không có tâm tình thưởng thức. Trong lòng của hắn không ngừng cân nhắc, phải chăng hẳn là lẫn vào đến cái này thần âm cốc, thiên ngoại lâu ở giữa phân tranh. Đầu tiên căn cứ vào nghe thưởng đạo quân quyết pháp, bên trong thần âm cấp cựu truyền dẫn lôi thạch số lượng không nhiều, chỉ có hơn ngàn cân. Mà tại trong toàn bộ thần âm cục bên trong, có Đông Đảo Nguyên Anh trưởng lão đang ngó trừng cái này hơn ngàn cân cựu truyền dẫn lôi thạch. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, còn không biết lần sau gặp được cựu truyền dẫn lôi thạch lại là lúc nào. Cựu truyền dẫn lôi thạch là tu sĩ đột phá hóa thần lúc, độ lôi kiếp phó sản phẩm, ít nhất cũng là hóa thần thế lực, thậm chí là thanh dương giới thập đại tông môn mới có giàu có, cho ngoại nhân hối hoái. Muốn thử những thế lực này trong tay cầm tới, cũng không dễ dàng. Mặc dù ta tại Đồng Lai tông Quảng Hàn Tông đều có chút nhân mạch, nhưng cho dù là địa vị cao nhất nhận mục xúc, bây giờ cũng chỉ là vị Kim Đan chân nhân, sợ là không có năng lực tải hữu cựu truyền dẫn lôi thạch bực này ngũ giai tài nguyên trở về. Mà sớm một khắc đột phá, tính an toàn cũng có thể cao hơn. Lúc này, trong đầu hắn lóe lên bị thiên ngoại lâu bức bách, không thể không chết giả thoát thân chu minh nguyệt. Tu vi lúc nào cũng càng cao càng tốt, nhưng phải đáp ứng chuyện như thế, tất nhiên không thể chỉ nhìn lợi tức, cũng ứng nhìn thấy nguy hiểm trong đó. Thiên ngoại lâu là thanh dương giới đỉnh tiêm thế lực, mặc dù ta phía trước liền cùng hắn có chút xung đột, nhưng cũng sẽ không liên lụy tới trong che diện bực này lại sự. Nếu là thật sự dùng tham gia cùng đi vào, chỉ cần bị vị nào Nguyên Anh chân quân để mắt tới, sợ là có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Cho nên nếu là tham gia cùng mà nói, cũng chỉ có thể như Nghê Thường đạo quân nói tới, bản thể tiếp nhận nhiệm vụ, dùng phân thân đi thu thập tình báo, như Thiên Ngoại lâu phân bộ vị trí, nhân vật trọng yếu thân phận các loại. Nếu là thần âm cốc thật có thể che giạt Thiên Ngoại lâu toàn bộ, quét sạch Thiên Ngoại lâu thế lực còn sót lại lúc, ta lại ra tay cũng được. Đương nhiên tốt nhất vẫn là tiếp tục chờ tại phía sau màn, miễn cho bị Thiên Ngoại lâu dư nghiệt ghi hận. Chỉ cần ngăn cách phân thân cùng bản thể ở giữa giao lưu, cho dù sự tình bại lộ phân thân vẫn lạc cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thể. Ngược lại phân thân đã sớm từng đắc tội không biết bao nhiêu hồi thiên ngoại lâu, nhiều hơn nữa mấy lần cũng ảnh hưởng không lớn. Không nói những cái khác, phân thân lưu thần bây giờ huyền bảng thứ 100, hay là từ thiên ngoại lâu phân bộ thiên tuyển sơn trang đệ tử trên thân đo được. Hơn nữa Nghê Thường đạo quân lời nói cũng có chút mơ hồ, cho ta không ít hoạt động không gian. Cuối cùng làm đến cái tình chẳng gì, vẫn là để ta tới quyết định. Thật có cực lớn phong hiểm, trực tiếp bước ra chính là. Đã như thế, phong hiểm khả khống, lợi tức cũng có thể có chỗ bảo đảm. Hơn nữa bằng vào ta bây giờ tu vi, tham gia cùng chuyện này thật là có mấy phần hữu thế. Thần Âm Cốc Nguyên Anh Chân Quân địa vị sùng bái, lại mọi cử động đều người chú ý, hành động bất thiện. Thiên Ngoại Lâu cũng không tốt gì, nghe nghe Thượng Đạo Quân nói, bởi vì các tông môn ăn ý trên ép, Thiên Ngoại Lâu Nguyên Anh Chân Quân số lượng cần phải chỉ có hơn 40 vị, chỉ tương đương tại Thần Âm Cốc bốn thành. Mà những thứ này Nguyên Anh Chân Quân, còn muốn phân tán đến toàn bộ Tây Châu, thậm chí là toàn bộ Thanh Dương giới. Cái kia tương đối rộng lớn địa vực, cũng sẽ không có một vị Nguyên Anh Chân Quân trấn thủ. Mà Thiên Ngoại Lâu vô hình vô tướng công quỹ dị vô cùng, bình thường Kim Đan chân nhân, chưa hẳn có thể phát giác được Thiên Ngoại Lâu tu sĩ tồn tại. Ngược lại ta cái này Kim Đan đỉnh tán tu Chiến lược đầy đủ cũng sẽ không quá để người chú ý, thích hợp nhất làm chuyện như thế. Ngoài ra ta còn có cái ngoại gia ưu thế, đó chính là trong tay có vô hình vô tướng công đối với tại thiên ngoại lâu hiểu rõ, so với tu sĩ tầm thường phải sâu. Đã như vậy, vậy thì thử xem a. Hắn hít sâu một hơi, đồng thời chậm rãi phun ra, bài không trong đầu phân loạn suy nghĩ, cũng triệt để hạ quyết tâm. Hắn nhìn xem đỉnh đầu ngôi sao để trời, khóe miệng hơi hơi cong lên, lẩm bẩm: "Nghĩ không ra chỉ là Kim Đan ta, thế mà cũng có thể lẫn vào đến loại tầng thứ này đấu tranh, hơn nữa còn là nghê thưởng đạo quân tự mình mời ta." Thế sự lưu chuyện, thật đúng là kỳ diệu. Trong bất tri bất giác, thân là Kim Đan chân nhân Diệp Cảnh Vân, đã có thể khuấy động một phương thế cục. Ngày thứ hai, hắn liền đem quyết định này nói cho nghe Thưởng Đạo Quân, sau đó liền khởi hành trở về Tỳ Bà đảo. Vân Tiêu phái, Thần Âm Cốc Khúc Huyền chân quân đưa lên bái tiếp, cười ha hả nói: "Lão phu Khúc Huyền, phụng nghe Thưởng trưởng môn chi mệnh, đến đây bái kiến quý tông trưởng môn Vân Hồng Đạo Quân, thỉnh cầu thông báo. Đón khách tu sĩ không dám thất lễ, tiếp nhận bái tiếp sau, liền hơi hơi cong người, làm một không thể bắt bẻ hoàn mỹ lễ tiết, nói: "Vân Hồng trưởng môn đang lúc bế quan, không gặp khất lạ." Lão trưởng lão Vân Phong đạo quân ngược lại là có nhận hạ, Khúc Huyền trưởng lão mời đến. Khúc Huyền Chân Quân nụ cười hơi cường, nói: "Vậy thì không cần phiền phức Vân Phong Đạo Quân, lão phu bài kiến chấp trưởng tộc vụ năm trưởng lão chính là. Lần này Khúc Huyền Chân Quân đến đây, chính là vì đem Diệp Cảnh Vân đưa trước Ngọc Giản, trả lại cho Vân Tiêu phái." Ngọc Giản kia bên trong, ghi chép Vân Thư Chân Quân cùng tạ tu qua lại thư tín, thậm chí còn mơ hồ dính líu tới Thiên Ngoại Lâu. Mà không khéo chính là, Vân Thư Chân Quân sư phó chính là Lão trưởng lão Vân Phong Đạo Quân. Đối với tại vị này lớn trưởng lão, Khúc Huyền Chân Quân cũng có nghe thấy, biết người này cực kỳ bao che khuyết điểm. Lại thêm bên trong Vân Tiêu phái, lớn trưởng lão Trưởng môn một mạch lẫn nhau có chút khập khiễng, nếu là Ngọc Giản này đưa lên, chuyện này tất nhiên sẽ bị Vân Phong đạo quân đè xuống. Cứ như vậy, sự tình phát triển hướng đi, liền sẽ cùng thần âm cốc mong đợi phương hướng một trời một vực. Đến tại vị kia năm trưởng lão, nhưng là Vân Hồng đạo quân đệ tử, sự tình cũng tất nhiên sẽ bị thông báo cho Vân Hồng đạo quân. Nửa ngày sau, Khúc Huyền chân quân đi ra sân môn, than nhỏ khẩu khí, lẩm bẩm, lão phu đã tật lực, chỉ mong Vân Tiêu phái có thể mượn cái này thời cơ, thanh trừ bên trong cửa thiên ngoại lâu nội ứng a. Vân Tiêu phái chỗ sâu, năm trưởng lão bạch ra chân quân hơi hơi không ngửi, nói, sư phó Đỗ Nhi đã đơn giản điều tra qua, cái này Vân thư chân quân chính xác cũng cái kia tà tu tập hiện chân nhân có liên hệ. Đến tại Thiên Ngoại lâu sự tình, còn nói không chính xác, trừ phi đem hắn bắt được, tinh tế để ra nghi vấn. Bất quá phút chốc, Bạch gia chân quân liền đem Vân thư chân quân sự tình tiền căn hậu quả nói một cái rõ ràng. Vân Hồng đạo quân thân sắc lạnh lùng, trầm mặc nghe, đột nhiên hỏi, lớn trưởng lão bên kia nói thế nào? Hắn mặc dù là cao quý trưởng môn, nhưng cũng không thể tùy ý xử trí một vị nguyên anh chân quân, huống chi đối phương vẫn là lớn trưởng lão đệ tử. Nam trưởng lão Bạch gia chân quân đáp, lớn trưởng lão có ý tứ là Văn thư chân quân là ngộ nhập lật lối, còn xin trưởng môn lại cho hắn một cơ hội. Vân Hồng đạo quân khẽ gật đầu, nói: "Đã như vậy, liền phạt văn thư 10 năm đọng lục. Trong 10 năm này, liền để hắn đi phía sau núi diện bích hồi lỗi a." Hắn biết văn thư chân quân sự tình, kỳ sư phó Vân Phong đạo quân cũng thoát không khỏi liên quan. Nhưng Vân Phong đạo quân dù sao cũng là Vân Tiêu phái duy hai hóa thần đạo quân, đối với Vân Tiêu phái tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Chỉ cần Vân Phong đạo quân không có trực tiếp phản bội Vân Tiêu phái, chỉ là làm ra chút tổn hại tông môn lợi ích sự tình, Vân Hồng đạo quân cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Ùm. Bách gia chân quân hơi hơi không người. Hắn đưa lên một cái chữ vật giới chỉ, đồng thời nói: "Trưởng môn, đệ tử đã đem tông môn tàng bảo các góc giống hơn phân nữa, cuối cùng tại vì ngài góp đủ tài nguyên." Trưởng môn Vân Hồng Đạo quân cái tia cứng ngắt trên khuôn mặt, cuối cùng tại nở một nụ cười. "Làm rất tốt." Hắn tiếp nhận chữ vật giới chỉ, chỉ thấy tài nguyên bên trong ngũ quang tập sắc, vô cùng náo nhiệt. "Thô sơ giản lược đan chưởng, những tương nguyên này giá trị tại 20 vạn thượng phẩm linh thạch tả hữu, đầy đủ trao đổi thông thiên tạo hóa đan phụ tài. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội." Vân Hồng Đạo quân bây giờ đang tại hóa thần trung kỳ đột phá đến hậu kỳ thời khắc bấu chốt, nhưng bởi vì Thiên Phú có hạ chỉ có thể lựa chọn tập kết tông môn đại lượng tài nguyên, tới luyện chế đột phá đến hóa thần hậu kỳ đan dược, thông thiên tạo hóa đan. Cùng này đồng thời, Vân Tiêu phái lớn trưởng lão Vân Phong đạo quân nhìn phía xa phun trào vân hải, nhíu mày. Cái này Vân Hồng thật đúng là không biết tiết kiệm, vì tự thân lợi ích, tùy ý hao phí tông môn tài nguyên. Không được, không thể để cho hắn rong rải như vậy. Hơn nữa ta tiên tư có hạn, tu vi vô vọng bổ ích, phục dụng đan dược cũng vô dụng. Cùng cái kia Vân Hồng so sánh, ta thế nhưng là thua thiệt lớn. Huống chi Vân Hồng tu vi để cao sau đó, chẳng phải là có thể tùy ý làm ta. Bây giờ bởi vì một chút sai lầm nhỏ Liên giám đối với đệ tử của ta Vân Thư đạo thủ, sau khi đột phá chỉ có thể cản thêm hùng hổ giò người. Đây cũng là hai người thái độ khác biệt chỗ, tại Vân Hồng đạo quân xem ra, hắn đối với Vân Thư chân quân đã đầy đủ quan dung. Vân Phong đạo quân trong mắt tinh quang lấp lóe, suy xét nên như thế nào cân bằng thiệt hại. Nếu là để ta tới chấp trưởng tiên khí Vân Tiêu kiếm, vậy liền cũng có thể phát huy ra tương đương tại hóa thần hậu kỳ chiến lực, ta cũng liền có cùng cái kia Vân Hồng đạo quân ngang vai ngang vé tiền vốn. Ánh mắt hắn hơi sáng, lập tức đứng dậy, hướng trưởng môn Vân Hồng đạo quân chỗ đi. Cùng ngay đồng thời, Tề quốc Đông Bộ, Cổ Đãng Sơn mạch chỗ sâu Dưới mặt đất mênh châm rằm chỗ, một tòa nguy nga cung điện sừng sững, lộ ra có chút hùng vĩ. Nhìn ngươi tới, Ba ẩn chân nhân sắc mặt kích động, đại lễ tham đường nói: "Đệ tử Ba ẩn, bái kiến sư tôn." Úy Quang chân quân đuốt đuột râu ria, cười ha ha, nói: "Ba ẩn đồ nhi không phải làm này đại lễ, mau mau đứng dậy." Lão phu hôm nay tới đây, bất quá là thông lệ tuần tra cứ điểm, đồng thời tới nhìn ngươi một chút." Đa tạ sư tôn. Ba ẩn chân nhân đứng dậy, hiển lộ ra hắn cái kia cao tráng thân hình. Sư đồ hai người quen thuộc sau một lúc, Úy Quang chân quân liền cười ha ha nói: "Đúng, ngươi cần có tam tài liệt diễm thảo, đã có tin tức Chản Ngươi cũng biết, chúng ta thám tử tập hiện vì ngưng kết nguyên anh, góp nhạc không thiếu tài liệu, trong đó có cái này tam tài liệt diễm thảo. Bây giờ trong Hoa Vũ lâu bên trong truyền đến tin tức, tập hiện vẫn lạc thời điểm, tam tài liệt diễm thảo đến Tể Quốc Hoa Mai Tiên Thành trong tay Chu Mộc Dao. Bởi vì Thiên Ngoại lâu ám sát Chu Minh Nguyệt làm phát bực thần âm cốc. Đối phương quyết tâm phía dưới, đem trong tông môn, cùng với mọi thế lực chi nhánh bên trong Thiên Ngoại lâu thám tử toàn bộ đều đào lên. Cho nên bây giờ Thiên Ngoại lâu muốn lấy được những thứ này nội bộ tin tức, cũng không dễ dàng. Ba ẩn chân nhân sắc mặt đại hỉ, nói: "Đa Tạ sư Tôn Cao Trì." Đồ nhi này liền xuất phát, đem tài liệu từ khi người này trong tay lấy ra. Hắn thân là Khương Quốc phân bộ đầu lĩnh, tự nhiên hiểu phụ cận đế quốc. Úy Quang Chân Quân sau khi rời đi, Thất Sắc Chân Nhân liền dẫn Hoa Mai Tiên Thành, cùng với Chu Mộng giao tư liệu, đi tới Ba ẩn Chân Nhân bên cạnh. Thất Sắc Chân Nhân tính tình lão luyện thành thục, bởi vì họ nguyên gần tới, đã không còn làm nhiệm vụ. Hắn nói liên tục nói, "Ba ẩn, ngươi đi Hoa Mai Tiên Thành lúc, phải cẩn thận nhiều hơn. Mai Hoa Phượng Diệp cảnh vân chiến lực bất phàm, nơi đó lại có tứ giai hậu kỳ hộ thành đại trận, tuyệt đối không nên ở trong thành đậu thủ." Ba ẩn chân nhân cười khẩy, nói: "Thất sát lão ca, ngươi có phần cũng quá cẩn thận chút. Cái kia Diệp Cảnh Vân bất quá một kẻ tán tu, coi như chiến lực cường hành lại có thể thế nào, chẳng lẽ còn bù đắp được ở của ta ám sát sao? Có vô hình vô tướng công nơi tay, chỉ cần không phải những cái kia huyền bảng 50 vị trí đầu ưu nghiệt, ta đều có nắm chắc diệt trừ." Cái này ba ẩn chân nhân quả thật có nói như vậy tiền vốn, dù sao hắn vốn là hoạch tâm đệ tử, lại phải dạy vô hình vô tướng công. Bây giờ chính diện chiến đấu, cơ hội cùng đứng hàng huyền bảng tu sĩ tranh lệch không xa. Còn nếu là ám sát, huyền bảng sau 50 tên tu sĩ, hắn đều từ năm thành chắc chắn nhất kích tất sát cho dù không thành, cũng đủ để chốn xa. Vài ngày sau, tỷ bà đạo, Phương Thanh Tùng ngồi ở trên ghế sếp, thần sắc vô cùng cần trương, dưới mặt bàn chân nhẹ nhàng run run. Diệp Cảnh Vân đột nhiên gửi thư, đem hắn triệu trở về, trong thư nhưng cũng không có viết bất luận cái gì nguyên do. "Sẽ không phải là ta đoạn thời gian trước giở sét tin tức bất lực, Diệp Tiền Bối muốn xử phạt ta đi." Phương Cầm vì đó bưng lên chén trà, vừa cười vừa nói, "Thanh Tùng, như thế nào khẩn trương như vậy?" Phương Thanh Tùng lập tức đứng dậy, không được nói cảm tạ, đa tạ lão tổ chiêu đãi. "Phương Cầm, chính là Phương gia bây giờ lão tổ." Phương Cầm lắc đầu, nói, "Thanh Tùng ngươi nhà Sương hô này đều đem ta kêu lão già đi. Lại nói bây giờ chiến lực của ngươi hơn xa tại ta, nếu là không rét bỏ, bảo ta một tiếng tỷ tỷ chính là. Phương Thanh Tùng vội vàng nói, "Vãn bối không dám." Thái độ hắn dị thường khiêm tốn, đi qua tập hiền chân nhân một chuyện, hắn đối với vị này Diệp Cảnh Vân lão tổ càng ngày càng kính nể, e ngại cũng là chụp nhật càng sâu. Tập hiền chân nhân đám kia tu sĩ, thế nhưng là có hai vị này thượng phẩm kim đan hậu kỳ, nhưng ở Diệp Cảnh Vân lão tổ bảy miêu nghị kê phía dưới, bất quá một hai tháng, liền toàn bộ sa lưới. Phần này nhân mạch, chiến lực, đơn giản để cho Phương Thanh Tùng kinh hãi dị thường. Nguyên bản bên ngoài nhiều năm Dưỡng thành cái kia Cố Kiêu Sa Trí Tâm, cũng đã sớm bay đến Cửu Tiêu Vân Ngoại. Đồng thời thân là thám tử, hắn làm hơn là không thấy được ánh sáng sự tình, có thể cùng Diệp Cảnh Vân cơ hội tiếp xúc cũng không nhiều. Tự nhiên là phải bắt được hết thể cơ hội, cho vị này Diệp Tiễn Bối lưu lại ấn tự tốt. Nếu là có Kiêu Căng Trí Tâm, nói không chừng ngày nào liền sẽ bị âm thầm xử tử. Hắn bây giờ cái này chí lực, sợ là liền Diệp Cảnh Vân một chiêu đều gánh không được. Một cố tiếng cười to truyền đến, ha ha, Thanh Tùng sao phải câu nệ như thế. Nhanh ngồi nhanh ngồi. Phương Thanh Tùng vội vàng đứng lên, cung kính hành đại lễ. Ai, nhường ngươi ngồi liền ngồi. Diệp Cảnh Vân trong lời nói mang tới một tiếng nghiêm khắc. Đối với tại bậc này hàng năm ở bên ngoài tháng tử, hắn từ trước đến nay là ân uy tịch thị, miễn cho đối phương sinh ra hai lòng. "Là?" Phương Thanh Tùng lơ lửng lọt lo sợ ngồi xuống. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, "Thanh Tùng, lần này may mắn mà có ngươi dò xét tin tức, bằng không ta hoa mai tiên thành, sợ là sẽ phải nên đón nguy cơ. Cái này có một cái tư gia trung kỳ phòng ngự pháp bảo, ngươi liền thu cắt đi. Ngươi có biết, thiên ngoại lâu tại Tây Quốc, Thương quốc một dãy phân bộ ở nơi nào? Trở về Diệp Tiên bối, nghe nói tại cổ đãng sơn mạch, vị trí cụ thể lại là không biết. Cổ đãng sơn mạch" Diệp Cảnh Vân điều khiển phân thân, tại cổ Đãng Sơn mạch bốn phía duãng, hy vọng có thể tìm được tiên ngoại lâu phân bộ sở tại. Lúc này, một cao tráng tu sĩ từ đằng xa bay tới. Diệp Cảnh Vân nhìn về phía người tới, ánh mắt ngưng lại. Thần mạnh thần thức, sợ lại là một phương cường giả. Chương 496 phương đàn bị phụ, không còn sống lâu nữa, chương 496 phương đàn bị phụ, không còn sống lâu nữa. Diệp Cảnh Vân thao túng phân thân cùng cái kia cao tráng tu sĩ xa xa bỏ lỡ sau đó, liền tại cổ Đãng Sơn mạch duãng. Đáng. đáng tiếc liên tục mấy ngày, đều không có chút nào phát hiện. Dựa theo phương thanh tùng tuyết pháp, cùng với ta mấy năm nay ngẫu nhiên lấy được tin tức nhìn, kia thiên ngoại lâu phân bộ cần phải ngay tại Cổ Đãng Sơn mạch Khương quốc bắc bộ đến Tề quốc một đoạn này. Cổ Đãng Sơn mạch ngang dọc mấy chục vạn dặm, từ Khương quốc trung bộ bắt đầu, một mực đi qua Tề quốc, Tề quốc phía bắc tần quốc, thậm chí sau đó hơn 10 cái quốc độ. Mà Cổ Đãng Sơn mạch cái kia ngũ giai buôn lôi tượng, ngay tại Khương quốc cảnh nội, hắn đối nhân tộc từ trước đến nay không quá hữu hảo, thiên ngoại lâu sẽ không xúc kỳ sui quẩy. Cho nên hắn phân bộ có thể chọn vị trí thì càng ít chút. Phân thân rơi vào đỉnh núi, tính toán thu nhỏ phân bộ có thể chỗ phàm vi. Đối với tại không có phát hiện, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu là thật có dễ dàng như vậy tìm được thiên ngoại lâu cứ điểm, đối phương đã sớm che diệt đã không biết bao nhiêu lần. Biện pháp tốt nhất hay là từ thiên ngoại lâu sát thủ vào tay, tìm hiểu nguồn gốc tìm được kỳ vị đưa. Phương Thanh Tùng bên kia đang tại lưu ý men mối. Trước lúc này, cũng chỉ có thể như như vậy mù quáng tìm kiếm. Hắn có nhiều thời gian cùng kiên nhẫn, chậm rãi tìm kiếm chính là Hoa Mai Tiên Thành. Ba ẩn chân nhân nhìn xem trước mặt cái này lớn như vậy thành trì, khẽ gật đầu. Người đi đường lui tới như dệt, các loại tiểu thương tiếng giao hàng không dứt tại thai. Những thứ này nguyên náo hội tụ vào một chỗ, cùng hợp thành cái này thành trì Phồn Hoa. Lần trước đi ngang qua nơi đây, vẫn là 400 năm trước. Lúc này mới không bao lâu, nơi đây liền đã đã biến thành như vậy phồn hoa bộ dáng. Nhìn nhiều hơn nữa tư liệu, cuối cùng cũng không bằng trực địa trải nghiệm một phen. Mà hết thể này Phồn Hoa, cần phải cũng là cái kia Chu Mộc Dao, Diệp Cảnh Vân hai người nơi ẩn núp gây nên. Thời khắc này ba ẩn chân nhân, đối với Chu Mộc Dao cùng Diệp Cảnh Vân thực lực của hai người, thoáng nghiểu một tia xem trọng, nhưng cũng bất quá là một tia mà thôi. Đối với tại hắn tới nói, coi như thực lực đối phương lại mạnh, cũng cuối cùng không ngăn nổi âm thầm đánh lén. Nghe đến đây, khóe miệng của hắn lộ ra một tia nhàn nhạt khinh miệt nụ cười, trực tiếp đi vào thành trì Chố Châu. "A, đó chính là Chu Mộng Dao." Ba ẩn chân nhân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tái đi váy nữ tu tử không chúng phát qua, trong dung mạo lộ ra đạm nhiên thần sắc, nhìn cực kỳ tự tin. Hắn chỉ liếc qua một cái đối phương, Chu Mộng Dao cái kia dò xét ánh mắt liền đổ tới, tại ba ẩn chân nhân trên thân lượn quanh hai vòng, liền đột nhiên lên rời. Ba ẩn chân nhân khẽ gật đầu, lẩm bẩm, rất ngai cảm. Nghe nói người này chiến lực không kém, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi nàng lộ ra sơ hở, thả xuống phòng bị, ta mới tốt ra tay phải nhất kích tất sát. Dù sao nhiều khi ám sát cơ hội chỉ có một lần. Hắn thân là thích khách, chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn. Đã từng vì ám sát một vị kim đan chân nhân, hắn dạ vờ tượng đá, sinh sinh ngồi xếp bằng 3 năm lâu. Bây giờ trùng ngộ giao thần thức tam tại liệt diễn thảo, việc quan hệ hắn nguyên anh đại nghiệp, tự nhiên càng đáng giá chờ đợi. Nghĩ đến đây, hắn liền đã đến một chỗ người mua giới. Trưởng quỹ muốn một thượng hạng độ phủ. 3 năm sau, Nguyên Bản chống trại trong độ phủ, một đạo hư ảo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, sau đó dần dần từ hư biến thực. Ba ẩn chân nhân mở to mắt, một sợi tinh quang từ trong mạc qua. Chuộng vọng giao đạo phủ trở thành tại cái này Hoa Mai Tiên Thành phía đông. 3 năm này, ta đã triệt để nắm rõ ràng rồi Hoa Mai Tiên Thành lực lượng phòng ngự. Toàn này Kim Đan đại thành, cố định sẽ có một vị Kim Đan chân nhân trấn thủ tại phủ thành chủ, hàng năm thay phiên một lần, tu vi ít nhất cũng là Kim Đan trung kỳ. Đây chỉ là trên mặt nổi, âm thầm còn có bốn vị tử phủ hậu kỳ tu sĩ, điều khiển tứ giai khôi lỗi, trấn thủ đông tây nam bắc tứ phương. Mặc dù tại tử phủ tu sĩ thao túng dưới, tứ giai khôi lỗi chỉ có thể phát huy nửa cái Kim Đan chân nhân chiến lực, nhưng lại phối hợp tứ giai hậu kỳ hộ thành đại trận, những thứ này khôi lỗi chiến lực cơ hồ có thể so sánh với Kim Đan sơ kỳ. Theo lý thuyết, cái này thành trì bên trong tương đương tại thời khắc có năm vị Kim đan chân nhân trấn thủ. Cái này trấn thủ sức mạnh, không chút nào ạ tại những cái kia hóa thần tông môn Kim đan phân bộ. Cho dù có thể ở trong thành thuận lợi ám sát Chu Mộ Dao, cũng có có thể thuận lợi đào thoát. Ta Thọ Nguyên còn nhiều vô cùng, không đáng liệu lĩnh trưởng Phiêu Lưu này. Phải biết thiên ngoại lâu thích khách phần lớn cũng sẽ ở đủ loại nhiệm vụ bên trong hao tổn, có thể tu luyện tới Kim đan hậu kỳ 3 ẩn chân nhân, vô cùng tự nhiên tiếp mạng. Bất quá phàm là Thọ Nguyên kéo dài tu sĩ, chiến lực cũng sẽ không quá kém, cái này 3 ẩn chân nhân chính là ví dụ tốt nhất. Cái này Chu Ngộng Giao thật đúng là cẩn thận, trong 3 năm cực ít ra ngoài, cho dù ra ngoài cũng cực kỳ cẩn thận, ta khó mà tìm được giám sát cơ hội. Biện pháp tốt nhất vẫn là đem hắn dẫn xuất thành. Lúc này, một thân màu lam quần áo Vương Cầm từ trong địa phủ đường bên trong đi ra, thẳng đến bên ngoài thành. Ba ẩn chân nhân ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, có. Căn cứ tình báo nói tới, Phương Cầm là cái kia Diệp Cảnh Vân nhân tình. Mà Diệp Cảnh Vân lại là Chu Ngộng Giao sư phó, theo lý thuyết, Phương Cầm có thể tính làm Chu Ngộng Giao sư đương. Nếu như Vương Cầm bị tập kích, Chu Ngộng Giao thân là đệ tử, tất nhiên sẽ đi ra nghị cách tứ viện. Tu nửa cái này Phương Cầm tu vi thấp, trước mắt chỉ là hạ phẩm kim đan sơ kỳ, ta chỉ cần biểu hiện thực lực thấp một chút, chu mộng giao cũng sẽ không quá mức phòng bị. Phương Cầm đáp lên phi thuyền, thẳng đến Hồng Liên tiên thành. Thanh Vũ sắp đột phá đến tứ giai hậu kỳ, trong khoảng thời gian này sức ăn rất lớn, lúc nào cũng đem tỷ bà đạo linh quả ăn tinh quang, phải đi Hoa Vũ thành mua chút linh thực. Nghĩ đến Thanh Vũ, nàng liền nghĩ đến Thanh Vũ tại bên người nàng nũng nịu bộ dáng, khóe miệng không khỏi nổi lên vẻ tươi cười. Phương Cầm chỉ là hạ phẩm kim đan, lại là trung phẩm linh căn, tu luyện chậm chạp vô cùng. Dù là tu luyện tới thọ nguyên hao hết, cũng vô vọng đột phá kim đan trung kỳ. Tại là, Phương Cầm liền đem tất cả tinh lực đều đặt ở chiếu cố tỷ bà đạo bên trên, nàng cũng vui vẻ ở trong đó. Nàng một bên lưu ý bốn phía, một bên tính toán tỷ bà đạo thiếu tài nguyên. Đi qua một mảnh rừng rậm lúc, đột nhiên có mấy cái u quang phóng lên trời, tiếp đó cấp tốc trên không trung tụ tập. Phương Cầm tâm bên trong trầm xuống, thầm nghĩ, không tốt, là tứ giai thượng phẩm tà đạo trận pháp. Nàng một bên toàn lực hướng ra phía ngoài phi hành, vừa móc ra đinh ngọc bội cầu viện. Trận pháp khép lại cực nhanh, trong nháy mắt liền đem Phương Cầm giam ở trong đó. Phương Cầm vị trí chỗ, cũng đã thành một mảnh u ám. Tại u ám phần cuối, là vô cùng vô tận xương mù màu đen. Sương mù không ngừng mở rộng cuộn cuộn, giống như là dương nhanh múa ruốt yêu thú, hết sức đáng sợ. Tiếp theo hơi thở, vô số đen nhánh lu quang từ khói đen phần cuối bay ra, thẳng đến phương Cầm Trỗ. Ba ẩn chân nhân từ cách đó không xa hiện thân, thấy cảnh này, khóe miệng hơi hơi co lên. Nơi này cách cách Hoa Mai Tiên Thành bất quá 200 dặm, cái kia chuộng giọng giao 6 đến 8 hơi thở là có thể đến. Khoảng cách gần như vậy, đối phương không có khả năng thấy chết không cứu. Đến tại cái kia tỷ bà đạo hiệp Cảnh Vân, cách này chừng 600 dặm, ước chừng hơn 20 hơi thở mới có thể đến. Cái này thời gian chiến lệnh, đầy đủ ta động thủ. Ám sát có thể thành công hay không, bất quá là một cái chớp mắt chuyện. Ám sát không thành, lập tức trốn xa. Ba ẩn chân nhân mặc dù có thể sống đến bây giờ, chính là dựa vào hành vi này chuẩn tắc. Chu Ngộng Dao lật ra đưa tin Ngộ Bộ, một đạo huyết sắc tin tức tử từ trong bản ra. Không tốt, Phương thị tỷ bị tập kích. Cái này ta tu lại dám tại Hoa Mai phủ cận động thủ, tu vi tất nhiên không thấp. Phương Cầm cũng không biết Chu Ngộng Dao là Hàn Mộng chân quân chuyển thế, mà là coi nàng là trở thành văn mối, ực kỳ chiếu cố, Chu Ngộng Dao cũng đối Phương Cầm tâm tổn cảm kích. Lại thêm diệp cảnh vẫn cùng Phương Cầm quan hệ của hai người, Chu Ngộng Dao sao có thể thấy chết không cứu? Mở ra hộ thành đại trận, phòng bị tiến công. Làm tốt án bài sau, Chu Ngộng Giao liền không chút do dự, trực tiếp dựng lên độn quang tiến đến cầu viện. Thân là thượng phẩm kim đan hậu kỳ, Chu Ngộng Giao tốc độ bay chừng một hơi 30 dặm, bất quá 7 hơi thở, liền chạy tới phương cầm bị tập kích chỗ. Chỉ thấy một cái đại trận màu đen sừng sững ở cách đó không xa, trong đó ẩn có khói đen phu trào, còn có một đạo hỏa kim nhị sắc kiếm quang ở trong đó không ngừng dãy rủa. Là Địa Hỏa Kim Nghiên quyết, phương cầm tỷ tỷ công pháp tu luyện, trong lòng Chu Ngộng Giao khẽ nhúc nhích, liền muốn tiến lên nghĩ cách cứu viện. Đột nhiên một đạo không một động tĩnh tức giận trong suốt kiếm quang tại cách đó không xa xuất hiện, trực tiếp tấn công về phía Chu Mộc Dao. Trong lòng Chu Mộc Dao báo động đại tác, lập tức hướng nơi xa lùi lên, miễn cưỡng tránh khỏi đạo kiếm con này. Nàng kiếp trước tăng thêm kiếp này, tổng đã trải qua 2.00005 tuế nguyệt, càng là 2 độ bị thiên ngoại lâu ám sát, kiến thức phong phú được nào? Chỉ là ba ẩn chân nhân, còn không đến tại để cho nàng lật tuyển trong mương. Chu Mộc Dao ánh mắt nưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm dừng cây xa xa. Vừa mới đạo kiếm con kia đã bại lộ tập kích người vị trí, người tới nhanh chóng hiện thân. Lập tức hắn liền dựng lên một đạo tử sắc kiếm quang, tấn công về phía dừng tay. Nàng đã nhìn ra, Phương Cầm bất quá là hấp dẫn nàng tới cái bẫy, còn nếu là đuổi không đi người này, ở đối phương quấy rối phía dưới, nàng cũng không khả năng đem Phương Cầm cứu ra. A. Ba ẩn chân nhân đầu lông mày nhướng một chút. Cái này Chu Mộng Giao không chỉ có cẩn thận, thần thức cũng mạnh mẽ như thế. Nhất kích không thành, nên rút lui. Nhìn thấy cái kia đánh tới tự sắc kiếm quang, ba ẩn chân nhân khẽ miệng hơi hơi kêu lên. Hắn chỉ là hơi chút thoát tay, Phương Cầm chỗ đại trận liền lập tức rung động, trở nên dị thường bảo liệt. Không tốt, Phương thị tỷ nguy hiểm. Chu Mộng Giao nhìn xem cái kia gần như sôi trào đại trận, hơi biến sắc mặt. Nàng cũng không lo được đối phó thích khách, lập tức thao tung kiếm quang tấn công về phía lại trận, tính toán nghi cách cứu viện Phương Cẩm. Ba ẩn chân nhân cười ha ha một tiếng, thân hình lập tức trở nên hư ảo, chớp mắt liền từ trong rừng cây bỏ chạy. Hàn Dương Dương đắc ý nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, cái này Phương Cẩm cơ hội có thể tính làm chuộng giao sư mẫu, đối phương tất nhiên sẽ xuất thủ cứu rút. Bởi vì cái gọi là tấn công địch cần phải cứu, không gì hơn cái này. Ta bắt Phương Cẩm, liền vào có thể công lui có thể thủ, một bước này coi là thật tinh diệu vô cùng. Chính là đáng tiếc một bộ kia thứ giai thượng phẩm địa sát ố quang đại trận. Đến tại Phương Cầm chết sống, hắn là căn bản không có để ở trong lòng. Nhìn xem đâm đầu vào Hắc Sắc kiếm quang, Phương Cầm mặt lộ vẻ bối rối. Nàng nghĩ hết lực phòng ngự, nhưng đan điền pháp lực sớm đã hao hết, cũng lại ép không ra một tơ mạt nào. Đối mặt tứ giai thượng phẩm trận pháp, Phương Cầm nàng sống đến bây giờ, cũng là toàn dựa vào trong tay đại lượng áp chủ bài. Nàng cắn răng, móc ra một cái tứ giai hạ phẩm khối lỗi, chằm trước người. Hắc Sắc kiếm quang lại là thế như trẻ che, trong chớp mắt liền đánh xuyên khối lỗi, uy lực dằn nhiều, tiếp lấy cũng không chút nào dừng lại, xuyên thấu Phương Cầm mi tâm. Cuối cùng tại muốn đã chết rồi sao? Diệp đại ca Tha Thứ Phương Cẩm không thể lại phục thị ngươi. Tiếp theo hơi thở, một cú kịch liệt đau nhức từ thần hồn chỗ sâu truyền đến, Phương Cẩm ý thức tùy theo chìm vào lờ mờ. Oanh! Một đạo thông thiên tử sắc cự kiếm xuyên thấu trận pháp, bay đến Vương Cẩm thần phía trước, thay nàng đỡ được tất cả công kích. Phương Tỷ Tỷ. Chu Ngọc Dao nhìn xem hôn mê Phương Cẩm, sắc mặt đại biến. Không tốt, Phương Tỷ Tỷ thần hồn vỡ vụn, ý thức lập tức liền muốn tiêu tan. Tiếp theo hơi thở, trong tay nàng liền nhiều một cái bảo châu màu tím. Theo bảo châu tản mát ra nhẹ nhàng tự quang, Phương Cẩm ý thức tốc độ tiêu tán, lập tức trên diện rộng trở lại. Mỹ Mã Tát có cái này ngũ giai bí bảo hoa vũ định Hồ Châu, có thể tạm thời dây dưa thần hồn tiêu tan. Nhưng kể cả như thế, cũng nhiều nhất chỉ còn lại 1 2 ngày thời gian. Tỳ bà đạo. Phương Cẩm Bình Yên nằm ở trên giường, giống như là ngủ chết đi. Diệp Cảnh Vân nhìn xem không cảm giác chút nào Phương Cẩm, chỉ là mím môi một cái, trầm mặc không nói. Bây giờ trong lòng của hắn tràn đầy bi thương cùng cháy hừng hực lửa giận. Thiên hội lâu, ngươi tạm trở lấy a. Hô. Diệp Cảnh Vân thở sâu khẩu khí, từ trong miệng phun ra nóng dục bạc tiên. Vẹn vẹn trong một hơi, hắn liền đem cái này tràn đầy bi thương cùng lửa giận ép xuống. Giờ này khắc này, những tâm tình này đều không thể hòa dịu được diện. Chu Mộng Giao cúi đầu, hổ thẹn nói, "Sư phó, đều tại ta sơ ý sơ suất, cứ thế tại Vũ Thành đại họa như thế." Diệp Cảnh Vân vung tay lên, từ tốn nói, "Cùng ngươi không có hề. Phương Cẩm Tu vi thấp, lại cùng ngươi ta, cùng với những thứ khác kim đan cường giả đi rất gần, lọt vào vạ lây là chuyện sớm hay muộn. Ta còn muốn đa tạ Mộng Giao ngươi ra tay, bằng không thì ta ngay cả Phương Cẩm một lần cuối đều không thấy được." Phương Cẩm thần hồn cũng tại chậm rãi tiêu tan, chuyện cho tới bây giờ, bất luận cái gì đan dược cũng đã không còn tác dụng. Hu hu, Phương Tỉ Tỉ. Phương Tỉ Tỉ. Thanh Vũ Tẩm Kim thử, Thanh Linh Quy bà con linh sủng, đồng thời vọt vào gia phòng, vậy đến Vương Cẩm Thân bên cạnh khóc lớn lên. Một lát sau, Thành Vũ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm hồng hồng với mắt, gắt gao nhìn về phía Chu Ngộng Giao. "Là ai, là ai làm? Ta nhất định phải vì Phương Tỷ tỷ báo thù." Nó bị Phương Cẩm chiếu cố gần như 900 năm, cảm tình giữa nhau thâm hậu vô cùng. Chu Ngộng Giao thầm than một tiếng, chỉnh đi Thành Vũ ánh mắt, nói, "Người kia tu công pháp vì vô hình vô tướng công hẳn chính là Thiên Ngoại lâu thích khách." Đối phương sợ rĩ để mắt tới Phương Tỷ tỷ, hẳn chính là bởi vì. Diệp Cảnh Vân khoát tay náo, nói, "Ngộng Giao, đừng nói nữa." Vương Cẩm Nàng tu vi đã đến Kim Đan, thần hồn có chút cường hành, chỉ cần thuận lợi chuyển thế, liền có hy vọng khôi phục trí nhớ kiếp trước. Ta cùng Vương Cẩm duyên phận chưa hết, mấy năm sau đó, nhất định có thể cùng hắn chuyển thế chi thân gặp nhau. Chỉ có đến Kim Đan cùng phía trên, mới có thể tại luân hồi chuyển thế quá trình bên trong giữ lại ký ức, đời sau dưới cơ duyên xảo hợp, liền có hy vọng khôi phục trí nhớ kiếp trước. Chu Ngộng Dao trầm mặc không nói, thân là chuyển thế thành công nguyên anh chân quân, nàng biết rõ con đường này là bực nào gian khổ. Kim Đan chân nhân thần hồn kém xa nguyên anh chân quân cường hành, muốn khôi phục trí nhớ kiếp trước, thường thường muốn tới tu luyện tới tự phụ, thậm chí Kim Đan cảnh giới Hơn nữa, một khi liên tục chuyển thế 3 lần đều không thể trùng tu đến Kim Đan, tiếp trước kia ký ức cũng sẽ triệt để mã diệt. Nhưng ở trong Thanh Dương giới, còn nhiều không cách nào tu luyện phàm nhân, người mang linh căn giả trong trăm không có một. Mặc dù là người mang linh căn, cũng tuyệt đại bộ phận cũng là tạp linh căn, cùng với hạ phẩm linh căn. Phẩm chất lớn tại chờ tại thượng phẩm linh căn giả, cũng là trong trăm không có một. Mà nếu ngay cả thượng phẩm linh căn đều không phải là, cũng liền rất khó tu luyện tới tự phụ Kim Đan. huống chi cho vũ phương cầm thuận lợi chuyển thế, lấy Thanh Dương giới sự rộng lớn, muốn tìm được hắn chuyển thế chi thân, cũng gần như không có khả năng chỉ có thể chờ đợi hắn khôi phục trí nhớ kết trước, chủ động trở lại tỷ bà đạo. Chu Ngộng Giao có thể chuyển thế vì địa linh căn, lại lấy được Diệp Cảnh Vân che chở, cái này thật sự là thiên đại may mắn. Diệp Cảnh Vân dừng một chút, nói: "Ta phải chiếu cô Phương Cẩm, Ngộng Giao, ngươi đi tìm kia thiên ngoại lầu thích khách, không nên miễn cưỡng, để bảo đảm toàn bộ chính mình làm đầu." Chu Ngộng Giao sắc mặt nghiêm nghị, nói: "Sư phụ yên tâm." Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, đem ba con linh sủng đuổi ra ngoài. Hắn ngồi ở bên giường, dù hơi có chút run rẩy ngón tay, khẽ vớt Phương Cẩm đưa mặt. Hắn ngửa mặt lên trời than nhẹ, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Làm bạn 900 năm, cảm tình hai người đã sớm thâm hậu vô cùng. Hắn khép hờ hai mắt, đợi cho mở ra sau đó, ánh mắt đã hóa thành kiên định. "Ta mang ngươi chuyển thế a." Chương 497 Phương Đản chuyển thế, bắt sống Ba ẩn, chương 497 Phương Đản chuyển thế, bắt sống Ba ẩn. Diệp Cảnh Vân đối ngoại truyền âm nói, "Thanh Vũ, Thanh Linh Quy, ta muốn bế quan. Xem trọng tỷ bà đạo, bất luận kẻ nào không được đi vào." Lập tức hắn liền ôm lấy Phương Cẩm, đem hắn thu vào trong Hóa Thanh Bình bên trong. Phương Cẩm bây giờ đã triệt để hôn mê, đối với ngoại giới không hề hay biết, không cần lo lắng sẽ bị nhìn ra chuyển thế quá trình. Đương nhiên, quá trình bên trong nên có chế lớp, cũng không thể rơi xuống. Diệp Cảnh Vân xếp bằng ở trong Hóa Thanh Bình bên trong nhìn xem nằm ở trước mặt hắn Phương Cầm, không có chút nào tâm tình chợt trở. Việc quan hệ Phương Cầm tính mệnh, hắn bây giờ vạn phần tính toán. Huyền tượng đại pháp. Diệp Cảnh Vân tay phải hư chỉ, thúc dục đã sớm chuẩn bị xong một môn huyền thuật công pháp. Mặc dù công pháp phẩm giai không cao, vốn lấy hắn tiếp cận nguyên anh thần hồn cường độ, lựa gạt một chút kim đan sơ kỳ Phương Cầm là đủ dùng rồi. Tiếp theo hơi thở, liền có một đoàn màu trắng nhạt vân vụ đem Phương Cầm bao phủ, đem hắn cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Từ giờ trở đi, hắn tất cả trình tự, đều biết để cho Phương Cầm ở vào trong ngạo cảnh. Dẫn hồn xuất khiếu, tay phải hắn hư chỉ Phương Cầm thân thể, đem một đạo hơi có vẻ trong suốt thần hồn dẫn đi ra. Phương Cầm thần hồn hai mắt khép hờ, biểu lộ đờ đẫn, thần hồn tan vỡ nàng, đã đối với ngoại giới không có chút phát hiện nào. Diệp Cảnh Vân một phát bắt được thần hồn, chui vào kiến mộ bên trong. Địa phủ tiểu thế giới, địa phủ chỗ sâu. Ha ha, nguyên lai là Lưu Đạo Hữu, khách quý ít gặp khách quý gặp. Địa phủ thập điện Diêm La đứng đầu tần quảng vương cười ha ha, xuống Diệp Cảnh Vân đón. Diệp Cảnh Vân thời khắc này bộ dáng Đúng là hắn phía trước tại địa phủ tiểu thế giới tìm tòi lục lưu thần bộ dáng, cho nên Tần Quảng Vương nơi có thể xưng hô Diệp Cảnh Vân vị lưu thần. Diệp Cảnh Vân khẽ miệng miễn cưỡng câu lên một nụ cười, nói: "Thần Quảng đạo hữu, ngươi tu vi này lại có bổ ích a." Tần Quảng Vương cười ha ha, nói: "Đây đều là may mắn mà có đạo hữu cho cơ pháp, dưới mắt ta ngưng kết đàm sắp đến, nếu là đạo hữu chậm thêm hơn 10 năm tới, ta sợ là liền đã phi thăng thượng giới." Tiểu thế giới tối đa chỉ có thể dung nạp tự phụ tu sĩ, một khi tu sĩ đột phá đến kim đan, liền sẽ lập tức bị tiểu thế giới bài xích rời đi, phi thăng tới tới gần đại thế giới. Diệp Cảnh Vân chúc mừng nói: "Chúc mừng Tần Quảng Đạo Hữu, bất quá đạo hữu ngươi thiên tư hơn người, dù là không có công pháp, sớm muộn cũng có thể ngưng kết đan đan. Ta lần này đến đây là có chuyện muốn mời Tần Quảng Đạo Hữu hỗ trợ. Ta có khá một chút hữu sắc vấn lạc, ta muốn đem hắn chuyển thế đến đây giới, không biết đạo hữu có thể hay không tìm giúp một vị Phục Nguyên Thâm hậu thai nhi, giúp ta hảo hữu chuyển thế. Hắn biết Tần Quảng Vương thân là thập điện Diêm La đứng đầu, cùng cái này tiểu thế giới Thiên Đạo Hữu có chỗ liên hệ, cho nên nếu là trả giá chút đại giới, có thể nhìn thấy phàm nhân Phục Nguyên, mà Phục Nguyên Thâm hậu thai nhi, linh căn sẽ không quá kém, ít nhất cũng là trung phẩm linh căn." Hắn cũng không muốn Phương Cẩm Thật vất vả chuyển thế, kết quả là cái không có linh căn phàm nhân. Tần Quảng Vương cắn răng, do dự một chút rồi nói ra, chuyện này liền cuốn ở trên người của ta. Sau đó hắn bước lên bị Thiên Đạo phản vệ nguy hiểm nhìn chộm Dương Gian, cuối cùng tại tìm được thích hợp thay nhi. Phốc. Tần Quảng Vương đột nhiên mặt như giấy vàng, phun ra một ngụm màu đen sền sệt xương mù, đây là quỷ tu bản nguyên. Hắn cố nén thương thế, nói, đạo hữu ta không sao, bất quá là Thiên Đạo nho nhỏ phản vệ, ta còn đỡ được. Thời gian cấp bách, đạo hữu nhanh chuyển thế a. Diệp Cảnh Vân mặt lộ vẻ cảm kích, chắp tay nói, Tần Quảng đạo hữu, lần này là ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Đợi cho sự tình kết thúc, ta sẽ giúp ngươi tìm kiếm một bạn tốt hơn Quỷ đạo công pháp. Ngươi không thể lý kỳ đến cho là những người khác đều không lý kỳ, cái này Tần Quảng Vương chịu bản thân bị trọng thương hỗ trợ, nhất định phải là có sơ cẩu. Hơn nữa Tần Quảng Vương lần này thiên đạo phản vệ, thương thế rất nặng, sợ là lại muốn nuôi tới mấy chục trên trăm năm mới có thể ngưng kết dẫn đàn. Bất quá hắn cùng địa phủ có liên quan, thoa nguyên cơ hồ vô hạn, chỉ cần có thời gian, sớm muộn có thể khôi phục. Tiếp lấy, Diệp Cảnh Vân liền bắt đầu lo liệu Vương Cầm chuyển thế sự tình. Trước tiên lợi dụng chuyển thế lệnh bài, đem Vương Cầm thần hồn chuyển thành giới này quỷ hồn, tiếp đó dưới tình huống không uống mạnh bà thang, đem hắn đưa vào luân hồi. Tiếp lấy chính là ngạnh kháng thiên đạo luôi tiếp, để cho hắn thuận lợi chuyển thế. Ngày thứ 2. Ầm ầm. Lôi đỉnh đánh xuống, chiếu sáng bầu trời đêm tối đen. Một đạo mờ hồ thân hình, tại lôi đỉnh phía dưới sừng sững cao vút, thân hình cao lớn như núi. Hoa! Hoa! Bé gái to rõ tiếng khóc, ở trong màn đêm vang lên. Thanh Dương Giới, Tề Quốc Hoa Mai Tiên Thành chỉ hạ, phương ra địa vực. Phương Cầm đã hóa thành hài nhi, nằm ở ngũ thân trong tã lót, linh động ánh mắt nhìn xung quanh. Ta đây là? Chuyển thế thành công. Chuyển thế quá trình bên trong, ta toàn trình chỉ thấy một mảnh trắng xóa vân vụ. Đợi cho lấy lại tinh thần, ta liền đa hóa thành hài nhi. Này thiên đạo, khi thật thần kỳ. Trên thực thế, đây là bởi vì Diệp Cảnh Vân hoàn toàn không biết chuyển thế thời điểm là bực nào bộ dáng, chỉ có thể lấy xương trắng xem như thay thế. Cũng may Phương Cầm cũng không chuyển thế qua, tự nhiên không ý thức được vấn đề trong đó. Cũng không biết đây là nơi nào, cách Diệp Đại ca có xa hay không. Nếu là có liên can, ta tất nhiên phải cố gắng tìm được Diệp Đại ca chỗ. Nếu là không có, ai, làm phàm nhân trải qua một đời cũng có chút không tệ. Nghĩ tới đây, Phương Cầm thần sắc trở nên lo sợ bất an, nếu là không có liên can, vậy thì không cách nào tu luyện. Ma thân là pháp nhân, thọ nguyên nhiều nhất bất quá 2 giáp tử, hơn nữa năng lực có hạn, có thể cả đời đều không thể tìm được diệp cảnh vân chỗ. Đột nhiên, mẫu thân thân hình ngẩng, dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Phương Cầm. "Cầm Nhi, mẫu thân bất lực nuôi dưỡng ngươi, hi vọng có cái hảo tâm người, có thể thu lưu ngươi đi." Nói xong, vị này trẻ tuổi mẫu thân thở dài một tiếng, lá chẽ rơi lệ, đem Phương Cầm bỏ vào dưới một cây đại thụ, liền quay người chạy ra. Phương Cầm mắt chấn váng, thân là tu sĩ chuyển thế nàng, trong lúc nhất thời thậm chí quên đi khóc nị non. Nàng nào biết được, nàng vừa mới kinh nghiệm một màn này, cũng là diệp cảnh vân đắp nạn ảo giác vị chính là dạng giải nạn cô nhi thân phận. Phương Cầm niết mép một cái, thở dài một tiếng, ta loại tình huống này, cần phải xem như trời sập bắt đầu đi. Thân là tu sĩ nàng, rất nhanh liền đón nhận trước mặt tình huống này. Mới vừa sinh ra ta, không có bất kỳ cái gì chiến lực. Sợ là qua không được bao lâu, ta liền sẽ bị cho lãng tha đi. Ô một đạo vang rộ tiếng sói tru, từ xa xa truyền đến. Phương Cầm giật mình tê lên, nho nhỏ tứ chi bất an gặp thần, nhưng cũng không có biện pháp. Chẳng lẽ ta thật vất vả chuyển thế, vậy mà liền muốn kết thúc rồi sao? Bờ giờ bờ giờ như vậy. Tạo hóa chê ngươi, tạo hóa chê ngươi a. Đột nhiên, nơi xa truyền đến mấy tiếng trò chuyện. "Ai, phụ cận đây có lang, chúng ta tránh xa một chút a." Phương Cẩm Tâm bên trong vui mừng, lẩm bẩm, "Đây là cơ hội cuối cùng, chỉ có thể nhìn vật khí." Lập tức nàng liền lên tiếng khóc nỉ non, âm thanh dị thường vang dội. "Oa, oa, oa." "Có hại tử tại cái này." Mấy cái cao lớn thân ảnh tới gần, đem Vương Cẩm bao bọc vây quanh. "Là cái bé gái, lão sáu đây là thượng thiên ban cho cơ duyên của ngươi, ngươi liền đem nàng thu dưỡng đi." Bên ngoài mấy giọng, Phân Thân thông qua thần thức, nhìn xa xa một màn này. Phương Cẩm thân phận, liền tạm thời đặt ở phương ra danh nghĩa. Tiếp tiếp, cái này phân thân vẫn thủ hộ tại Phương Cẩm thân bên cạnh, thẳng đến kỳ trưởng lớn đến 6 tuổi. Chỉ có đến 6 tuổi mới có thể nhìn ra hắn linh căn, cho dù là kim đan chân nhân cũng không ngoại lệ. Một tháng sau, tại Tỷ Bà Đạo, Phương Cẩm tang lễ hôm nay cử hành, tệ quốc thế lực lớn nhỏ, toàn bộ đều phái tu sĩ tham gia. Phương Cẩm những trong năm này, dựa vào linh thực phụ, phù sư thân phận quảng kết tiệp duyên, quả thực kết giao không thiếu hảo hữu. Nhưng càng nhiều thế lực hơn, vẫn là xem ở dịp cảnh vân mặt mũi đến đây phúng viếng. Ba ẩn chân nhân dạ vờ khách mời, tại Tỷ Bà Đạo ngoài 50 dặm nhìn xem. Phương Cẩm Tang lễ có chút trọng yếu, cái kia Chu Mộng Dao tất nhiên sẽ tham gia cùng. Cũng không biết lần này có thể tìm tới hay không cơ hội nếm thử lần nữa ám sát người này. Nếu lại như cũ thất bại, cũng chỉ có thể triệt để từ bỏ, mà khác tìm kiếm tam tài liệt diễm cổ. Tam tài liệt diễm thảo còn nhiều, không đang tại trên một thân cây treo cổ. Nếu là liên tục thất bại 2 lần, hoặc là hắn hành động có hắn không biết chỗ sơ suất, hoặc chính là Chu Mộng Dao có đặc thù ác chủ bài. Vô luận loại tình huống nào, vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, hắn tự nhiên liền không thể lần nữa ám sát. Thân hình hắn hư ảo, lặng lẽ dò xét lấy lui tới khách ngợi. Tỳ bà đạo bên trong Diệp Vinh, đây là khách mời cùng tiền biểu danh sách." Chu Thu Phong đưa qua một cái ngọc giản, nói: "Diệp Cảnh Vân tùy ý tiếp nhận ngọc giản, hỏi: "Phương Cầm chuyển thế chi thân, tìm kiếm như thế nào?" Hắn mặc dù biết Phương Cầm bây giờ đang tại phương gia, nhưng bộ dáng hay làm muốn làm một lần. Cùng ngay đồng thời, hắn thần thức bốn phía quét hình, nhìn chằm chằm lui tới khách mời. Lần này nhiều người phức tạp, còn phải để phòng tà tu tại tỷ bà đạo làm loạn. Mặc dù hắn cảm thấy, nên sẽ không có không có mắt như vậy tà tu. Dù sao Diệp Cảnh Vân tâm tình bây giờ, có thể nói không bên trên quá tốt. A, tám mươi rằng ngoài có đạo kỳ quái pháp lực ba đạo. Diệp Cảnh Vân thần thức cường độ đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ, đủ để bao phủ phương viên trăm dặm. Hắn hơi nhướng mày, thầm nghĩ, cô ba động này, dường như là thiên ngoại lâu vô hình vô tướng công. Diệp Cảnh Vân đối với môn công pháp này, có thể nói là vô cùng quen thuộc. Dù sao dưới tay hắn chuyên môn vì hắn thu thập tình báo phương Thanh Tùng, chính là tu luyện môn công pháp này. Tu vi dường như là kim đan hậu kỳ, chẳng lẽ đây chính là cái kia mai phục phương cầm cùng Chu Mộng giao thích khách? Thích khách này lòng can đảm thật đúng là lớn. Đương nhiên, hắn cũng mười phần lý giải thích khách này ý nghĩ. Vô hình vô tướng công là thiên ngoại lâu căn bản đại pháp, tại che giấu hành tung, ám sát phương diện có thể dương thanh dương giới đỉnh tiêm. Chỉ cần hắn không chủ động phát động công kích, cùng giai tu sĩ cơ hồ đều khó mà phát hiện. Mà thích khách này tu vi đã đến thượng phẩm kim đan hậu kỳ, cũng liền mang ý nghĩa cơ hồ tất cả kim đan chân nhân đều không cách nào phát hiện dấu vết hắn. Hơn nữa lui tới trong khách mời, cũng không có nguyên anh trấn quân. Diệp Cảnh Vân thần sắc băng lãnh, thầm nghĩ, gặp ta, coi như ngươi xui xẻo. Lập tức hắn liền kêu lên Chu Thu Phong Chu ngậm giao hai người, cùng nhau ra ngoài. Dựa theo hắn cùng thần âm cốc xác định, nếu như bắt được thiên ngoại lâu cường giả, có thể đem hắn giao đến thần âm cốc, hồi đài cống hiến trở góp đủ 6000 tống hiến, liền đủ để hối đoái cựu truyền dẫn lôi thạch. Mà cái này thượng phẩm kim đan hậu kỳ thích khách, giá trị tất nhiên không ít. Chờ đem hắn giảy vào một phen sau, hay là muốn giao cho thần đồng gốc? Bởi vậy, chỉ có thể dùng bản thể ra tay. Ba ẩn chân nhân cưỡi phi thuyền, hướng Hồng Liên Tiên Thành bay đi. Hắn thần sắc dị thường cảnh giác, lúc nào cũng đều tại liếc nhìn một phía, bài trừ hết thảy có thể uy hiếp. Mên Ngung đại mạc, không hề giấu thân người, chỉ có một vòng đại nhật treo ở giữa không trung. Tiếng gió rít gào, tiếng ồ ồ không dứt tại thai, phảng phất tại nói vô tận thế lương. Ba ẩn chân nhân suy nghĩ không giới hạn phát tán lấy, trầm ngĩ Cái này đại mạc Minh Ngung, có thể nói là tốt nhất địa điểm ám sát. Nếu ta là thích khách, tất nhiên sẽ từ bên trái tầm mấy sau, đột nhiên ra tay công kích. Phía bên phải dãy núi chỗ, cũng là không tệ địa điểm phục kích. Thân là thích khách, hắn tự nhiên là vô cùng tin tưởng nơi nào mới thích hợp nhất mai phục địch nhân. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng hơi thay đổi phương hướng, tránh đi có thể thích khách tồn tại chỗ. Đột nhiên, một điểm đen từ xa mà đến gần, phi tốc từ bên trái bay qua. Ba ẩn chân nhân lập tức phát hiện đối phương, liếc nhìn một phen sau, nói, nhìn người này tốc độ bay, tu vi hẳn chính là kim đan hậu kỳ. Đường đường chính chính như thế, cần phải không phải thích khách bất quá vì an toàn, vẫn là ở cách xa chút. Hắn thay đổi phi thuyền phương hướng, cùng cái kia Kim Đan hậu kỳ, tách rời ra 30 dặm phía trên khoảng cách. Đột nhiên, phía bên phải lại có một đạo váy trắng nữ tu xuất hiện, tướng mạo dị thường một mạng. Lại một vị Kim Đan hậu kỳ, không tốt. Ba ẩn chân nhân phát giác một tia khôn ổn. Tiếp theo hơi thở, ba tiên Kim Đan chân nhân từ ba phương hướng hướng ba ẩn chân nhân vây quanh. Diệp Cảnh Vân nhìn xa xa xa, xa phi thuyền, ánh mắt băng lãnh dị thường. Ta tu, còn không mau mau tốc thủ chịu trói. Hắn biết thích khách này am hiểu ám sát, muốn âm thầm đánh lén đối phương, gần như không có khả năng. Cho nên Hắn dứt khoát liền đường đường chính chính vây công. Tại trước khi động thủ, hắn là tự mình theo dõi đối phương, Chu Mộng Dao, Chu Thu Phong hai người thì trốn ở trong hắn hóa thanh bình bên trong. Ba hận chân nhân hơi biến sắc mặt, ba người này tu vi đều không tính yếu. U tối tam phủ, hắn không chút do dự, lập tức thúc dục tông môn áp chủ bài, ngũ giai hạ phẩm bỏ chạy phù lục. Một đạo u quang đem ba hận chân nhân thân hình che lại, thân hình trở nên gần như trong suốt. Tiếp lấy, hắn liền tốc độ tăng vọt, đạt đến một hơi trăm dặm. Cơ hội là trong nháy mắt, liền muốn chạy ra ba người vòng đây. Diệp Cảnh Vân cười lạnh, quát lên, ngàn dặm liên quang phù Những trong năm này, hắn lại góp nhặt một nhóm cống hiến, từ thân âm quốc đổi một nhóm ngũ giai linh thực ra xem như lá bữa, vẽ ra chương này ngũ giai bò chạy phù lục. Diệp Cảnh Vân tốc độ không chút nào kém tại ba ẩn chân nhân, theo đuổi không bỏ. Khoảng cách của song phương, cũng phi tốc dung ngắn. Thanh Hoa đãng ma kiếm. Diệp Cảnh Vân quanh thân hiện lên mấy đạo ánh kiếm màu xanh, kiếm quang tùy theo tụ lại, cuối cùng hóa thành một đạo kiếm quang vàng rực rỡ ấy, công về phía ba ẩn chân nhân. Song phương vừa mới giao thủ, ba ẩn chân nhân liền đã rơi vào hạ phong. Ba ẩn chân nhân trong lòng hoảng hốt, cả kinh nói, cái này Diệp Cảnh Vân thật mạnh chiến lực. Thứ này lại có thể là tán tu sao? Sớm biết ta liền không trêu chọc Phương Cầm. A a a, ta hào hức hận. Mấy trăm năm tu luyện xuống, Diệp Cảnh Vân Thanh Hoa đã ma kiếm đã tiếp cận viên mãn. Thêm nữa Diệp Cảnh Vân thần thức cường hành, có thể thao túng linh khí yếu lượng hơi thắng qua 3 ẩn chân nhân. Bây giờ hắn thực lực tổng hợp, ít nhất tại huyền bảng 70 tên tà hữu. Đối phó cái này không vào huyền bảng 3 ẩn chân nhân, tự nhiên cũng không khó khăn. Rất nhanh Chu Mộc Dao, Chu Thu Phong hai người đổi tới, ba người hợp lực phía dưới, 3 ẩn chân nhân lập tức liền tràn ngập nguy hiểm. 3 ẩn chân nhân mắt thấy không cách nào đào thoát, trong lòng thầm than, nghĩ không ra ta ngang dọc nhiều năm Thế mà lại rơi vào trong tay một cái kim đan thế lực. Hắn một chiêu bước lui đáng người, ha ha cười nói: "Hôm nay coi như ta nhặt vừa, Hoa Mai Thiên Thành, tại hạ bội phục." Linh khí điên cuồng tuấn hướng ba ẩn chân nhân, thân hình bắt đầu cực tốc bay chướng. Hắn sợ dĩ tự bạo, biết nếu là đã rơi vào diệp cảnh vân bọn người trong tay, kết cục sẽ có cỡ nào bi thảm. Diệp cảnh vân cười lạnh, nói: "Bây giờ mới muốn tự bạo, chậm." Thanh liên định khí phủ, phương viên trong trăm rặm linh khí, lập tức yên tĩnh trở lại. Ba ẩn chân nhân tự bạo, cũng chỉ có thể tiếp nối dừng lại. Hắn mặt lộ vẻ quyết tuyệt, không chút do dự một trưởng vỗ hướng cái trán muốn trấn vỡ thần hồn của mình. Diệp Cảnh Vân cười lạnh, nói, muốn chết, nào có dễ dàng như vậy. Chương 498 Thẩm Vân Ba ẩn, nội loạn ẩn hiện, chương 498 Thẩm Vân Ba ẩn, nội loạn ẩn hiện. Hóa Thanh Bình bên trong, Ba ẩn chân nhân hai mắt nhắm nghiền, không để ý đến chuyện bên ngoài, bày ra một bộ dáng vẻ lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Diệp Cảnh Vân thấy thế, ánh mắt trong nháy mắt lệch xuống. Cái này Ba ẩn chân nhân làm hại Phương Cầm Chỉ có thể vứt bỏ tu vi, chuyển thế trùng tu. Mà nếu không phải Diệp Cảnh Vân có chuyển thế thủ đoạn, Phương Cầm Cường là đã sớm vạc. Đối mặt người này, Diệp Cảnh Vân nhưng không có mảy may kiên nhẫn. Hắn không hỏi một tiếng, vung tay lên, liền có mấy đạo huyết sắc sát, sát khí tự hóa thành bình trung quanh trong xương mù khói trắng xuất hiện, cuốn về ba ẩn chân nhân. Cái này huyết sắc sát, sát khí là hắn tự linh chi giới huyết quang trong động ngưng luyện, một khi xâm nhập trong cơ thể của tu sĩ, liền sẽ không ngừng cuộn cuộn, đau đớn không á tại xẻo thịt tạo xương. Cái gì? Ba ẩn chân nhân trong lòng cảm giác nặng nề. Họ dịp này như thế nào không chút nào dạng quý cũ, đi lên liền nghiêm hình bước cùng. Dù sao bây giờ người là giao thất ta là thì cá, ba ẩn chân nhân nhưng không có mảy may muốn chết khiêng đến thực chất ý nghĩ. Hắn chỉ là muốn thận trọng một phen, nhờ vào đó cùng Diệp Cảnh Vân nói một chút điều kiện. Ba ẩn chân nhân bây giờ thần thức bị phong, tu vi bị cấm, liền tự sát đều không biện pháp. Bây giờ cũng chỉ có thể làm dê con đợi làm thịt, trơ mắt nhìn sát khí lâm thế. Đạo hữu thủ hạ Lưu Tỉnh, ta nguyện giao phó. A. Thiêm Đêu thảm thiết, tại trong hóa thanh bình bên trong vang vọng thật lâu. Diệp Cảnh Vân lại là quản đều không quản, thần thức trực tiếp ra hóa thanh bình cùng Chu Ngụ Dao, Chu Tu Phong hai người chia sẻ tu mà đi. Cuối cùng tại loại bỏ trong chiến đấu dùng phù lục sau, thượng phẩm kim đan hậu kỳ Diệp Cảnh Vân, Chu Ngụ Dao hai người riêng phần mình lấy được giá trị 300 thượng phẩm linh thạch tài nguyên. Đến tại trung phẩm kim đan hậu kỳ Chu Thu Phong thì chỉ lấy đến 100 mai thượng phẩm linh thạch. Dù là như thế, Chu Thu Phong cũng có chút cảm kích. Thang đến 3 ngày sau, Diệp Cảnh Vân mới một lần nữa đem thần thức dò vào trong Hóa Thanh Bình bên trong. Thời khắc này ba hận chân nhân ngồi liệt trên mặt đất, vô lực cúi thấp đầu, thần sắc vẻ ngoài vô cùng. Tại trung quanh hắn, còn có mấy đạo sát khí không ngừng vây quanh hắn, giống như vây quanh đàn sói, phảng phất tùy thời muốn từ ba hận chân nhân trên thân kéo xuống một miếng thịt tới. Nhìn thấy Diệp Cảnh Vân đi tới, ba hận chân nhân vội vàng nói: "Diệp đạo hữu, tha mạng." Diệp Cảnh Vân cười lạnh, đem huyết sát sát khí rút đi, hỏi: Đạo hữu xưng hô như thế nào, tại Thiên Ngoại lâu lại thân cư chức gì?" Ba ẩn chân nhân Hữu Khí vô lực nói, tại hạ tên là Ba ẩn, là Thiên Ngoại lâu phổ thông trưởng lão, trước mắt chấp trưởng Thiên Ngoại lâu Tể Quốc phân bộ. Diệp Cảnh Vân hơi nhíu mày, thầm nghĩ, quả nhiên là một con cá lớn. Thiên Ngoại lâu trưởng lão, tất nhiên biết không ít Thiên Ngoại lâu cơ mật. Hắn nói, "Ba ẩn đạo hữu, ngươi vì sao muốn giết Phương Cẩm?" Ba ẩn chân nhân Hữu Khí vô lực nói, "Chỉ là vì ám sát Chu Mộng Dao, thu hoạch trên người đối phương tam tài liệt diễm thảo." Kết quả Chu Mộng Dao dị thường cẩn thận, tại hạ ám sát thất bại, vì chạy trốn, bất đắc dĩ dẫn bạo trận pháp. Tại hạ hướng Thiên Phát Thế, tuyệt đối không có ý định sát hại Phương Cầm Đạp Hữu. Trong lòng Diệp Cảnh Vân thở dài, thầm nghĩ, Phương Cầm đây quả nhiên là gặp và lây. Hắn lắc đầu, đem phẫn nộ trong lòng đè xuống, tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi có biết Thiên Ngoại Lâu Sơn môn ở đâu?" Ba ẩn chân nhân sững sờ, chậm chạp ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Cảnh Vân một mắt. Lập tức hắn khẽ cười một tiếng, nói, "Chỉ sợ Diệp đạo hữu ngươi không phải tán tu, mà là ẩn tàng cái nào đó đại tông môn đệ tử a. Tại hạ lần này, chua thực sự không an. Để cho ta suy đoán, là Thần Âm Cốc, Đồng Lai Tông, vẫn là Quảng Hàn Tông?" cũng chỉ có cái này tam đại thế lực mới dám đánh ta Thiên Ngoại lâu chủ ý. Bất quá Diệp đạo hữu chẳng lẽ không biết, Thiên Ngoại lâu hạch tâm đệ tử trên thân đều có diệt hồn tiên cấm. Diệt hồn tiên cấm chính là lợi dụng tiên khí, tại trong tu sĩ thần hồn bày ra đặc thủ cấm chế, dụng ý là bảo thủ cơ mật. Một khi có muốn nói ra cơ mật ý nghĩ, cái này diệt hồn tiên cấm liền sẽ bị phát động, tu sĩ lập tức liền sẽ hồn phi phế tán. Muốn giải trừ, chỉ có thể lợi dụng cái thanh kia bố trí xuống cấm chế đặc thủ tiên khí. Diệp Cảnh Vân hơi hơi nhíu mày, chuyện này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Hắn từ Tô nói, nói tiếp Ba ẩn chân nhân gặp Diệp Cảnh Vân không có trả lời vấn đề của hắn, cũng không để ý chút nào, tiếp tục nói: "Đạo hữu sợ là đánh giá cao tại hạ, tại hạ mặc dù là kim đan chân nhân, nhưng cũng chỉ đi qua một lần sơn môn tông môn, hơn nữa còn là bị Nguyên Anh chân quân mang đến. Sơn môn vị trí, thực sự không biết, chắc hẳn cũng chỉ có những cái kia Nguyên Anh chân quân, cùng với những cái kia hạch tâm đệ tử mới có thể biết vị trí." Đương nhiên ngại tại diệt hồn tiên cấm, như cũng không chiếm được đáp án. Diệp Cảnh Vân khẽ gật đầu, nói: "Tất nhiên sơn môn không biết, vậy ngươi chỗ phân bộ dù sao cũng nên biết chứ." Ba ẩn chân nhân trong lòng khẽ nhúc nhích, thầm nghĩ: Đến Sơn Môn phủ cận, có thừa biện pháp đạo tẩu. Hắn dừng một chút, nói: "Phân bộ Sơn Môn lối vào tại cổ đạm trong dãy núi, chỉ có thể thông qua truyền tống trận đi vào, hơn nữa xung quanh còn có trận pháp che lấp, chỉ có ta tự mình tiến đến mới có thể tìm được vị trí. Hơn nữa một khi ta vẫn lạc, truyền tống trận kia ngay lập tức sẽ đóng lại, tiếp đó lập tức di chuyển, cái kia phân bộ tự nhiên cũng liền vĩnh viễn tiêu thất." Diệp Cảnh Vân cười lạnh, nói: "Tất nhiên không muốn nói, quên đi." Hắn phất phắt tay, mấy đạo huyết sát sát khí lại từ trong trung quanh vân vụ bên trong xông ra, vây hướng về phía ba ẩn chân nhân. "Ta rảnh rảnh như thế thản thản, ngươi thế mà." "A a a." Hạo Diệp, ngươi chết không yên lành. Tại ba ẩn chân nhân kêu thảm cùng trong tiếng chửi rủa, Diệp Cảnh vẫn khởi hành thẳng đến thần âm cốc. Tiệp Thiên ngoại lâu phân bộ bên trong cường giả như mây, hắn cũng sẽ không tùy tiện đi qua, vừa mới chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi. Ba ẩn chân nhân thân là Thiên ngoại lâu trưởng lão, có giá trị không nhỏ. Thần âm cốc. Nghe Thường đạo quân cười nhạt một tiếng, nói, Diệp Tiểu Hữu, đã tạ ngươi đem ba ẩn chân nhân đưa tới, hắn đã giao phó chút Thiên ngoại lâu đông đạo tình báo. Có chút tình báo, ngay cả ta phía trước cũng không biết. Tông ta từ trước đến nay sẽ không bạc đãi người có công, xem như báo đáp, liền cho ngươi ghi lại 1000 công hiến a. Diệp Cảnh vẫn ánh mắt sáng lên, vội vàng nói cảm tạ, "Đa tạ trưởng môn đạo quân. 1000 cống hiến, hắn cách giá trị 6000 cống hiến cũ truyện dẫn lôi thạch, còn thừa lại 5000 cống hiến. Đến tại phía trước góp nhặt cống hiến, đều bị hắn đổi thành ngũ giai phù lục tài liệu, bằng không thì hắn cũng không khả năng bắt sống cái này ba ẩn chân nhân." Nghe Thường đạo quân tiếp tục nói, "Kia thiên ngoại lâu tể quốc phân bộ, ngay tại cổ Đãng Sơn mạch tể quốc, cương quốc giao giới xứ. Diệp Tiểu Hữu, ngươi nếu là có dư lực, vẫn chăm chăm hảo cái này phân bộ. Vô luận cái này phân bộ là dọn đi vẫn là che giấu, đều không cần đả thảo kinh sá, miễn cho bị thiên ngoại lâu phát giác được dị thượng." đợi cho Tông ta đem tiên ngoại lâu cao tầng che giện, lại lập tức ra tay, quét sạch phân bộ. Sau khi chuyện thành công, còn sẽ có một bút đố hiến. Vạn bố tuân mệnh. Diệp Cảnh Vân có người, lui ra ngoài. Hắn nhìn phía xa pháp phòng quần sơn, khóe miệng hơi hơi cong lên. Cách cựu chuyển dẫn lôi thạch, còn kém 5000 cống hiến. Lại tìm kiếm mấy cái tiên ngoại lâu phân bộ hoặc cường giả, như vậy đủ rồi. Nhưng chuyện này nói đến dễ dàng, thực tế làm cũng không có dễ dàng như vậy. Dù sao tiên ngoại lâu vô hình vô tướng công ám hiệu ẩn nấp, hắn thích khách càng là vết tích mờ mịt, nếu không phải Diệp Cảnh Vân vừa vặn phát hiện, cũng căn bản tìm không thấy thích khách. Cùng ngày đồng thời, Thần âm cốc sơn môn đại điện, Nghe Thường đạo quân mặt lộ vẻ nụ cười, nói: "Sửng thương, ngươi thân là Nguyên Anh hậu kỳ, gặp phải nguy hiểm đủ để tự vệ, đi chầm chậm một chút cái kia phân bộ a. Nếu là có Nguyên Anh chân quân đến đây, liền theo dõi người này, mãi đến tìm được tiên ngoại lâu sơn môn. Nếu chuyện không thể làm, để bảo đảm toàn bộ chính mình là hơn." Tuấn trưởng môn pháp lệnh, sáu trưởng lão Sửng thương chân quân chấp tay, thẳng đến cổ đãng sơn mạch. Tiên ngoại lâu Nguyên Anh chân quân, bình thường cũng là dùng trận pháp cùng tiên ngoại lâu sơn môn liên hệ, mấy chục năm, trên trăm năm mới có thể trở về một lần sơn môn. Cho nên xửng thương chân quân lần này, cũng làm tốt lâu dài chậm chậm phòng thủ chuẩn bị. Thần âm cốc những thứ khác nguyên anh chân quân, cũng tại âm thầm hành động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Châu đều lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Tỳ Bà đạo bên trên chống không hộ sơn đại trận chậm rãi lưu chuyển, lộ ra một cái cao khoảng 1 trượng cửa hang. Diệp Cảnh Vân cưỡi phi thuyền, chậm rãi bay vào trong đạo. Hắn thần thức lảo qua, biểu lộ hơi dừng lại. Ngày xưa linh điền cái khác đạo kia xinh đẹp thân ảnh, đã đổi thành một vị mới linh thực phu. Người này tên là Lâm Tư Nguyên, là Lâm gia đệ tử, cũng là phương cầm đồ đệ, tam giai linh thực phu. Tính cách chất phác, chỉ biết là vui lầu chồng chọt linh thực. Thanh Vũ, Thanh Linh quy hai người cũng vô lực đứng tại vịnh tỷ bà bên cạnh, sững sờ nhìn qua mà hổ. Đến tại tầm kim thử, sợ là chính mình đánh một cái động, trốn đi. Cái này đều nhanh nửa năm, ba con linh sủng còn không có từ trong Vương Cầm vẫn lạc sự tình lấy lại tinh thần. Diệp Cảnh Vân thầm thở dài nói, trên đảo này, thực sự là vắng lạnh không thiếu. Trong lòng của hắn mặc dù không tính là bình thường, nhưng đối với tình huống này cũng là không thể làm gì. Mặc dù hắn biết Vương Cầm đã chuyển thế thành công, bây giờ ngay tại phương gia. Nhưng tin tức này cũng không thể nói cho ba con linh sủng. Chỉ mong Vương Cầm lần này có thể nhân họa đắc phúc a. Phương Cầm kiếp trước chỉ là hạ phẩm linh căn, tại kết thành kim đan sau, linh căn có chỗ để thăng, mới miễn cưỡng trở thành trung phẩm linh căn. Mà một thế này, được lợi tại thập điện Diêm La đứng đầu tần quảng vương chu tâm chọn lựa chuyển thế chi thân, Phương Cầm ít nhất cũng là trung phẩm linh căn, thậm chí tốt hơn. Nếu là có thể trở thành thượng phẩm linh căn, thậm chí địa linh căn, dựa vào kiếp trước kinh nghiệm tu luyện, Phương Cầm liền vẫn có hy vọng tại con đường tiến thêm một bước. Thượng phẩm kim đan, thậm chí nguyên anh chân quân cũng không phải không có khả năng. Đến tại cái này ba con mặt mày ủ rột linh sủng, Diệp Cảnh Vân cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ. Hơn nữa bây giờ đã không có thiên ngoại lâu phân bộ tình báo, cũng không có phương cầm làm thức ăn mất miệng, hắn cũng là có chút nhàm chán. Bấy quan luyện đan đi, hết thảy chờ đến 6 năm sau lại nói. 6 năm sau, phương gia. Phương Mậu Đi đứng ở trên đài, nhìn xem trước mắt không phản ứng chút nào Trắc Linh Đài, khẽ lắc đầu. Không linh căn, tiểu đồng, đi xuống đi. Nghe nói như thế, hai đồng ngu mê ngây thơ gật đầu, hoạt bát đi tìm cha mẹ của mình. Mới có 6 tuổi hắn, tự nhiên không biết không có linh căn ý vị như thế nào. Lúc này, một đôi vợ chồng mang theo một vị phấn điêu ngọc thế nữ đồng, đi lên Trắc Linh Đài. Đối với tại cái này nhu thuận nữ đồng, Phương Mậu Đi có chút hỏa ai nói, Phương Tiểu Cẩm Ngươi tiến lên một bước, đưa tay phóng tới Trác Linh trên đài. Phương Cầm nhìn xem trước mặt Trác Linh này, thở sâu khẩu khí, trong lòng lại có một vẻ khẩn trương. Nàng biết, đây là quyết định một thế này vận mệnh thời khắc trọng yếu. Nếu là không có Linh căn, liền triệt để cùng tu hành vô duyên. Diệp Đại Ca bên kia, liền xem như không biết ta. Nàng bây giờ đã biết, chính mình thế mà chuyển thế đến phàm gia, có thể nói duyên phận thâm hậu. Nhưng nếu là không có Linh căn, đây hết thảy liền cũng là ảo ảnh trong mơ, không dùng được. Non nút tay nhỏ, chậm rãi phóng tới Trác Linh trên đài. Phương Cầm con mắt khép hở, chờ đợi tuyên phán vận mạng. Nàng không biết cha mẹ mình là ai. Nhưng hơn phân nửa không phải tu sĩ, bằng không thì cũng sẽ không bất lực nuôi dưỡng nàng. Mà trợ tử, dù ở đầu câu vợ hai người cũng là phàm nhân, hậu đại nắm giữ linh căn xuất trong trăm không có một, thậm chí không tới 1 phần ngàn. Nhưng tiếp theo hơi thở, một đạo xanh đậm hào quang lại lảng ngoan cường chen vào phương cầm ánh mắt bên trong. Địa, địa phẩm thủy linh căn. Nhanh, nhanh lên báo diệp tiền bối. Cái gì? Phương Cầm mở to mắt, ánh mắt bên trong hào quang giận dữ. Nếu thật là địa linh căn, vậy cái này một thế liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Diệp đại ca, ta tới. Phân thân đang đứng tại cách đó không xa, dùng thần thức nhìn chằm chằm một màn này. Hắn cũng là có chút kích động, thầm nghĩ, cái này Tần Quảng Vương thật đúng là có mấy phần thủ đoạn, tương lai nhất định phải cùng địa phủ người tạo mối quan hệ. Tương lai hắn nếu là chuyển thế, cũng có thể cần dùng đến. Tỳ bà đạo, trong tĩnh thất. Diệp Cảnh Vân nhìn xem trước mặt phấn điêu ngọc thế tiểu nữ hài, trên mặt đã lộ ra một vòng lâu ngày không gặp nụ cười. Phương Cầm sớm tại vừa mới, cũng đã đem nàng chuyển thế sự tình, nói rõ sự thật. Diệp Cảnh Vân cũng làm cho Phương Cầm trong bình thường chú ý, đừng quá mức tiết lộ thân phận, bình thường liền lấy đồ nhi của hắn dưỡng. Phương Cầm nói, Diệp đại ca, bất quá chuyện này hơi có chút kỳ quặc. Thế nhân tất cả nói, Kim Đan chân nhân chỉ có chờ đến tự phụ, thậm chí Kim Đan mới có thể khôi phục trí nhớ kiếp trước, ta như thế nào vừa ra tay liền có ý thức. Diệp Cảnh Vân vừa cười vừa nói, người nói lời này, nhưng chưa hẳn chuyển thế qua. Hắn vuốt vuốt phương cầm cái kia nhu thuận tóc, lộ ra vẻ tươi cười, mang theo cảm khái nói, ngươi lần này thế, nhưng là nhân họa đắc phúc, thậm chí để cho ta đều có chút hâm mộ. Thật tốt tu luyện a, ngươi cái này con đường tu luyện còn dài mà. 10 năm sau, Vân Tiêu phái. 5 năm, năm đến nay, bên trên Vân Tiêu phái khoảng không cái kia phương viên mấy ngàn dặm vòng xoáy linh khí, cuối cùng tại bắt đầu tiêu tan. Một đạo thân ảnh màu trắng chợt lóe lên, xuất hiện ở giữa không trung, ngửa mặt lên trời thất giải. Ha ha ha. Hao phí đại lượng tài nguyên, lão phu cuối cùng tại đột phá hóa thần hậu kỳ, tiến lộ gần trong gang tấc. Ta Vân Tiêu phái, cuối cùng tại lại đến cột khởi thời điểm. Chúc mừng trưởng môn. Bên trên Vân Tiêu phái trên dưới phía dưới, cùng kêu lên chúc mừng. 3 năm sau, Vân Hồng đạo quân xếp bằng núi dưới đất, sắc mặt mang theo âm trầm. Nghĩ không ra, Vân Phong lại còn không chịu trả lại tiên khí Vân Tiêu kiếm. Hắn thầm thở dài nói, xem ra vị sư đệ này đã sa vào tại tiên khí sức mạnh, sợ là không có khả năng trả lại. Thôi, tùy hắn đi a. Cho dù Vân Phong Đạo Quân như thế, hắn cũng không có động tâm tư khác. Tầng cao nhất tự giết lẫn nhau, vô luận phóng tới bất kỳ thế lực nào, đều sẽ ảnh hưởng căn cơ đại sự. Huống chi, Vân Phong Đạo Quân vẫn là Vân Tiêu phái vẹn vẹn có hai vị Hóa Thần Đạo Quân một trong. Vân Hồng Đạo Quân vị đột phá Hóa Thần hậu kỳ, đã đem Vân Tiêu phái tàng bảo các góc sạch, trong thời gian ngắn chống đỡ không nội vị kế tiếp Hóa Thần chân quân đột phá. Lúc này, một đạo thân ảnh màu đen xuất hiện tại Vân Hồng Đạo Quân sau lưng. Trưởng môn đạo quân, Vân Phong Đạo Quân đệ tử Vân Tư chân quân, em thẩm thấy thiên ngoại lâu u quang chân quân Vân Hồng đạo quân ánh mắt phất lạnh, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ta Vân Tiêu phái trấn phái Tiên khí Vân Tiêu kiếm, có thể sẽ rơi vào trong tay Tiên ngoại lâu?